Trước 130 băng hẹo ù n g v ư ơ xã luy dạ đối với diệp dương thực lực đã cao vô cùng đánh giá thế nhưng hai người đang thật cùng nhau đi trước băng x ư ơ n g chi vực thời điểm xã luy dạ lại phát hiện nàng vẫn là coi thường diệp dương nàng vốn cho là diệp dương là một cái cận chiến chức nghiệp nhưng bọn hắn tiến vào băng sương chi khu vực phía sau đối mặt rất nhiều quái vật vây công diệp dương thường thường có thể một cái kỹ năng thanh không trước mặt quái vật mặc dù từ chiến đấu trong tin tức xạ lụy dạ đã có thể chứng kiến cùng mình đẳng cấp không sai biệt lắm quái vật loại này thế lại như cũ vẫn duy trì các loại chờ hai người tiến nhập một mảnh băng hùng lĩnh vực lúc loại này chút nào vô phương hướng tìm kiếm cuối cùng kết thúc ẹo xạ lụy dạ nhiệm vụ nêu lên bắt đầu cho ra khỏi càng thêm tỉ mỉ chỉ dẫn nhiệm vụ nêu lên băng hùng vương đã từng là rèn nẹt sô xuân vật đi trước tìm kiếm biểu đạt ra thiện ý cũng hướng băng hùng vương hỏi thăm d è n nẹt sột di tích có cụ thể mục tiêu hai người cũng không cần cùng con ruồi không đầu giống nhau sông loạn đi loạn băng hùng so với những cái này càng nhỏ quái vật mà nói muốn khó chơi không ít nhưng băng x ư ơ n g chi khu vực chân chính kinh khủng địa phương ở chỗ không ngừng điệp ra giảm tốc độ băng hùng loại sinh vật này l ã n h đ ị a ý thức rất mạnh giữa hai bên khoảng cách giáp viễn tiến nhập băng hùng lĩnh vực phía sau ít sẽ bị hai băng hùng đồng thời công kích cho nên áp lực của bọn họ ngược lại nợ đủ cười rất nhiều cho dù là da dạy thịt béo băng hùng diệp dương vẫn, vẫn duy trì cao vô cùng phát ra hiệu、xuất. không đến một hai phút là có thể giải quyết một chỉ băng hùng cho nên hai người tốc độ tiến lên so với tại quái vật bí mật tập cấp thấp khu vực ngược lại muốn mo hơn rất nhiều diệp dương cũng không có cùng xạ luy dạ tổ đội mà phát ra cơ hội là diệp dương một người đánh cho nên đẹo xạ luy dạ dọc theo đường đi cũng không có phân đến cái gì kinh nghiệm bất quá đối với nhiệm vụ mà nói điểm kinh nghiệm này nàng cũng không phải vô cùng lưu ý thậm chí đối với với cái này không biết có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ hắn đều không phải vô cùng lưu ý ngược lại càng coi trọng cùng diệp dương quan hệ hai người dọc theo băng hùng lánh địa đi tới sát biên giới lại dọc theo khu vực biên giới dạo qua một vòng cuối cùng mới phát hiện băng hùng vương xào h u y ệ t bởi vì xã luy dạ có nhiệm vụ trên người cho nên băng hùng vương biến thành trung lập sinh vật hẹo xã luy dạ cùng băng hùng vương đối thoại sau đó băng hùng vương cho một cái mới nhiệm vụ giải thoát băng nguyên bị lực lượng thần bí bao trùm nguyên bản hữu nghị lương hữu thiện băng hùng trở nên c u ồ n g bão khát máu băng hùng vương không cách nào cải biến loại này hiện trạng thỉnh cầu ngươi hỗ trợ giải quyết trợ giúp những thứ này bị lực lượng thần bí ảnh hưởng băng hùng thu được giải thoát diệp dương không nghĩ tới thoạt nhìn rất khó Liên n hai i ệ m vụ đ ị đ ể m đều c h ọ người ở tại n người, người cũng không muốn từ i chi mối nhiệm nhiệm nhiên quái nhiệm vụ, bất quá đơn giản nhiệm vụ với hắn mà nói tốt hơn. Hai người ế dết n băng sương chính đơn hắn hơn. vào vực vụ. vụ vụ, vụ là mà bất Trước đưa đầu quá tốt t dĩ băng hùng vương chỗ ly khai phát hiện phía trước đi qua trong khu vực bị thanh lý qua băng hùng đã đổi mới tới cái này nhiệm vụ là cần đem chọn cái băng hùng lãnh địa băng hùng thanh lý một lần đối với những người khác mà nói cái này hoặc giả cực kỳ chắc trở nhưng đối với công kích cao ngoại hạng diệp dương mà nói lại không tạo thành độ khó gì hai người lần nữa xuất phát dọc theo băng hùng lãnh địa qua lại đi vào mèo đem đụng phải mỗi một con băng hùng đều biến thành tài liệu cùng kinh nghiệm kẹo xã luy dạ chỉ cần ở diệp dương khai quái phía trước công kích một cái là có thể cá diệp dương giết chết băng hùng sau đó thu được một loại tên là cực băng chi tiết đích thực nhiệm vụ đạo cụ loại này nhiệm vụ đạo cụ thể tích đặc biệt tiểu nếu như không phải nhận nhiệm vụ nhiệm vụ vật phẩm ở phạm vi nhìn ở giữa bị làm đặc thù tiêu ký cho dù ai cũng không khả năng phát hiện còn có cái này loại vật này các loại chờ nói hai người đem chọn cái băng nguyên ở trên băng hùng một lần nữa thanh lý một lần sau đó k o xã luy dạ rốt cục thu thập đủ nhiệm vụ vật phẩm mà tất cả cực bang hùng vương, vương một c ở rơi vào kỷ niệm đồng thời hắn hồi ức cũng đồng bộ biểu diễn cho diệp dương cùng xạ lý ra bang hùng vương đã từng không làm hơn là một đầu thông thường bạch hùng khi đó khối địa đồ này còn chưa phải là bây giờ cái bộ rắn này chính là một cái bình thường rừng rậm đại ma pháp sư rèn nẹt xốn có một ngày đến nơi đây đem cho khối này được dạng chưa bao giờ có vết chân thổ địa tăng thêm vài phần tức giận trong rừng rậm giống loài đều hết sức vui vẻ thân cận vị này nhân loại bằng hữu nhưng rèn nẹt xốn ở rừng rậm ở chỗ sâu trong phát hiện có chút kỳ lạ di tích nghiên cứu phía dưới lại phát hiện di tích này dĩ nhiên là một loại đặc thù nào đó ma pháp chi nhánh rèn nẹt xốn nguyên bản am hiểu nhất ma pháp hệ là tự nhiên ma pháp cùng các loại động vật thân thiện nhưng từ hắn bắt đầu nghiên cứu di tích lưu lại ma pháp sau đó tựa hồ làm ở ra vẹn đỏ dạ hô ma rừng rậm hoàn cảnh bắt đầu phát sinh bi lúc đầu chỉ là rừng rậm khí hậu xảy ra cả i biến trở nên hàn lãnh mưa cũng so với chi quá khứ phải nhiều s a u lại cả phiến rừng rậm nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp cũng bắt đầu quanh năm có tuyết động bao trùm chứ một trăm ba mươi mốt nhiệm vụ hoàn thành chưa tới không biết bao lâu trong rừng rậm động vật cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng những cái này không có ở khí hậu kịch liệt biến hóa bên trong tử vong hoặc là rời đi động vật chủng quần dần dần phát s a n h biến hóa b a n g hùng chính là do này sản sinh một ngày đại ma pháp sư rèn n ẹ s xô từ minh tưởng ở giữa rời khỏi nhìn thấy dáng dấp đại biến rừng rậm rốt cục ý thức được chính mình trú thành sai lầm lớ nhưng này cải biến đã phát sinh rèn led s o l cũng không có năng lực đem rừng rậm biến trở về từ trước dáng vẻ hắn đã từng đạn đếm thử đến phát hiện di tích địa phương tìm kiếm manh mối nhưng di tích tồn tại dấu hiệu đã tiêu thất vô ảnh vô tung thời gian tiếp tục chuyển rời rèn l e sôn lo lắng cho mình gây thành đại họa không còn dám chìm đắm ở tu luyện bên trong hắn bắt đầu thời gian dài t r ú lưu ở trong rừng rậm đi quan sát những cái này bị ảnh hưởng động vật nếm thử đưa bọn họ tỉnh lại nhưng trừ những thứ này ra sau khi biến hóa sinh vật đối với hắn càng hòa hợp một ít hắn không thu hoạch được gì b ă n g hùng vương chính là ở thời kỳ này đi theo rèn nẹt xôl nhưng sau lại rèn nẹt xôl phát hiện biến hóa cũng không có năm trăm bốn mươi ba đình chỉ mà hết thể tất cả tựa hồ là bởi vì hắn mà ra cho nên hắn dẫn động trong cơ thể còn sót lại di tích lực lượng đem chính mình phong cấm ở tại cực băng bên trong b ă n g hùng vương ký ức dường như vô cùng lâu đời tuy là có thể nhìn ra được vẫn như cũng là ở b ă n g xương chi vực trong phạm vi cũng không phải diệp dương cùng xã lụy dạ đã từng đã đến ã đ địa phương mạo hiểm giả các ngươi đã thấy nơi này không phải phát sinh biến hóa nguyên nhân đại pháp sư rèn nẹt xôl bỏ ra chính mình sinh mệnh kết quả chỉ là khiến cho tai nạn đình trệ lại không cách nào triệt để đem thai nạn tiêu trừ đại pháp sư để lại nghiên cứu của hắn b ộ t ký hy vọng hưu chiêu một ngày có thể có người kế thừa hắn nguyện vọng lắm đem nơi đ â y biến trở về nguyên bản dáng vẻ băng hùng vương nói xong e o xa luy gia đã kích phát nhiệm vụ rèn nẹt xuống di trí đại pháp sư rèn nẹt xuống để lại nghiên cứu của hắn b ộ t ký hy vọng có người đem cực băng nghiên cứu ma pháp thấu triệt sau đó đem ắt thể ước r ừ n g rậm chờ chú nhiệm vụ nói rõ vô cùng đơn giản thế nhưng nhiệm vụ yêu cầu cũng rất khó đạt được ẹo xa l y g i đem vòng này nhiệm vụ gây ra sau đó đồng thời học xong vài cái kỹ năng đọc diễn văn ẹo xã luy dạ nhiệm vụ liên kệ nếu như muốn tiến hành tiếp theo hoàn nhiệm vụ cần đem cực băng lĩnh vực thăng cấp hiện nay xã luy dạ cực băng l i n h vực chỉ là sơ cấp thế nhưng muốn thăng cấp lại cũng không dễ dàng thăng cấp cực băng l i n h vực cần ẹo xã luy dạ kéo dài dùng chính mình pháp lực kích hoạt cực băng l i n h vực độ thuần thục dựa theo thời gian tính toán may ở nơi này kỹ năng độ thuần thục phương pháp tính toán cũng cùng một dạng kỹ năng bất đồng lần đầu tiên thăng cấp cần một trăm điểm độ thuần thục sau đó mỗi lần thăng cấp tăng một trăm điểm độ thuần thục nhiệm vụ s ổ di trí hoàn thành cần tận bệnh lĩnh vực đạt được bắt cấp nói cách khác cần thăng cấp thứ nhì mới có thể hoàn thành tổng cộng liền cần hai nghìn tám trăm điểm độ thuần thục dựa theo tiêu thất tăng một điểm độ thuần thục mà tính ít nhất phải kích hoạt tận bệnh lĩnh vực hai nghìn tám trăm giờ đồng hồ tính đ ư ợ c cũng chính là hơn bốn tháng hơn nữa bởi vì phải kích hoạt tận bệnh lĩnh vực mới có thể tính toán độ thuần t h ụ cho nên người chơi ly khai trò chơi thời gian là không tính sổ nói cách khác cái này nhiệm vụ muốn hoàn thành ít nhất phải đến khi bốn tháng phía sau bốn tháng ngoại ra chính để đẳng cấp phòng t r ừ n g có thể đối với đạt được trên bảy mươi cấp nhưng cũng không phải là không có lợi ẹo xã luy dạ thử một cái cực băng thân thiện kỹ năng thu được sau đó hắn ở băng x ư ơ n g chi khu vực đã không hề thu được không chỗ nào không có mặt giảm tốc đ ộ t ảnh hưởng kể từ đó chỉ cần không vào và o chủ động công kích quái vật khu vực là hắn có thể đủ ở băng x ư ơ n g chi khu vực ở giữa tùy ý ra vào không hề bị đến chậm lụy v hạn chế mà cái này nhiệm vụ mặc dù bây giờ nằm ở không cách nào hoàn thành trạng thái nhưng chỉ là chiếm cứ nàng một cái nhiệm vụ vị trí mà thôi chuyện gì khác cũng không cần làm chỉ cần mỗi ngày lọ dìn đem cực băng l i n h vực mở ra thì sẽ một một mạch tích lũy độ thuần t h ủ c o i như là mỗi ngày lúc online gian chỉ có hiện thực thời gian phân nửa chậm nhất trong vòng một năm cũng có thể đem nhiệm vụ hoàn thành làm một đầu mối chính nhiệm vụ có thể ở năm sáu tháng sau đó cái này nhiệm vụ t h ư ở n g cho sẽ trở nên không đáng giá nhất tới nhưng rèn n ẹ t sô di trí cái này cật thưởng kỹ năng chắc là sẽ không biến mất ẹo xá l ì dạ từ nay về sau hết t h ể công kích có thể cho giống như là băng s ư ơ n g chi vực nội quái vật cho địch nhân điệp ra vô hạn giảm tốc độ mỗi một chủng công kích đều có thể điệp ra giảm tốc độ c có có hai o người không có tiếp tục tại băng sương chi khu vực dừng lại phản hồi rô rơ thành phía sau đấu giáo hội đã kết thúc huyên áo rô rơ thành quay về bình tĩnh học cho diệp dương phát tới tin tức cuối cùng thần khí giá sau cùng cách dĩ nhiên đạt tới khủng bố ngàn vạn kim tệ nghe thấy con số này diệp dương cũng bị lại càng hoảng sợ d ù hí bên trong hắn còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có vật phẩm gì giá trị giá cao như vậy tiền chương một trăm ba mươi hai mới đoàn đội diệp tiểu xuất ca ngươi sau này định làm như thế nào ẹo xã luy dạ nhìn xuất thần diệp dương không khỏi đặt câu hỏi diệp dương chợt chưa phát giác ra thẳng đến ẹo xã luy dạ lần nữa đẩy hắn một cái hắn rồi mới từ chấn động ở giữa hồi tỉnh lại ngươi nói cái gì diệp dương vừa liếc nhìn chính mình kim tệ trị số một đ ồ n linh vẫn là cảm giác có chút không phải chân thực ta nói muốn không nên để lại tới gia nhập vào ta thương hội Lưu lại. đối với cuộc sống tương lai diệp dương thật vẫn không có gì quy hoạch hắn vẫn độc lai độc vãng rất nhiều chuyện cũng có thể tự mình hoàn thành thậm chí có thể một thân một mình nhảy qua đẳng cấp đả thông cấp bậc cao phó bản luận chiến lược chỉ bằng lấy một thân cường h ã n thuộc tính cùng kỹ năng trong trò chơi có thể ở trong tay hắn chống nổi mười giây nhân đều không phải là rất nhiều nhưng mạnh như diệp dương lại thực sự cảm giác được chính mình du hy dường như thiếu một chút cái gì đón đèo xa luy ra mỉm cười nhìn về phía mình ánh mắt diệp dương có điểm không quá xác định ngươi loại cao thủ này hắn rất ít cần người khác trợ giút à bất quá một người chơi game ở đâu có một đám người chơi game tới thông khoái ẹo xã ly dạ lý do này đầy đủ đơn giản nhưng bởi vì đơn giản lại có đầy đủ lực hấp dẫn không sai đánh phẩm chất cao trang bị không người chia sẻ thông quan đẳng cấp cao phó bản không ai không ai mừng thay cho hắn cùng người nổi lên v à chạm cũng sẽ không có người lo lắng cho hắn tuy là có thể cái bụng xử lý tất cả tình trạng nhưng nếu như có thể cùng những người khác chia sẻ trò chơi vui sướng có thể cũng tốt loại ý niệm này hắn đã bao lâu chưa từng có diệp dương đã không nhớ gì cả nhưng đối với xã ly dạ cái này mời hắn lại muốn đáp ứng diệp tiểu xuất ca bằng lòng à, cùng lắm thì t ỷ t ỷ ta hy sinh một cái làm bạn gái của ngươi được rồi có thể á diệp dương đột nhiên cười cười cứ như vậy đáp ứng cái này ngược lại thì đến phiên éo xạ luy dạ kinh ngạc trên thực tế xạ luy dạ cũng chính là như vậy vừa nói nàng và diệp dương nhận thức mấy ngày diệp dương vẫn luôn rất dễ nói chuyện cho nên hắn cũng cực kỳ thích t r e o chọc pha trò cái này lợi hại nhưng không thế nào thích nói chuyện cao thủ mà nàng mặc kệ nói cái gì diệp dương vẫn đều là an tính nghe có đôi khi sẽ phối hợp nàng cười cười tính là đáp lại lúc này đây diệp dương giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ mà diệp dương thần khí bán đấu giá cũng đã kết thúc dựa theo hành trình tình huống lúc này đã đến muốn lúc chia tay thiên hạ không có tiệc không tan cho dù thật ở trong game bên cũng là như vậy ẻo xã l y dạ vốn chỉ là trước lúc ly khai theo thông lệ đùa dỡn lại không nghĩ rằng diệp dương dĩ nhiên đáp ứng rồi ngươi thực sự đáp ứng rồi ẻo xã l y dạ hai tay nâng lên diệp dương đầu để cho hai người đối mặt với mặt đem diệp dương khiến cho cũng đỏ mặt đối với ta nguyện ý gia nhập ngươi thương đội bất quá ngươi không phải nói phải làm bạn gái của ta kêu mà nha nửa câu sau đương nhiên là diệp dương đang nói đùa bất quà x ạ lì dạ cũng không có để ý kéo diệp dương hướng phía hai người lần đầu tiên gặp mặt địa phương đi cái này là lo nước năm mươi năm cấp chiến sĩ bên cạnh hắn cái kia gọi coca c o la năm mươi mục sư cấp ba phía sau ngươi cái kia râu rìa sổm sảm gọi t a o rổ hắn s ầ n năm mươi tám cấp kỵ sĩ còn như ta là năm mươi sáu cấp pháp sư tiểu đội chúng ta chỉ có bốn người ngươi gia nhập chính là tiểu đội hạng năm thành viên tuy là chuẩn bị gia nhập vào x ạ lì dạ đoàn đội diệp dương lại cũng không chuẩn bị đem tất cả bí mật nói cho những người này bí mật trên người hắn chỉ là trước mắt đẳng cấp cùng trang bị tùy tiện nói đi ra giống nhau là có thể khiến người ta hoài nghi hắn là không phải công ty game láo bản thân nhi tử sáu ngược lại giả trang đạo cụ diệp dương không cần phải tìm phiên thoái cho mình hắn dùng ngụy trang đạo cụ cho mình chế tạo một cái thân phận mới cấp sáu mươi ba ma kiếm sĩ r ồ n nạ thản ma kiếm sĩ cũng không phải là thường quy chức nghiệp bình thường người chơi muốn nhậm chức ma kiếm sĩ mặc dù không dùng đến chỗ tìm chức nghiệp kỹ năng đạo sư nhưng ma kiếm sĩ nhậm chức nhiệm vụ lại hết sức khó xử không chỉ là nước chạy phức tạp hệ thống còn dùng một siêu di thủ đoạn tránh khỏi còn lại ngoạn ra trợ g ú t hơn nữa mỗi người chỉ có thể lĩnh một lần nhậm chức nhiệm vụ thất bại liền mãi mãi cũng không có trở thành ma kiếm sĩ cơ hội không e o xã luy dạ đã sớm biết diệp dương đẳng cấp cao là một cao thủ nhìn thấy diệp dương hiện lộ đẳng cấp dĩ nhiên so với chính mình đoàn đội bên trong đẳng cấp cao nhất cao hơn năm cấp cũng không có cảm thấy quá kỳ quái hiện tại chủ lưu ngoạn gia đẳng cấp tại triều lấy năm mươi cấp theo vào mà thay đội thứ nhất bảo chỉ ở năm mươi chừng cấp năm cho nên e o xã luy dạ cái tiểu đội này ngoại trừ mục sư ngon miệng có thể bên ngoài mấy người khác toàn bộ đều là nằm ở hết thể người chơi đình phong đám người kia liên một cái mục sư cũng có thể lên tới năm mươi ba cấp có thể thấy được cái đoàn đội này thật lợi hại phải biết rằng bởi vì mục sư lực công kích thấp lại muốn bảo trì hợp lý trị liệu phát ra tránh cho thương tổn hỗn loạn cho nên tập thể luyện cấp trong quá trình mục sư có thể lấy được kinh nghiệm hết sức có hạn một cái tư nhân tiểu đội có thể đem mục sư đẳng cấp mang đổi kịp thê đội thứ nhất cũng rất có thể nói rõ ta vấn đề d i ệ p huynh đệ lợi hại à ẻo x ã l ì dạ theo chúng ta đã nói ngươi quả nhiên là một cao thủ nói lời này là chiến sĩ lo nước có ca có la là cô gái đẹp hơn nữa chỉ nhìn tên cũng biết nàng và lon nước hai người quan hệ không tầm thường tám phần mười l à như thế t ì n h lữ các loại núi chương một trăm ba mươi ba làm sao đánh mà r ô nathan hẹo xã lì dạ cùng t a o rổ hàn sần loại này tên tám phần mười l à như thế hệ thống đưa tặng miễn phí tên mấy người cho chuyện hẹo xã lì dạ tên thật sự chính là nàng đ a n g nhập du hí lúc khiến cho hệ thống cho ngẫu như tên còn như t a o rổ hàn sần cũng không phải lo nước cùng coca cola hai người cùng t a o rổ hàn sần ở khác trong trò chơi nhận biết bọn họ cho diệp dương bóc rổ hàn sần gốc gác t a o rổ hàn sần vẫn cảm thấy hắn danh tự này chính là một cái hoàng thất xoái can nên có tên diệp dương nghe xong không khỏi cảm thấy thú vị mấy người cùng tiến tới còn tổ một cái tiểu thương đội ẻ o xã lùy dạ xem như là cái này thương đội chủ quản là c h u n g u y ệ n diệp ba bảy linh dương hỏi bọn hắn có ngụ ý gì ẻ o xã lùy dạ nói thẳng làm ì n h một nghìn chơi qua một cái trò chơi nhỏ tên ẻ o xã lùy dạ trong ngày thường tham dự luyện cấp hoạt động thời điểm cũng không nhiều có thể có cao như vậy đẳng cấp theo chính cô ta bảo hoàn toàn là ôm bắp đùi có được diệp dương nhìn mấy người vui cười đ ù a dỡn tuy là dây l á t không có dung nhập vào nhưng cảm giác có chút ấm áp bởi vì đoàn đội gia nhập tín nhiệm cho nên h o xã lùy dạ có ca có la đề nghị mấy người cùng đi đi soát đồ làm kỷ niệm kỳ thực cũng là làm sâu sắc lẫn nhau hiểu rõ diệp dương cũng không có cự tuyệt liền ẻo x ã luy dạ đều cùng theo một lúc đi ẻo x ã luy dạ thức vừa vặn sau đó cần một nhóm ma tinh thể liền tổ mấy người cùng đi soát năm người phó bản ma tinh huyệt động ma tinh huyệt động là một cái tài liệu phó bản người chơi có thể căn cứ đẳng cấp mà không cùng tuyển trạch tương ứng ma tinh huyệt động cái này phó bản bên trong quái vật mặc dù so với giá ngoại quái vật kinh nghiệm còn muốn thoáng thấp một ít nhưng ma tinh cũng là sinh hoạt chức nghiệp người chơi tác dụng vô cùng rộng rãi một loại tài liệu nguồn tiêu thụ tốt có thể đạt được soát ma tinh rừng rậm cơ hồ là từng cái ngoạn da mỗi ngày so với phải làm nhiệm vụ diệp thanh trên người trang bị có tự động đề thăng bền bị động lại một cái người quen trên người phòng lấy đại lượng dược phẩm cho nên hắn cũng không phải cần phải chuẩn bị gì liền trước giờ chạy tới tập hợp thạch đi kéo người năm người lần lượt chạy tới phía sau mấy người cùng nhau tiến nhập phó bản mấy người khác nhìn một cái quái vật cao thấp lại sắc mặt một lần ác mộng phó bản ma tinh huyệt động phó bản bên trong đau rồ hẳn s ầ n coca cola lo nước cùng xạ lụy dạ bốn người và phó bản l i ề ngây ngẩn cả người ma tinh huyệt động phó bản mặc dù không khó nhưng bởi vì trong đó quái vật đẳng cấp theo ngoạn gia đẳng cấp đề thăng cho nên vẫn bảo trì ở chính giữa các loại chờ độ khó người chơi ở giữa một ít chiến lược hơi thấp thậm chí sẽ còn không cách nào thông quan nhưng phó bản số lần mỗi ngày chỉ có hai lần cho nên đại đa số người chơi và phó bản lựa chọn độ khó đều là chắc t r ở cái này ở người chơi ở giữa có thể tính là một cái thưởng thức nhưng vừa tiến vào phó bản nghe được bên thai âm trầm tiếng s ấ m tiếng nhìn nhìn lại phó bản bên trong tử tinh chuột cùng địa huyệt t h ẳ n lắn mỗi người lớn như châu đầu bọn họ liền ý thức được không đúng một phi trong ghi chép t h ỉ n h lình viết tiến nhập ác mộng cấp khác ma tinh huyệt động làm sao được diệp tiểu xuất ca người là chọn sai đi những người khác dù sao cùng diệp dương vừa mới gặp mặt một lần chỉ là cầm một đôi mắt vẫn dòng hắn ẹo xã luy dạ vẫn là thay bọn họ đặt câu hỏi không có a làm sao vậy cái kia ngạch không có gì ẹo xã luy dạ vừa nghĩ người này liền thần khí đều xuất ra đi đấu giá có thể tới phó bản chọn ác mộng phó bản với hắn mà nói chính là thưởng thức liền cùng đối với còn lại người chơi mà nói dưới ma tinh h u y động bình thường đều chọn chắc chờ độ khó giống nhau mấy người khác nghe được cái xạ lụy dạ không có nói thẳng lại một liên tưởng diệp dương cao tới cấp sáu mươi ba đẳng cấp cũng hiểu ít nhiều một ít không có thể hiểu thì hiểu mấy người hiện tại hợp thành một tiểu đội về sau là muốn cùng nhau hoạt động bọn họ cũng không khả năng vẫn dưới ác mộng phó bản a ma tinh huyện động bất quá là một tài liệu phó bản lui cũng liền lui không đánh được kiếm ít ít tiền thiếu đánh chút tài liệu nếu như về sau tùy tiện cái gì phó bản đều là trực tiếp vào cơn ác mộng cái kia ai chịu nổi a cho nên a nên nói rõ ràng vẫn phải là người nào rõ ràng jonathan ngươi không cùng người khác cùng nhau xuống phó bản a Coca-Cola có. mở miệng nói. Không dù i lời tới người quái biểu hiện, ngươi biết phải biết người dưới tinh ệ huyệt p kịp phản Dương d nhưng chưa ngắn gọn, hắn còn ứng nguyên nhân không động chọn khăn. gì gì. trả rất một rõ là là mấy chắc chú khác chở khó ý ma Vậy vậy đều sao có ca cola là một vẫn thật cô gái xinh đẹp lời này mặc dù lại nói tiếp có điểm chất vấn ý tứ nhưng từ nàng mở miệng liền đã khá nhiều diệp dương cũng không phải là một không có đầu óc sở dĩ tuyển ác mộng phó bản là bởi vì hắn mỗi ngày soát ma tinh huyệt động chính là năm bảy soát ác mộng cấp khác nếu như không ai nói hắn thật đúng là không có chú ý tới điểm này cái kia không có ý tứ ta bình thường đều là d ư ớ i ác ngộng khó khăn các ngươi cũng không còn người ta nói ta tiện tay liền điểm mấy người khác tâm lý một hồi khó chịu mặc dù biết hắn lời này chẳng qua là tầm thường giải thích nhưng vì cái gì luôn cảm giác bị lắp ráp vẻ mặt đâu kỳ thực ác ngộng độ khó cũng không khó lắm ta phía trước khảo nghiệm thời điểm ác ngộng khó khăn quái vật so với địa ngục độ khó mạnh hơn đại khái gấp đôi địa ngục khó khăn quái vật so với chắc trở khó khăn cũng là mạnh đại khái gấp đôi chỉ bất quả bột khả năng tăng lên biên độ muốn hơi lớn hơn một chút mà thôi c h ư một trăm ba mươi b ố thu được để thăng bất quá cái này phó bản bên trong bột tương đối ngốc đều có cố định phương pháp có thể đánh các ngươi có muốn hay không thử một chút mấy người lại làm một trận trầm mặc hơn nữa tâm lý càng khó chịu nghe một chút nghe một chút cái này nói thực nhân nói sao ác mộng độ khó so với địa ngục độ khó liền mạnh gấp đôi địa ngục độ khó so với chắc t r ở độ khó cũng liền mạnh gấp đôi chẳng qua là bột lợi hại hơn mà thôi mà thôi mấy người biểu thị thật sâu hoài nghi như đã nói qua coi như là phổ thông quái vật so với chắc t r ở khó khăn quái vật số liệu chỉ mạnh gấp ba bốn lần đó cũng là cái vô cùng biến hoa lớn a lượng biến gây nên biến chất cái này ma tinh trong hang động quái vật bản thân liền khó đối phó coi như là chỉ mạnh gấp ba bốn lần cũng tuyệt đối là không thể bỏ qua diệp dương thấy mấy người không nói lời nào cảm thấy khả năng đối với bọn họ mà nói có thể ác mộng độ khó là quá khó khăn hắn chính là không ba h i ể u được đứng ở góc độ của người khác lo lắng vấn đề nếu quả thật là nói như vậy nếu không chúng ta trực tiếp đi ra ngoài đổi một độ khó lại đánh hắn nói cuối cùng vẫn lại x a l y dạ đứng ra làm quyết định đánh một chút xem đi ngược lại một ngày liền hai lần đi ra cũng không thể nhưng đem phó bản số lần cho hoàn trả ở phó bản b kỳ thực thật nếu nói cũng chính là một cái phó bản sự tình diệp thanh dù sao cũng là ngày đầu tiên gia nhập vào cái tiểu đội này lại làm gia loại này âu long khó tránh khỏi sẽ để cho người khác có điểm ý nghĩ khác quyết định muốn đánh mấy người cũng không có cảm thấy nhất định đánh không lại liền tiêu cực l ã n g công lên trạng thái bày ra trận hình đ a o d ầ hans s n chạy đi dẫn quái đi bởi vì phải thử t r ư ớ c một chút quái vật cường độ đến tột cùng thế nào đ a o d ầ hans s n chỉ lĩnh một chỉ tử tinh chuột trở về loài chuột quái một dạng đều là thiếu máu da mỏng tốc độ nhanh mẫn tiệp hình quái vật nhưng ở cái này ma tinh trong huyệt động lại không phải như vậy ma tinh trong hang động tử tinh chuột đúng là thuộc về mẫn tiệp tính quái vật không sai có thể bởi vì quanh năm lấy tử tinh làm thức ăn bị tử tinh cải tạo thân thể cho nên trên người có một tầng phi thường d à y tinh thể phòng hộ điều này sẽ đưa đến ngoạn gia khả năng công kích tạo thành t h ư ờ n g tổn hết sức có hạn tuy là cột máu không dài nhưng cùng truyền thống thiếu máu da mỏng mẫn tiệp hình quái vật đã có bất đồng rất lớn cho nên diệp dương nói nơi này quái vật cường độ chỉ là tăng lên vài lần thời điểm mấy người khác mới lo lắng trùng điệp tăng lên vài lần cũng phải cần xem đề thăng ở nơi nào nếu như từng cái phương diện đều thu được đề thăng tử tinh chuột vốn là khó chơi cái kia đề thăng sau đó nên khó chơi đến trình độ nào khai quái về sau mấy người vẫn còn ở tâm lý ô、oh、n may mắn tâm lý hy vọng tử tinh chuột chỉ là tăng lên cột máu hoặc là phòng ngự gì gì đó nhưng sự thực cực kỳ t à n khốc tử tinh chuột chẳng những tăng lên cột máu cùng phòng ngự liền tốc độ di động cùng tốc độ công kích cũng thu được toàn phương vị tăng lên bị tử tinh chuột cắn một cái kem chút r ớ t nửa máu đau rộ hẳn sần hơi kém không co i chửi m á nó hắn chính là cái thị trang t ă n g cơ kết quả bị g ầ m một cái liền rơi nửa huyết tuy là không có mở giảm tổn thương kỹ năng thế này thì quá mức rồi thế thì còn đánh như thế nào mấy người tâm lý đồng thời nổi lên nghi vấn Đang ở c o ca c o la nghĩ có muốn hay không cứ gọi mấy người trực tiếp ly khai không muốn lãng phí thời gian thời điểm diệp dương xuất thủ một cái ba đ ộ n g chém trực tiếp liền đem kính dâm chuột trên người một tầng tinh thể phòng hộ cho phá vỡ một tầng tử sắc tinh thể sắc mở ra từng vết nước ẹo xã luy dạ công kích sau đó lại đánh vào tử tinh chuột trên người một cái cự đại đỏ như máu sắt trừ huyết bay ra mọi người tất cả giật mình ẹo xã luy dạ dù sao cũng là một viết trình diệp dương xuất thủ phía trước nàng cũng đã đối với tử tinh chuột thích đặt một cái họa cầu thuật vừa rồi đã là lần thứ hai công kích lần đầu tiên công kích sau đó xã Sa lì dạ cùng nàng nguyên lai và i cái đội hưu ý tưởng là giống nhau đó chính là nên rút lui cái này phó b ả n không đánh được một cái hỏa cầu xuống phía dưới mới mất máu vẫn chưa tới ba vị đếm cái này muốn đánh tới khi nào bốn trăm chín mươi ba hỏa cầu thuật mặc dù là pháp sư cấp thấp nhất kỹ năng một t r o n g nhưng cũng là pháp sư chiêu bài kỹ năng chỉ cần độ thuần thục đi tới thương tổn vô cùng không tầm thường hẹo xã lì dạ đân đội là một nửa hưu nhà người chơi nhưng đẳng cấp ở nơi nào bày đâu của nàng hỏa cầu thuật độ thuần thục tuyệt đối là hiện nay người chơi bên trong có t tuổi nhưng đánh ra thương tổn vẫn chưa tới ba vị đếm nhưng diệp dương cái này một kiếm hạ xuống ẹo x ã l u i dạ không có thu tay được lại là một cái hỏa cầu thuật đập lên dĩ nhiên trực tiếp đánh ra hơn tám trăm h thương tổn diệp dương một kiếm k i a coi như là đánh vào tử tinh chuột tinh thể xác bên trên cho nên thương tổn cũng không cao nhưng hắn phá vỡ tử tinh chuột tinh thể xác đây là cái gì thao tác phải biết rằng còn lại người chơi cũng không phải là không ai đã nếm thử đánh vỡ tử tinh ử t chuột trên người tinh thể xác nhưng lập tức khiến cho thực sự độ khó thấp hơn một chút ma tinh trong huy động loại này thao tác cũng không dễ dàng thành công có người nói t ử tinh chuột trên người tinh thể sắc là có nhược điểm chẳng lẽ là diệp dương lợi dụng nhược điểm chương một trăm ba mươi lăm phổ thông công kích mấy người ai cũng không có lên tiếng nên tăng máu tăng máu nên kháng quái kháng quái nên t â u xuất phát ra t h ẳ n g đến cái này chỉ t ử tinh chuột đánh xong mấy người mới không hẹn mà cùng cùng nhau ngừng tay vài đôi ánh mắt đồng thời nhìn về phía diệp dương jonathan ngươi làm sao làm được đối mặt mấy người thẳng tắp ánh mắt diệp dương vẫn có chút hoảng sợ nhưng hắn thật đúng là không biết mấy người này là thế nào lại theo dõi hắn cái gì làm sao làm được Mấy muốn làm ngày vậy. người lại là không còn gì để nói, bọn họ đã biết, 8 phần 10 diệp Dương trong ngày thường đều là đánh như vậy. Thực sự là hàng、so、với hàng muốn nhưng, người、so、với người phải chết, người gì lại biết, Diệp với với phải là là là khác họ Thực chết, để đã đều so so sự s A o thử thử không đều Dương ra, Diệp dương lại các ă n bản không làm yêu thích biểu diễn. Chính biểu thích làm là yêu đ n tinh h vỡ tử h u ộ t t i ngươi h nhiều sắc Rất n ờ i c h đều thử qua, thử thế nói h ư n g c rất ít n g ư ờ cái ó thể đ n h vỡ tử t này h chuột tinh sắc, người l m như thế nào? À, các người nói n thế À, à các cái này à, diệp dương bừng tỉnh đại ngộ trở lại đến ta dùng kiếm có phá giáp hiệu quả mặt khác cái này tinh sắc nhưng thật ra là có cực hạn chịu đựng chỉ cần công kích tạo thành thương tổn đạt tới nhất định trị số là có thể triệt để hủy diệt tinh xác về sau liền có thể đánh không có tinh xác t ử tinh chuột không có tinh xác t ử tinh chuột liền cùng đã không có vỏ rùa ô quy giống nhau không chịu nổi một kích mấy người nghe diệp dương một phen giải thích cũng không còn đi hỏi càng nhiều ai cũng có bí mật của mình bọn họ không có hỏi bao nhiêu thương tổn có thể đem t ử tinh chuột tinh xác đánh vỡ nhưng diệp dương cường độ công kích không thể nghi ngờ so với mấy người cũng cao hơn rất nhiều ẹo x ã l y dạ làm pháp sư xem như là mấy người ở giữa phát ra cao nhất một cái nhưng đánh vào đi s á t tử tinh chuột trên người cũng bất quá hơn tám trăm h thương tổn mà diệp dương thuận tay một kiếm đều có hơn ba n g h n thương tổn mấy người tuy là bị đả kích có thể tâm lý nhưng cũng hưng phấn không thôi ma tinh huyệt động có khó không đương nhiên khó khó ở nơi nào trong đó hơn phân nửa đều ở đây tử tinh chuột trên người nếu như có thể đánh vỡ tử tinh chuột tinh xác có thể bọn họ thật là có cơ hội thông quan ác ngộng phó bản ma tinh huyệt động ma tinh trong huyệt động chỉ có lượng chủng quái vật tử tinh chuột cùng địa huyện thằn lằn nhưng lượng chủng quái vật đều là vô cùng chán ghét loại hình tử tinh chuột giác tâm ở phòng ngự cường hãn mà khoa học về trái đất thằn lằn ác tâm vạch thì ở lực công kích cao giết mấy con tử tinh chuột sau đó đau dù hắn sẩn tựa như nhìn ác ngộng phó bản bên trong khoa học về trái đất thằn lằn có cái gì bất đồng hắn một cái trào phung kéo qua một chỉ địa huyệt thằn lằn nét mặt kỹ năng toàn bộ mở ra đồng thời còn âm thầm đọc cái sống lại kỹ năng bóp trong tay kết quả địa huyệt thằn lằn bất quá một cái nào cắn trực tiếp đem hắn cho cắn tàn huyết cũng may c o ca co la nhìn hắn muốn đưa tới quái vật tất nhiên học thằn lằn mà không phải từ tinh chuột đồng thời đã bắt đầu ngâm sướng đại trì du thuật hắn ăn kỹ năng cũng trong lúc đó chính hắn cũng đem sống lại mở may là như vậy cũng chỉ bất quá khó khăn lắm b ả o m ệ n h chờ hắn trốn tới khoa học về trái đất thằn lằn phạm vi công kích đã lại tan huyết không sai khoa học về trái đất thằn lằn còn có độc thuộc tính thương tổn một chỉ công kích cao điểm thái quá lại có độc thương quái vật tàn g cơ nhịn không được tự nhiên là không có cách nào khát đánh b a o dồ hắn sẩn chẳng qua là tạm thời thoát đi địa huyệt thằn lằn độc thủ có thể địa huyệt thằn lằn bị hắn giễu c ậ n c ứ u hận còn vững vàng hệ ở trên người hắn coi như là hắn chạy cũng vẫn như cũ đuổi ở phía sau coi như địa huyệt thằn lằn tốc độ chậm nhưng phó bản lại lớ cũng không còn có nhiều thời gian hơn cho cao d ộ hàn sần như thế điểm địa phương căn bản không là đủ chống đỡ đến cựu hận đổi mới chỉ là một cái tấn công thiếu chút nữa muốn cao d ộ hàn sần bệnh địa huyện t h ầ n lằn còn có một bộ căn xé trào kích vĩ bày tam liên kỹ năng công kích chỉ cần bộ này công kích lại đưa ra cái kia cao d ộ hàn sần hàn phải chết đến lúc đó tạm cờ chết toàn bộ đội ngũ đoàn diệt chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n nhìn cao d ộ hàn sần phi công giấy r u a trong đội ngũ vài người khác đều có điểm hối hận vừa rồi thì không nên như vậy bành trướng có thể đánh vỡ tử tinh chuột sắc vẫn là dựa vào rộ nạn nhưng lúc này là tặng cờ nhịn không được j o na thắn lại có thể làm sao diệp dương có biện pháp không hắn đương nhiên là có đang ở bị bao d ộ hàn sần hấp dẫn cừu hận ngạch con kia điệu hiệu thằn lắn sắp đuổi theo hắn thời điểm diệp dương từ bên cạnh rết đi ra trực tiếp một cái tam đoạn chém tới điệu h i ệ n thằn lằn bên cạnh cần hắn chỉ là đánh giai đoạn thứ nhất công kích sau đó ở chính giữa nhận một người bình thường công kích điệu h i ệ n thằn lằn cừu hận tuy là xây dựng ở bao d ộ hàn sần trên người nhưng này chỉ là dựa vào trào phúng thiết lập cưỡng chế cừu hận mà diệp dương cái này hai cái công kích đã tạo thành đại lý tiền lượng thương、tổn. Cứu hận trên ự n h rời đi. Điệu thực n lằn m tế rất n g nhiều cắn chức nghiệp đều có có thể né tránh gì chuyển vị trí kỹ năng nhưng muốn tránh thoát điệu huyệt thẳn làn c ắ n xé tuyệt đối không dễ dàng đ ị a huyệt t h ầ n lằn phát động kỹ năng phía trước t r ư ớ c dung quán ngắn muốn nghe tránh hầu như chỉ có 0.5 giây t ả hữu phản ứng thời gian đây cơ hồ là tạp nhân loại phản ứng cực hạn chứ một trăm ba mươi sáu vô hạn di chuyển vị trí mà diệp dương hết lần này tới lần khác lại tránh được động thủ a chớ nhìn nha nếu không phải là diệp dương nhắc nhở mấy người khác vẫn thật là s ư ớ n g sờ ở một bên bởi vì có một kỵ sĩ một cái chiến sĩ ngay từ đầu hai người bọn họ còn có chút không dám phát ra nhưng thấy diệp dương đem cựu hận kéo vững vàng mọi người cũng bắt đầu toàn lực phát ra đứng lên những người khác ngay từ đầu không dám phát ra có bị diệp dương thao tác kinh d i ệ m đến rồi nguyên nhân nhưng cũng không phải là toàn bộ phản ứng kịp sau đó bọn họ tuy là đã ở tâm lý vì diệp dương thao tác vỗ tay tán thưởng nhưng cũng âm thầm lau mồ hôi một cái tam đoạn chém là kiếm sĩ phe thông dụng kỹ năng kiếm sĩ nghề nghiệp từng cái chi nhánh đều có thể tuyển t r ạ c h xem như là một cái phi thường thực dụng kỹ năng cd cũng không có rất dài nhờ đến không dài là theo những kỹ năng khác so sánh lại không phải là không c ấ p tam đoạn chém mỗi một đoạn sau đó đều có thể tạm thời bảo trì một đoạn thời gian nhưng thời gian này cũng có giới hạn nếu như vẫn không đem tiếp theo đoạn công kích phát sinh cái kia tam đoạn chém cũng sẽ 937 t ự động tiến nhờ ấ p thời gian nhưng coi như là trước hai đoạn công kích phát sinh sau đó trung gian thời gian kéo dài tất cả đều dùng xong tam đoạn chém tổng cộng cũng mới có thể duy trì liên tục hơn mười giây nhưng tam đoạn chém thời gian cũng là bốn mươi giây ở giữa có ít nhất phân nửa thời gian đều nằm ự thời gian diệp dương dựa vào cực cao phát ra vững vàng lôi kéo quái vật c ứ u hận đồng thời lại dựa vào tam đoạn chém tinh diệu thao tác tránh né quái vật công kích bốn người đều rất bội phục ó thể chúng giọt trống giông phải làm sao diệp dương rất nhanh thì để cho bọn họ gặp được đáp án ở tam đoạn chém sau đó các loại chờ nói quái vật lại một lần nữa sử dụng kỹ năng lúc công kích diệp dương lại dùng ra một cái cùng loại chiến sĩ sung phong kỹ năng hướng tà chắc phương vị rời một khoảng cách vừa may đến rồi địa huyệt t h ẳ n l à n cái đuôi địa phương địa huyệt t h ẳ n l à n một k í c h không thành thấy diệp dương vừa vặn đến rồi hắn đuôi bên cạnh đôi u dài vùng liền hướng phía diệp dương phủ đầu ném tới mà diệp dương chỉ bất quá hướng về sau một cái bước nhảy ngăn bước lại lần nữa tránh thoát khoa học về trái đất t h ẳ n l à n công kích bởi vậy lại qua bảy tám giây chỉ cần điệu huyệt t h ầ n lằn đoạn thời gian này bên trong không sử dụng kỹ năng cái tia diệp dương tam đoạn chém là có thể một lần nữa cú nộ đ tốt hình thành một cái tuần hoàn như vậy thì xem như là kéo ổn cửu hận không có gì tốt lo lắng nhưng điệu huyệt t h ầ n lằn cũng không biết phối hợp ý nghĩ của bọn họ vĩ m ở không có quét c h ú n g diệp dương điệu huyệt t h ầ n lằn cũng bị chọc giận ngửa đầu một tiếng gào thét dưới thân tiểu chân ngắn bới vài cái mặt đất hướng phía diệp dương lại là một cái nào h cắn bốn người ở một lần thấy được rõ ràng diệp dương cái này rõ ràng cho thấy đem quái vật đánh của bạo khiến cho quái vật rơi vào quần bạo có rất nhiều loại phương thức trong đó phổ biến nhất một loại chính là trong vòng thời gian ngắn đánh ra kết xù phát ra có người chơi làm qua công tác thống kê loại này quần bạo đạt thành phương thức ở ác ngộng phó bản bên trong làm mười giây bên trong khiến cho quái vật mất máu vượt lên trước ba mươi phần trăm bọn họ tuy là kinh ngạc diệp dương phát ra nhưng cùng lúc tâm lý càng là lau mồ hôi một cái lúc đầu bọn họ chứng kiến diệp dương còn có ngoại trừ tam đoạn chém ra còn lại di chuyển vị trí kỹ năng có thể liên tiếp tránh thoát quái vật công kích tâm lý còn cảm thấy ổn vừa ý còn không có để xuống địa huyện t h ẳ n lặn cũng đã điên cuồng làm lộ phải biết rằng c u ồ n g bạo quái vật so với dưới tình huống bình thường phòng ngự tuy là thấp xuống có thể các phương diện khác nhất là công kích và tốc độ công kích đều tăng lên trên diện rộng kể từ đó ở diệp dương tam đoạn chém cun đầu khoảng cách hắn liền muốn đối mặt đ ị a huyệt thần l ầ n càng nhiều hơn những kỹ năng công kích đồng thời muốn kéo tốt cửu hận liền cần càng nhiều hơn di chuyển vị trí kỹ năng coca co la đã muốn lên tiếng nhắc nhở diệp dương thực sự không được không nên miệng tưỡng cùng lắm thì lui ra ngoài là được nhưng để cho bọn họ kinh ngạc một màn xuất hiện lần nữa đ i ệ huyệt thần lằn rơi vào quần bạo sau đó diệp dương thanh em không thấy chút nào hoảng loạn điệu h u y ệ t thằn lằn tuy là càng thường xuyên sử dụng kỹ năng nhưng diệp dương một cái lại một cái di chuyển vị trí kỹ năng cộng thêm tinh diệu phạm vi nhỏ chạy chỗ điệu h u y ệ t thằn lằn thậm chí ngay cả đụng cũng không có đụng tới hắn một cái coca co la vẫn nằm ở trong tay khôi phục thật u không có tác dụng chỉ có thể quan khán mà mấy người khác sớm đã bị sợ ngây người cũng đều đứng ở một bên xem diệp dương biểu diễn t h ẳ n g đến điệu h u y ệ t thằn lằn cuồng bạo kết thúc diệp dương bắt chuyện bọn họ công kích mấy người tuy là nghe xong diệp dương lời nói phía sau đụng lên đi công kích điệu huyện thằn lằn nhưng ánh mắt lại không có từ trên người hắn lấy ra không vì cái gì khác chính là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiếu di chuyển vị trí kỹ năng diệp dương lần đầu tiên tránh né điệu huyệt thần l ầ n công kích sử dụng là kiếm sĩ thông dụng kỹ năng tam đ o ạ n chém đó là một kiếm sĩ thông dụng kỹ năng không tính là ngạc nhiên lần thứ hai dùng cũng là cái cùng loại chiến sĩ sung phong kỹ năng nhưng diệp dương một cái ma kiếm sĩ vậy khẳng định không phải sung phong phía sau điệu huyệt thần l ầ n rơi vào cuồng bạo bọn họ đều ở đây thay diệp dương khẩn trương nhưng xem diệp dương thành thạo bộ dạng tinh thần trầm tính lại lúc lại chứng kiến hắn dĩ nhiên lại chưa từng dùng qua tam đoạt chém mà là không ngừng sử dụng bất đồng di chuyển vị trí kỹ năng tiến hành Có cao Diệp Dương một trăm a cho d ba mươi bảy mường lợi các ngươi xem có thể đánh ta tới kháng quái thì tốt rồi diệp dương còn chưa hiểu biểu hiện của mình đã lần nữa đả kích người khác thấy bọn họ không có động tác còn cho là bọn họ lo lắng đánh một chỗ địa h u y ệ t thẳng lặn đều nguy hiểm như vậy phía sbột phòng chứng biết càng thêm chắc trở cho nên lại bỏ thêm một câu phía sbột ta cũng có thể kháng trụ không cần lo lắng bốn người khác tuy là bị diệp dương biểu hiện hù dọa có thể tưởng tượng muốn diệp dương đã thành bọn họ đồng đội trong lòng ít nhiều cảm thấy an ủi một ít nhưng bao giờ hanson cũng không có đi khai quái mà là hỏi mấy người t ầ m cùng nghĩ hoặc d o n a t thản ngươi có bao nhiêu di chuyển vị trí kỹ năng vì sao vừa rồi ngươi dùng cái kỹ năng đó giống như vậy chiến sĩ xung phong hơn nữa còn là không cần tập trung kỹ năng xung phong nói như vậy loại này liên quan đến ngoạn gia hy hi hữu kỹ năng vấn đề không phải quan hệ phi thường người thân cận là không thể hỏi nhưng cao dồ hans sẩn thật sự là không để ép được chính mình lòng hiếu kỳ cái kia không phải sung phong chẳng qua là ta mô phỏng ra kỹ năng diệp dương chỉ chỉ chiếc nhẫn của mình nói liền chiếc nhẫn này nó có thể bắt chước còn lại ngoạn gia kỹ năng vừa rồi ta dùng tam đoạn chém kỳ thực cũng không phải kiếm sĩ thường quy cơ năng tam đoạn chém cũng là dùng cái này giới chỉ mô phỏng ra diệp dương mặc dù nói không đủ cặn kẽ nhưng mấy người nhiều ít vẫn là rõ ràng một ít nói cách khác diệp dương dùng những thứ này di chuyển vị trí kỹ năng cũng không phải thật sự là x u n g phong cùng tam đoạn chém những thứ này nhưng hắn vẫn có thể đi qua chiếc nhẫn này bắt chức còn lại ngoạn ra di chuyển vị trí kỹ năng đồng thời sử dụng được vậy thì có cái gì hạn chế sao không có mà nói chẳng phải là có thể vô hạn di chuyển vị trí chiến sĩ lon nước có điểm chua không có lợi hại như vậy vẫn có hạn chế muốn sử dụng mô phỏng ra kỹ năng phải tiêu hao nhẫn bên trong năng lượng nếu như có thể số lượng hao hết ta đây liền không cách nào nữa sử dụng chiếc nhẫn này bên trong mô phỏng kỹ năng bất quá những năng lượng này là dựa vào giết quái thu thập quái vật linh hồn chi hỏa lấy được hiện tại trong giới chỉ năng lượng kiên trì đến cái này phó bản kết thúc không thành vấn đề vậy không hay là chờ với có thể vô hạn di chuyển vị trí rồi sao co ca co la nhỏ giọng lẩm bẩm một câu liên quan tới diệp dương thực lực ẹo xã luy dạ bốn người lúc này đã có phi thường khắc sâu hiểu rõ tuy là diệp dương mới gia nhập vào bọn họ tiểu đội bất quá mấy giờ nhưng diệp dương mang cho kinh ngạc của của bọn hắn đã đầy đủ nhiều rồi từ vừa mới bắt đầu tuyển trạch gác n g ộ n phó bản bắt đầu đến một đao bổ ra từ tinh chuột tinh thể giáp sát rồi đến sau lại vô hạn di chuyển vị trí kéo địa huyện thằn l à n c ứ u hận đối với có thể có một vị thực lực cường đại đồng đội chuyện này mấy người đều là rất vui vẻ nhưng bọn hắn cũng chạy tới cực kỳ khổ não diệp dương thực lực thật sự là quá cao thế cho nên mấy người tổng hội ở trong bất chi bất giác bị hắn đả kích cũng tỷ như diệp dương giải thích trên tay hắn nhẫn kỳ thực cũng không có lợi hại như vậy thời điểm chiếc nhẫn này ngoại trừ bỏ thêm chút thuộc tính cơ sở sẽ không có còn lại trang bị hiệu quả đinh bắt trước chứa được những nghề nghiệp khác kỹ năng nói mỗi cái chức nghiệp tối đa là có thể bảo lưu mười cái kỹ năng hơn nữa những kỹ năng này chỉ là bảo lưu lại kỹ năng hiệu quả cũng không có kỹ năng đà m ạ ỉn dễ hạ s ờ ta dùng những kỹ năng này tới công kích thì tương đương với là ở phổ thông công kích cho nên cũng không tính được rất lợi hại vài người khác nghe xong đều không còn gì để nói cái này còn coi không phải lợi hại chỉ là có thể bảo lưu kỹ năng hiệu quả điểm này cũng rất mạnh được không chớ đừng nói chi là mỗi cái chức nghiệp cũng có thể bảo lưu mười cái kỹ năng bất kể là đánh quái vẫn lặp ngoạn ra kỹ năng hiệu quả đều hết sức trọng yếu khống chế và uff di chuyển vị trí chờ các loại những kỹ năng này hiệu quả tạo thành người chơi chiến lược ở giữa tương đối lớn một bộ phận、073. thử nghĩ một cái nếu như một cái người chơi có vô hạn di chuyển vị trí kỹ năng người đó còn có thể giết được hắn hắn chỉ cần muốn chạy chỉ cần hắn di chuyển vị trí kỹ năng vẫn có thể sử dụng sẽ không người có thể đuổi theo hắn hắn hoàn toàn có thể vẫn phong thích di chuyển vị trí từ một đám loạn ra vây quanh ở giữa đảo tàu còn muốn một cái nếu như một cái người chơi có vô hạn khống chế kỹ năng người đó còn dám với hắn ngươi còn không có đem vũ khí lấy ra đâu người khác thì cho ngươi một cái mê muội đi lên cho ngươi vài cái phổ thông công kích ngươi vừa muốn phản kích người khác lại là một cái đánh bay ngươi chỉ có thể há hốc mồm nhìn người khác tiếp tục công kích chờ ngươi từ trên trời xuống sẽ cho ngươi đến cái đâm mủ ngươi coi như đánh tới người cũng không có cái gì thương tổn không coi như là không có kỹ năng thêm được vậy thì thế nào có đại lượng bảo lưu lại kỹ năng hiệu quả những nghề nghiệp khác kỹ năng cái này đã cực kỳ biến thái ở trong đầu nhổ nước bọt lý nhất lần vẫn là mới vừa rồi bị diệp dương trộm kỹ năng lon nước kịp phản ứng hắn có điểm không xác định mà hỏi thăm cho nên ngươi vừa rồi vẫn là tại dùng phổ thông công kích phát ra coi là vậy đi bởi vì phải vẫn dùng di chuyển vị trí nhiều kỹ năng chỉ có thể dùng trong giới chỉ bảo tồn lại kỹ năng thế nhưng những kỹ năng kia không có cùng nhưng hiệu quả thêm được tương đương với chính là dùng phổ thông công kích đang đánh lon nước tự bế cơ mờ n ở ngươi vô hạn di chuyển vị trí coi như ngươi lực công kích thăng chức quên đi ngươi toàn bộ hành trình dùng phổ thông công kích phát ra kết quả đánh một con quái xuống tới còn chiếm bảy mươi phần trăm phát ra ngươi còn là một người kỳ thực lon nước là có chút vào trước là chủ Diệp Dương p hắn á t rất thực thông. Trước ra rồi cao sai, quang có cũng có chỉ là không không nghĩ kế, nhưng phổ nghĩ h đến dùng sự mưu sở dĩ sau cùng thương tổn chiếm nhiều lần khá cao một mặt là bởi vì hắn lúc mới bắt đầu cũng là dùng chính mình kỹ năng ở một phương diện khác là hắn tự mình một người đánh thật lâu mà sau đó vài người khác gia nhập vào sau đó cũng bao nhiêu có chút không yên lòng hắn cái này mới có thể có cao như vậy thương tổn chiếm so với nhìn mình vài cái đồng đội bị diệp dương đ ả kích không nhẹ ẹo xa lùi dạ cũng là trước hết từ loại này cảm giác mất mát ở giữa đi ra nàng lúc trước cùng diệp dương đã tiếp xúc chừng mấy ngày cũng biết đem chọn cái rô dơ thành q u a y rối lộn chồng vó lên trời thần khí đấu giá hội cũng là bởi vì diệp dương đánh món thần khí lấy ra bán tâm lý đối với diệp dương thực lực ngày mồng một tháng năm linh sớm có phòng chừng tuy là diệp dương mới vừa biểu hiện cũng vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng nhưng nàng tỉnh lại sau đó lại chỉ cảm thấy cao hứng vô cùng dù sao diệp dương đã đáp ứng rồi gia nhập vào bọn họ về sau liền muốn trở thành một bắt đầu xoát đồ và o phó bản đồng đội đồng đội nguyện cường lực đội ngũ dĩ nhiên là có thể đi được càng xa diệp tiểu xuất ca ngươi đã lợi hại như vậy ta đây có một đề nghị ta h h mạnh thái à n viên mộng trạng đội i mẽ từ g bức trạng thái ở ữ kiếm đi ra, khiến đi mọi người đều ra, của cho chú sự ý t ậ phía trung trên t â n nàng. Ta p h trước mặc dù đối với thực lực của ngươi đã làm cao vô cùng đáng chừng thế nhưng sự thực chứng minh thực lực của ta hạn chế trí tưởng tượng của ta ngươi so với ta nghĩ còn lợi hại hơn nhiều lắm khen cùng nhau diệp dương nàng xoay người lại sông cùng với chính mình nguyên bản ba gã đồng đội nói ta cảm thấy chúng ta hẳn là mời diệp tiểu xuất ca cũng chính là rồ nạt thạn làm chúng ta đoàn thể chủ lực đồng thời ta cũng kiến nghị khiến cho hắn đảm đường chúng ta thương đội đội phó bốn người không chỉ là vào phó bản đồng đội đồng thời x ã lì dạ thương đội bốn người bọn họ cũng là thành viên chủ yếu khiến cho diệp dương trở thành một năm người tiểu đội phó đối với diệp dương mà nói có thể cũng không trọng yếu nhưng đối với tiểu đội mà nói cũng là nhất kiện tương đương chuyện trọng yếu bởi vì cái này quan hệ đến phân phối lợi ích vấn đề ta không có ý kiến bị từ bên ngoài đến bên trong đả kích một lần cao rộ hẳn sần bây giờ đối với với diệp dương cảm giác phi thường phức tạp hắn đã bởi vì mình có một cường đại đồng đội mà vui vẻ đồng thời cũng cảm thấy lòng tự ái của mình bị thật sâu đả kích nhưng nói cho cùng bất kể là đối với tiểu đội cũng tốt đối với thương đội cũng tốt cái này đều là một cái tin tốt liền bốn người ở giữa cao nhất kiêu ngạo c a o d ổ hàn sấn đều không có ý kiến gì còn thừa lại hai người tự nhiên hơi suy nghĩ một hồi cũng đều đáp ứng nếu chúng ta đều đồng ý khiến cho d ổ nạt thản trở thành đội trưởng mà thực lực của hắn mọi người so sánh với đã rõ ràng như vậy có một đề nghị chúng ta về sau tham dự hoạt động tập thể phàm là d ổ nạt thản tham dự trong đó tiền lời phân nửa vô điều kiện thuộc về hắn hết thảy những thứ khác chúng ta mấy người phân phối đồng đều có ý kiến gì không ẹo xã ly dạ lần nữa đem sự chú ý của mọi người hội tụ nói trên người của mình nhưng lần này nói ra lại gọi mấy người trầm mặc một dạng đoàn đội vào phó bản cũng tốt thành lập thương đội cũng được tiền lời đại thể đều là phân phối đồng đều Kèo xã luy dạ có thể có cái này quyết đoán làm ra loại này quyết định có thể nói vô cùng đáng quý nhưng dính đến quyền lợi mấy người dây l ắ t cũng khó mà quyết định chủ ý vào phó bản tiền lời còn dễ nói lần này bọn họ đã thấy có diệp dương g i a nhập vào mấy người thậm chí có thể tới đánh ác ngậm phó bản nếu như không có diệp dương cái này khiến cho bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng thương đội bất đồng thương đội hoạt động cùng cùng chiến lược cũng không có quá lớn dây dưa tuy nói cũng cần có cường dạ làm hậu trường nhưng thương đội hoạt động trọng yếu hơn chính là nắm chặt cơ hội bày mưu nghĩ kế dựa vào là mạng giao thiệp cùng nhãn qua không diệp dương rất có thực lực mọi người cũng phải thừa nhận nhưng bởi vì hắn mạnh mẽ liền muốn chắp tay nhường ra thương đội một dạng quyền lợi mấy người khác nhiều ít vẫn là một ít ý niệm trong đầu không thông đạt đến thấy vài cái đồng đội còn đang do dự lại lại xạ l ì y dạ phá vỡ trở mặc vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy nếu như không phải có rộ nạt thản gia nhập vào chúng ta tuyệt đối không có thực lực tới đánh ác n g ậ phó bản nhưng hắn gia nhập vào sau đó mặc dù có chút phiêu lưu nhưng ác mộng phó bản đối với chúng ta mà nói đã không phải là cao không thể chạm tồn tại hắn có thể đủ mang đến cho chúng ta quyền lợi tại phía xa chúng ta nhường ra điểm ấy trên lợi ích chúng ta đối với phó bản bên trong như thế phân phối không có bên trên ý kiến gì thậm chí ngươi nếu để cao một ngày cho rổ nạt thản chia làm tỷ lệ chúng ta đều không có ý kiến gì nhưng thương đội bất đồng thương đội là tâm huyết của chúng ta chúng ta cũng chưa từng thấy qua rổ nạt thản ở thương đội hoạt động chính giữa năng lực cứ như vậy đem một nửa quyền lợi phân cho hắn có phải hay không hẳn là lo lắng nữa cô a l a tiểu đội tổng cộng chỉ có bốn một ba người Kèo xã lì dạ nếu đưa ra loại vấn đề này vậy thì phải xuất ra một cái biện pháp giải quyết tới ba người vừa thương lượng còn là nói ra khỏi lo lắng lo lắng của các ngươi rất có đạo lý thay đổi là ta đồng dạng không muốn người khác không hề làm gì liền không công phân đi một nửa quyền lợi Kèo xã lì dạ đối với liền nóng thuyết pháp bày tỏ khẳng định nhưng ngay lúc đó liền còn nói rõ lý do của mình thế nhưng các ngươi nhất định không rõ ràng có rộ n ạ t thản g i a nhập vào cho dù thực sự như các ngươi lời nói hắn ở thương đội vận tắc ở giữa chuyện gì cũng sẽ không làm chúng ta phân cho hắn một nửa quyền lợi cũng tuyệt đối không phải nhất kiện chuyện có hại t r ư ớ c 139 đề nghị đi qua e o xã l y dạ dừng một chút hướng phía diệp dương lộ ra một ánh mắt hỏi ý kiến diệp dương toàn bộ hành trình liền đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ thảo luận cũng không nói gì e o xã l y dạ thấy hắn không có ý phản đối liền tiếp hướng ba cái đồng đội giải thích các ngươi hẳn là đều biết trọng sơn thương hội phía trước cuộc đấu giá kia sẽ đi ba người gật đầu e o xã l y dạ nói cuộc bán đấu giá này là bởi vì có một gã cao thủ người chơi cho trọng sơn thương hội cung cấp đại lượng đẳng cấp cao trang bị thậm chí còn có nhất kiện thần khí làm áp trục vật đấu giá nhưng các ngươi a y biết vị này sau lưng cao thủ là ai coca cola nghe xạ lì dạ ý tứ đã há to miệng bất khả tư nghị đưa ánh mắt ở diệp dương cùng xạ lì dạ trên người qua lại chuyện chẳng lẽ ngươi nói cao thủ sẽ chết dồn a t h ả n a ẹo xạ lì dạ vốn là nói rất rõ ràng nghe được coca cola đã nói ra cũng sẽ không lại che che giấu giấu trực tiếp nói rằng đối với vị kia phía sau cung cấp trang bị cao thủ thần bí chính là j o n a t h a n mà nhóm kia trang bị ban đầu cũng là không ba trải qua ta tay mới tới trọng sơn thương hội ngạch trong tay cái này khiến liền cao rộ hansson ôn hòa kéo hộp cũng khó đ i ể m trong lòng tinh ngạc một đôi mắt kinh nghi bất định của ngươi nhìn chằm chằm diệp dương dường như muốn từ trên người hắn nhìn ra điện x à cái gì tới nhưng diệp dương vẫn liền đứng tại chỗ trên mặt cũng không thấy có dư thừa biểu tình chính là l ặ n g lặng mà đứng đất nghe mấy người thảo luận không dối gạt các ngươi nói d o nạt thản ban đầu là muốn cho ta giới thiệu với hắn một cái lớn một chút thương hội bán đi nhóm kia trang bị ta ngay từ đầu cũng là cảm thấy không lâu sau một nhóm trang bị để cho chúng ta thương hội ăn không được sao thế nhưng chờ hắn đem trang bị lấy ra hết ta mới hiểu được ta sai rồi hơn nữa sai vô cùng chúng ta cái kia cái ổ gụ dạ kho các ngươi biết chưa lúc đó tại nơi cái trong kho hàng nhỏ dồn ạ t thản chỉ là lấy ra một bộ phận trang bị liền đem toàn bộ thương khố cho b à c khác chớ đừng nói chi là còn có một cái thần khí nói đến đây nàng xoay người hướng phía diệp dương xin lỗi cười cười nói kỳ thực ta chưa cùng ngươi nói ta trước kia cũng không biết dồn ạ t thản ta là nói với hắn ta bên này có một vị cao thủ trong tay có một nhóm lớn trang bị trong đó bao hàm đại lượng đẳng cấp cao trang bị còn có một cái thần khí hắn mới bằng lòng thấy ta đối với diệp dương thoáng giải thích một chút ẹo xạ lì dạ lần nữa lạc hướng mấy người nói cái này các ngươi đã biết ta Cho d Ở xã luy g i ả nói xong vài cái đồng đội đều chờ mặc cái này bọn họ ngược lại là cảm giác mình phía trước ý tưởng quá mức so đo trên thực tế nếu quả thật như xã luy gia lời nói bọn họ đều có điểm hoài nghi vì sao cũng nuôi gia nhập vào mấy người bọn họ tiểu đội bất kể là đội ngũ của bọn họ hay là bọn hắn tiểu thương đội thậm chí là ở r ô r ơ thành đều không coi là cái gì trọng yếu vai diễn diệp dương loại thật lực này hoàn toàn có thể gia nhập vào những cái này đại công hội cũng có thể trở thành những cái này đại thương hội thượng khách người khác không dám hứa chắc trọng sơn thương hội mới vừa bán mất trong trò chơi kiện thứ nhất công khai bán đấu giá thân khí chỉ cần hắn gật đầu trọng sơn thương hội người khẳng định nguyện ý khiến cho hắn gia nhập vào thương nhà ở giữa cái kia đội trưởng ta cảm thấy lây à dỗ nạt thạn gia nhập vào chúng ta lần trước nói còn chưa phải là có điểm ý khuất hắn coi như là phân cho hắn một nửa quyền lợi chúng ta cũng vẫn là chiếm tiện nghi của hắn à. bởi vì mới vừa do dự lúc này lại đồng ý mới vừa phân phối phương án hai nam nhân đều cảm thấy không tốt lắm ý tứ co ca co la làm lon nước đồng đội lại đại biểu hắn đem hắn lời muốn nói nói ra e o xã ly giã lại hướng bọn hắn cười cười điểm ấy các ngươi cũng không nhất định lưu ý diệp tiểu xuất ca nhưng khi nhìn đẻ lên ngươi nhóm đội trưởng ta vừa muốn lấy muốn gia nhập tiểu đội chúng ta nếu không các ngươi cho rằng chúng ta tiểu môn tiểu hộ nơi nào mời địa chấn hán vị này đại thần nguyên bản bầu không khí còn rất trầm trọng ẹo xạ lì dạ câu này vui v ù a một tám trăm chín mươi bảy ra còn lại mấy người trong nháy mắt nhãn thần đã bị thấy rõ cổ quái bọn họ hướng phía diệp dương tễ mi lộng nhãn diệp dương nhưng cũng không phủ nhận tựa hồ là muốn thẩm chấp nhận ẹo xạ lì dạ thuyết pháp giống nhau tâm tình mấy người buông lỏng huyên thì càng vui mừng đội trưởng ta làm sao không nhìn ra đâu thì ra cao thủ đều là thích ngươi loại kiểu này đâu r ồ hanson làm bộ trên dưới quan sát một lần ẹo xạ lì dạ một ít ghét bỏ mà nói đội trưởng chúng ta đây nhưng là phải chúc mừng ngươi các ngươi lúc nào xác định quan hệ a d ô n ạ t thản thân thủ lợi hại như vậy ngươi có thể phải nắm chặt a nếu không hắn có muốn hay không ngươi đây chính là chúng ta toàn bộ thương nhà tổn thất ta liền có ca có la cô bé này cũng không có thả qua xạ lý dạ cũng theo vô rút vui nói đội trưởng ngươi là làm sao đem d ô nạt thản mê hoặc dạy một chút ta để cho ta cũng đi tìm một cao thủ thôi nói xong còn hướng lấy lon nước n g a y mắt lon nước vội vàng làm bộ vô cùng dáng vẻ khẩn trường tiến tới diệp dương trước người Tr chúng ta bây giờ nhưng là một cái đội ngũ đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang c o ca c o la có thể là bạn gái của ta ngươi cũng không thể theo ta đòi ta một phen cười đùa xuống tới vừa rồi không khí khẩn trương trong nháy mắt hóa giải không có ai nhắc lại xạ lì giả nói quyền lợi phân phối vấn đề sự tình cứ như vậy đang c h u y ệ n cười ở giữa định rồi xuống tới mấy người vừa cười náo loạn một hồi lại bắt bầu ác mộng ma tinh hang động lưu trình vừa rồi mấy người thảo luận thời điểm diệp dương toàn bộ hành trình đều ở đây bên cạnh nhìn đối với xạ lì dạ cùng trong đoàn đội mấy người khác cách làm diệp dương phi thường thích hắn sở di rất nhiều thời gian đều là một người chơi game ở mức độ rất lớn chính là vì tránh cho cùng những người khác sản sinh trên lợi ích cấu kết ở hiện thực ở giữa mặt người đối với quyền lợi làm ra tuyển trạch biết càng thêm s u lợi d ù hy ở giữa mặc dù so với trong thực tế tốt một ít nhưng dính đến một ít lớn quyền lợi lúc các người chơi cách làm thông thường cùng hiện thực ở giữa cũng không có cái gì lưỡng dạng truy cầu lợi ích của mình đây đối với mỗi người mà nói đều là cực kỳ tự nhiên sự tình nhưng rất nhiều người vì trục lợi không từ thủ đoạn ở trong game một ít sâu thậm chí vì nhất kiện trang bị là có thể bán đứng văn học thành đội đồng đội k o xã ly dạ cùng mấy vị đồng đội vừa rồi bắt đầu tranh chấp tuy là cũng là bởi vì quyền lợi nhưng bọn hắn thảo luận thời điểm không có cấm kỵ diệp dương đồng thời ở thảo luận thời điểm cũng không có bởi vì diệp dương ở đây thì có chỗ cố kỵ đồng ý chính là đồng ý không đồng ý chính là không đồng ý loại này đối đãi mình quyền lợi cùng người khác quyền lợi nổi lên và chạm lúc thản nhiên thái độ khiến cho diệp dương phi t h ư ờ n g thích quả thật diệp dương đích xác có thể không gia nhập cái này chỉ tiểu đội nếu như hắn nhớ nhất định sẽ có bó lớn đội ngũ nguyện ý thu lưu hắn cũng nhất định sẽ có bó lớn thương hội nguyện ý đem hắn nhét vào dưới t r ư n g nhưng kiến thức cái này chỉ tiểu đội đội ngũ bên trong bầu không khí sau đó hắn càng muốn lưu lai mấy người bắt đầu lại dẫn quái bởi vì có diệp dương tồn tại sát khí quái tới vô cùng ung dung toàn bộ ma tinh hang động tiểu quái cũng chỉ có lưỡng chủng tử tinh chuột cùng địa h u y ệ t thằn lằn càng đi huyện động ở chỗ sâu trong đi quái vật cường độ cũng không có tăng nhưng quái vật phân bố d à y đặc trình độ lại gia tăng thật lớn đến cái thứ n h h ật bột phía trước lúc muốn một lần dẫn một chỉ tử tinh chuột đã không có khả năng thường thường đều là một cái kỹ năng n h m qua sẽ đã chạy tới ba bốn con tử tinh chuột tương đối mà nói tử tinh chuột còn dễ giải quyết một ít tử tinh chuột làm ẫ n tiệp hình quái vật chỉ cần mấy người c h ú ý hp của chính mình bằng kỳ chỉ tử tinh chuột trong thời gian ngắn là không có khả năng đối với bọn họ tạo thành rất lớn tổn thương tử tinh chuột phiền phức chỗ ở chỗ trên người bọn họ tầng kia thật dày tinh thể s á t mà diệp dương lại vừa lúc có đem tầng này tinh thể s á t chính là phá hư thủ đoạn có thể đạt được mấy người đả khởi tử tinh ử t chuột tới có thể nói phi thường ung dung coi như là một lần dẫn ba bốn con qua đây chỉ cần diệp dương đem mấy con tử tinh chuột tinh thể có thể cho đập hỏng đau rộ hansen ở phía trước k i ê kẹo x ã luy dạ cùng t a o rộ hàn sần phát ra co ca co la cho t a o rộ hàn sần ôn hòa kéo hộp tăng máu phí không được bao dài thời gian là có thể đem mấy con tử tinh chuột dọn dẹp sạch chân chính khó dây dưa tất nhiên h u y ệ t thàn lằn địa h u y ệ t thàn lằn phân bố được mặc dù không có tử tinh chuột như vậy dày đặc nhưng theo hang động thâm nhập địa h u y ệ t thàn lằn cũng không phải đơn độc xuất hiện toàn bộ đội ngũ ở giữa ngoại trừ diệp dương những người khác đều không thể kháng trụ địa huyện thàn lắn phát ra mà diệp dương dùng lại là dựa vào né tránh cùng cao phát ra dụ quái phương pháp một ngày địa huyện thàn lằn số lượng nhiều liền phi thường dễ dàng đánh mất cửu hận đ ụ n g tới địa huyệt thằn lằn ở chung với nhau tình huống t a o d ồ hàn sẩn cũng cảm giác có chút khó khăn trên cơ bản đều dựa vào phản phục nếm thử đem một chỉ địa huyệt thằn lằn trước dẫn qua đây mấy người giải quyết sau đó mới đi dẫn tiếp theo chỉ nhưng luôn luôn khi ở đem cái thứ nhờ h ậ t bột phụ cận tử tinh chuột dọn dẹp sạch sẽ sau đó t a o d ồ hàn sẩn thử đi dẫn địa huyệt thằn lằn thời điểm phát sinh ngoài ý m u ố n cái thứ nhờ h ậ t bột tử tinh thử vương bên người tụ tập một đống lớn hộ vệ quái những quái vật này tuy là thuộc tính không có so với bình thường tăng mạnh nhưng lẫn nhau trong lúc đó cựu hận cũng là dây chuyển p h ụ dẫn t ử tinh chuột thời điểm t a o r ổ hàn sần chỉ là dẫn một chỉ những thứ khác mấy con liền r ồ n dập đi theo nhưng bởi vì diệp dương có thể chỉ một đao liền bổ ra t ử tinh chuột p h o n g ngự tiểu đội mấy người ai cũng không có coi ra gì đều cảm thấy có thể là t a o r ổ hàn sần thả kỹ năng thời điểm vị trí chọn không tốt lắm mới dẫn nhiều rồi quái nhưng chờ bọn hắn mở địa huyệt thằn l ằ n thời điểm liền phát hiện tình huống không đúng tử sao được tinh thử vương chỉ có bốn con địa huyệt thằn lằn phân biệt phân bộ ở thử vương trước người hình quạt khu vực bên trong lẫn nhau trong lúc đó còn cách một khoảng cách nhưng cao rộ hàn sần một cái trào phúng đi qua chẳng những hắn ném r ễ u cận một con kia điệu huyệt t h ẳ n lằn hướng phía bên này x u ố n g lại liền còn lại mấy con khoảng cách khá xa điệu huyệt t h ẳ n lằn cũng theo x u ố n g lại mấy người lúc trước liền dự liệu được quá loại tình huống này nhưng thảo luận kết quả là bọn họ ứng phó không được loại tình huống này một ngày đồng thời dẫn tới mấy con điệu huyệt t h ẳ n lằn biện pháp tốt nhất là tiền tập thể thoát ly quái vật cừu hận phạm vi các loại chờ quái vật đại ngạch cừu hận một lần nữa thiết lập sau đó mới một lần nữa rất quái nhưng tình huống lần này không rõng mới mấy con đ i ệ huyệt thẳng rõ ràng lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách rất xa b a o dầu hans sân trào phúng cũng chỉ có thể có thể rêu cợt nói trong đó một chị nhưng hết lần này tới lần khác mấy con khoảng cách không chỉ có địa huyệt t h ầ n lằn chính là cùng nhau hướng phía mấy người xông lại loại tình huống này cũng chỉ có thể là quái vật cừu hận là lẫn nhau trói chặt ở chung với nhau không có khả năng đơn độc dẫn quái b a o dầu hans sân có điểm ảo não dù sao hắn mới là đoàn thể tặng cơ địa huyệt t h ầ n lằn hắn gánh không được còn chưa tính hiện tại liền đơn độc dẫn quái đều không làm được bộ dáng như vậy đoàn đội cơ hồ không có biện pháp tiếp tục nữa lần này phó bạn chỉ có thể dừng ở đây nhưng lúc này diệp dương lại lần nữa đứng dậy t h ấ y bao rộ hắn sần thử nhiều lần đều không thể đem điệu huyệt thần lằn đơn độc dẫn qua đây diệp dương thẳng thắn trực tiếp dùng một cái gì chuyển vị trí kỹ năng vào vài cái quái vật cảnh giới pha vi diệp dương là tìm chuẩn phương hướng t ừ vẫn điệu huyệt thần lằn khoảng cách còn lại mấy con điệu huyệt thần lằn nhất khoảng cách xa tiến nhập cảnh giới của nó pha vi nhưng cuối cùng như vậy còn lại mấy con điệu huyệt thần lằn vẫn là lại một lần nữa đã bị kinh động đồng thời thổ ba trăm năm mươi ba lấy đầu lưỡi h ư ớ n g phía diệp dương rất nhanh tập trung qua loại tình huống này đã gặp nhiều lần cũng không có khiến cho diệp dương ngoài ý muốn hắn trước các loại chờ cách mình g sau đó vây quanh một cây thô to thạch trụ xoay lên vòng tròn con thứ hai cùng con thứ ba điệu h u y ệ t thằn lằn cơ hồ là đồng thời đã tới chờ bọn hắn tới gần diệp dương lúc con thứ nhất điệu h i ệ t thằn lằn đã bị diệp dương thấp vây quanh thạch trụ xoay tròn nửa vòng cái này hai thằn lằn xông lại cũng bị diệp dương vòng quanh thạch trụ tránh ra bởi vậy ba con điệu h u y ệ t thằn lằn cơ hồ là đem thạch trụ không gian c h u n g quanh đều cho chiếm hết chỉ chờ con thứ bốn điệu h i ệ t thằn lằn vừa đến diệp dương liền muốn tránh cũng không được diệp dương cũng không có ngồi chờ chết thứ bậc hai con cùng con th con thứ bốn địa huyệt t h ầ n lằn đã muốn đổi kịp hắn lúc hắn một cái di chuyển vị trí kỹ năng liền từ cái trụ đá này trực tiếp chạy tới một cái khác thạch trụ sau đó a c bi mấy con đ ị a huyệt t h ầ n lằn đồng thời cảm nhận được mục tiêu vị trí biến hóa bắt đầu điều chỉnh phương hướng trọng tân triều lấy diệp dương đổi theo con thứ bốn địa huyệt t h ầ n lằn vừa vặn tại thạch trụ tối tiên đoan con thứ nhất tại thạch trụ phía bên phải mà con thứ hai con thứ ba nhưng ở thạch trụ phía trước nhất mấy con t h ầ n lằn phương hướng đã điều chỉnh con thứ hai cùng con thứ ba thằn lằn vừa vặn đến rồi quẹo địa phương hai đi song song muốn từ tưởng cùng thạch trụ trong lúc đó xuyên qua lại vừa lúc mở ở vốn là không phải chiều rộng trong thông đạo diệp dương là cả tiểu đội bên trong duy nhất một cái có thể ổn định kéo địa huyệt t h ầ n lằn c ứ u hận người chứng kiến hắn cũng bị bốn con địa huyệt t h ầ n lằn đuổi không có cách nào bốn người lúc đầu đều muốn thẳng thắn quên đi kết quả là gặp được hai điệu huyệt t h ầ n lằn chính mình đem mình tắm ở trong khe đá một màn còn lại hai điệu huyệt t h ầ n lằn tiếp tục hướng phía diệp dương đuổi theo diệp dương bảo chế đúng cách lần nữa đem hai điệu huyệt thằn lằn thẻ đến rồi một người khe đá ở giữa kể từ đó bốn con đ i ệ huyệt thằn lằn đã bị hai hai đập vào trong kẽ đá lon ư ớ c cùng cao rồ hẳn sần hai còn có thể như vậy hai người bọn họ một cái chiến sĩ một cái kỵ sĩ cũng làm quảm bình thường đối với dụ quái kỹ xảo cũng nhiều có nghiên cứu có ở cái này ma tinh huyệt động một người như vậy người đều vô cùng quen thuộc bản đồ ở giữa lại vẫn có thể làm ra loại này thao tác người là làm sao phát hiện ẹo x ã luy ra hướng phía đứng ở hai cái thạch trụ giữa diệp dương hỏi diệp dương gãi đầu một cái trở lại đến trước đây ta đồng thời gánh không được nhiều như vậy quái một bên người quái lại đều là k i ự u hận dây chuyền ta chỉ muốn phải nghĩ biện pháp bắt bọn nó cho xa nhau sau lại thử rất nhiều lần mới tìm được biện pháp này e o xã lì dạ nghe hắn nói xong cũng không có bị thử rất nhiều lần ă n u ổ i ngược lại chú ý tới hắn nói là trước đây nói cách khác hiện tại ngươi có thể đồng thời kháng trụ nhiều như vậy địa huyệt t h ầ n lằn e o xã lì dạ có điểm khó có thể tin phía trước diệp dương đối mặt một chỉ địa huyệt t h ầ n lằn dùng cũng là vẫn di chuyển vị trí đích phương pháp xử lý hiện tại hắn dĩ nhiên nói có thể đồng thời kháng trụ bốn con địa huyệt t h ầ n lằn công kích có thể ngược lại là có thể bất quá bốn con lời nói có thể biết đánh mất cửu hận có thể sẽ thương tổn đến các ngươi h o xã lì dạ không hỏi vì sao diệp dương rõ ràng là chiếu cố tình huống của bọn họ có thể nghe làm sao lại gọi người như vậy không thoải mái vậy ẻo xã ly giả cùng diệp dương đối thoại mấy người khác đương nhiên cũng nghe đến rồi tâm lý vừa chua x ó t một hồi bất quá cái này dù sao cũng không phải ngày hôm nay bọn họ lần đầu t i ê n chua diệp dương cường hãn mấy người bọn họ ngày hôm nay xem như là toàn phương vị kiến thức qua chẳng những có thể một mình t h ô n g quan đẳng cấp cao phó bản có thể làm được đống lớn tốt trang bị lực công kích cực kỳ cường hãn còn có vô hạn di chuyển vị trí kỹ năng bọn hắn bây giờ biết diệp dương phòng ngự cùng thể chất thuộc tính chỉ sợ cũng cao thai quá nhưng cái này khiến cho bọn hắn đồng đội a về sau diệp dương liền muốn thành vì bọn họ một thành viên nghĩ về sau và o phó bản diệp dương cũng sẽ trở thành bọn họ đồng đội mấy người tâm lý liền thoải mái hơn liền mang cũng hiểu được lúc trước xạ lùy giả định cái kia thương đội cùng phó bản tiền lời phân nửa cho diệp dương quyết định cũng phi thường sáng suốt hiện tại bốn con đ ị a huyệt thần l à n cựu hận dây truyền sự tình giải quyết rồi mấy người một trận tập hỏa đã đem mấy con đ ị a huyệt thần l à n cho trước sau giết chết lợi hại a rỗ nathan có người gia nhập vào sau đó tại sao ta cảm giác c á c n g ộ phó bản cũng không gì hơn cái này đâu ha ha ha, ha. t a o dù h ắ n s sẩn có thể như thế khen người đối với vài cái đồng đội mà nói cũng là rất hiếm thấy dù sao hắn càng nhiều hơn thời điểm đều là dùng loại giọng nói này khen chính mình nhưng mấy người không thừa nhận cũng không được nhã dạng xứng đáng loại này khích lệ giải quyết gì bột bên người t i ể u quái dĩ nhiên là đến phiên tử tinh tử vương tử tinh tử vương xem như là tử tinh chuột tụt dạng phiên bản tuy là thay nhựa tội nhưng kỳ thật cũng không có c ỡ nào khó giết thế nhưng những vấn đề mới xuất hiện một diệp dương cũng vô pháp đánh vỡ tử tinh tử vương trên người tinh thể xác bột một dạng đều là không ăn trạng thái mà diệp dương có thể đánh nhau phá tử tinh chuột trên người vỏ c ngoại trừ chính hắn công kích vốn là cao ngoài ý muốn còn cho mượn trong tay vũ khí hiệu quả đặc biệt cho nên đến phiên tử tinh tử vương diệp dương cũng không thể tránh được mấy người thử một lần không chỉ là đánh ra thương tổn rất thấp đồng thời bao dồ hắn sẩn cái này kỵ sĩ cũng gánh không được q á i tử tinh chuột tuy là công kích không cao thế nhưng tần suất công kích tương đối nhanh tử tinh tử vương so với bình thường tử tinh chuột tới công kích đã cao không ít tần suất công kích cũng muốn cao hơn kể từ đó bao dồ hắn sẩn tuy là có thể dựa vào kỹ năng chống đỡ một đoạn thời gian thế nhưng co ca co la người mục sư này lại không cách nào đúng lúc đem lượng máu của hắn cho cập vào đánh không ra bao nhiêu phát ra muốn đánh chết cái nể bút chỉ có thể dựa vào từ từ thôi hết lần này tới lần khác tặng c ỡ lại chống đỡ không được bao lâu cục diện lần nữa lâm vào xấu hổ để cho ta tới lòng các ngươi xem chờ ta phát ra một đoạn thời gian kéo ổn cựu hận sau đó mới cùng nhau tới đây đi diệp dương hướng mặt trước đánh một trận lần nữa mở quái mấy người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút hướng diệp dương bên người nhìn lại trong lúc đó tử tinh thử vương tuy là dùng một đôi móng đuốt nhỏ nhanh chóng ở diệp dương trên người cào nhưng dĩ nhiên không có tạo thành bao nhiêu tổn thương các loại chờ co ca co la phản ứng kịu đọc một cái trị liệu thuật nhét vào trên người của hắn kết quả bị đánh nửa ngày rơi lượng máu lại bị một cái trị liệu thuật bù lại huynh đệ ngươi không có phúc hậu à, nói sớm phòng ngự của ngươi cũng biến thái như vậy ta đã sớm đem vị trí tặng cho ngươi đau dầu h ắ n s ầ n tuy là ngoài miệng nói như vậy nhưng biểu tình trên mặt lại bàn đứng hắn hắn hiện tại hưng ơ phấn m à c ự c kỳ đã đem cái khiên ném vào trong túi đeo lưng thay đổi chiến truy đi ra hướng phía tử tinh thử vương trên đầu một cái một cái g õ đứng lên cái này cũng không nên trách rộ nạt h ẳ n g a ai có thể nghĩ tới ngươi một cái xuyên bản giáp mang tấm thuẫn kỵ sĩ dĩ nhiên liệu mạng phòng ngự còn không đụng nổi một cái xuyên áo giáp ma kiếm sĩ lon nước cũng gia nhập phát ra đội ngũ đồng thời không quên trào phúng đ à o rộ hắn sần ngươi đi ngươi lên à, ngươi không phải cũng là xuyên bản giáp sao chiến sĩ nói như thế nào không nên so với ma kiếm sĩ công kích cao hơn không ít sao ngươi tại sao không đi đâu lon nước cười ha ha một tiếng nói ta nhưng là đi thâu xuất lưu phái chiến sĩ ta phòng ngự mặc dù không đi thế nhưng ta công kích cao à không được hai ta nhiều lần đau rộ hắn sần cho hắn ném một cái lít mắt dùng nhãn thần ý bảo hắn chú ý xem trên người quái vật nô ra thương tổn lo nước nhìn vài giây nhất thời cũng tự bế b ộ t trên người có tinh thể sắt tồn tại ở lượng máu giảm xuống đến nhất định trị số phía trước mấy người công kích đánh b ộ t trên người đều là bị nghiêm trọng suy yếu dưới loại tình huống này bọn họ công kích t r ê n l ệ n h bị cực lớn kéo gần lại nhưng mấy người khác công kích nô ra chữ số đều là hai chữ số thậm chí có ca có la người mục sư này ở kỹ năng cún độ thời điểm dùng pháp trượng đập đi ra chữ số còn là một con số nhưng duy chỉ có, có một người ngoại lệ chính là diệp dương、075. diệp dương kiếm trong tay hoặc phách hoặc đâm vào tử tinh thử vương trên người mỗi một cái đều có thể toát ra chí ít bốn chữ số thương tổn chữ số nếu như không phải kỵ sĩ có kỹ năng đang gia tăng cựu hận v ư ơ n g diện có đặc thù thêm được vừa rồi diệp dương khai quái phía trước căn bản cũng không cần chờ một đoạn thời gian chỉ bằng lấy hắn cao hơn nhiều mấy người khác phát ra là có thể kéo ổn cựu hận tự b ế thuộc về tự bế quái dù sao vẫn là muốn đánh tuy là phát ra thiếu nhưng tích thiểu thành đ a còn có diệp dương cái này phát ra viễn siêu bình thường n o ạ n ra biến thái tồn tại tử tinh thử vương lượng máu rất nhanh thì bị mải đến rồi hai mươi phần trăm nhiều t ử tinh thử vương lượng máu điều chỉnh đến hai mươi phần trăm sau đó sẽ có một cái biến hóa rõ ràng chính là trên người tinh sắc biết b ố c ra đồng thời nó công kích và tốc độ công kích biết tiến thêm một bước nhanh hơn vẫn duy trì liên tục đến tử vong đây có thể nói là t ử tinh thử vương sau cùng d ã y ruộng nhưng thường thường đến lúc này trừ phi lúc trước tổn thất quá nhiều nhân thủ nếu không thì bằng nói t ử tinh thử vương cửa ả i này đã vượt qua bởi vì t ử tinh thử vương bản thân phòng ngự phi thường yếu đuối lại lâm vào một chủng loại giống như cuồng bạo trạng thái bên trong phòng n g tiến thêm một bước giảm bớt các loại chờ tử tinh thử vương lượng máu xuống đến hai mươi phần trăm sau đó liền phát ra thấp nhất xạ luy dạ dùng linh hồn chi hỏa cũng có thể đốt ra bốn chữ số thương tổn tử tinh thử vương phần trăm chi mà là lượng máu tuy là còn có tiếp cận năm trăm ngàn nhưng tử vong đối với nó mà nói đã chỉ là vấn đề thời gian tử tinh thử vương chết sau đó kẹo xạ luy dạ chủ động ngừng tay diệp dương đi qua nhặt rơi xuống tuy là mấy người đều kích động vô cùng cái này nhưng là bọn họ đánh cái thứ nhất đồng đẳng cấp ác ngậu phó bản cũng đều rất muốn nhìn một chút xảy ra gì gì đó đồ đạc nhưng mấy người cuối cùng cũng tất cả đều nhịn được cửa Trước ác 143 ngộng bản. phó đây là bọn hắn đánh cái thứ nhất đồng đẳng cấp ác n g ộ n g phó bản không giả nhưng cùng lúc cũng là bọn hắn lần đầu tiên cùng diệp dương hợp tác vào phó bản nếu xạ lụy dạ phía trước đã nói qua cấp cho diệp dương phân nửa tiền lời vậy thì phải làm được chỉ có chức thủ tín với người sau đó mới có tiếp tục hợp tác cơ hội đạo lý này mọi người đều là hiểu diệp dương thấy bọn họ khách khí như vậy còn khuyên một cái đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên dưới ác n g ộ n g phó bản sớm đã không có cảm giác mới mẻ đồng thời hắn ma tinh hang động số lần nhiều lắm cũng lo lắng từ hắn mở dạ v ộ t sẽ nhờ đó kéo xuống tỷ lệ rơi đồ nhưng mấy người khác lại kiên trì muốn hắn mở dạ v ộ t thi thể không quan hệ phản cựu tám linh đang thiết t r í là đội trưởng phân phối ngươi coi như nhặt lên cũng cầm không đi chính là để cho ngươi nhìn như vậy ngươi cũng biết ta đây cái làm đội trưởng không có h ạ c mất vật gì vậy k ẻo x ã l ì y dạ mở ra một tiểu vui đùa thuận tiện còn từ đen một bà thấy bọn họ đều kiên trì làm như vậy diệp dương cũng không có giả mồm rỗi tay ra sở lên tử tinh thử vương thi thể ma tinh h u y động bên trong tiểu q á i cơ bản sẽ không bảo cái gì trang bị bảo đều là các loại tinh thạch bọn họ đánh tới tử tinh tử h vương nơi đây ẻo x a l ì dạ trong túi đ e o lưng đã có hơn một trăm khối các loại tinh thạch nhưng ba quỷ bột vẫn là lại rất tiểu nhân tỷ lệ tuân ra những vật phẩm khác mấy người tâm lý đều tràn đầy trờ mong kết quả diệp dương thực sự mới bột nhìn thấy tuân ra đồ vật sau đó mấy người lại một khuôn mặt thất vọng rồi cũng không phải là diệp dương lái ra đồ đạc không tốt thực phẩm tử tinh có t r ư ừ n g tam đại k h ỏ a loại này tỷ lệ rơi đồ cho dù là diệp dương đều thấy do không nhiều lắm nhưng cái này dù sao cũng là mấy người lần đầu tiên đánh ác mộng phó bản mà tử tinh tử vương lại là bọ đệ nhất này giết chết ác mộng phó bả hắn gặp nghĩ có t qua diệp dương lấy ra thần khí tự nhiên cũng hy vọng mình có thể tuân ra thần khí tới nhưng hắn cũng rất nhanh điều chỉnh xong cái này dù sao chỉ là hàng ngày phó bản coi như là ác n g ọ n g độ khó Cũng chỉ là hàng ngày phó bảng, phó là trong ử tinh huyệt động tồn tại mục đích đúng là vì soát các loại thủy tinh, sao có thể tuân loại động đúng hắn đích mục các có là vì sao phẩm thủy tinh đã rất khá.、Trong、trò chơi thủy tinh chia làm bốn loại sơ cấp trung cấp cao cấp cùng c ự c phẩm mỗi một cấp bậc đều so với trước một đẳng cấp giá trị cao hơn không chỉ gấp mười lần c ự c phẩm thủy tinh càng là có tiền mà không mua được muốn mua đều không có mua lộ bọn họ tuân ra tới cái này ba viên c ự c phẩm tử tinh xuất ra đi nói trên thị trường bán không ai ít nhất có thể phân đến tiếp cận một vạn kim tệ đừng xem đấu giá hội bên trên những trang bị kia động một chút là bán được một vạn kim tệ nhưng đó là bởi vì trang bị đẳng cấp rất cao hơn nữa còn là đang đấu giá có người chơi đấu giá dưới tình huống bình thường bây giờ lưu thông trang bị giá thị trường đại khái là một kim tệ trên dưới quét sạch là cái này mấy viên tử tinh là có thể bù đắp được hơn một ư ơ i trang bị t i ề n lời đem tử tinh thu bắt chuyện mấy người đem trạng thái bất mãn b uff b uff một lần nữa soát bên trên ẹo xã lụy i ả mang theo bọn họ tiếp tục hướng phía tử tinh huy động xuất phát lúc này xã lụy i ả đối với mình mời diệp dương gia nhập đối với đinh quả thực hài lòng không thể lại thỏa mãn chỉ là bọn họ đánh chuyến này phó bản xuống tới đây ã thu hoạch hơn 100 các loại thủy tinh cộng thêm còn có tử tinh thử t hoạch hơn u loại các cộng còn có vương vẫn chỉ là phó bản tiến hành nói một phần ba thời điểm nếu như lần này phó bản đánh xong phía sau vẫn có thể bảo trì bây giờ tỷ lệ rơi đổ vậy bọn họ cuối cùng thu hoạch sẽ có tiếp cận hai trăm ngàn kim tệ đây chính là hai trăm ngàn kim tệ lúc trước ở trên đấu giá hội những cái này tiểu cực phẩm cũng bất quá là cái giá tiền này mà thôi mấy người tiếp tục đi phía trước đã có lúc trước phối hợp kinh nghiệm hơn nữa ngoại trừ diệp dương ngoại ý muốn bốn người khác cũng đã quen thuộc các ngộng cấp khác tử tinh trong h u y ệ t động quái vật cường độ đã khởi quái tới liền dễ dàng rất nhiều khiến cho diệp dương có điểm dở khóc dở cười là đau r ồ hắn sần không muốn tiếp tục làm xe tăng hắn đã đem trên người một thân kháng tính trang đổi thay đổi một thân thêm tinh thần cùng lực lượng trang bị chuẩn bị đổi nghề làm đau suất không chỉ làm đau r ồ hắn sần vài người khác cũng đều đùa dỡn giảm mất trên người kháng tính trang bị cùng lượng máu trang bị mỗi một người đều muốn biến thân trở thành bạo lực t r ư c nghiệp cùng diệp dương so với phát ra diệp dương đương nhiên không sợ bị hạ thấp xuống trên thực tế coi như là hắn toàn bộ hành trình khăng khoái cuối cùng phát ra chiếm so với cũng muốn so với mấy người khác cộng lại thấp một năm không được bao nhiêu bởi vì ma tinh huyệt động chỉ có tử tinh chuột cùng điệu huyệt thần làn lưỡng chủng quái vật mà mấy người đều đã quen thuộc ứng đối phương thức cho nên kế tiếp mãi cho đến cái thứ hai bột phía trước bọn họ đẩy mạnh đều hết sức thuận lợi ẹo xã luy ra dọc theo đường đi lại lượng hơn mười k h ỏ a thủy tinh tuy là tỷ lệ rơi đồ không có lúc trước cao nhưng phẩm chất lại hơi chút tăng lên chút mừng rỡ nàng cười không ngừng nhìn thấy cái thứ hai b ộ đ i ệ huyệt thần làn vương lại xuất hiện cùng đối mặt tử tinh thử vương lúc k h ố n cảnh đ ị a h u y ệ t thần làn vương bên người quái vật so với tử tinh thử vương muốn càng nhiều mà bọn hắn đồng dạng cũng là cửu hận dây chuyền Trước huyệt thằn địa lần à n vương. l này diệp dương vừa mới chuẩn bị khai quái rổ nạt t h ả n liền ngăn hắn lại để cho ta cũng tới thử xem xem xem có thể hay không đem quái cắm ở bên trong b a o rộ hắn sần nói xong cũng đã hướng phía quái vật đ ị a h u y ệ t thần làn vương bên người chạy tới mà những đất kia h u y ệ t thần làn bị hắn dẫn động dồn dập đổi u tới diệp dương vốn định nói cho hắn biết nơi này dẫn quái phương pháp cùng phía trước phải không cùng nhưng nhìn hắn tràn đầy phấn khởi sóng bộ dạng cũng không có nói chuẩn bị khiến cho hắn thể nghiệm một cái trước đau dỗ hắn sân đem quái vật dẫn qua đây thử dựa theo phía trước diệp dương cách làm muốn đem quái vật ngăn mở lại phát hiện đồng thời tới được quái vật biến thành bốn con bốn con quái vật chuyển hình quạt đem hắn vây lại khiến cho hắn chỉ dám liều mạng chạy về phía trước nơi nào còn nhớ được thẻ gì vị huynh đệ ta dùng không phải là ngươi mới vừa biện pháp sao làm sao ngươi có thể ta lại không được a ta xem ngươi cũng không ba vô í c h đặc thù gì thủ đoạn a đau dỗ hắn sân rất là khó hiểu chạy thật lâu cuối cùng đem cái kia mấy con địa h u y ệ t thằn lằn cừu hận bỏ rơi c ở i sau đó chạy trở lại chuyện làm thứ nhất chính là tìm diệp dương câu hỏi diệp dương cũng có chút dở khóc dở cười chỉ đành phải nói ta vừa rồi liền muốn nói với ngươi ngươi xem nhiều như vậy hai địa h u y ệ t thằn lằn khi trước biện pháp đã không quá hào dùng lần này muốn từ nơi này đi qua hoàn toàn chính xác cần chút thủ đoạn mới được diệp dương cũng không thừa nước đục thả câu hắn cùng cao r ổ hàn sần nói cần chút thủ đoạn nhưng thủ đoạn này cũng không phải một đôi lời có thể giải thích rõ vì vậy cũng không rong dài trực tiếp đi tới khai quái chuẩn bị cho hắn phơi bày một ít phép xi mọi tử ngươi chính là nhìn một chút hắn dô nạt hẳn tuy là hắn lợi hại nhưng nói không chừng cũng sẽ thất thủ đâu vừa rồi ta bị đuổi nhưng là kém chút không về được t a o d ô hắn sần hướng về phía c o ca c o la nói rằng c o ca c o la nhìn hắn một cái rõ ràng cảm thấy hắn chính là hy vọng diệp dương thất thủ bị đám này địa h u y ệ t t h ả n l ằ n hại mới tốt vì vậy c o ca c o la mắng hắn nói ngươi cũng sẽ không phán người điểm tốt ngươi cũng không có bị mấy con địa h u y ệ t t h ả n l ằ n đây dô nạt thẳn có thể sánh bằng ngươi lợi hại hơn hắn thì càng sẽ không tuy là ngoài miệng nói như vậy nhưng có ca có la trên thực tế đã đọc được rồi trị liệu thuật nếu thật là có một cái cái gì ngoài ý muốn hắn nhất định sẽ trước tiên phóng xuất trị liệu thuật dồn nạt than bị mất mặt chỉ phải xoay đầu lại đi xem diệp dương đến tột cùng muốn thế nào đối phó nơi này địa huyệt thằn lằn diệp dương đi ra phía trước lần này cũng cùng lúc trước giống nhau tuyển trong đó một chỉ địa huyệt thằn lằn cùng còn lại địa huyệt thằn lằn c ự u hận phạm vi khoảng cách xa nhất điểm tiến nhập hắn cảm giác bên trong cái này chỉ địa huyệt thằn lằn lập tức bị dẫn động hướng phía diệp dương vào tới mấy con địa huyệt thằn lằn mặc dù là cừu hận dây chuyển nhưng phản ứng lại có trước có sau bị diệp dương trực tiếp cái này vào phạm vi cảnh giới một con kia là trực tiếp xông tới mà còn lại nằm con thì là tại nơi một chỉ động sau đó mới đổi tới kể từ đó cũng liền có trước có sau chia làm ba đợt nhóm đầu tiên tự nhiên là trước hết bị diệp dương dẫn động một con kia nhóm thứ hai là con thứ nhất phụ cận hình quạt bên trong khu vực khoảng cách con thứ nhất tương đối gần ba con cuối cùng hai là bởi vì nguyên bản là khoảng cách con thứ nhất giáp viễn rơi vào cuối cùng diệp dương lần này cũng không có tuyển trạch vòng quanh thạch trụ xoay quanh mà là trực tiếp một cái di chuyển vị trí kỹ năng hướng phía con thứ nhất địa huyện t h ầ n lằn v ọ t tới chờ hắn đến đó chỉ địa huyện thằn lằn phía sau trường kiếm trong tay một cái đánh xuống động tác đ i ệ u huyệt thằn lằn đã bị hắn là tút trên mặt đất những thứ này đ i ệ u huyệt thằn lằn cũng không phải là b ộ t cũng không có bá thể hiệu quả tự nhiên là biết ăn không chế diệp dương ở đem con thứ nhất đ i ệ u huyệt thằn lằn đánh bay nhưng hắn không cách nào đứng dậy sau đó tiếp lấy liền một cái thượng tiêu đón thêm một cái đánh bay cụ thể dùng đều là chút kỹ năng gì tuy là nhìn mơ hồ cảm thấy quen thuộc nhưng mấy người khác lại nói không hơn tên tới nghĩ đến lại là diệp dương đi qua hắn món đó thần kỳ nhận mô phỏng cứ như vậy diệp dương một đường dùng đánh bay kỹ năng đem cái này chỉ điện huyệt thằn lằn cho chọn được một chỗ khe đa chỗ sau đó đón thêm một cái đánh bay kỹ năng chính xác đem cái này chỉ bị hắn đã không chế thật lâu địa huyệt thằn lằn cho ném vào trong khe đá lúc này nhóm thứ hai ba con địa huyệt thằn lằn đã tới diệp dương trước mặt quanh hắn lấy thạch trụ dạo qua một vòng bởi vì này ba con địa huyệt thằn lằn có trước có hậu cho nên cuối cùng lại phân thành hai nhóm trong đó một chỉ phía trước mặt khác hai ở phía sau một trăm bảy mươi bảy bởi vậy cục diện còn kém không khó lường thành đụng tới tử tinh thử vương lúc loại tình huống đó diệp dương bảo chế đúng cách đem hai địa huyệt thằn lằn cắm ở trong khe đá sau đó lại mang một chỉ địa huyệt thằn lằn đem cuối cùng theo tới hai cũng đập vào trong khe đá nói này là ngừng tất cả đ ị a h u y ệ t t h ầ n lằn liền ngoại trừ theo diệp dương một con kia những thứ khác liền đều bị kẹt từ diệp dương một đường không chế đem con thứ nhất đ ị a h u y ệ t t h ầ n lằn ném vào chỗ cao một chỗ trong khe đ á lúc mấy người khác liền có chút xem l â y người hết t hệ phía sau diệp dương lại một lần nữa một lần khi trước thao tác cũng không có để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ đến mức nào liền diệp dương phía sau còn theo một chỉ đ ị a h u y ệ t t h ầ n lằn đều giống như không thấy được giống nhau ta nói các minh đệ thì muội đừng lo lắng a tới chợ giúp a diệp dương một ư mấy người mới rõ ràng vì vậy vội vàng qua đây bắt đầu rồi công kích lần này diệp dương đơn giản cũng không né liền đ ố i cứng lấy còn sót lại chuyện này chỉ có thể tự do hoạt động địa huyệt t h ầ n lằn phát ra chương một trăm bốn mươi lăm ma tinh huyệt động mà bởi vì cựu hận thủy t r u n g tập trung ở diệp dương trên người mấy cái khác đồng đội cũng hết sức an toàn giải quyết rồi có thể tự do hoạt động một cái này mấy người lại quải quay đầu đi đối phó còn lại mấy con thẻ ở trong khe đá có khi trước kinh nghiệm lần này bọn họ ngồi xuống liền quen việc dễ làm dễ dàng rất nhiều cũng không lâu lắm tất cả địa huyệt t h ầ n lần, lần nữa bị dọn dẹp sạch sẽ quái vật bên người sẽ không thừa lại cái gì hộ vệ cái này quái phải đánh thế nào Ăn nhỏ, bao dồ hàn sân lần này thông cái học thiệt tòi bao dồ vương. một cái này so sánh với một chỉ đơn giản các ngươi như thế này nhìn đánh là được diệp dương nói xong cũng không có giải thích nhiều trực tiếp liền lên bốn người khác phát hiện quả nhiên một cái này là so với bên trên một chỉ dễ dàng rất nhiều bởi vì quái vật liền cùng phía trước bị diệp dương t r e o chọc qua những đất kia huyệt thần l à n giống nhau vẫn muốn dùng kỹ năng đánh tới diệp dương nhưng diệp dương nhiều lần có thể sử dụng các loại di chuyển vị trí kỹ năng né tránh nó công kích đồng thời còn có thể rút ra không vội tới nó tạo thành thương tổn mấy người nhìn ra ngoài một hồi các loại chờ xác nhận diệp dương triệt để kéo ổn cừu hận sau đó cũng sẽ không đợi từng cái cũng xuất ra chính mình công kích kỹ năng tới hướng về phía quái vật phát ra đường đương một chỗ điệu huyệt thần làm vương lại nói tiếp cũng là một bút m ấ y người phi võ thuật vẫn còn không bằng lúc trước cái kia mấy con cựu hận dây chuyển tiểu cái nhiều cho dù là đến cuối cùng máu đỏ giai đoạn bột cũng không thể lật ra cái gì b ọ t nước tới cuối cùng bị diệp dương một kiếm mang đi ẹo xã ly dạ bốn người dừng tay lại còn có chút hoài nghi cái này có phải hay không quý b ộ t bất quá tưởng tượng diệp dương khi trước những cái này thao tác bọn họ cũng liền bình thường trở lại không nói khác chỉ là đem cái kia con thứ nhất đ ị a huyệt thẳng l à n cho ném tới trong khe đá một bộ liên kích kỹ năng liền tuyệt đối không phải ai cũng có thể đánh ra nhóm mấy người này hơi chút tình lại lại đến mỗi b ộ phân đoạn lần này xạ lụy dạ cũng không khiến cho diệp dưng mở tuy là bọn họ đối với có thể khai ra cực phẩm tử tinh cũng phi thường hài lòng nhưng nếu như một phần vặn có thể ra trang bị đâu mấy người thối thoát một phen nổi tiếng nhất vẫn là từ công nhận tay số đỏ coca cola đi tới m ư ợ bút kết quả coca cola tay số đỏ cũng không biết là không có hiệu quả vẫn là ma tinh hang đ ú n bột nhóm quá keo kiệt cho dù đội ngũ ở giữa năm cái có bốn cái đều là lần đầu tiên vào ác mộng khó khăn ma tinh huyệt động nó cũng không có tuân ra ngoại trừ ma tinh ra những vật khác coca cola lái ra cũng là ba viên cực phẩm tử tinh nhìn ở đội ngũ trong h ọ n thèm biểu diễn ba viên cực phẩm t ử tin h lần này mấy người cũng không nói gì tay hắc các loại mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu mệnh trong không lúc nào chớ cơ cầu nếu không xảy ra cái kia bất kể là ai bên trên cũng giống vậy không xảy ra diệp dương ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy hắn tiến nhập cái này phó bản vô số lần sớm đã không có cái gì muốn ở nơi này phó bản bên trong bắt được tốt trang bị ý nghĩ dù sao cũng là lần thứ hai có kinh nghiệm lần đầu tiên lần này lại bị đả kích một lần bốn người khác tỉnh lại sử dụng thời gian thì ít nhiều rồi mấy người thu thập tâm tình đem trạng thái không dối gạt lần nữa hướng phía cuối cùng một cái phó bạ bột đi tới phổ thông khó khăn ma kính rừng rậm chỉ có hai quy bốt chính là đ ị a h u y ệ t thần làn vương cùng tử tinh tử vương nhưng phó bản cuối cùng hai cái độ khó đầy đất ngục cấp bậc cùng ác n g ộ n g cấp đường bên trong đã có người thứ bệnh b ộ t đ ị a h u y ệ t nuôi dưỡng giả dựa theo phó bản kịch tình bối cảnh lời nói đ ị a h u y ệ t nuôi dưỡng giả là một vị ma pháp sư sau khi hắn chết sinh t i ề n sau cùng ma pháp triệu hán o vật cùng hắn tiến hành cuối cùng hạng nhất nghiên cứu cùng nàng cùng nhau an nghỉ ở dưới đất cuối cùng này triệu hán vật chỉ chính là điện hiệu hiệu hiệu hiệu hẳ mà cuối cùng hạng nhất nghiên cứu chỉ chính là phó bản ở giữa sản xuất nhiều nhất tài liệu tử tinh cho nên đến cuối cùng một quy bột phía trước tiểu quái nhóm đã không còn là đơn độc xuất hiện mà là lấy một cái tử tinh chuột cùng một chỗ địa h u y ệ t thẳng lặng h é p thành đôi hình thức xuất hiện nói cách khác từng cái tiểu quái chí ít đều là cùng một khác tiểu quái cửu hận dây chuyền này đối với diệp dương mà nói cái này cơ bản không khác nhau gì cả ngược lại địa h u y ệ t thẳng l ặ n cũng không phá được phòng ngự của hắn tử tinh chuột liền càng không cần nói đối với những thứ khác bốn người tiểu đội mà nói Cửa này lúc hải i này đầu b ế trên hết sức khó khăn, nhưng nhập không chỉ che phía tiểu t sức sau, còn cần Dương nguyên vấn liền vấn Dương gia Diệp Diệp đội lai đề đề, về là ở ư vương ớ c bọn họ đứng ở phía sau phát ra thì ở sau ra triệu, tốt Tốt t rồi. r thực tế ngoại trừ xạ lụy ra bên ngoài những thứ khác ba người lúc này đều có điểm hoài nghi tác dụng của chính mình diệp dương gia nhập vào tiểu đội sau đó bởi vì siêu cao các hạng thuộc tính h ắ n cơ bản không cần mục sư trị liệu như vậy mục sư coca cola cũng chỉ có thể khiến cho dùng chính mình vì số không nhiều công kích kỹ năng miễn cưỡng đánh một ít t ư ơ n g tổn thuận tiện lại b ớ t thời gian nhìn người nào lượng máu giảm bất thuận tay cho một trị liệu thuật là được kỵ sĩ b a o z ồ h à n s e n đối mặt tiểu quái kỵ sĩ hay là có thể coi tặng cơ nhưng ở chịu đĩa bốt trùng kích sau đó hắn a đã bỏ đi cái này vinh quang sứ mệnh hiện tại diệp dương chính là tiểu đội tặng cơ mà b a o z ồ h à n s e n cũng đem tâm chắn của mình thu ở tại trong túi đ e o lưng thay đổi một thanh chiến truy tới thua lớn ra khỏi chương một trăm bốn mươi sáu triệu hoàng thuật chiến sĩ lon nước hơi chút tốt chút hắn lúc đầu cũng chính là ở paozo hansen không chịu nổi nói sau đó biết ngẫu nhiên nói đùa một chút phó thắc khắc hiện tại có diệp dương hoàn toàn không cần hắn làm như vậy hắn chỉ cần đem mình công kích đánh vào trên người quái vật coi như là hoàn thành sứ mệnh nhưng nhìn diệp dương phát ra hắn thực sự không cao hứng nổi còn như ở xã l y ra hắn nguyên bổn chính là đoàn thể phát ra diệp dương gia nhập vào sau đó cái này không hề có một chút nào cải biến nhưng nhìn phát ra cống hiến danh sách diệp dương một cái toàn bộ hành trình kháng quái t n g cờ phát ra cũng xa xa vượt lên đầu nàng cái này tên thứ hai để cho nàng cũng thật sự là có điểm thẹt h ù n g ở mấy người bao nhiêu mang một ít tâm tình một ít không hăng hái lắm thời điểm diệp dương đã dẫn đá người lần nữa đi tới con thứ bầy một phía trước lần nữa bột điệu huyệt nuôi dưỡng giả là một hình người quái vật hắn mặc dù là gọi đất huyệt nuôi dưỡng giả nhưng hắn bên người nhưng không có những cái này p h i ề n thoái cừu hận xích quái vật cái nữa bột là một triệu hoán lộ uy bột bản thân cũng không có gì phát ra kỹ năng chỉ bất quá triệu hoán thuật dùng cực kỳ nhiều lần như thế này nếu như ta có cắt đ ứ t không ba mươi trễ thời điểm mọi người rút một chút những thứ khác chỉ cần bảo chỉ phát ra là được diệp dương thông báo một câu như vậy lại lần nữa xông lên khai quái bột điệu huyệt nuôi dưỡng người xác thực nói với hắn giống nhau không có gì công kích kỹ năng nhưng có một vô cùng chán ghét đe dọa kỹ năng cũng không b i lúc, lúc đầu loại này liên chiêu hầu như chính là xấu trước tiên đem người đe dọa lại dùng triệu hoán kỹ năng cơ hồ là nhất định thành công liên chiêu nhưng diệp dương đã có một cái có thể miễn dịch sợ hãi kỹ năng tuy là cũng có không tránh khỏi thời điểm nhưng đa số thời gian hắn đều có thể đem đ ị a huyệt nuôi dưỡng người sợ hãi cho né tránh sau đó một kiếm đánh đoạn cưng vừa mới bắt đầu ngâm sướng triệu hoàn thuận cứ như vậy lại hầu như biến thành một lần chút nào không ngoài suy đoán đ ả n h b u ộ c cuộc hành trình về sau mấy người khác cũng sở ra môn đạo tìm được rồi mỗi người có thể đối phó cái này đ ị a huyệt nuôi dưỡng người phương pháp coca cola có một tay t r ầ mặc m có thể tại quái vật t r ầ mặc m kỹ năng thả trước khi ra ngoài thẻ thời gian cắt đứt nhưng quái vật bắt đầu thủ động làm phi thường ngắn coca cola xác xuất thành công rất thấp ẻo xã luy dạ hoàn toàn là cái bạo tạc tâu xuất p h á p sư đối mặt khống chế hắn không có cách nào tránh né cũng không có cách nào cắt đứt nhưng điệu hiệp nuôi dưỡng người cái này g i í t gạo kỹ năng c h ầ m mặc hiệu quả là có phạm vi chỉ cần nàng dùng thêm i thức kỹ năng chạy ra cái phạm vi này cũng có thể tránh thoát đi còn như cao dồ hàn sần ôn hòa kéo hộp hai người cũng có riêng mình khống chế kỹ năng nhưng chiến sĩ hệ khống chế kỹ năng bắt đầu tay chậm chạp đồng thời bởi vì cắt gần, bọn họ cũng rất khó làm được tại làm sao chút thời gian bên trong hoàn thành dự phán đồng thời cắt đứt bút cũng may điệu hiệp nuôi dưỡng giả không có gì công kích kỹ năng chỉ cần không có đại lượng địa h u y ệ t thẳng l ằ n bị triệu hoán đi ra hai người bọn họ người cũng không có gì phải sợ diệp dương ở giữa ra khỏi mấy lần gốc dạ nhưng g n vài tên đồng đội vô cùng ra sức mà đem bọt cắt đứt át cuối cùng toàn bộ quá trình xem như là hữu kinh vô hiểm mà ở đánh cái này địa h u y ệ t nuôi dưỡng người thời điểm mấy người khác cũng cảm thấy diệp dương tuy là rất mạnh nhưng cuối cùng là một cái giống như bọn họ người chơi hắn cũng có biết ra vấn đề thời điểm tuy là mấy vấn đề này cũng không chí mạng nhưng đến mỗi lúc này bọn họ sẽ có thể g ú p đến vội vàng mà không phải như lúc trước giống nhau cảm giác mình chỉ là một trói buộc Tuy ý cái nẫy bột đánh xong phía sau mấy người cảm giác ngược lại so với lúc trước đã khá nhiều mọi bột thời điểm đều phi thường tích cực mấy người đều muốn mở cái này cuối cùng bột tới kiểm nghiệm mình một chút nhân phẩm có hay không qua cửa nhưng mại xạ lì dạ cuối cùng vẫn là đem cơ hội đã cho diệp dương diệp dương thờ ơ sờ một qbột u y kết quả vẫn là không ra ngoài dự liệu ba viên t ử tinh coi như bọn họ chuyến này phó bản xuống tới chỉ là ở ba qbột trên người liền móc ra chín viên c ự c phẩm t ử tinh giá trị thị trường một trăm năm mươi nghìn kim tệ mặc dù không có chạy đến tốt trang bị nhưng liền chuyến này xuống tới tuyệt đối có thể tính là kiếm đầy bồn đầy bát thứ ma tinh huyệt động đi ra cũng không có giải tán làm lần thứ nhất thấy đội hưu phỏng vấn diệp dương chuyến này điệu huyện d ừ n g dậm phó bản biểu hiện hết sức xuất sắc nếu như nói mấy người khác ở vào phó bản phía trước đối với diệp dương gia nhập vào là biểu thị hoan n ê n nói cái kia ra phó bản thời điểm chính là ước gì diệp dương gia nhập vào tiểu đội ẻ o xã luy giả nói lên cho diệp dương đoàn đội hoạt động phân nửa tiền lời sự tình mặc dù đang phó bản trên đường mấy người khác bày tỏ qua nghi vấn nhưng ra phó bản lúc nếu có người hỏi lần nữa lời nói bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự đồng ý thuyết pháp này nếu cùng nhau vào phó bản vậy có muốn hay không đi soát một cái khác phó bản ở mấy người chuẩn bị xa nhau phía trước t a o d ầ hắn sân chưa thỏa mãn đưa ra cái ý nghĩ này dưới còn lại phó bản ẹo x ạ luy ra có điểm n g h ĩ hoặc ngày hôm nay muốn hoan n g h ê n diệp dương gia nhập vào tiểu đội và phó bản chẳng qua là thuận tiện nếu như không phải diệp dương dựa theo hắn thói quen của mình t u y ệ n ác ngộ phó bản lần này phó bản đã sớm kết thúc chứ một trăm bốn mươi bảy độ khó hơi cao nói trắng ra là đây bất quá là mượn phó bản cho mấy người làm quen một chút mà thôi tau d ầ hắn sân nói lên thuyết pháp này nhưng không có cùng mấy người khác thương lượt qua đối với ngược lại đã hạ ác mộng phó bản vừa v ậ n thừa dịp lúc này người đều ở đây không bằng chúng ta đi đánh một cái khác phó bản thử xem thì như co ca co la theo hắn lời nói nói thì như ma h u y ễ n xâm lâm a t a u dỗ h ắ n s o n nói à người ánh mắt muốn đi soát ma tinh phải không thoạt nhìn là kiếm tiền kiếm được tiền có vẻ bất quá ma h u y ễ n xâm lâm cũng không phải là ma tinh huyệt động có thể so với ngươi nếu như muốn đi dưới ác mộng cấp khác ma h u y ễ n xâm lâm lời nói mấy người chúng ta sợ rằng không được a lo nước nghe xong t a u dỗ hanson đề nghị phó bản bao nhiêu minh bạch ý nghĩ của hắn n h ư n g đưa ra p h ả n đối. m a huyễn â ma xâm lâm là là mới người phó bản, bọn họ tiểu đổi coi phó họ v ừ ra nguyễn h ậ p diệp d ư ơ n cũng bất q á mới có 5 người, Tuy là nhân số bất mãn cũng có t u là lượng là lực. vào nhân mãn cũng bản, nhưng bình thường 10 người cần phải đối mặt. Bọn họ 5 người đánh nhau nhất định sẽ cật lực. Hơn nữa thể phó phải phải họ h số sao số sẽ đối đối bất mặt vật mặt. cật ma có dù quái u y xâm lâm là sản xuất đẳng cấp cao ma pháp thủy tinh phó bản ma pháp thủy tinh đối với ngoạn gia tác dụng không thế nào lớn nhưng đối với mà nói quả thực vô cùng trọng yếu năng lượng đánh được ma tinh có thể cửu ngnn tờ giao dịch trực tiếp đổi lấy k í n tệ đồng thời có chút nộp lên vật phẩm nhiệm vụ phẩm chất cao ma tinh cũng là dùng tốt phi thường đạo cụ so với ma tinh huyệt động tới ma h u y ễ n sâm lâm độ khó bản thân liền cao không ít diệp dương mới vừa mang theo bọn họ đánh ma tinh huyệt động nếu như bọn họ trực tiếp đưa ra khiến cho diệp dương lại dẫn bọn hắn đánh ma h u y ễ n sâm lâm bao nhiêu biết có vẻ hơi không tốt vừa rồi tại ma tinh trong huyệt động một chuyến phó bản xuống tới đội ngũ thu hoạch đại khái đều có thể có hơn hai mươi vạn kim tệ cái này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ ngoại trừ phó bản chiến lợi phẩm vẫn không thay đổi ở đâu sẽ thấy yêu cầu diệp dương mang theo đi đánh ma n u y ễ n sâm cái này bao nhiêu có vẻ hơi lòng tham không đ ấ y diệp dương dù sao cũng là ngày đầu tiên gia nhập vào tiểu đội bọn họ tuy là thành lập nhất định tín nhiệm nhưng diệp dương nhưng chưa chắc như vậy tán thành bọn họ tiểu đội cho nên lon nước mới đưa ra ý kiến phản đối có cái gì không được chúng ta tùy tiện tổ mấy người đi đánh một lần là được bao giờ hanson nhìn thoáng qua lon nước có vẻ có chút ngượng ngủng kỳ thực ta là bởi vì có một cái nhiệm vụ vừa vặn cần phẩm chất cao ma tinh nhưng tự ta đi đánh khẳng định phi thường khó ra ngày hôm nay rộ nạt t h ẳ n vừa vặn mang theo chúng ta quá phó bản ta chỉ muốn lấy nhân cơ hội đánh một ít đi ra d ô n ạ t thán giải thích một chút xem diệp dương không có thiết sao không tốt biểu tình tiếp nói hơn nữa ma tinh bản thân liền là đồng tiền mạnh coi như các ngươi không có nhu cầu đánh ra cũng có thể cầm đi b á n nha chúng ta thương hội mới gia nhập cái thành viên mới đi đánh chút ma tinh coi như ăn mừng thuyết pháp này giết nhiều một ít cổ quái có người ăn uống rượu chúc mừng và phó bản chúc mừng còn thật sự không phải là cái gì thường gặp phất tình bất quá b a o giờ hẳn s ầ n đã đem nói nói tới chỗ này diệp dương lại không tỏ thái độ liền có chút quá mức lạnh lẽo cô quạng vì vậy diệp dương chờ bọn hắn nói xong tạm thời an tính lại thời điểm nói muốn đánh nhau lời nói phải đi đánh đi ta đây xung quanh phó bản số lần còn có ba lần nếu như không đủ còn có thể nhiều dưới mấy lần đ a o dầu hans sần vừa nghe diệp dương đồng ý quay đầu hướng về phía lon nước nói xem đi ta liền nói ngươi những cái này lo lắng là dư thừa dồn nạt thản mặc dù không nói thế nào nhưng người vẫn rất tốt ta nhìn ra được hắn nói liền đem cánh tay khoát lên diệp dương trên vai vô diệp dương sau lưng một bộ chúng ta là bạn tốt bộ dạng khiến cho lon nước một ít dở khóc dở cười không bảy năm vừa rồi lon nước ở tiểu đội nói chuyện p h i m tần đạo nói băn khoăn của mình Coca-Cola cùng xã giả cũng biết, chỉ tao lì hẳn sần giả biết, bất quá rổ vậy ẫ n kiên trì, bọn họ cũng không tiện nói gì, cũng may diệp Dương không ngại. Diệp trì, gì, họ may v đi thôi các ngươi phải đi về sửa chữa trang bị sao có muốn hay không ta đi trước tập hợp thạch bên kia chờ các ngươi như thế này đem các ngươi kéo vào phó bản diệp dương tuy là dùng tên giả r ộ nạt t hẳn đều cùng bọn họ cùng nhau đả thông một cái phó bản nhưng bởi vì thời gian dài một người cho nên có chút tập quán vẫn là bảo trì cùng với chính mình một người lúc trạng thái thì như đánh quái thời điểm rất ít nói chuyện vì theo chân bọn họ có vẻ thân cận hơn một chút diệp dương liền muốn nếu như bọn họ có cái gì chỗ cần hỗ trợ là hơn ba một cái cho nên vừa rồi đ a o rổ hẳn sần nói xong hắn mới chủ động nói muốn đi đánh ma h u y ễ n xâm lâm có thể là có thể bất quá ngươi không quay về sửa đồ sao ẹo xã ly dạ hơi nghi hoặc một chút hắn cùng diệp dương nhận thức mấy ngày nay tới nay cũng chưa từng thấy qua diệp dương sửa chữa quá trang bị bất quá nhiều một số thời điểm bọn họ gặp mặt đều là ở trong thành cũng không còn cái gì sửa chữa trang bị cần phải nhưng là bây giờ đánh một chuyến phó bản xuống tới những người khác trang bị bền đều đã rơi bảy tám phần Diệp Dương tại sao dường tại như sao chương ũ n g k ô n thành tiếp tiếp viện cần n g có trở tiếp tế tiếp tựa về h một trăm bốn mươi tám hỏa hệ pháp sư dù sao trang bị sự tình không phải hết sức quen thuộc có thể người tín nhiệm giống như là sẽ không nói cho người khác tin tức cụ thể cũng không tất cả đều là thần khí có hai kiện bất quá ta trên người có món đạo cụ có hiệu quả đặc biệt có thể t h ô n g thả chữa trị trang bị bền diệp dương không có nói tỉ mỉ nhưng chỉ là để lộ một điểm liền lại để cho mấy người một ít chua bọn họ cùng nhau đánh một chuyến phó bản diệp dương trên người trang bị đều là vật gì vậy có thể bắt t r ư ớ c người khác kỹ năng hiệu quả chứa đựng kỹ năng hiệu quả nhẫn bổ sung thêm phá giáp hiệu quả có thể phá vỡ từ tinh chuột tinh sắt kiếm hiện tại lại nữa rồi cái chữa trị trang bị bền trang bị nếu như không phải chính mắt thấy được diệp dương đang ở bát cựu ba ngậm tại trước mặt bọn họ bọn họ tuyệt đối không thể tin được thật có như vậy cường h ã n người tồn tại ma ấ y người thành khác trở về m u thuốc sửa đồ, Diệp d ư ơ nguyễn lần nữa một người đến phó bản Ma một tập hợp thạch đi. phó hợp sâm lâm Ma huyễn xâm huyễn lâm chắc chở phó bản thiếu một cái mục sư một cái hỏa hệ pháp sư nhu cầu một cái lượng máu quá tám ngàn đôi phòng quá năm trăm l mờ tờ đến rồi phó bản bên ngoài không ít người đều ở đ â y thét to tổ đội bởi vì vào phó bản muốn m ư ơ i người diệp dương không thể không thêm mấy người cùng nhau tuy nói ít người cũng có thể mở phó bản nhưng nếu như tiến nhập phó bản người đương thời một số chưa đủ nói tuy là có thể tiến nhập phó bản nhưng đến rồi kết toán thời điểm lại có kinh nghiệm nghiêm phạt ma huyện xâm lâm một tuần chỉ có năm lần cơ hội tuy nói cũng là một chủ yếu vì soát tài liệu tồn tại phó bản nhưng người nào cũng không muốn lãng phí kinh nghiệm diệp dương tùy tiện nhìn một chút những người này đa số đều có minh s á c nhu cầu cũng đều sẽ ghi rõ muốn vào phó bản độ khó nhưng không ai muốn giới ác ngộng khó khăn ma huyện xâm lâm đừng nói ác ngộ độ khó chính là địa ngục độ khó đều rất ít thấy đa số muốn giới chính là chắc trở khó khăn cũng có chút đoán chừng là tân thủ chỉ là chính mình tại bên này tổ đội cũng không nói gì tương đối tin tức cụ thể diệp dương nhìn một vòng cũng không tiện trước tiên đem người lừa gạt đi vào mới để người ta biết vào ác mộng khó khăn phó bản cho nên cũng đánh ra quảng cáo tới ác mộng độ khó ma h u y ễ n s â m lâm đã có năm người thiếu năm người nhu cầu một cái du hiệp một cái mục sư ba cái pháp hệ phát ra diệp dương văn tự ngâm nước tung bay đứng lên chung quanh người chơi liền đem ánh mắt tất cả đều rời đến trên người của hắn hắn vốn là đứng ở sát biên giới vị trí nhưng bởi vì chu vi ngoạn ra ánh mắt khiến cho hắn trổ ở vị trí lập tức biến thành tiêu điểm người nọ là tới làm gì trang bước sao thực sự là không biết tự lượng sức mình hắn còn không biết hiện tại hầu như không ai thông quan ác ngộng khó khăn ma h u y ễ n xâm lâm à. hại phiền nhất những thứ này không biết trời cao đất rộng người mới cả ngày trách trách hô hô luôn muốn làm cái đại tân văn người chơi môn tuy là đều nhìn về diệp dương cũng không phải cảm thấy diệp dương muốn g i ớ i ác ngộng phó bản hẳn rất lợi hại tương phản đa số người đều dùng xem kẻ ngu si một dạng nhãn thần nhìn hắn ma n u y ễ n xâm lâm là năm mươi cấp m ư ơ i người đoàn đội phó bản chính là hiện tại chủ lưu ngoạn gia tiến công chiếm đóng đối tượng cái trò chơi bên trong nói một chút người khác liền như sấm bên h a i cái loại này đại công hội tinh anh đoàn giống như là diệp dương như vậy tổ chữ a đội tới giới ác ngộng phó bản quả thực liền đang nói đùa ác ngộng độ khó ma h u y ễ n xâm lâm đã có năm người thiếu năm người nhu cầu một cái du hiệp một cái mục sư ba cái pháp hệ phát ra diệp dương cũng mặc kệ người khác làm sao giống như hắn bình thường và o phó bản tuy là cũng là từ cấp thấp nhất đều có thể độ khó đi lên đánh nhưng trên cơ bản đều là một lần quá phía trước độ khó hơi thấp phó bản đều là dùng để quen thuộc phó bản ở giữa quái vật công kích hình thức dùng hắn dùng tên giả thành rộ nạt thản biểu hiện cho vài cái đội hữu đẳng cấp mặc dù là cấp sáu mươi ba nhưng thực tế đẳng cấp quả thực bảy mới mất cấp ma huyện xâm lâm hắn đã sớm thông quan qua bất quá bởi vì trong ma huyện rừng rậm tỷ lệ rơi đồ không sai không chỉ có phẩm chất cao ma tinh sản xuất đồng thời cũng có một chút cố định tỷ lệ rơi đồ trang bị cho nên hắn còn đánh qua rất nhiều lần ma huyện xâm lâm mặc dù nhiều mấy người đều là đang cười nào hắn nhưng tổng có người muốn thử một chút diệp dương vẫn chỉ để ý đánh chính mình văn tự ngâm nước cuối cùng là có người nguyện ý qua đây thử một chút tới là hai cái m ộ i tử mặc trên người g i á p lụa một người tên là băng tề lâm một người tên là hỏa tề lâm dáng vẻ dáng dấp giống nhau đến mấy phần giống như là một đống song bào thai bộ dạng người muốn dẫn dưới người ác mộng khó khăn ma h u y ễ n sâm lâm thêm hai chúng ta một cái thế nào m ở miệng nói chuyện chính là hỏa tề lâm cái này một đống tỉ mội không hai thoạt nhìn người cũng như tên băng tề lâm một ít é、e、lệ núp ở phía sau nhìn lén xem dịp dương mà hỏa tề lâm rõ ràng phải hào phóng rất nhiều có thể các ngươi ở chỗ này chờ một cái ta còn muốn chiêu ba người ngoài ra ta còn có năm cái đồng đội như thế này các ngươi thấy một cái diệp dương không hỏi một tiếng liền đáp ứng khiến cho chung quanh người chơi tiếng nghị luận lớn hơn chút tiểu tử này chính là muốn lấy lòng mọi người a thật là có người nguyện ý đi đầu năm nay loại người gì cũng có ngươi xem cái kia hai nữ dáng vẻ dung mạo cũng không tồi p h ò n g chừng cho rằng là người cao thủ đâu đợi lát nữa vào phó bản m ở quái p h ò n g chừng khóc đều không địa phương khóc Trưng một một ra người người nguyện đánh nguyện dán lại gần. Ai, nhân ra một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ng lại Ai, bị n g ư ơ i có bản lánh cũng đi qua đánh một cái giới ác mộng phó bản bài tử nói không chừng cũng có cô em xinh đẹp nguyện ý cùng ngươi vào phó bản đâu người khác làm sao nghị luận không nói diệp dương nhưng ở quan sát hai cái này muốn gia nhập m ộ i tử trên người các nàng trang bị thoạt nhìn là hơn năm mươi cấp chế thức sao trang rất dễ dàng là có thể nhìn ra hai người thực lực không tầm thường tới cái kêu băng tề lâm mặc chính là huy nguyệt sao trang năm mươi cấp mục sư sao trang mà hỏa tề lâm mặc chính là năm mươi cấp nguyên tố pháp sư sao trang băng hỏa sao trang diệp dương kỳ thực trong lòng cũng có điểm hiếu kỳ hai cái này mỗi tử tại sao muốn gia nhập vào đội ngũ của hắn hắn ngoại trừ nói muốn dưới ác mộng phó bản những thứ khác không nói gì hắn là đem từng cái phó bản đều thông qua có thể nhận ra năm mươi cấp đ ồ công sở bộ dạng mới không có hỏi hai cái không ba nhân cụ thể tin tức hai người này lại vì gì đây diệp dương nói thầm trong lòng thời điểm lại có ba người bu lại ba người này đoán chừng là trong thực tế bên bằng hữu tên đều là gia tộc thức bắt trước gọi ba chàng lính ngự lâm gió ba chàng lính ngự lâm lôi ba chàng lính ngự lâm điện bằng hữu xưng hô như thế nào dưới ác mộng phó bản phải không chúng ta cũng muốn đi mang ta lên nom a ba người chúng ta đều là pháp sư dốc lòng cùng tên của chúng ta giống nhau thế nào có thể chứ diệp dương vốn là ý tưởng là kêu thêm một cái du hiệp du hiệp có không ít kỹ năng phi thường thích hợp rất q u á i nhưng tình huống hiện tại có thể có người nguyện ý gia nhập vào đội ngũ của hắn cũng là không tệ rồi hắn cũng sẽ không chọn người đi các ngươi chờ một hồi đội hưu của ta trở về thành tiếp tế tiếp viện đi lập tức tới ngay hai cái này cũng là như thế này đồng đội các ngươi trước nhận thức một chút ba người này thoạt nhìn cũng là tiểu cao thủ trên người mặc sáo trang cũng là cùng hỏa tề lâm một dạng băng hỏa sáo trang băng hỏa sáo trang tuy là tên xăm băng hỏa hai chữ thế nhưng kỳ thực bị thêm vào thuộc tính cũng không một lên xuống là băng hệ hoặc là hỏa hệ đạ mạ ìn dễ ả sơ còn là muốn xem tuân r a tới thuộc tính nghe diệp dương nói xong ba người này lại lập tức không kịp chờ đợi tiến tới băng tề lâm hỏa tề lâm trước mặt đem băng tề lâm sợ đến đều lui về phía sau hai bước hai vị mượn tử như thế này vào phó bản không phải sợ mấy người chúng ta đều là cao thủ coi như là không đánh được chúng ta cũng có thể che chở các ngươi toàn thân trở ra cùng lắm thì rời khỏi làm cho hai người cũng không để ý diệp dương vẫn còn ở bên cạnh trực tiếp liền phó vì vào ba người còn kém mắt chút trở t đẹp r không hết hy vọng xem băng t tế lâm khí chất muốn nhu nhược rất nhiều đã nghĩ tiến đến băng tể lâm bên người đi n g i tử các ngươi là người nơi nào a nhìn ngươi đẳng cấp dường như thật cao a làm sao thăng cấp thăng được nhanh như vậy a kết quả hỏa tề lâm nhìn một cái bọn họ muốn đi quay dày băng tề lâm nhất thời không vui mấy người các ngươi là đang làm gì hỏa tề lâm lôi kéo băng tề lâm đem nàng hộ tống ở sau lưng ba người còn muốn lại tiến tới hỏa tề lâm trực tiếp móc ra chính mình pháp trượng một bộ muốn động thủ bộ dạng đừng đừng đừng đừng động thủ như thế này còn muốn cùng nhau vào phó bản ngươi chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ. phong lôi điện ba người hiển nhiên cũng là tên rào hoạt nhìn ra hỏa tề lâm là phải đánh thật lập tức dám diệp dương thấy bọn họ cũng không còn nháo ra chuyện gì sẽ không có tiến tới mà tam huynh đệ rõ ràng không phải hướng về phía ác mộng ma nguyễn xâm lâm tới cho nên cũng căn bản không có phản ứng diệp dương ý tứ một lát sau tao r ồ hắn sấn mấy người đồng thời trở về ẹo xạ l ì dạ thấy diệp dương lại mơn mấy người cũng qua đây cùng mấy người chào hỏi mấy vị tốt mấy người chúng ta là một tiểu đội các ngươi là r ồ nạt thản đi tìm tới cùng nhau a như thế này chúng ta và o phó bản đánh ra trang cùng ma tinh liền phân phối theo nhu cầu nếu như không phải từ mình dùng lời nói vậy mọi người ý r ồ mười một điểm cái này có thể a phong lôi điện thấy xạ l u dạ cái này chín trăm mười bảy cái thành thục đại tỷ tỷ khí chất mỹ nữ thay đổi khi trước diễn xuất chủ động lại gần muốn cùng với nàng lôi kéo làm quen k ẹo xã luy dạ dù sao cũng là kinh doanh thương hội người như thế thấy nhiều rồi ứng phó thành thạo phong lôi điện ba cái cũng là có nhãn lực kính n h ì nhìn ra lo nước n cùng coca cola hai người là t ì n h lữ sẽ không hướng coca cola bên người gót kỳ thực xã luy dạ đau rộ h à n sân bọn họ phía trước m ặ c dù nói muốn cùng nhau dưới ma h u y ễ n xâm lâm nhưng kỳ thật bọn họ cũng không có cùng diệp dương không có thể nói muốn dưới ác mậu phó bản ma tinh trong huyệt động q u i vật cấp bậc là căn cứ tiến vào bên trong loạn gia bình quân đẳng cấp tới cho nên bọn họ đánh ác ngộng ma tinh huyệt động trên thực tế là tiếp cận 60 cấp phó bản ma h u y ễ n sâm lâm tuy là yêu cầu đẳng cấp thấp một ít nhưng trong đó quái vật đẳng cấp cũng là p h ụ động hơn nữa ma h u y ễ n sâm lâm quái vật so với ma tinh huyệt động muốn càng đa dạng đánh nhau cũng so với ma tinh huyệt động càng khó đương nhiên mấy người ngoài miệng cũng không nói gì nhưng tâm lý hy vọng quả thực diệp dương có thể mang theo bọn họ đánh ác ngộng ma kính rừng rậm chí bao nếu như không phải có diệp dương cái này quân đầy đủ sức lực gia nhập vào hắn cũng không dám đánh ác mộng ma h u y ễ n xâm lâm c h ủ ý vừa rồi từ phong lôi điện tam huynh đệ trong miệng mấy người đã nghe nói diệp dương tìm bọn hắn là muốn đi đánh ác mộng ma kính rừng rậm đ a u dồ hắn sẩn mấy người bọn hắn tuy là ngoài miệng không nói có thể tâm lý đẹp r ấ t lần này xạ lụy giả mấy người đều kịp chuẩn bị và o phó bản sau đó chưa cùng phía trước tiến nhập ma tinh huyệt động lúc kinh ngạc như vậy b ă n g t ề lâm cùng hỏa tể lâm cùng với phong lôi điện tam h u n h đệ và phó bản quan sát hoàn cảnh chung quanh lúc tự nhiên cũng phát hiện diệp dương, bọn họ, nhưng bọn họ ý nghĩ trong lòng lại bất đồng phong lôi điện ba người vốn chính là hướng về phía băng t ề lâm hỏa t ề lâm hai người mới gia nhập đội ngũ cũng không biết vì sao ở băng t ề lâm cùng hỏa t ề lâm minh s á t cự tuyệt bọn họ đến gần sau đó bọn họ vẫn là theo vào phó bản dù sao mỗi người mỗi tuần ma h u y ễ n xâm lâm phó bản số lần cũng mới năm lần bất quá nếu vào phó bản vậy sẽ phải bắt đầu đánh quái diệp dương cũng không có bởi vì bọn họ khi trước cách làm mà nói cái gì băng t ề lâm cùng hỏa t ề lâm cũng không có nhiều lời ở bắt đầu đánh quái phía trước kẹo xa ly dạ cùng cao rổ hẳn sẩn mấy người bọn hắn nói một tiếng m nói nói, lặng lặng lúc đầu bọn họ còn trông cậy vào diệp dương cho bọn hắn giảng giải một cái đấu pháp ai biết diệp dương lại chỉ nói một câu chờ ta đi dẫn quái liền chuẩn bị ly khai jonathan người tốt xấu cũng cho chúng ta nói một chút ác ngộng khó khăn quái vật đều có cái nào a làm sao cái gì cũng không nói như vậy chúng ta như thế này đoàn diệt làm sao bây giờ phong lôi điện ba cái bên trong tóc dài nhất cái kia đi ra nói chuyện xem tên của hắn là ba chàng lính ngự lâm gió chờ một lát các ngươi sẽ biết hiện tại hẳn là còn không cần làm đặc thù gì chuẩn bị diệp dương trả lời bọn họ nói ẻo xã l u giả cùng tao rộ hàn sần mấy người tuy là cũng muốn khiến cho diệp dương cho bọn hắn băng rán một điểm gì đó thế nhưng trải qua lúc trước ở ma tinh huy động trong ma hợp bọn họ đối với diệp dương trình độ tín nhiệm đã vô cùng cao cho nên bọn họ cảm thấy diệp dương nếu làm như vậy nhất định là có đạo lý cho nên cũng không có hỏi nhiều diệp dương đi dẫn quái qua đây mà mấy người ở lại tại chỗ ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút trong đó phong lôi điện ba người cùng băng tề lâm hỏa tề lâm ngay trong ánh mắt đều tiết lộ ra nghi hoặc các ngươi không phải cùng cái kia rổ nạt t hẳn là đồng đội sao hắn làm sao đi lâu như vậy à làm cái gì các ngươi không phải cùng đi tiêu khiển chúng ta à bởi vì diệp dương dẫn quái dùng thời gian quá dài hơn nữa từ hắn ly khai về sau liền một chút động tĩnh cũng không có ma huyện xâm lâm bản đồ lại lớn các người hơi chút chờ một lát nhiệt ta vừa rồi cho hắn phát tin tức hắn nói để cho chúng ta chuẩn bị xong tốt nhất đứng ở phó bản lối vào chờ hắn hắn nói liền sắp trở về rồi kẻo xã ly dạ với hắn giải thích một câu kẻo xã ly dạ cùng đau r ổ hẳn sần mấy người bọn hắn là có một cái thảo luận tổ phía trước bọn họ vẫn còn ở thảo luận tổ lý nghị luận quá diệp dương nhưng ở quyết định khiến cho diệp dương gia nhập vào tiểu đội đồng thời cho hắn mỗi lần hoạt động tập thể một nửa tiền lời sau đó kẻo xã ly dạ đã đem diệp dương cho kéo gần lại thảo luận tổ vừa rồi nàng chính là ở thảo luận tổ lý hỏi diệp dương chỉ nói để cho bọn họ có vẻ chờ một lát chuẩn bị sẵn、sàng. kỳ thực mấy người bọn hắn cũng không rõ ràng diệp dương muốn làm cái gì nhưng diệp dương cố ý bàn giao chuẩn bị sẵn sẵ diệp dương từ phó bản nhập khẩu sau khi rời khỏi liền tiến vào rừng rậm bên trong ma h u y ễ n xâm lâm chia làm vài con đường ở mỗi cái cuối đường đều sẽ có một quy b ộ t đánh chết bột sẽ để cho phó bản cuối cúm b ộ t bị gọn ly tốt yếu nếu như không chọn nhiều lần trở lại lối rẽ đi thanh lý phân nhánh trên đường bột lời nói toàn bộ phó bản chỉ cần đối mặt hai quy b ộ t thế nhưng bởi như vậy cuối cúm b ộ t sẽ mạnh lên gấp mấy lần diệp dương đi dẫn quái phương hướng chính là cuối cúm một phương hướng mà trên con đường này bột là một chỉ đ ộ c phong tiểu q á i cũng giống như nhau đ ư c phong kỳ thực cái này trên đường chính quái vật cũng chính là những cái này đ ư c phong lại nói tiếp các hạng thuộc tính cũng không làm sao x u n g ra công kích cũng không cao phòng ngự cũng không cao lượng máu so sánh với cùng cấp bậc quái vật cũng là thật là ít ỏi hơn nữa làm mẫn tiệp hình quái vật chúng nó liền vốn nên nên tương đối tốc độ nhanh cũng nhanh không phải hết sức rõ ràng chương một trăm năm mươi mốt nói chuyện phiếm tần đạo xuất bình nhưng những thứ này độc phong có một khó dây dưa địa phương chính là độc tố người chơi tiến nhập phó bản sau đó một ngày dẫn động những thứ này độc phong t h u hận như vậy những thứ này độc phong thì sẽ một một mạch đi theo hắn thẳng đến tử vong có cái này là tính những thứ này độc phong nguyên bản cũng không làm sao lợi hại độc tố kỹ năng trở nên phi thường biến thái bởi vì bọn họ độc tố là có thể vô hạn điệp ra nhận được xạ lụy dạ tin tức thời điểm diệp dương đã chạy đến tiếp cận độc phong bột địa phương mà hắn dọc theo đường đi trên cơ bản không có giết những cái này độc phong kỳ thực diệp dương hoàn toàn có thể mang độc phong giết chết thế nhưng giết chết độc phong thời điểm loại này độc phong sẽ đem đôi gai bắn ra kỹ năng này là một cái tất chúng kỹ năng sẽ tạo thành nhất định tổn thương đồng thời cho người chơi điệp ra một tầng độc tố những độc tố này tuy là mỗi một tầng mất máu đều hết sức có hạn thế nhưng cùng cộng lại lại hết sức biến thái. diệp dương lượng máu có thể cùng cung cấp bậc chống đỡ được tổng cộng có hơn hai vạn lượng máu cái này tám trăm tám mươi chút độc phong thi hành độc tố mỗi một tầng không có năm giây mất máu theo t à i có mười giờ nhưng một ngày cùng cộng lại nếu có mấy mươi tầng cái kia hầu như có thể mang người chơi trong nháy mắt miểu x á t diệp dương lúc này ở làm chính là đem tất cả độc phong k i ề u hận tất cả đều hấp dẫn đến hắn trên người một người diệp dương muốn chơi nhất ba lưu những thứ này độc phong k i ề u hận là vĩnh v i ê n tập trung ở đệ nhất k i ề u hận mục tiêu trên người chỉ cần người chơi dẫn động cựu hận của bọn chúng như vậy sau đó vô luận những người khác tạo thành bao nhiều thương tổn những thứ này độc phong ở tên này người chơi tử vong phía trước đều tuyệt đối sẽ không công kích những người khác cho nên chỉ cần đệ nhất danh người chơi có thể vẫn kháng chủ những thứ này độc phong công kích thì có chơi nhất ba lưu điều kiện các loại chờ diệp dương phía sau mang theo dầm dạp chẳng c h ị độc phong lúc trở lại không chỉ là lần đầu tiên với hắn cùng nhau và o phó bản phong lôi điện huynh đệ băng tể lâm hỏa tể lâm còn có xạ luy dạ cùng đảm bảo À h e b ệ la d ổ hansson bọn họ từng cái tất cả đều trận mắt h ố t mồn phía sau hắn dầm dạp chẳng trị cảnh tượng khiến cho nhác gan chút băng tể lâm bản năng trốn được hỏa tể lâm phía sau đi đừng lo lắng à các ngươi nơi này ngạch cựu hận hình thức cùng phổ thông phó bản giống nhau pháp sư cùng nhau thả phạm vì kỹ năng bắt đầu đốt đi diệp dương chi lo lắng theo chân bọn họ nói lên một câu sau lưng những cái này đ ộ c phong lại lần nữa đuổi kịp hắn kỳ thực những thứ này đ ộ c phong muốn cùng diệp dương so với tốc độ là xa xa không được nhưng diệp dương tụ quái trong quá trình những quái vật này cũng không phải là ở một nơi cho nên liền đến cái này những quái vật này với hắn khoảng cách có sự bất đồng rất lớn cho nên theo đ ộ c phong càng tụ càng nhiều hắn có thể tránh né không gian liền càng ngày càng nhỏ trải qua diệp dương như thế một ê mấy người cũng tỉnh táo lại biết không phải là ngẩn người thời điểm dồn dập bắt đầu công kích phong lôi điện là ba người cùng hỏa tề lâm đều dùng chỗ tinh thông kỹ năng tới liền hai cái mục sư cũng dùng thần thánh đả kích bắt đầu công kích mà sóng hạ lộ h à n tin ôn hòa kéo hộp bởi vì có diệp dương khiêng những thứ này độc phong công kích cũng có thể không kiêng nể gì cả vọt vào độc phong trong đám đi phát ra biến thành người khác tới khẳng định chết sớm rất nhiều lần nhưng diệp dương một mực lớn di chuyển vị trí kỹ năng tránh né dọc theo đường đi dĩ nhiên không có bị độc phong công kích được một lần những thứ này độc phong độc tố ngoại trừ tử vong lúc nhất định sẽ đối với một kích tối hậu giết chết nó người chơi phong thích trước đây công kích nhất định phải công kích được mục tiêu mới có thể điệp ra độc tố bởi vậy diệp dương toàn bộ hành trình vẫn là lôi kéo độc phong chạy tới chạy lui không có địa phương có thể chạy thời điểm hay dùng di chuyển vị trí kỹ năng này ra hoàn toàn chính là số không phát ra điều này làm cho xạ lụy dạ cùng cao rộ hàn sần bọn họ rất là hưng phấn phía trước đánh ma tinh hang động thời điểm diệp dương vẫn vẫn duy trì phát ra đệ nhất sau lại cao rộ hàn sần gánh không được làm thương tổn diệp dương đi diễn viên không truyền hình nhưng hắn phát ra còn là m u ố n viên đ ư ơ n g cao hơn mấy người lần này mấy người cuối cùng là bắt được cơ hội vượt lên trước diệp dương cho nên phát ra đứng lên vô cùng ra sức liền co ca co la cũng không ngoại lệ diệp dương chỉ có thể mang theo độc phong chạy nếu như là những người khác khả năng này sẽ rất nguy hiểm nhưng đối với hắn cái này sở hữu vô hạn di chuyển vị trí kỹ năng người mà nói là thật sự là không coi vào đâu thế nhưng cũng bởi vì hắn có thể vô hạn di chuyển vị trí nguyên nhân mang theo d ầ m d ạ p chẳng c h ị độc phong chạy khắp nơi với hắn mà nói chẳng nhưng không phải là cái gì chuyện rất khó ngược lại hắn vẫn có thể dành ra thời gian tới cùng đồng đội nói chuyện phiếm vì vậy x ả lụy i ả mấy người liền gặp được diệp dương một mực tiểu đội nói chuyện phiếm tần đạo xuất bình ta nói các ngươi có thể hay không nhanh một chút ta lại không nhanh lên một chút ta muốn so với độc chết thật muốn nhanh một chút ta không nhanh điểm coi như ta không bị độc chết trang bị bền cũng muốn hết sạch diệp dương nói như vậy đương nhiên là nói đùa những cái này độc phong liền hắn bên đều không chiếm được từ đâu tới bị độc chết liền càng không thể nào tiêu hao trang bị bền hẹo xã l u giả mấy người tuy là có thể chứng kiến hắn đang nói chuyện trời đất trong kênh phát tin tức nhưng mỗi một người đều không để ý tới hắn bởi vì hắn như vậy thật sự là quá khinh người mấy người đều nín kính nhi muốn đem thâu suất đánh cao hơn một chút cuối cùng trải qua mấy người vài chục phút chiến đấu hăng hái cuối cùng đem r ầ m rạp chẳng trị độc phong cho dọn dẹp sạch sẽ diệp dương chạy hồi lâu rốt cục có thể ngồi xuống nghỉ một lát tao dồ h ắ n sần mấy người đã có điểm thoải mái rất dê s ồ n phức tạp h o xã l u dạ bốn người bọn họ là bởi vì bọn hắn tuy là liều mạng phát ra nhưng phát ra đệ nhất danh lại bị người khác cất c h ư ơ n một trăm năm mươi hai làm ra tuyền trạch chẳng những đệ nhất bị c ấ p đi ngoại trừ xạ lụy dạ lấy được phát ra tên thứ hai mấy người khác càng là ngoại trừ diệp dương bên ngoài phát ra l ó p g á y diệp dương chứng kiến bọn họ ở thảo luận tổ lý nghị luận nhìn một chút phát ra đứng hàng thứ phát hiện hỏa tề lâm phát ra xếp hàng thứ nhất đệ tam bốn năm mệnh theo thứ tự là phong lôi điện kỳ thực loại kết quả này coi như là bình thường trong tiểu đội tuy là có thể chứng kiến còn lại ngoạn ra tin tức cơ bản thế nhưng băng tề lâm cùng hỏa tề lâm bọn họ tiến nhập đội ngũ thời điểm ngoại trừ một cấp bậc đem còn lại mấy hạng tin tức đều ẩm hỏa t ề lâm chắc là kỹ năng hoặc là trang bị so với xạ luy dạ tốt chút mà phong lôi điện ba người nói như thế nào cũng là pháp sư nếu như phát ra so ra kem kỵ sĩ và chiến sĩ cũng quá không nói được mà một bên khác băng t ề lâm hỏa t ề lâm cùng phong lôi điện đồng dạng cảm giác có điểm không được tự nhiên bọn họ rõ ràng tuy là phát ra diệp dương bài danh thứ nhất đến ngược nhưng loại này đ ấ u pháp không có diệp dương tồn tại bọn họ căn bản không dùng được lúc nghỉ ngơi diệp dương là cùng xạ luy dạ bốn người bọn họ ngồi chung một chỗ băng tể lâm hỏa tể lâm ngồi chung còn lại phong lôi điện ba người ngồi chung phân biệt rõ ràng có thể là đối với diệp dương thực lực hết sức tò mò băng t ề lâm cái này không phải làm sao nói chuyện mục sư dĩ nhiên tiến đến diệp dương bên cạnh hỏi tới vấn đề người tên là dồn nạt thằng sao người thật lợi hại nghĩ như thế nào đến đánh như vậy đó a băng t ề lâm cùng hỏa tề lâm tướng mạo đều rất không sai thanh âm cũng rất thêm hay nếu không phía trước phong lôi điện cái này bà chàng lính ngự lâm tiểu đội cũng sẽ không bởi vì các nàng gia nhập vào cái này phó bản đội ngũ diệp dương nghe băng t ề lâm đặt câu hỏi trở lại đến cũng không còn cái gì chính là cái này phó bản đà thông cần thời gian quá dài nếu như bình thường đánh ngày hôm nay khẳng định đánh không x o n g cho nên ta vừa muốn phải nhanh một điểm đối với diệp dương cái giải thích này nhưng làm băng t ề lâm cho huế trụ hắn vốn là muốn qua đây khen một cái diệp dương cùng diệp dương bộ một cái gần như người bình thường lúc này nhất định sẽ nói một cái trên người mình trang bị ưu thế a các loại cũng chính là diệp dương mạch suy nghĩ thanh kỳ dĩ nhiên trả lời nói muốn nhanh một chút cho nên mới muốn dùng biện pháp như thế băng t ề lâm nháo cái mặt đỏ đang ở bên cạnh nàng nạch hỏa t ề lâm chứng kiến băng t ề lâm kinh ngạc nhất thời nợ nụ cười ta chính là muốn như vậy a làm sao vậy ta c h ớ nên nói như vậy sao diệp dương ở đội ngũ trong kinh cùng vài cái đồng đội hỏi nhân ra hội tử là cảm thấy ngươi lợi hại ngươi liền trực tiếp nói mình trang bị được không thì phải khiến người ta nhân cơ hội khen ngươi một cái đ a o d ù hắn sân giải thích cho hắn ẹo xã luy dạ chứng kiến diệp dương ở nơi nào cũng là có chút điểm ngộng trạng thái thẳng thắn cũng tiến tới bên người của hắn mà đổi thành một bên nhìn thấy diệp dương cùng băng tề lâm hỏa tề lâm thậm chí lại xã luy dạ đều x u ố n g lại trò c h u y ệ n mắc phong lôi điện ba người có thể cũng không làm sao tho thoải mái bọn họ cũng có chính mình tiểu đội nói chuyện phiếm lúc này cũng dùng cười đối với nói chuyện phiếm đang tiến hành ngữ ca đại ca người này mạnh như vậy chúng ta nếu không thẳng thắn theo đánh song phó bản được đừng làm chút có không có câu này là ba chàng lính ngự a lâm điện nói mạnh mẽ làm sao vậy nếu không ngươi đi khiến cho hắn làm ngươi đại ca nếu như còn nhận thức ta người đại ca này như thế này ta để cho các ngươi động thủ thời điểm liền đều nghe ta nghe được gió nói như vậy lôi cùng điện hai người đều không lên tiếng bọn họ kỳ thực trong lòng cũng xem diệp dương khó chịu dựa vào cái gì vô duyên vô cớ nhô ra một người bọn họ vốn đang cho là hắn là tới khôi hải khiêu lương tiểu xỉu nói muốn vào ác ngộng phó bản đánh quái chính là nào đâu kết quả người chẳng những vào ác mộng phó bản c ò về sau diệp dương bọn họ chẳng những có thể đánh ác mộng phó bản hơn nữa còn là dùng loại này kinh người phương thức để cho bọn họ đều có chút không biết nên làm gì bây giờ mới vừa rồi là diệp dương một người đưa tới quái cũng là một mình hắn lôi kéo cựu hận mấy người coi như là muốn dẫn quái hại nhân cũng làm không được cho nên lau phối hợp đ ã khởi quái tới không không còn như nói bọn họ phát ra chiếm so với bài danh phía trên một mặt là bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân về phương diện khác cũng là nhìn diệp dương dẫn quái tới được thao tác sau đó bọn họ cũng không có phát hiện mình kỳ thực trong tiềm thức bên cũng muốn phối hợp diệp dương đem phó bản đả thông dù sao ba người bọn họ cũng chưa từng có xuống ác ngộng khó khăn ma huyện x â m lâm nhưng ngồi xuống nghỉ ngơi về sau chứng kiến diệp dương bên người ba nữ hải từ h a n h oanh yến yến trò chuyện vô cùng hòa hợp đại ca ba chàng lính ngự lâm do trong lòng không thoải mái kính nhi liền lại nổi lên cho nên mới chào hỏi hai cái huynh đệ cố ý ngồi ở xa xa không nói ba người này nghĩ như thế nào ở xã l ý dạ gia nhập vào nói chuyện phiếm sau đó băng t ề lâm cùng hỏa t ề lâm cũng cùng diệp dương trò chuyện diệp dương lúc đầu là một người quen cũng không có theo người giải thích tập quán mãi xã l ý dạ là một thành thục đại tỷ tỷ tự nhiên cùng băng t ề lâm hỏa t ề lâm cô bé như vậy bất đồng hắn luôn là có thể đem diệp dương lời nói giải thích cho hai người nghe bởi vậy băng t ề lâm cùng hỏa t ề lâm cũng minh bạch diệp dương cũng không phải là cố ý chỉ là không thế nào tập quán cùng người không quen nói chuyện phiếm ả chương một trăm năm mươi ba dẫn quái hạ i nhân nghỉ ngơi nữa một hồi ẹo xã luy dạ liền bắt chuyện mọi người đứng dậy tiếp tục ma h u y ễ n x â m lâm phó bản tiến công chiếm đóng ma h u y ễ n x â m lâm bên trong tổng cộng có bốn cái lối rẽ đối ứng bốn quý bột theo thứ tự là độc phòng huyễn điệp ma lang cùng thụ yêu trong đó độc phòng bột hiện thân nhân ngạch tiểu đệ đã bị diệp dương dùng nhất ba lưu phương pháp tất cả đều dẫn qua đây giết chết mà đổi thành bên ngoài ba quý bột thì phân biệt ở mặt khác ba cái lối rẽ bên trên nếu như bọn họ chỉ là muốn thông qua nói như vậy trực tiếp tuyển trạch đi thôi độc phỏng bột giết chết sau đó nói cuối cùng đi đánh ma h u y ễ n xâm lâm bản bột h u y ễ n nguyệt ma lang là được rồi bất quá làm như vậy huyễn nguyệt ma lang thật bốn ba bảy lực là hoàn toàn thể bọn họ đánh nhau có lẽ sẽ cực kỳ chắc trở nếu như tuyển trạch đi thanh lý mấy cái khạc bột lời nói như vậy ở đánh chết mấy cái khạc bột sau đó mỗi quý bột chỗ ở lối rẽ phần cuối đều sẽ có một cái đối ứng tế đàn chỉ cần đèm bọt thi thể thả vào tế đàn ở giữa hoàn vũ ma lang thực lực cũng sẽ bị suy yếu hai mươi phần trăm cuối cùng bốn quý bột tất cả đều dọn dẹp sạch lời nói bọn họ phải đối mặt luyện nguyệt ma lang cũng chỉ có thì ra phần trăm chi mà là thuộc tính những thứ này phó bản cơ chế đang bình thường phổ thông độ khó cùng ác mộng độ khó cũng không có gì lưỡng dạng hẻo xã l ì dạ đem mấy người kêu chính là cũng muốn hỏi hỏi mọi người lựa chọn thế nào các ngươi bây giờ là muốn trực tiếp đi đánh đ ộ c phóng bột sau đó mới đánh hoàn vũ ma lang đâu hay là trước đến mấy cái khác cửa ngã ba đi đánh mấy cái k h á p bột hẻo xã l ì dạ hỏi như vậy kỳ thực trong lòng vẫn là cảm thấy đội ngũ cuối cùng có thể không quá cuối cùng bột, cho nên mới nghĩ tối đại hóa tiện lời đi đem vài cái su bốt trước cho dọn dẹp sạch như vậy thì xem như là cuối cùng phó bản không có thể thông quan vậy bọn họ sau cùng thu hoạch cũng khẳng định không nhỏ vừa rồi dọn dẹp sạch độc phong có chừng hàng ngàn con những thứ này độc phong ngoại trừ cho bọn hắn mang đến vô cùng phong phú kinh nghiệm bên ngoài còn cống hiến đại lượng ma tinh mặc dù nhỏ quái tuân ra tới phẩm chất cao ma tinh không có mấy khối nhưng không chịu nổi số lượng lớn ẹo xã l ì ra đem ma tinh nhặt sau khi thức dậy đều tạm thời cất giữ trong đội ngũ không gian ở giữa thô sơ giản lược tính một chút giá trị cũng đã có mấy vạn kim tệ đánh vài cái xú b ố ta tuy là độc phong là vài cái xú bột bên trong yếu nhất một cái nhưng h u y ễ n nguyệt ma lang cùng mấy cái khác xú bột so với muốn mạnh hơn nhiều lắm nếu như là không có suy yếu qua được ta đối phó cũng không có chút tự tin nào diệp dương nói rằng kỳ thực cái này phó bản như thế nào đánh vẫn phải là dựa vào diệp dương định đoạn dù sao hắn mới là chân chính có thể mang theo những người khác thông quan phó bản nhân nếu diệp dương đều nói đi đánh vài cái xú bột cái kia thương hắn người tự nhiên cũng chỉ có thể là tuyển trạch đi đánh bột lần này diệp dương trực tiếp dẫn đội mấy người hướng phía một cái lối rẽ đi qua này lối rẽ phần cuối xù bột là ma lang ở bốn cái lối rẽ ở giữa ma làng bột chỗ ở miên một cái có thể nói là khó khăn nhất một cái huyết nguyệt rừng rậm cuối c ù n g một dù sao cũng là một con sói làm cùng một loại sinh vật ma làng cũng là cái này phó bản ở giữa khó dây dưa nhất tiểu quái chúng nó không chỉ có tốc độ đánh nhanh công kích cao hơn nữa tốc độ di động cũng rất nhanh đánh nhau phải phi thường c h ú ý diệp dương lần này không tiếp tục dám chơi cái gì nhất ba lưu độc phong có thể như vậy chơi chỉ là bởi vì độc phong công kích cơ chế vấn đề nên có độc phong chết thời điểm diệp ra độc tố chỉ cần mục sư dùng bị xua tan kỹ năng bị xua tan một cái là có thể giải quyết mà diệp dương cái này lôi kéo cửu hận người cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào cho nên mới có thể phóng tâm mà dùng nhất ba lưu nếu như ở ma lang nơi đây hắn còn dám dùng nhất ba lưu hắn tính toán thật có thể đem quái đều dẫn qua đây cái kia khiết chỉ biết khiến cho những người khác bị ma lang vây quanh cuối cùng rơi một đoàn d i ệ t hạ tràng lần này diệp dương dẫn quái vô cùng cẩn thận mỗi lần đều chỉ công kích một chỉ đồng thời bao rộ hắn sần làm phó tảng cờ một mực bên cạnh bệnh hai cái mục sư thì là một người phụ trách một người phân biệt t r o n g t r ư ờ n g hai người bọn họ lượng máu ngược lại không phải là nói ma lang tiểu quái công kích đã cường đại đến diệp dương không đỡ được tình trạng chỉ là những thứ này ma lang cũng không phải là đơn độc sinh hoạt bọn họ công kích cao tốc độ nhanh không nói còn là ở chung tin tức tốt duy nhất là bọn họ tuy là q u ầ n cư nhưng t ộ c q u ầ n phổ biến không phải rất lớn một dạng cũng liền tầm mười con mà thôi diệp dương một lần chỉ công kích một con quái thông thường sẽ để cho những quái vật này phân tán ra chờ thêm trước khi đến vài cái pháp sư cộng thêm diệp dương phát ra là có thể tập hỏa giết chết một hai con sau đó mới từ cao rổ hàn sẩn ôn hòa kéo hộp hai người cùng nhau lôi đi hai diệp dương chính mình lôi kéo còn lại quái xoay quân tử chờ bọn hắn giải quyết rồi mấy con ma lang diệp dương sẽ thấy phương hai đi qua mai cho đến đem tất cả ma lang dọn dẹp sạch sẽ mới thôi cái này năm sáu bên trong thật ra thì vẫn là dựa vào diệp dương dẫn quái mới có thể đánh thế nhưng chân chính muốn đem ma lang tiêu diệt vẫn phải là xem vài cái pháp sư cho nên ở diệp dương lại một lần nữa dẫn tới một tổ ma lang lúc tới phong lôi điện ba người đột nhiên công kích nổi lên ma lang ma lang cựu hận thiết định có thể cùng độc phong không giống mới đ ộ c phong thiết định là vẫn công kích đệ nhất c ử u hận mục tiêu nhưng ma lang thiết định cũng là công kích thương tổn cao nhất mục tiêu diệp dương dẫn quái thời điểm chỉ là đánh trong đó một chỉ ma lang một cái những thứ khác cũng không có đánh sở d ĩ sẽ cùng qua đây là bởi vì những thứ này quái là ở chung cho nên dẫn động một con c ử u hận cũng sẽ dẫn động những thứ khác ma lang c h ư n một trăm năm mươi bốn cùng nhau công kích nhưng phong lôi điện ba người một công kích đối với những cái này dịch dưỡng dầu hỏa công kích được ma lang mà nói bọn họ biến thành thương tổn cao nhất mục tiêu cho nên ma lang lập tức rời đi phương hướng hướng phía ba người nhỏ tới các loại chờ ma lang hướng phía bọn họ nhào qua thời điểm ba người lập tức t h i ệ m thức triệt thoái phía sau tránh ra khỏi ma lang phạm vi công kích ma lang bị mất c ử u hận mục tiêu lập tức ở chu vi tìm kiếm gần nhất mục tiêu vì vậy tiểu đội đám người liền thành bọn họ đối tượng công kích các ngươi làm cái gì Kèo kéo kéo vào trong cao phong xã đã đã lệ lúc lang lôi lang lang lôi Diệp điện áp đám cái hộp giận nhưng người, Dương đang người người người tới này chính mình còn hàn sần ôn dẫn dẫn dữ, dồ chạy, hòa chỉ chạy. ma ma ma vọt ở Bị bao g i ờ hòa ắ n sần ôn h kéo hộp có mục sư hỗ trợ dưới tình huống tuy là có thể tạm thời kháng trụ một chỉ ma lang công kích nhưng muốn cho bọn họ lại chia ra tinh lực thêm và ứng phó một cái khác nhưng có chút cố nén chỗ khó ẹo xa lệ áp nhìn thấy ma lang hướng cùng với chính mình v ọ t tới phảng phất đã thấy đội ngũ đoàn diện c h ẳ n g cảnh chưa phát giác ra một ít tủ rũ nhưng thời khắc mấu chốt diệp dương một cái di chuyển vị trí kỹ năng bỏ rơi sau lưng bốn năm con ma lang hướng phía mấy người v ọ o tới sau đó tại chỗ đặt một cái kỹ năng ba con ma lang kinh người tất cả đều hướng phía hắn xông lại diệp dương dưới thân thể ngồi trống hộm làm ra một người chiến sĩ tư thái phòng ngự ba con ma lang lang t r ả o cào ở vết thương trên người hắn hại lập tức thấp xuống không ít đem ngoài ra người nhóm bên kia hai cũng thả qua tới diệp dương lại hướng phía c a o rồ hàn sần ôn hòa kéo hộp nói hai người nghe vậy đem trên tay mình ma lang cũng dẫn tới diệp dương bên cạnh diệp dương một chỉ ma lang cho một kiếm sau đó cũng bởi vì thường tổn tối cao một lần nữa đoạt lại ma lang cựu hận tình huống tạm thời ổn định lại xa xa có năm con ma lang hướng phía diệp dương chạy tới mà diệp dương bên người còn có năm con tiếp cận đầy máu ma lang dẫn quái hại nhân sau đó phong lôi điện ba người cũng không có trực tiếp thời chiến ly khai phó bản lúc này thấy đến diệp dương dĩ nhiên đối phó năm con ma lang công kích không khỏi cũng có chút giật mình lúc trước diệp dương kháng độc phong thương tổn cũng tốt kháng ma lang thương tổn cũng tốt đều dựa vào di chuyển vị trí kỹ năng không ngừng tránh né công kích tới thực hiện ba người không nghĩ tới diệp dương phòng ngự cùng khí huyết dĩ nhiên cũng hết sức xuất sắc lão đại làm sao bây giờ hãn lợi hại như vậy như thế này sợ rằng muốn giết chúng ta chúng ta còn là một đi nhanh lên đi vừa rồi vẫn không lên tiếng lôi khuyên phong đạo đi gì đi bọn họ c là dự định đem diệp dương cho dây ở trong những người này cũng chỉ có diệp dương có thể gánh nổi quái vật công kích diệp dương vừa chết những người khác quyết định chỉ có thể bàn diện nhưng tình huống lần nữa ngoài ba người dự liệu ở tại bọn hắn thoát khỏi đội đệ thiết gian diệp dương một cái phạm vi tính công kích kỹ năng bên người hắn năm đầu ma lang lập tức toàn bộ đều chết hết rồi khác năm con ma lang tuy là đã hướng phía hắn xuống tới nhưng dù sao lúc trước bị hắn dẫn tới rất xa cho nên chạy tới bên cạnh hắn còn cần một khoảng cách cái này phong lôi điện ba người liền trợn tròn mắt trong tay bọn họ đang ở ngâm sướng đơn thể phát ra kỹ năng dừng lại a trong lúc nhất thời cũng không có thể thoát ly trạng thái chiến đấu không dừng lại a dựa theo diệp dương lúc trước cái loại này không ngừng di chuyển vị trí năng lực đến xem bọn họ cũng không có khả năng đem kỹ năng phóng xuất đang ở mấy người do dự trong n g á y mắt diệp dương đã một cái di chuyển vị trí kỹ năng đi thẳng đến ba người bọn họ bên người sau đó giơ tay lên chính là một cái sung phong kỹ năng trực tiếp đem ba người mức quả giống nhau xuyên qua ba người trong tay kỹ năng đồng thời bị cắt đứt t à o c h à o phúng diệp dương nói một tiếng đ à o rộ hàn sần lập tức lĩnh hội ý đồ hướng về phía ba người một cái c h à o phúng kỹ năng ba người đồng thời bị cưỡng chế hướng phía đ à o rộ hàn sần di chuyển vị trí sau đó lon nước cũng phản ứng kịp cùng diệp dương giống nhau dùng ra sung phong một cái ba người bị hắn lần nữa hai trăm tám mươi bảy đụng ngã lăn trên mặt đất diệp dương đem ba người không ở xoay người lần nữa di chuyển vị trí đến vọt tới vài đầu ma lang bên người lại là một cái quần công kỹ năng không đầu ma lang lập tức không máu ngã xuống đất hắn lúc này mới quay đầu nhìn ba người lên mắt chỉ nói vậy thôi các ngươi muốn thế nào phong lôi điện ba người vừa rồi dẫn quái hại nhân sau đó lúc đầu có cơ hội đi đáng tiếc bọn họ thấy được diệp dương lợi hại sau đó lại vẫn dám chủ động lưu lại đối với bọn họ độc thủ vừa rồi trong ba người lão đại hỏa xạ thủ gió ý tưởng ngược lại là cũng không thể nói là không đúng dù sao một khắc trước toàn bộ phó bản chính giữa mọi người hầu như đều cho rằng lần này phó bản cuộc hành trình liền muốn kết thúc nhưng phía sau một khắc tình thế biến hóa quả thực mọi người cũng không nghĩ tới thàng đến diệp dương đứng ở phong lôi điện ba người phía trước thời điểm những người khác đều vẫn làm ộ n g ba chàng lính ngự lâm ba người chỉ là lăng lăng nhìn diệp dương cũng không trả lời hắn ngược lại không phải là bọn họ đối với mình hành vi chạy tới hổ thẹn hoặc là đối với diệp dương cảm thấy sợ hãi các loại chương một trăm năm mươi lăm hù dọa thuần túy chính là bị diệp dương phía trước hành vi hù dọa thàng đến diệp dương đặt câu hỏi thời điểm bọn họ đều còn chưa phản ứng kịp ba người một m ự chỉ sướng sở, t n đến bọn họ sắp lại một lần nữa từ trong trạng thái chiến đấu thoát diệp Dương mới dùng cái nhẫn mô phỏng ra sung phong kỹ năng lần nữa đụng phải ba người một cái. Tuy là kỹ năng không có tổn hại, nhưng ba người cuối cùng đụng g đấu ba ba bị họ thái thoát phải hại, sắp Diệp lại ly, là là mới cái cái, cuối một mô một từ tuy t ra có kỹ kỹ nói vậy thôi các người đến tột cùng muốn làm gì diệp dương không có trước tiên giết chết mấy người này ngược lại không phải là nói hắn thực sự muốn nghe một chút mấy người này giải thích bất quá bọn họ bây giờ là một tiểu đội hắn tuy là trên danh nghĩa cầm trong tay quyền chỉ huy thế nhưng trên thực tế đối với đội trưởng vẫn là xa lý d hắn cũng muốn nhìn một chút những người này đối mặt phong lôi điện ba người loại này hành vi sẽ làm ra phản ứng gì tới vừa rồi mọi người đều bị kinh trụ dây lắc không có phản ứng kịp diệp dương lần nữa phát ra âm thanh thời điểm bọn họ mới như ngộ phương tỉnh dồn dập đưa ánh mắt tập trung ở phong lôi điện ba người trên người phong lôi điện tam huynh đệ tỉnh lại trước tiên phản ứng chính là chạy thế nhưng ở diệp dương trước mặt bọn họ lại có thể chạy đi nơi đâu diệp dương một cái quét rác kỹ năng đem ba người tất cả đều quét từ trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ lại đem kiếm cầm ở tại trên tay để ngang ba người đỉnh đầu cách đó không xa đại ca hỏa xạ thủ điện bị diệp dương trứng mắt có điểm không chịu nổi nhỏ giọng đi gọi lao đại của mình hỏa xạ thủ gió nghe được huynh đệ mình l a lên trong lòng thở dài lại chĩa vào diệp dương kiếm đứng lên muốn giết cứ giết hỏi cái kia chút làm cái gì ta chính là nhìn ngươi không hợp mắt làm sao vậy có bản lĩnh sẽ giết ta hỏa xạ thủ phong hống thanh â m cũng đủ lớn đem mới vừa rồi bị diệp dương kinh hai đám người triệt để từ khiếp sợ ở giữa cho tỉnh lại mấy tên này thực sự là dành đến hoảng lãng phí một lần phó bản số lần chuyên môn tiến đến hạ nhân bày đặt có thể thông quan ác ngộng phó bản cơ hội không lớn ngược lại bởi vì phía trong lòng đấu kỵ liền đối với r ồ nạt thản đ ộ n g thủ thực sự là s á c h s á c h s á c h đau dồ hắn sần trước hết t i ế p lời trực tiếp một chút ra khỏi ba người động cơ lon c o ca nghe xong hắn lời nói lại cười nói ngươi tâm lý chẳng lẽ không đ ấ u kỵ nếu đổi lại là ngươi chỉ sợ cũng nghĩ q u á i dối à nói xong còn hướng hắn lộ ra một cái ta hiểu nụ cười của ngươi dẫn tới xạ lủy dạ cùng coca co la đều nhãn thần cổ quái hướng hắn nhìn sang thì ra ngươi phía trong lòng dĩ nhiên cũng muốn đối với r ồ nạt thản độc thủ thoạt nhìn ta được nhận thức lại nhận thức ngươi coca co la nghe lon nước nói xong nhưng cũng cười nói với nàng lo nước nghe xong chẳng những không có bao rộ hàn sân bị vạch trần thời điểm cái loại này xấu hổ ngược lại vô cùng thản nhiên nói nếu như rộ nạt thản không phải của ta đồng đội ta đây chứng kiến lúc trước hắn biểu hiện khẳng định cũng sẽ ghen tỵ phát cuồng còn như có thể hay không động thủ hạ i nhân cái này cũng còn là sẽ không ít nhất không có đầy đủ quyền lợi phía trước chắc là sẽ không lo nước thấy diệp dương bị hắn lời nói hấp dẫn ánh mắt nhưng cũng không sợ diệp dương ánh mắt nói tiếp ba người này thực sự là quá ngu phải thay đổi làm là ta coi như là phía trong lòng muốn gây sự tình cũng tuyệt đối sẽ không chọn bây giờ lúc này động thủ ít nhất c ũ n g muốn đến khi cối u c ù n g một s ắ p trước khi chết động thủ lần nữa đến lúc đó chẳng những đem những người khác từ phó bản ở giữa dọn dẹp ra đi độc chiếm chiến lợi phẩm vẫn có thể thỏa mãn mình một chút âm u tâm lý thật tốt ẹo x ã ly dạ thấy lon nước nói rõ ràng muốn đánh một cái giảng hòa nói diệp tiểu xuất ca hiện tại là đội h ư u của chúng ta lẽ nào ngươi còn muốn làm tên phản đồ đợi một chút phó bản đánh sầng bột lúc sắp chết đến cái đâm lưng không thành lo nước n biết đây là x ã ly dạ có ý định thay hắn giải vây ngược lại cũng biết nghe lời phải nói ta lại không nốc dố nạt thặn lợi hại như vậy đương nhiên là đi theo hắn còn có chỗ tốt rồi cho nên mới nói ba người này đầu v ó c không tốt nha ẹo xa lui ra tức giận liếc hắn một cái nói cứu người đầu v ó c tốt được chưa diệp dương nghe xong đối thoại của hai người lại ngược lại càng thưởng thức lon nước thái độ có cái gì chính là cái đó người khác mạnh hơn chính mình có tâm tư đấu kỵ rất bình thường nhưng là đem tâm tư đấu kỵ biểu hiện ra ngoài hay là dùng loại này tổn nhân bất lợi kỵ phương thức quả thực như hắn lời nói là có chút không có đầu v ó c có lẽ là phía trước lúc nghỉ ngơi cùng diệp dương nói chuyện một hồi cảm thấy diệp dương cũng không có khó khăn như vậy tiếp xúc băng ê n tiêu b tể ề lầm lại lợi lòng là cảm mấy muốn cũng cạnh ngược ca cũng trách cũng, được sao tốt. chỉ có tiến đến Dương bên nói, hắn nói đúng, nạt thàn ngươi như tên này trong bình thường, ta thật thấy thật tốt, Diệp đại hại đấu dỗ phía h ra sao vậy, kỵ trách thật ngươi lâm ợ i hại. Băng tề l theo người chín sau đó thoạt nhìn cũng không có mới quen thời điểm như vậy xấu hổ diệp dương nghe nàng nói quay đầu dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn nàng lại đem nàng nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt một mạch thấy hỏa tề lâm đều nhìn không được được rồi a đừng đùa mội mụi ta bên kia mấy tên trước xử lý a hỏa tề lâm đối với lon nước giải thích tuy là cũng rất sớm tán thành thế nhưng nàng tâm lý còn có chút ý nghĩ khác ba cái tên này bên trong tiền tố đều mang ba chàng lính ngự lâm ra hỏa phía trước đoán chừng là muốn cùng với các nàng tỷ m ộ i đến gần t r ò nên n mới gia nhập trong c h i đội ngũ này sau lại đoán chừng là xem diệp dương lợi hại t r ò nên n cũng nổi lên theo đánh phó bản ý niệm trong đầu chương một trăm năm mươi sáu mới đánh quái hình thức sau lại chỉ sợ là bởi vì thấy diệp dương dĩ nhiên biến thái đến rồi loại tình trạng này hơn nữa các nàng hai tỷ m ộ i người đối đãi diệp dương thái độ lại cùng đối đãi bọn hắn ba cái hoàn toàn khác biệt tâm lý có mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cho nên mới phải như vậy bất quá loại ý nghĩ này dù sao một ít tự luyến hỏa tề lâm cũng không có nói ra mà nàng tâm lý đối với mấy người này cũng không có bao nhiêu hào cảm cũng không chút nào để ý xử lý các nàng như thế nào nàng hầu như cũng hoàn toàn không quan tâm thấy diệp dương đám người tự nhiên thảo luận còn nằm trên mặt đất chưa thức dậy phong lôi điện là ba người lẫn nhau trong lúc đó nháy mắt một bên lại đang chính mình tiểu đội nói chuyện phiếm tần đạo ở giữa thảo luận đáng tiếc bọn họ vốn là muốn tận lực không làm cho chú ý của bọn họ đến khi khởi thời gian chiến tranh gian vừa đến trực tiếp rời khỏi phó bản đáng tiếc diệp dương mặc dù đang cùng những người khác nói nhưng vẫn đã ở chú ý ba người bọn họ y thấy bọn họ trạng thái chiến đấu sắp giải trừ t h á n trăm ba mươi bảy lại là một cái quét rác kỹ năng đem mấy người quét rác lăn trên mặt đất một vòng các ngươi đã cái gì cũng không nguyện ý nói ta đây sẽ đưa các ngươi đi ra ngoài đi diệp d ư ơ n g tay nâng kiếm rơi phong lôi điện ba người đều chỉ nhìn thấy mặt trước hiện lên một đạo kiếm quang sau đó liền trực tiếp ra khỏi phó bản trở lại điểm phục sinh trọng sinh đi biến thái lo nước thấy hắn vài cái kỹ năng liền đem ba người rết trong nháy mắt dường như lại l i ề n tưởng đến lúc trước diệp dương ngăn cơn sóng giữ tình cảnh không khỏi nhỏ giọng nổ nước bọt mực câu diệp dương nghe được lo nước n theo như lời nói nhìn hắn lúc đã thấy hắn nhìn chằm chằm lúc trước mấy con bị giết chết còn không có sở thi cho nên còn không có bị đổi mới rơi ma lang thi thể hiểu được hắn không chỉ là chỉ trước mắt hắn một kiếm giết chết ba người đồng thời cũng là chỉ phía trước hắn hai lần giết chết ma lang kỹ năng vì vậy hắn hướng về phía lo nước n giải thích vừa rồi ta dùng kỹ năng đều là thời gian sở kỹ cũ ấn độ tương đối dài ta cũng không còn làm phản v ẫ n dùng ta lúc đầu chuẩn bị lưu đến cuối cùng đánh huế nguyệt ma lang thời điểm có thể sẽ dùng đến đáng tiếc mới vừa rồi bị hắn ba người bọn hắn ép ra ngoài ba chàng lính ngự lâm ba người chết thì chết những người khác cũng không phải quan tâm sinh tử của bọn họ thế nhưng bọn họ vừa chết trong đội ngũ thì ít đi nhiều ba cái trọng yếu phát ra đồng thời chỉnh thể nhân số cũng giảm quân số đến rồi bảy người phó bản chỉ sợ là không đánh xuống được ẹo xã lụy dạ nhìn ba người biến mất thi thể lại liếc mắt nhìn bên kia còn không có đổi mới rơi ma lang tiểu quái thi thể hơi có chút đáng tiếc nói chúng ta thu thập một chút cũng đi ra ngoài đi thiếu ba cái phát ra phía sau sợ rằng không tốt đánh lúc này ma lang xúa bột bên này tiểu quái bọn họ dọn d ẹ p sạch chừng một phần ba phía sau còn có đại lượng ma lang cần thanh lý nhưng là thiếu ba cái pháp sư phát ra dựa vào những người còn lại nếu như còn dùng mới vừa đấu pháp lời nói nhất định là không có cách nào tiến hành tiếp nhưng đây cơ hồ đã là hiện tại phương pháp tốt nhất cho nên ẻo xạ lụy dạ trực tiếp nói ra lý khai băng thể lâm cùng hỏa tề lâm nghe được nàng nói như vậy đều có chút thất vọng bất quá hai nữ hài nhi cũng không phải không phân rõ nhân cho nên đều không nói gì thêm a l bất quá đang ở mấy người muốn đi nhặt lấy ma lang tiểu quái rơi xuống ma thạch l ì khai phó bản thời điểm diệp dương lại nói rằng không bằng chúng ta thử lại một chút đi cũng có cùng được. không nhất định phải, phải muốn nhiều như đánh không đánh những thứ này mà lang phải phải phát thể thì thứ tới, mới lắm mà vậy ra là、được. diệp dương kỳ thực ở xạ luy i dạ mấy người trước mặt che giấu thân phận chân thật cũng không phải nói hắn có ý định muốn lừa bọn họ gì gì đó Chỉ còn chơi trực chết, hắn trên người bây giờ bí mật. Nếu như hụt bất bây bí trên mật, tiếp quả nếu người nói rằng người nói ra giờ lại sợ sẽ trực tiếp chết, nói không c h ừ nói g còn c sẽ n g ư ờ bẩm báo công ty game muốn mà tránh nào theo công cho thôi. nơi hắn vẫn theo thói quen muốn tránh cho phiền ty thói đây, phức mà thôi. Không nói khác ô n nói g k h chính là diệp dương đẳng cấp cao hơn đẳng cấp bây giờ bảng đệ nhất nhân lệ và hai mươi còn nhiều hơn một ngày nói ra toàn bộ trong trò chơi người chơi sợ rằng muốn ồn ào ngất trời diệp dương nói xong mấy người khác đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn muốn nhìn một chút hắn có cái gì tốt phương pháp diệp dương lúc trước cũng là bởi vì chứng kiến bọn họ có chút thất vọng cho nên mới nói mới vừa mấy câu nói thấy bọn họ lúc này dáng vẻ nhau nhau muốn thử trong nháy mắt thì có quyết định cùng lắm thì như thế này sau cùng h u y ễ n nguyệt ma lang không đánh nhớ cho kỹ không phải bại lộ nhiều bí mật hơn lời nói có thể cũng không thể đủ thông quan chính xác ma h u y ễ n xâm lâm thế nhưng ma h u y ễ n xâm lâm chính giữa vài cái xúa bột cũng còn là có thể đánh một trận thử xem a ma lang cũng không phải nhất định phải dựa theo mới vừa phương pháp đánh ta có thể lại kéo nhiều mấy con các ngươi một lần xử lý từng cái chỉ ma lang là được rồi như vậy thâu s u ấ t áp lực liền muốn nhỏ rất nhiều những người khác vốn là a không cam lòng cứ như vậy ly khai Thấy Diệp Dương cũng nói có thể thử Diệp Dương nói cũng có một c h ú trăm tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Diệp Dương lần nữa vui Diệp là vẻ ý. năm mươi bảy ma lang su bốt có, có thể hướng hắn nhìn sang thời điểm lại phát hiện hắn căn bản cũng không có một điểm cật lực ý tứ chẳng những không tốn sức ngược lại thoạt nhìn cùng lúc trước ba chàng lính ngự lâm ở thời điểm cũng không có gì khác biệt bất quá mấy người vừa nghĩ liền hiểu rõ ra lúc trước diệp dương là một người lôi tám cái quái hiện tại biến thành một người kéo chín con quái muốn nói khác nhau ở chỗ nào chính là ba chàng lính ngự lâm đi sau đó bọn họ còn lại sáu người tiêu diệt một chỉ ma lang tốc độ so với lúc trước chín người tiêu diệt chín con ma lang tốc độ đều muốn chậm không ít diệp dương thật đúng là cùng phía trước không có khác nhau mấy lúc này bọn họ mới rõ ràng diệp dương lo lắng cũng không phải là mình kéo không được quái mà là lo lắng đoàn thể phát ra biết không đủ diệp dương bên này lôi kéo chín con ma lang chạy loạn khắp nơi bên kia mấy người bọn họ tiêu diệt một chỉ ma lang lại nửa ngày đều đánh không chết chỉ cần là bao rổ hẳn sần ôn hòa kéo hộp hai người không thể giống như là diệp dương giống nhau thoải mái mà kháng khoái cho nên những người khác phát ra đứng lên đều bó tay bó chân liền hai cái trị liệu cho bọn hắn tăng máu thời điểm đều muốn coi là tốt riêng mình kỹ năng phòng ngừa bởi vì trị liệu số lượng tràn ra đưa tới ma làng cừu hận rời đi kể từ đó tốc độ tự nhiên không mau nổi diệp dương nhìn chính mình lôi kéo q u á i buồn chán bất thời giờ nhìn bọn họ bên kia liếc mắt cũng ý thức được vấn đề chỗ ở vì vậy hắn đột nhiên liền xuất hiện ở bên cạnh bọn họ một đao đem ma làng cừu hận cho đoạt diệp dương dùng lại là một cái viễn trình di chuyển vị trí kỹ năng hắn dùng song sau nguyên bản đi theo hắn chín con ma lang tự nhiên lập tức rơi bắt phương hướng hướng phía hắn nào h tới mà nguyên bản những người khác đang đánh một con hướng kết nhưng bởi vì diệp dương ngắn ngủi phát ra liền cửu hận tràn ra cũng hướng phía hắn đuổi theo sáu người khác nhất thời há h ố c m ộ m thế thì còn đánh như thế nào lại chọn một chỉ các người đánh một hồi đợi lát nữa qua đây đổi lại một chỉ diệp dương nói không minh bạch thế nhưng những người khác rất nhanh thì lĩnh hội ý tứ của hắn diệp dương là tất cả người ở giữa phát ra cao nhất hắn một ngày tham dự nói phát ra ở giữa n h ấ làm như vậy tuy là diệp dương không thể vẫn tham dự phát ra nhưng cho dù là hắn là thỉnh thoảng đánh một hồi sau đó lòng vòng như vậy tuy là làm trễ loại qua lại dụ quái thời gian nhưng tổng thể mà nói đánh chết một chỉ ma lang dùng tổng thời gian lại giảm bớt còn thứ nhất ma lang ngã xuống sau đó đám người rốt cục thấy được hy vọng dồn dập tức dược ẹo xa lụy dạ đã ở nói chuyện phiếm tần đạo cho diệp dương phát tin tức khiến cho hắn đem quái mang tới con t h o y một chỉ cho mấy người đánh diệp dương nhận được tin tức về sau liền đem mang theo chín con ma lang một lần nữa dẫn tới mấy người bọn họ bên người sau đó từ cao d ổ hắn sần lại ấn dẫn đi một chỉ tiếp lấy diệp dương một lần nữa đem còn lại tám cái ma lang mang đi sang một bên xoay quanh cao d ổ hắn sần bọn họ có lần trước thành công kinh nghiệm nhất thời lòng tin tăng nhiều diệp dương đem tám cái quái mang xa sau đó một lần nữa một cái kỹ năng trở về lần nữa đem giá trích quái cho mang đi đồng thời đánh ra một bộ cao ngạch phát ra sau đó lần nữa đi một vòng đem quái mang về lòng vòng như vậy ma lang quái vật bên này tiểu quái ngoại trừ công kích cao tốc độ nhanh hơn nữa quần cư bên ngoài sẽ không có nhiều hơn chỗ lợi hại bọn họ thành công một lần tìm được rồi kinh nghiệm về sau liền càng lúc càng nhanh dọn dẹp tuy là tốn không ít thời gian nhưng cuối cùng là từng điểm từng điểm giải quyết rồi ma lang tiểu quái một bốn lúc này rẽ này cuối đường đang có một cái tế đàn cùng đợi bọn họ cưới ngoại trừ phong ấn mà ở cạnh tế đàn bên thì có một đầu ma làng bột bảo vệ đầu này ma lang xú bột cùng ma h u y ễ n x â m lâm cuối cùng một h u y ễ n nguyệt ma lang thuộc về cùng loại ở phó bản bối cảnh giới thiệu ở giữa cũng là h u y ễ n nguyệt ma lang lệ thuộc trực tiếp tiểu đệ cho nên đầu này ma lang xú bột cũng là toàn bộ ma h u y ễ n x â m lâm phó bản bốn cái xú bột ở giữa một người lợi hại nhất lúc trước bọn họ không có đi giải quyết độc phong bột là bởi vì cuối cùng muốn đến h u y ễ n nguyệt ma lang nơi nào đây phía trước nhất định phải trải qua độc phong bột địa phương sở tại mà độc phong bột địa phương sở tại lại cách bọn họ dùng nhất ba lưu rõ ràng để ý độc phong chỗ khoảng cách thật xa qua lại làm lại nhiều lần còn không bằng đến khi đến lúc đó phải đối mặt h u y ễ n nguyệt ma lang thời điểm lại thuận tiện đem độc phòng bột giải quyết không không thế nhưng ma lang xúa bột liền không thể làm như vậy bọn họ nếu như thả qua đầu này ma lang xúa bột lời nói cuối cùng h u y ễ n nguyệt ma lang thuộc tính sẽ mạnh lên hai mươi phần trăm lại nói dù bột cũng là bột như quả cuối cùng bọn họ không có thể đánh thắng h u y ễ n nguyệt ma lang đánh xúa bột tiền lời chính là bọn họ ở phó bản bên trong tốt nhất tiền lời tất cả ma lang tiểu quái đánh xuống tiểu đội một nhóm hiện tại bảy người trong tay đều được đại lượng ma tinh hơn nữa bởi vì là ác ngộng phó bản nguyên nhân trong đó phẩm chất cao ma tinh cũng không ít bởi vì không có ba chàng lính ngự lâm ba người ẻo x ã lì dạ liền dứt khoát trực tiếp đem tuân ra tới đồ đạc cho mọi người phân làm dài dòng thanh lý ma lang tiểu quái thời gian chính giữa một điểm chế thuốc cũng coi là cho mọi người một điểm tinh thần kích thích đám người lần nữa tu c h ỉ n h một phen sau đó ma bắt đầu đánh lên ma lang s ủ a bột chủ ý chi c h ư ơ n một trăm năm mươi tám ba cái kỹ năng ma lang tiểu quái có ba cái kỹ năng căn xé trọng trảo cùng phát xác ba cái kỹ năng đều là đơn thể kỹ năng cho nên tuy là bọn họ thuộc tính tương đối khá một t r ọ i một dưới tình huống đại đa số người chơi cũng sẽ không là đối thủ thế nhưng cái này dù sao cũng là một đoàn đội phó bản chỉ cần không có bảy sói ưu thế vẫn là rất dễ giải quyết ma lang su bột làm a lang lão đại so với bình thường ma lang tới phải nhiều chút kỹ năng thế nhưng làm su bột nó cường giá mạnh hết sức có hạn đầu tiên là ba cái kỹ năng bên trong trọng trảo cùng phát sát đều biến thành quần công kỹ năng khác ngoại ma lang su bột cửu hận phương thức kế toán phát s i n h biến hóa nó không hề cố định cửu hận cũng sẽ không tuần hoàn cửu hận tối cao hoặc là lẻ tám bảy khoảng cách gần nhất quy tắc mà là đối lập nhau linh hoạt biết ngẫu nhiên công kích đội ngũ ở giữa dễ dàng nhất bị đánh chết người chơi kể từ đó cái này ma lang su bột liền vô cùng biến thái ngoại trừ diệp dương những người khác đều gánh không được ma lang su bột công kích lo nước cùng cao rộ hàn s ầ n vẫn có thể nhiều kháng hai cái những người khác trên cơ bản tùy tiện bị bột một cái kỹ năng bắn chúng lại bị bù vào hai cái phổ thông công kích về sau liền là ốn chết kết cục nguyên bản diệp dương dự định là mình quân lấy cái này bột đội ngũ chính giữa pháp sư chức nghiệp viễn trình phát ra các loại chờ nói ma lang yêu công kích pháp sư thời điểm hắn lại dùng cắt đức kỹ năng cắt đức nhưng là bây giờ trong đội ngũ chỉ còn lại có hai cái pháp sư nếu như vẫn là dựa theo cái loại này đấu pháp lời nói đội ngũ phát ra biết nghiêm trọng không đủ cộng thêm bọn hồi huyết bọn họ sợ rằng phải tiêu tốn thời gian rất lâu mới có thể đánh chết cái này chỉ ma lang su bốt thậm chí có khả năng cuối cùng cũng vô pháp đem giải quyết hết diệp dương đem tình huống đơn giản nói một cái mấy người khác cũng không có biện pháp gì tốt chỉ có thể trước thử một lần diệp dương mang theo tau rổ hàn sần ôn hòa kéo hộp hai người để sắt vuốt sau đó những người khác trước viễn trình quan vọng diệp dương mở quái sau đó ma lang su bốt quả nhiên không phải công kích hắn mà là đi công kích trong ba người phòng ngự thấp nhất lo nước lo nước bị ma làng bột một c h ả o kích bên trong lượng máu lập tức r ớ t phân nửa sợ đến ở xa xa coca cola không để ý tới mình đã bước chân vào quái vật cảm giác p h m vi nhanh lên cho hắn soát một cái trị liệu thuật coca cola một ngụm trị liệu thuật cho lo nước lượng máu kéo đến chừng b ả ư ơ n t r ă khiến cho hắn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nhưng ma làng bột lại bỏ qua lo nước ngược lại hướng về coca cola phong đi coca cola vội vàng lui lại nhưng lúc này lui về sau nữa rõ ràng một ít vãn ma làng bột mắt thấy muốn nhào tới có thể khuyết trương p e bên người đi diệp dương phát sau mà đến trước Nửa đường đột nhiên chạy đến ma làng bột dưới thân hai chân đạp một cái liền đem ma làng bột đá văng mà đổi thành một bên b a o rôn tin ôn hòa kéo lon nguy hiểm còn không có giải trừ có ca có la cũng vẫn còn ở ma làng bột cảm giác trong phạm vi tình huống có thể nói vô cùng nguy cấp rút lui trước ở chiến đợi lát nữa lại nghĩ biện pháp ta có thể phá bá thể kỹ năng không nhiều lắm nhanh diệp dương thanh âm chuyển tới đồng thời lại là một cái kỹ năng đem ma làng bột quét té xuống đất mấy người nghe hắn nói như vậy cũng không chỉ h o a n nữa không cô k ỵ nọi p o t lập tức bắt đầu trốn bột uy hiếp vẫn còn ở mấy người chạy đồng thời khó tránh khỏi phân thần đi xem trong lúc đó diệp dương quả nhiên một cái có mấy người kỹ năng đẻm bọt luân phiên k h ô n g chế được lúc này mới yên tâm rời đi một dạng bột đều mang vào bá thể trạng thái rất nhiều khống chế kỹ năng đều không thể đối với bột có hiệu lực muốn khống chế b ộ t chỉ mang vào pha bá thể hiệu quả kỹ năng mới có thể đủ thành công bình thường tình huống một cái chức nghiệp có thể pha bá thể trạng thái kỹ năng cũng liền một h a i mà diệp dương chỉ là một hồi này dùng đến bá thể kỹ năng đã có mười mấy cái đẹp bọt vững vàng không tại chỗ khiến nó muốn đuổi theo cũng truy không tới không chờ bọn hắn đều thoát khuy bột phạm vi công kích bột cựu hận tập trung ở diệp dương trên người phía sau diệp dương cũng sập bột vùng thoát khỏi khởi chiến về tới đồng đội bên người làm sao bây giờ ẹo x ã l u dạ thấy hắn trở về chờ đấy hắn mà nói ý kiến của mình những người khác hiện tại coi như là thấy được diệp dương khi trước thuyết phát đúng ma làng bột công kích càng cao công kích hình thức cũng biến thành càng thêm linh hoạt cứ như vậy có thể hay không đánh qua cái nảy bột liền không còn làm thẳng không phải thẳng ở đất phát ra có hay không đầy đủ vấn đề chỉ cần mọi người cũng có thể kháng chút một chí ít một cái công kích đến khi những người khác phản ứng kịp đèm bọt k i ự u hận dẫn đi mới có thể quỷ bột chính diện đối kháng cực kỳ đáng tiếc ngoại trừ diệp dương cùng chiến sĩ lo nước kỵ sĩ đ a o d ồ hẳn sần ba người bên ngoài người khác đều là giáp lụa c h ứ c nghiệp hoàn toàn không có khả năng đạt được tiêu chuẩn này vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy bột công kích hình thức rất mẹ bốn một sống k i ự u hận mục tiêu cũng không cố định muốn chính diện b ộ t đối kháng trên căn bản là không thể bột kỹ năng tuy là có thể cắt đứt thế nhưng phổ thông công kích lại không biện pháp cắt đứt mà khống chế bột có nhu cầu phá bá thể kỹ năng mà bột đang không ngừng mất máu trong quá trình sẽ không ngừng thay đổi công kích mục tiêu ba mà công kích trong quá trình sử dụng đa số thời gian đều là phổ thông công kích cho nên chính diện của một đối kháng cơ bản là không có khả năng ta nguyên lai dự định là đèm bọt đi qua khống chế kỹ năng hạn chế ở trong phạm vi nhất định pháp sư sử dụng viễn c h ỉ n h kỹ năng tiến hành phát ra thế nhưng chúng ta bây giờ đội ngũ ở giữa pháp sư chỉ còn lại có hai người chương một trăm năm mươi chín chặt vì b ộ t nếu như phải dựa theo loại này đấu pháp cần tiêu tan tốn thời gian cũng quá nhiều cho nên ta muốn thử xem một loại phương thức khác diệp dương nói đến đây ngẩng đầu nhìn quanh một tuần Thấy mọi người đều đ a nói g đợi hắn n ra chẳng lẽ là đem những này cây cho chém ngã sau đó chất ở một chỗ đem ma làng bột không gian hoạt động trò thu nhỏ lại đối với diệp dương không có cặn kẽ giải thích bởi vì làm như vậy quả thực không phải thông thường hắn đứng lên đem trên người mình kiếm xuất ra hướng về phía bên người một thân cây g ọ t đi qua đám người chỉ thấy được thân cây không bốn bên trên lập tức xuất hiện một vài thức chiều rộng chỗ hổng thật có thể hủy diệt địa hình đau rồ h ắ n s ầ n đứng lên cầm trong tay chiến truy tiến đến diệp dương bên người hướng phía hắn gọt ra tới cái k i a chỗ hổng dùng sức kết quả chỗ hổng không có chút nào mở rộng vết tích vì sao ngươi có thể làm được ta liền không thể là bởi vì ta lực công kích không đủ sao đau rồ hans ầ n tâm lý tràn đầy nghĩ hoặc đồng thời cũng rất bất đắc nếu như diệp dương còn nói là bởi vì hắn trên người trang bị hiệu quả đặc biệt các loại hắn đều ứng với thấy có lạ hay không ngược lại diệp dương đã để hắn thấy được không ít loại chuyện như vậy quả thực là bởi vì ngươi lực công kích không đủ diệp dương không gì sánh được trả lời thành thật khiến cho cao rộ hàn s ầ n tâm lý càng thêm khó qua cái này còn không như diệp dương nói cho hắn biết nói là bởi vì trên người trang bị có nào đó thần khí đặc tính đâu nói như vậy người chơi ở phó bản ở giữa coi như là có thể nghĩ đến muốn lợi dụng tràng cảnh cũng chỉ sẽ ở nghị nguyên lai、like、tràng cảnh có chỗ nào là có thể lợi dụng tuyệt đối sẽ không đi suy nghĩ làm sao đem chàng cảnh biến thành chính mình cần ráng vẻ bởi vì ở quá nhiều du hi ở giữa du hi chàng cảnh đều là không có khả năng bị hủy hư ma h u y ễ n xâm lâm ở giữa cái này ma lang su bốt vừa may chính là trong trò chơi một cái t r ứ n g mẫu ở độ khó thấp một chút ma h u y ễ n xâm lâm phó bản ở giữa đầu này ma lang su bốt tuy là cũng là vài cái su bốt ở giữa tối cường một cái có thể chúng nó cũng không có, có loại này không đem cựu hận tập trung ở một cái cố định mục tiêu trên người loại này công kích hình thức ma lang su bốt lúc đầu công kích liền cao hơn nữa loại này khó dây dưa cựu hận cơ chế đưa tới muốn đá thông nơi đây chỉ có thể tăng đội ngũ ở giữa viễn trình thâu s u ấ t số lượng nhưng viễn trình pháp hệ tăng nhiều dưới tình huống cận chiến muốn kháng trụ phát ra sẽ trở nên chắc trở huống hồ những người khác có thể hay không giống như diệp dương như vậy kháng trụ một chức không đề cập tới ở mục sư cho cận chiến tặng c ỡ tăng máu trong quá trình đồng d ạ n g có thể bị quái vật tập trung đưa tới bị miêu sát cho dù là ở huyện nguyệt ma lang nơi đó đều không có có loại này thiết định nhưng dù hy phó b ả n sẽ không thiết t r í vô giải t ử cục nơi n ậ bột tuy là biến thái đã lưu lại rồi một cái có thể hủy diệt trảng cảnh chính giữa cây có chứng màu người chơi có thể đi qua hủy diệt nơi này cây cối tới cải biến hoàn cảnh chung quanh do đó hạn chìa bột phát ra diệp dương tiếp tục dùng hành động thực tế cho những người khác phô bậy lối nói của hắn là có thể được mà những người khác cũng thử muốn đi hủy diệt cây cối chung quanh có thể ngoại trừ hỏa tề lâm ngoài ý muốn những người còn lại không có một có thể thành công Đối với hỏa thể thành tề lâm có thể thành công, diệp dương cũng có chút ngạc nhiên bất quá nơi đây hủy diệt c h à n g cảnh cần điều kiện là ở đồng cấp bậc ở giữa tương đối cao sức chiến đấu cùng đẳng cấp cùng cụ thể thuộc tính cũng không phải là có tuyệt đối quan hệ hỏa tề lâm tuy là đẳng cấp cùng diệp dương vô pháp so sánh nhưng nàng bất quá mới năm mươi cấp x u ấ t đầu cũng đã mặc vào năm mươi cấp pháp sư sao trang cũng tuyệt đối không phải là cái gì giản đáp nhân vật vì vậy trang diện biến thành tám người đứng xem hai người chặt không khỏi có điểm khôi hải diệp dương cũng không có khiến cho mấy người nhàn rỗi vừa đem một ít cây chém tới đem ma lang su ở b ộ t không gian hoạt động hạn chế đến cố định một khối địa phương một bên cho những người khác giải thích ý đồ của hắn như thế này ta liền đem bọt vây quanh ở cái này một vòng cọc gỗ trong lúc đó bột không cách nào từ trong cái cọc gỗ này hai trăm ba mươi đi ra cũng chỉ có thể đối với cọc gỗ bên trong người tiến hành công kích ta sẽ đem chỗ hổng lưu lại cùng hai người ra vào không gian ta ở trong đó kháng c h a bốt b a o giờ hắn sần cùng lon c o ca ở lúc cần thiết phối hợp ta đánh một ít khống chế kỹ năng sau đó những người khác đứng ở bên ngoài phát ra là đủ rồi kỳ thực làm như vậy vẫn là phía trước hắn nói đem bọn hành động hạn chế đứng lên sau đó từ pháp hệ vây giết chỉ bất quá cách làm bất đồng mà thôi hắn ban đầu dự định là dựa vào chính hắn tới khống c h a bốt nhưng bây giờ hắn không những coi làm cùng sao làm bởi vì phát ra không đủ hắn chuẩn bị đem chính mình là chủ lực phát ra mà đi qua trước đó giải quyết những thứ này cọc gỗ tới phòng ngừa ma lang su bột vọt tới vài cái pháp hệ chức nghiệp bên người tạo thành miễu s á t cũng không lâu lắm diệp dương cùng hỏa tề lâm hai người liền đem cần chuẩn bị xong cọc gỗ giải quyết cho những người khác hỗ trợ cùng nhau đem ma lang su bột chung quanh một vòng cây cối cho vây lại chỉ ở tới gần nguồn gốc một bên lưu lại một cung hai người ra vào chỗ hổng khiến cho cao rộ h à n sần cùng rộ nạt thản hai người coi chừng c h ư ơ n một trăm sáu mươi đàm tiếu tà tà đà ố bột diệp dương lần nữa kể một chút đấu pháp còn lại mấy người tuy là đều ở đây tâm lý có điểm nói thầm nhưng xem diệp dương thần sắc chắc chắc cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn cái này phó bản diệp dương chính mình phía trước liền tới đánh qua kỳ thực nếu như khiến cho những người khác không phải tham dự vào lời nói hắn tự mình một người có thể đem ma lang su bột giải quyết nhưng cái này dù sao cũng là toàn bộ đoàn đội cùng đi vào phó bản nếu là hắn thực sự làm như vậy nói như thế nào đều sẽ có vẻ hơi cường điệu quá cho nên mới phải làm một màn như thế tới lúc trước hắn cũng là đẳng cấp hơi thấp thời điểm tới được ngay từ đầu thuộc tính cũng không có tốt đến là đủ một người ngạnh khắp bốt lúc đó cũng là tổ những người khác nhưng đụng phải vấn đề tựa như lúc trước thử dò xét tình huống giống nhau nhưng hắn cũng không cam lòng bông tha cuối cùng mới ngẫu nhiên phát hiện nơi này cây có thể hủy diệt vừa nghĩ đến lợi dụng những thứ này cái cọc gỗ hạn chìa bột ý tưởng diệp dương bọn họ đem cái cọc gỗ từng cái đập xuống dưới đất lại xông lên một lần đóng băng ma pháp khiến cho cái cọc gỗ cắm dễ càng thêm vững chắc một ít cuối cùng bàn giao một phen sau đó mấy người liền chuẩn bị khai quái tuy là công tác chuẩn bị làm được vô cùng dườm d à thế nhưng chân chính đánh sau khi thức dậy sáu người khác phát hiện đạn bột trở nên không gì sánh được đơn giản đương nhiên đây mới là bọn họ ở ma h u y ễ n xâm lâm ở giữa đánh con thứ nhất su bốt ở không có so sánh dưới tình huống e rằng bọn họ vẫn không rõ diệp dương cái này một lớp thao tác cho bọn hắn sáng lập lớn g i ư ờ n g nào thuận tiện lúc này diệp dương đang ở một đống cái cọc gỗ vây trong vòng nhỏ cùng ma lang su bốt chu toàn cái này chỉ ma lang bị du hi giao phó rất cao chiến đấu chỉ số iq mới cùng diệp dương kình chống nhau thời điểm liền phát hiện diệp dương vô cùng khó chơi đồng thời cũng cảm nhận được ở vòng tròn bên ngoài đồng d ạ n g có người ở công kích hắn cho nên thử từ vòng tròn ở giữa sông ra tới có thể nó ở chúng q a n h chạy một vòng mới phát hiện mình bị vây lại tao dồ h ắ n s â n cùng lon c o ca hai người chỉ là bằng vào lực lượng của chính mình phải không là đủ cùng ma lang s u o b ộ t chống lại nhưng bọn hắn cũng không phải là chỉ có thể dựa vào chính mình băng thể lâm cùng coca c o la hai người đứng ở ngoài vòng tròn cách hai người bọn họ chỗ không xa thời khắc chú ý h á t về của bọn họ chỉ cần ma lang b ộ t có công kích cử động của bọn họ hai người biết trước tiên đọc trị liệu thuật còn như diệp dương hắn hoàn toàn không cần c h i ế u cố diệp dương ở thâu suất đồng thời còn có thể dựa vào di chuyển vị trí xào rượu né tránh ma lang s u o b ộ t công kích khiến cho ma lang s u b o t giống giận liên tục đồng thời đây cũng là ma lang s u b o t cấp bách lấy từ trong vòng đi ra nguyên nhân là một cái chiến đấu chỉ số q u y cao tại bình thường tiêu chuẩn suốt bốt cái này chỉ ma lang có thể minh bạch nhi như vậy cùng diệp dương một chỉ đánh đi xuống nó chỉ có một con đường chết nhưng bị bao dồ hắn sần ôn hòa kéo hộp hai người là thủ ở duy nhất chỗ hổng hắn muốn xông tới chẳng những chức phải đem hai người đẩy lùi còn phải ứng phó diệp dương công kích diệp dương đã nhiều lần tại hắn sẽ phải xông ra đi thời điểm đưa hắn cho đánh trở về ẹo xã lụy dạ cùng hỏa tề lâm ở bên ngoài ném hỏa cầu Băng tề lâm cho n g nên g ư i ở b bốn một cô gái thẳng thắn ở vòng tròn bên ngoài nhắc tới thiên dồn nạt thắn lợi hại như vậy trách không được các ngươi đẳng cấp cao như vậy ta đều có chút nhớ gia nhập vào các ngươi tiểu đội ẹo xã lùy dạ hoàn toàn bỏ quên trong lời nói của nàng ý khác đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở có chút nhớ muốn gia nhập các ngươi mặt trên thật vậy chăng ta xem băng tề lâm mội mội dường như cũng cực kỳ thích diệp tiểu xuất ca vậy các ngươi liền gia nhập vào tiểu đội chúng ta thôi ngược lại chúng ta cũng chỉ có năm người ẹo xã ly dạ nói như vậy chỉ là muốn đem băng tề lâm cho mang theo thuận tiện cũng muốn nghe một chút ý kiến của nàng nhưng băng tề lâm lại náo h cái mặt đỏ nói nào có ta chẳng qua là cảm thấy dồn nạt thản đại ca rất lợi hại hòa tề lâm lại nghe xã ly dạ gọi diệp dương diệp tiểu xuất ca vì vậy hỏi nàng nói diệp tiểu xuất ca các ngươi đều là hiện thực chính giữa bằng hữu sao nói như vậy dô nạt thản họ diệp nhưng lại dáng dấp thật đẹp trai hẹo xã ly già cười cười cũng không có nói mỏ lừa dối người nói cho hỏa tề lâm nói không phải chúng ta cũng là trong trò chơi biết chỉ bất quá ta mới quen rồ nạt thản thời điểm hắn nói mình họ diệp ta liền thuận miệng gọi diệp tiểu xuất ca ra tiên triệu lẽ nào các ngươi không cảm thấy hắn thật đẹp trai sao hẹo xã ly già nói hướng phía diệp dương bên kia q u ă n g một ánh mắt băng t ề lâm hỏa tề lâm còn có ca o c co la ba người theo ánh mắt của hắn nhìn sang chỉ thấy diệp dương vừa vặn đem ma lang su bột một kiếm tiêu phiên đang dùng chân đá vào trên lưng của nó trên cao nhìn xuống đích thực dĩ nhiên trên khí thế áp đảo một bột là thật đẹp trai coca cola không khỏi nói kỳ thực giữa sân ngoại trừ diệp dương bên ngoài những người khác đều tương đương rảnh rỗi chủ yếu là ma lang su bột phát hiện không cách nào đột phá vòng vây sau đó làm ra lựa chọn chính xác nhất từng cái dụng hết toàn lực nếm thử đem diệp dương giết chết đáng tiếc tháp vô luận như thế nào nỗ lực c h u n g quy không cách nào thường t ổ n nói diệp dương mảy may c h ư một trăm sáu mươi mốt huyết điệp cho nên coca cola đang khen diệp dương đẹp trai thời điểm ló nước quay đầu ư h á n nhìn nàng một cái quay đầu về bên cạnh cao rổ hans nói ta cũng có chút muốn đi dẫn mấy con ma lang qua đây khiến chúng nó trực tiếp đem rồ nạt thản vây chết ở chỗ này được đau rồ hắn sấn đương nhiên biết hắn là nói đ ù a hắn cũng nghe đến rồi phía sau mấy nữ hải từ nói tuy là hắn một người nam nhân cũng hiểu được diệp dương vừa rồi đem ma làng bột t h i ê u phiên trên đất dáng vẻ thật đẹp trai kết quả toàn bộ ma h u y ễ n xâm lâm khó giết nhất xúa bột đang ở mấy ngày nói chuyện phiếm đờ ra nói c h ê n c h ọ c cười ở giữa quá khứ các loại chờ ma làng xúa bột ngã xuống đất tôn r a ma tinh tán loạn trên mặt đất sau đó mấy người mới từ nói chuyện phiếm trong trạng thái đi ra diệp dương cũng không có thời gian cùng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm tuy là cái này ma lang su b ộ t so với hắn đẳng cấp thấp rất nhiều nhưng nói như thế nào đều là bột hắn ứng đối cũng không nhẹ nhõm như vậy phát ra xạ lụy dạ cùng hỏa tề lâm hai người có thể cống hiến một bộ phận chín trăm sáu mươi còn lại đại bộ phận đều muốn dựa vào hắn tới nhưng lại được đề phòng ma lang su b ộ t xông ra thỉnh thoảng dùng tốt phá bá thể kỹ năng cắt đứt nó một cái diệp dương tinh thần có thể nói toàn bộ đều thở chung lợi b ù S trên người hắn chính là đánh nhau sau khi xong mới phát hiện thì ra những người khác một mực nói chuyện t i ế m bao nhiêu cũng có chút không nói fc qua đây m ư ợ bốt diệp dương nói một tiếng coca cola liền chạy tới cái này lon nước biểu tình thì càng không xong vừa rồi coca cola nói diệp dương đẹp trai chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt mặc dù biết coca cola cũng là nói đùa nhưng này tâm lý trung quy lại có điểm ế ẩm cảm giác diệp dương gọi coca cola đi qua có thể không phải là bởi vì nghe xong bọn họ nói tinh thần hắn vẫn tập trung ở ma làng bột trên người mà mấy người nói chuyện phiếm chính là nói chuyện trò chuyện cũng không phải là ở đội ngũ tần đạo nói chuyện phiếm cho nên diệp dương cũng à ghê bi không có nghe hiểu bọn họ nói hoặc cái gì hắn sở dĩ sẽ để cho coca cola là bởi vì trong đội ngũ pepsi được công nhận tay số đỏ mà phía trước diệp dương ở ma tinh hang động thời điểm cũng đã bị mọi người cho rằng là hát thủ hoa ra trang bị coca cola ma lưu chạy tới sơ soạn một cái ma lang x u ố n g bột thi thể sau đó đem tôn r a tới trang bị nhét vào đội ngũ không gian ở giữa mấy người khác nhìn một cái mới phát hiện thật vẫn ra trang bị coca cola hưng phấn như thế là có nguyên nhân ma h u y ễ n sâm lâm phó bản hoàn toàn chính xác xảy ra trang bị thế nhưng ra trang bị tỷ lệ rơi đồ không tính là đặc biệt cao nhất là tốt trang bị tỷ lệ rơi đồ không cao mà coca cola vừa rồi móc ra món này chính là một cái sáu mươi cấp pháp sư sáo trang tiểu c ự c phẩm đôi thêm tinh thần cùng trí lực thuộc tính cũng không tệ lắm hai người các ngươi nhìn làm sao chia diệp dương đem trang bị lấy tới đưa cho xã lùy dạ xã lùy dạ không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền đưa cho hỏa tề lâm nói cho ngươi à ta xem như là nửa hưu nhàn người chơi chủ yếu tinh lực đều đặt ở thương hội lên thuộc tính tốt một chút kém chút với ta mà nói không có khác nhau quá nhiều ẹo lùy dạ không nói hai lời liền đem trang bị để cho sự tỉnh khiến cho hỏa tề lâm có điểm g i ậ mình nhưng nàng cũng không giả một nếu xạ lì dạ cho nàng cũng dám tiếp cùng lắm thì về sau còn nhất kiện là được nào biết xạ lì dạ đem trang bị phân phối cho nàng về sau liền nói thẳng vừa rồi ta mời các ngươi hai gia nhập vào tiểu đội chúng ta cũng không phải là thuận miệng nói các ngươi nếu như nguyện ý vậy liền coi là là ta cho các ngươi quả i á mắt hỏa tề lâm sửng sốt quay đầu nhìn về phía băng tề lâm nhìn thấy băng tề lâm cũng đang nhìn về phía nàng hai người đối diện hỏa tề lâm liền h i ể u b ă n g tề lâm ý tưởng cũng vô cùng r ấ t khoát nói vậy sau này xin mời đội trưởng quan tâm thành đồng đội mọi người quan hệ thì càng thân cận chút mọi người thế mới biết thì ra hai người ở giữa băng tề lâm mới là t ỷ t ỷ mà hỏa tề lâm ngược lại là m u ộ i muội nói như vậy đều là em gái tính cách biết hơi yếu một chút hai người này ngược lại là ngược lại lần nữa có mới đồng đội gia nhập vào eo xã l ì y dạ cũng thập p h ầ n vui vẻ mấy người nữ hải t ử một bên quay đầu hướng phía nguyễn điệp chỗ ở cái kia lối r ẽ đi vừa trò chuyện nổi lên tiên mà diệp dương cùng tao rổ hàn sần còn có lon cô ca ba người yên lặng theo ở phía sau lon nước thấy diệp dương cùng tao rổ hàn sần cũng không nói mở miệng muốn nói điểm gì vì vậy nói cái này thật đúng là là giống như bồi nữ bằng hữu đi dạo phù a t a o dồ h ắ n s sần thâm dĩ vi nhiên lúc đầu đánh phó vốn phải là cực kỳ tình cảm mãnh liệt sự tình có thể sẽ bởi vì một cái địa phương nào đó không cách nào qua cửa mà nhiều lần chết ra phó bản một lần nữa chọn đọc tiến độ thử l ồ i nhưng là cùng diệp dương cùng nhau đánh phó bản dĩ nhiên khiến cho mấy người sinh ra nhàn nhã cảm giác lon cô ca lời này vốn là nổ nước bọn nhưng t a o dồ h ắ n s sần lại tiếp nhận hắn lời nói nổ nước bọn hắn một câu cũng chỉ có người mới có nữ bằng hưu ở chỗ này à, những người khác đều là đ ộ c thân cậu a nói hắn bay đầu liếc mắt nhìn diệp dương thấy diệp dương không nói lời nào chỉ coi hắn thầm chấp nhận Eo xã lì lại giã nghe đ ư ợ chương ắ n này nổ n câu ớ c b n theo p một trăm ư ớ sáu mươi hai cái này. đánh phát ra đau rộ hắn sấn lại giả trang ra một bộ bộ dáng như đưa đám hữu hoán nhìn đạo xạ luy dạ nói đội trưởng không có d ỗ nạt t h ẳ n g phía trước không phải đều là ta đẻ ở trước người ngươi sao ngươi coi như là muốn ở đội chúng ta ngũ bên trong tìm nam bằng hưu cũng nên trước suy nghĩ một chút ta nha ẹo xã l u dạ lường hắn một cái cười nói nhưng là nữ hải tử đương nhiên thích có thể người bảo vệ mình làm ngươi lẽ nào cảm thấy ngươi so với diệp tiểu xuất ca còn mạnh hơn đây là tìm đúng tượng đâu cỡ nào nghiêm túc sự t ì n h làm sao có thể cùng có mạnh hay không dính l i ễ u quan hệ đâu đ a o rồ hắn sân lời nói dẫn tới tất cả mọi người một hồi cười lại đi một đoạn đám người lại lần nữa về tới cửa ngã ba chỗ lần này bọn họ muốn đi tìm chính là huyễn đại h ẹ bốt phó bản chính giữa bốn cái xúa b ộ t có đặc điểm nhưng một số ma lang xúa b ộ t tối cường mà cái huyễn đệp b ộ t cùng với huyễn điệp tiểu c á i nhóm chỗ lợi hại nhất ở có thể cho người chơi thi hành ngẫu nhiên mặt trái trạng thái ma h u y ễ n sâm lâm cái này phó bản đối với dị thường kháng tính yêu cầu kỳ thực rất cao tỷ như độc phong nơi đó nếu như không phải diệp dương cái loại này biến thái thao tác chỉ là không ngừng điệp ra độc tố liền đầy đủ khiến cho một dạng đội ngũ đoàn diện lại tỷ như huyễn điệp nơi đây không ngừng điệp ra dị thường trạng thái mặc dù không còn như khiến cho người chơi lập tức trí tử nhưng bao quát g ấ m ngủ đóng băng cháy độc t tố, kỹ năng hạn chế chờ các loại mấy chục loại mặt trái cái cọc thể đều ở đây nguyễn điệp khả năng thi hành dị thường trạng thái bên trong đến lúc đó k ẹ o xã l ì dạ theo thói quen dừng lại khiến cho diệp dương nói một câu ứng với phải đánh thế nào diệp dương nhưng chỉ là nói mọi người phát ra là được mấy người chờ ở tại chỗ diệp dương lần nữa đi r ụ quái k ẹ o xã l ì dạ còn tưởng rằng diệp dương muốn cùng đánh đ ộ c phong thời điểm giống nhau đi đem tất cả h u y ễ n điệp đều cho dẫn lúc tới diệp dương đã mang theo mấy con đội chỗ đã trở về không sai những thứ này n g ễ n điệp cũng là ở chúng một cái tiểu nhân chủng có chừng mấy chú con đây cũng là huyễn điệp kinh khủng địa phương chỗ tuy là mỗi một con huyễn điệp thi hành mặt trái trạng thái cũng không vô cùng nghiêm trọng nhưng mấy chục con nếu như đồng thời công kích các loại mặt trái trạng thái điệp ra xuống tới coi như nguyên bản huyễn điệp công kích đều giống như cù lét giống nhau cuối cùng cũng sẽ biến được tương đương khả quan diệp dương lại căn bản không lưu ý những thứ này hắn khi trở về mấy người liền gặp được hắn chĩa vào mấy chục con huyễn điệp công kích tại c h i ề u của bọn hắn đi nếu như không phải có thể nhìn ra những cái này nhan sắc khác nhau huyễn điệp là ở công kích hắn lời nói mấy người sợ rằng đều muốn xem ngây người một đám hồ điệp vây quanh một người. đây quả thực giống như là trong kịch tv vai nữ chính ra sân đ ã i ngộ các ngươi công kích là được rồi những thứ này huyễn điệp là cố định cửu hận chỉ biết công kích thời gian nhất định nội thương hại cao nhất người chơi ta cũng sẽ công kích cho nên mọi người buông tay tiến công là được vừa rồi tại ma lang bên kia làm trễ mãi không ít thời gian lúc này chúng ta nhanh một chút diệp dương nói đã bắt đầu dùng phạm vi quần công kỹ năng kiếm quang chấp động trong lúc đó giống như là dùng hết kiếm trận một dạng lại đem trước mặt mấy chục con huyễn điệp tất cả đều bao phủ ở phạm vi công kích bên trong diệp dương lời nói này toàn bộ đều là lời nói thật nhưng hắn chỉ là muốn cùng mấy người giao cho đấu pháp hỏa tề lâm nhưng bởi vì diệp dương vừa rồi ý tứ trong lời nói sinh ra tương đối tri tâm diệp dương vừa mới bắt đầu thả kỹ năng nàng cũng lập tức cũng bắt đầu ngâm sướng pháp thuật h ỏ a tưởng viêm bạo hàng loạt h ỏ a cầu từng cái kỹ năng chỉ cần kỹ năng nàng giống như là làm không lấy tiền giống nhau lập tức đánh ra có thể may là như vậy thương tổn của nàng phát ra cũng vẫn chỉ có thể ở tiểu đội hiện tại công tác thống kê ở giữa xếp hạng tên thứ hai mà đệ nhất danh bất ngờ chính là diệp dương hắn chỉ bằng lấy phát ra là có thể kéo ổn huyễn điệp cửu hận diệp dương ít nói đưa tới mấy chục con huyễn điệp hãy nhìn hắn tư thế dường như căn bản cũng sẽ không bị mặt trái trạng thái ảnh hưởng đến giống nhau tuy là mấy chục con huyễn điệp đều vây bên người hắn không ngừng phát sinh từng cơn sóng gợn tới công kích diệp dương có thể diệp dương nhưng cũng vẫn vẫn duy trì phát ra những thứ này huyễn điệp tuy là công kích không được tốt lắm lượng máu lại xác thực không ít diệp dương bọn họ sức sống toàn bộ khai hỏa ước chừng bốn năm phần đồng hồ mới đem cái này một nhóm mấy chục con huyễn điệp dọn dẹp sạch sẽ mà ở nhìn thấy huyễn điệp đối với diệp dương vì sao không bị mặt trái trạng thái ảnh hưởng vấn đề lần này mấy người cũng không hỏi nếu như diệp dương muốn nói hắn dĩ nhiên là sẽ nói ra hơn nữa đây nhất định lại dính đến diệp dương trang bị cùng kỹ năng mấy người đã không muốn đi tìm tòi nghiên cứu tỉ mỉ tới để cho mình trở nên càng thêm ghen tỵ trải qua lúc này đây sáu người khác tuy là vẫn là cảm giác phó bản tương đương ung d ù n g nhưng cuối cùng là có tham dự cảm giác cho nên đã khởi quái tới đều hết sức ra sức mấy người một đường không ngừng nhanh chóng thu các huyễn điệp sinh mệnh rốt cục ở lại qua hơn một giờ sau đó dọn dẹp sạch sẽ tất cả huyễn điệp t i ệ u quái đám người lần nữa ngồi xuống nghỉ ngơi lần này đánh huyễn điệp dùng thời gian dài chút có thể tổng lại nói tiếp vẫn là hết sức buông l ò n g ít nhất ngoại trừ diệp dương n g o ạ i ý muốn người đều chỉ cần phụ trách phát ra là được rồi những cái này huyễn điệp cựu hận từ đầu đến cuối đều tập trung ở diệp dương trên người mà hắn tuy là vẫn bị huyễn điệp công kích nhưng cũng không có cho hắn thành công cộng thêm qua bao nhiêu mặt trái trạng thái mấy nữ hải tử vừa chuẩn bị ngồi chung một chỗ nói chuyện trời đất thời điểm diệp dương lại cắt đứt bọn họ công c h ư một trăm sáu mươi ba triệu hoàn tiểu quái lần này trước tiên cần phải thông báo một chút Cái này huyện đ p phải Diệp phổ buộc bản quấn, có cần chú chút. cùng chính khó nói, phó mấy một này người kỹ năng dường như như Dương thông không giống giữa với kỹ thế ý s a o Ta nhớ được huyện điệp không phải chỉ biết một ít t nhớ huyện không phải được điệp chỉ r i ệ u hàn o a n năng, phát ra cũng không g kỹ phát ra l sân đưa ra n g h i hoặc hắn làm đoàn thể tặng cờ hầu hết thời gian đều là đối với quái vật công kích hình thức hiểu rõ nhất người diệp dương vừa nói hắn liền ý thức được vấn đề chỗ ở hoàn toàn chính xác không giống với ác n g ọ c phó bản chính giữa viễn đ ệ bốt bảo lưu lại lời ngươi nói triệu hàn kỹ năng đồng thời đại phúc độ cường hóa kỹ năng này huyễn điệp công kích cũng không cao h u y ế n điệp cựu bảy linh bột công kích đồng dạng không cao nó tạo thành tổn thương chủ yếu phương thức vẫn là dựa vào chuyển đổi ra tới tiểu quái thi hành mặt trái trạng thái đồng thời huyết hệ bột ở lượng máu rơi tới trình độ nhất định sau đó gặp phải một cái cưỡng chế cướp đoạt người chơi quyền khống chế thân thể kỹ năng cái này cũng cần đến lúc đó chú ý diệp dương theo chân bọn họ giải thích một phen chỉ cần vẫn là huyết hệ bột so với bình thường phó bản nhiều hơn năng lực còn như cụ thể tỉ mỉ còn phải dựa vào đánh nhau bọn họ gặp được bột kỹ năng mới có thể làm ra ư n g đối nhưng trước giờ nói một chút đến lúc đó có chuẩn bị tự nhiên sẽ càng thêm thong mấy người rõ ràng sau đó liền do c a o rổ hàn sần hơn một nghìn khai quái lần này sở dĩ là hắn là bởi vì huyễn đệ b u ộ c cùng nó những cái này tiểu đệ giống nhau công kích cũng không làm sao cao cho dù là c a o rổ hàn sần phòng ngự cùng lượng máu so với diệp dương mà nói đều muốn thấp một cấp bậc cũng là có thể kháng trụ nó công kích mở đánh sau đó trong đội ngũ những người khác chứng kỳ hĩa b u ộ c mất máu tốc độ đã cùng diệp dương khiến cho c a o rổ hàn sần kháng quái quyết định càng hiểu hơn có diệp dương tham dự phát ra bọn họ phát ra hiệu suất đề cao gấp mấy lần mà liền mở đánh sau đó một đoạn thời gian bên trong tình huống đến xem Đau rồi h ắ nguyễn sẵn n ứ đôi h u đệp bột t mà là nói cũng huệ à n h thạo. Bất q d i p thấp Dương người công xuống, khiến cho xạ lỷ dạ cùng lực lỷ lâm hai cái lại thực sự kích cao, khác cho cho cái ít hạ hỏa hai một tề đem mấy đều xạ dạ bột ắ hắn t phát đầu đệp mau Huyện ra. dùng sức với hắn so với với b tuy là công kích rất thấp thế nhưng cũng vốn có huyễn điệp tiểu quái cái loại này cho nó công kích người r a chỉ bị động đặc tính cho nên băng t ề lâm bị diệp dương an bài vẫn cho hắn thêm bị xua tan mặt trái trạng thái cho nên một đoạn thời gian trước không có xuất thủ vấn đề gì đến khi huyễn huệ bột lượng máu giảm xuống đến tám mươi tả hưu thời điểm thân thể của nó nhanh chóng biến thành một cái kén tầm trạng thái diệp dương chỉ huy đám người đưa cái này kén tầm lượng máu cho phá hủy tìm hai phút các loại chờ huyên h ệ buột một lần nữa xuất hiện ở mấy người trước mặt lúc lượng máu của nó khôi phục một ít đồng thời ở cái kia to lớn kén tầm ở giữa cũng bay ra rất nhiều huyễn điệp tiểu quái tới đ à u người dùng trào phúng kỹ năng đem những này tiểu quái dẫn dắt rời đi sau đó mọi người kích hoạt công kích tiểu quái các loại chờ đem tiểu quái tiêu diệt sau đó mới tới trợ rút băng t ề lâm chủ ý cho t a o bị xua tan trạng thái diệp dương lần nữa chỉ huy nói đấu pháp ở mở đánh phía trước hắn đã cho đám người đã thông báo một lần hơn nữa cái này nguyễn đ ệ hép bốt triệu hoàn kỹ năng và cấp bậc thấp phó bản chính giữa tình huống là không sai b ị lắm chỉ bất quá nguyễn đ ệ hép bốt đang kêu gọi ra tiểu quái đồng thời biết kích hoạt một cái trạng thái nếu như cùng những thứ này tiểu quái đồng thời đợi ở một chỗ mặc kệ ộ t vẫn là tiểu quái làm cho thi hành mặt trái trạng thái sát xuất thành công đều sẽ có một cái đề cao lớn cho nên diệp dương mới để cho đ a o d ầ hanson đem còn lại nguyễn điệp lôi đi ở đ a o d ầ hanson dựa theo diệp dương lời nói đi làm thời điểm diệp dương chỉ là thỉnh thoảng dùng kiếm trong tay đi cho nguyễn đê h é ố t tạo thành một điểm thương、tổn. duy trì c ử u hận ở trên người của mình đây cũng là đối phó cái nẫy bột then chốt một vòng nếu như trong khoảng thời gian này hắn công k í c h bốt bột lượng máu ở thời gian nhất định bên trong lần nữa có đại phúc độ giảm xuống sẽ lần nữa kích phát một khác triệu hoàng kỹ năng đến lúc s a u đã có huyễn điệp còn không có dọn dẹp sạch sẽ, sẽ lại xuất hiện mới huyễn điệp nếu như huyễn điệp số lượng tích lũy quá nhiều như vậy đám người cuối cùng biết luống cuống tay chân không cách nào ứng đối không diệp dương duy trì huyễn điệp cừu hận một đoạn thời gian cũng may cuối cùng chưa từng xuất hiện lúc vấn đề gì nơi này đấu pháp so với phía trước những cái này huyễn điệp tiểu quái đã đơn giản chút chỗ ó một ít, c h khó chính là ở chỗ đem huyễn điệp tiểu quái cũng một xa nhau nói hai nơi đồng thời đang duy trì ở h u y ễ n đệ b ộ t cửu hận đồng thời đem tiểu quái đánh chết kỳ thực chỗ khó cũng không phải là h u y ễ n đệ b ộ t có bao nhiêu khó giết hoặc có lẽ là đối với thuộc tính yêu cầu có bao nhiêu h ạ khắc chỗ khó ở chỗ cần đối với này chỗ quái vật kỹ năng còn có nhưng ngược lại ứng với ứng đối phương thức vậy là đủ rồi giải khai như vậy mới có thể ứng phó như thường Các loại, chờ, loại, lại còn b ộ t lượng máu mỗi lần hàng mười phần trăm sẽ lần nữa tiến hành một lần triệu hoán mỗi lần cứ gọi tới h u y ễ n điệp số lượng dần dần tăng nhiều mà hắn đang kêu gọi phía trước biến thành kén tầm lượng máu cũng sẽ dần dần tăng nhiều nhưng nói tóm lại mỗi lần triệu hoán số lượng so với phía trước h u y ễ n điệp tiểu quái số lượng hay là hơi chút ít một chút cho nên đ á m người ứng phó coi như thuận lợi đến khi h u y ễ n đệ b ộ t lượng máu giảm bớt nói năm mươi phần trăm thời điểm tình huống xuất hiện biến hóa trên một trăm sáu mươi bốn sau cùng lối rẽ h u y ễ n đệ b ộ t lượng máu giảm xuống nói năm mươi phần trăm sau đó đồng dạng biến thành một viên kén tầm trạng thái đám người hợp lực đem kén tầm đánh vỡ sau đó huyên hệ bột u một lần nữa xuất hiện mà lần này gọi tới h u y ễ n điệp tiểu quái số lượng cũng đối lập nhau phía trước hơi nhiều tao đem tiểu quái dẫn tới một bên lo nước tùy thời thay tao hấp dẫn i ự u hận pháp sư công kích h u y ễ n điệp tiểu quái hai cái mục sư ly khai quái vật phạm vi công kích chuẩn bị tinh lọc kỹ năng diệp dương vừa dứt lời bột trên người liền hiện ra hồng quang cũng trong lúc đó tao rổ h ắ n s sần thân thể cứng đờ xoay người hướng phía diệp dương vào tới lo nước thế thân tao vị trí mục sư chú ý vào lượng máu diệp dương bắt chuyện đánh thêm đồng thời cũng cứng rắn tao rổ hans s n đi một cái kỹ năng đưa hắn đánh bay đồng thời di chuyển nhanh chóng t r ở vực không bốn một bên cạnh lần nữa một kiếm b ổ vào huyễn đệ bột to lớn hồng nhạt cánh bên trên t a u rộ hans sân từ dưới đất bỏ d ậ y lúc đã của bột k h ô n g chế thời gian lần thứ hai bột k h ô n g chế đối tượng lại xạ lì ra diệp dương cùng ứng phó t a u rộ hans sân lúc bất đ ộ n g diệp dương lần này cũng không dám thờ ơ trực tiếp một cái kỹ năng di động trong nháy mắt đến rồi xạ lì ra bên người đưa nàng trong tay đang ở ngâm sướng một cái kỹ năng cắt đứt sau đó lại là lần nữa rời đĩa bột b ê n người lần nữa đèm bọt kỹ năng cắt đứt lòng vòng như vậy để đáp lại kỹ năng này có thể nói là cái này huyễn đệ bột một cái chỗ khó nếu như muốn đem cái này chỉ huyễn đệ bột xử lý xong nhất định phải có xử lý nó kỹ năng này đích phương pháp xử lý bởi vì huyễn điệp đặc tính nhất cập bột lượng máu mỗi lần hàng mười phần trăm sẽ tiến hành một lần triệu hoán công kích hình thức làm bọt cái này đặc thù khống chế kỹ năng lúc sử dụng ra tất nhiên sẽ tạo thành nhất định hỗn loạn nguyên bản dựa thì ô bột kỹ năng t h i ế t định khống chế người chơi sẽ hơi bột dưới sự khống chế công kích tùy ý công kích bên người người chơi muốn cắt được bột kỹ năng phải đang ngăn trở n o ạ n ra đồng thời cắt được bột kỹ năng cái này cần đồng đội trong lúc đó hết sức ăn ý phối hợp nhưng lại bởi vì huyễn điệp bột triệu hoán tiểu quái kỹ năng cùng cái này khống chế kỹ năng tất nhiên là trước sau xuất hiện ngạch quan hệ các loại chờ bột đã khống chế còn lại ngoạn ra thời điểm tất nhiên là có một đám huyễn điệp tiểu quái tồn tại huyễn điệp tiểu quái tuy là công kích không cao nhưng lượng máu vô cùng khách quan căn bản không thể nào làm được tập hỏa miểu sát cho nên ở không kịp xử lý dưới tình huống liền cần chuyên môn phân g i a nhân thủ đưa chúng nó dẫn dắt rời đi đồng thời đoàn thể mục sư nếu như bị khống chế lại đội ngũ ở giữa dẫn quái nhân mất đi mục sư tinh lọc pháp thuật chống đỡ biết trong nháy mắt bị bên người huyễn điệp tiểu quái chồng chất đầy mặt trá tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian kể từ đó dưới loại tình huống này ít nhất cần một người lấy bột bên người hấp bột cửu hận đồng thời cần một người chuyên môn cắt được bột kỹ năng mặt khác cần một đến hai cá nhân đ ẻ m bọt dẫn dắt rời đi cần chí ít hai gã mục sư cho đồng đội thi hành tinh lọc trạng thái cuối cùng tiểu đội mười người còn lại danh n lạch cũng chỉ còn lại có bốn người bốn người này cần ở thâu suất đồng thời chú ý khống chế được bí bột khống chế được đồng đội còn cần cùng cắt được bột đồng đội a n ý phối hợp nắm giữ tốt thời cơ bốn người phát ra dưới tình huống bình thường đối mặt bột cùng đại lượng huyễn điệp tiểu quái cái này hệ người tại bị khống chế đồng thời còn muốn hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ là hết sức khó khăn cứ như vậy khi có người lúc bị khống chế đội ngũ liền hết sức dễ dàng rơi vào hoảng loạn bên trong bất quá diệp dương tồn tại khiến cho xã l u giả cái tiểu đội này vẹn vẹn bằng vào bảy người liền hoàn thành một dạng tiểu đội mười người nhiệm vụ thật sự là diệp dương đưa đến tác dụng quá lớn đầu tiên diệp dương chính mình sẽ không bị bột khống chế được đồng thời bởi vì có thể ổn định bảo trì phát ra cao thổ những người khác bột cừu hận vẫn luôn ở trên người hắn cái này tiết kiệm cần có một người chuyên môn kẹo ô bốt cựu hận tránh cho bởi vái bột công kích đưa tới nó đang không c h ế ở một gã ngoạn g i a đồng thời lại công kích tên còn lại đưa tới hai người đồng thời bị không chế đồng thời diệp dương còn đảm đương nổi k h ô n g chế bí bột đã không chế hành động ngoạn g i a chức trách hơn nữa hắn đang k h ô n g chế ở bí bột đã không chế người chơi sau đó ngay lập tức sẽ trở l ý bột bên người đem bọt cái này kéo dài khống chế kỹ năng cắt đứt cái này lần nữa tiết kiệm xuống hai người danh lệch như vậy tới nay chỉ cần bốn trăm năm mươi ba mục sư không bị k h ô n g chế đội ngũ ở giữa hấp dẫn h u y ễ n điệp tiểu quái nhân thân bên trên bị thi hành mặt trái trạng thái thuỷ chúng có người thanh lý như vậy cho dù bởi vì nhân số ít phát ra hiệu suất không cao nguyên nhân ngược lại là tiểu quái thanh lý thong thả cũng liền không phải vấn đề gì quá lớn bước ở liên tục đã k h ô n g chế nhiều người đều không thể kiến công bị diệp dương từng cái hóa giải sau đó kỹ năng này số lần rốt cục dùng hết diệp dương lần nữa chỉ huy khiến cho những người khác tập hỏa đi giết huyễn điệp tiểu quái lần này nguy cơ coi như là vượt qua toàn bộ quá trình đ ổ i thành những thứ khác tiểu đội mười người bởi vái bột k h ô n g chế không cách nào miễn dịch liền cho tiến hành thâu suất người chơi cùng phụ trách giải trừ mặt trái trạng thái mục sư tạo thành áp lực cực lớn thế nhưng ở diệp dương bọn họ cái này chỉ còn lại có bảy người trong tiểu đội diệp dương một người liền đem những người khác gáp lực hóa giải dựa theo loại mô thức này mặc dù sau đó h ỡ i bột máu đỏ sau đó lại dùng ra một lần điểm danh không chế kỹ năng nhưng lần nữa bị diệp dương hóa giải được mà tiểu đội đám người ứng đối bắt đầu càng ngày càng nhiều bị gọi tới tiểu quái cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió Trước bột công lượng. Đề bột tuy là lượng máu rất dày, cuối cùng cũng thế trên mặt đất biến thành lược, lượng người công cuối cùng biến huyến cũng kinh nghiệm. là hu máu dày, đề Đem mọi Cái t h ứ hai chết, giết su bột bị giết chết, mọi n g ư ờ i mặc dù k huyết ô n nói thẳng, có thể hưng phấn g có thể đ ề biểu hiện u h trên ở mặt, trò c ệ n g i thì t không khí h giờ cũng càng bầu ê một ung dung. Hàn huyên Hàn m hồi mấy người lần nữa xuất phát hướng phía cuối cùng một chỗ lối rẽ chạy đi cuối cùng một chỗ lối rẽ ở chế bột là thụ yêu tiểu quái đồng dạng cũng là thụ yêu đám thụ yêu ở ma h u y ễ n xâm lâm ở giữa xem như là công kích hình thức đơn giản nhất ứng đối phương thức nhất đơn độc một loại quái v ậ t thụ yêu tốc độ di động chậm công kích kỹ năng có rõ ràng điểm báo trước rất dễ dàng tranh lẽ đối với người uy hiếp không cao thụ yêu duy nhất để cho người nhức đầu địa phương ở chỗ bọn họ phòng cao huyết dày không giống với phía trước ở ác ngộng cấp khác ma tinh huyệt động trong tử tinh chuột đám thụ yêu trên người không có gì hộ thuẫn các loại đồ đạc bọn họ chính là đơn thuần da dày thịt béo muốn trên người bọn hắn đánh ra cao ngạch tương tổn chỉ có chính mình kỹ năng và bánh mì công kích tương đối cao mới có thể làm được ở nơi này một cửa không tồn tại bất kỳ kỹ xảo chỉ cần dựa theo nhất truyền thống phương pháp đem quái vật thụ yêu từng cái dẫn qua đây lại đem bọn họ từng cái giết chết cuối cùng giết chết thụ ỷ hệ h b u ô phong ấn tế đàn là có thể diệp dương lần này cũng không chuẩn bị lại dùng đặc thù gì phương pháp nơi đây tuy là nhất ba lưu có thể thực hiện thế nhưng nhất ba lưu hiệu suất không cần thiết so với một chỉ một con quái tới rết phải nhanh hơn những thứ này thụ yêu tốc độ di động không vui diệp dương muốn đưa chúng nó tụ thành một đống phải hao phí thời gian dài mà trong đội ngũ chỉ có hai cái pháp sư đối với quái vật sớm thành tổn thương hiệu suất hữu hạn cùng với lãng phí thời gian còn không bằng từ từ sẽ đến diệp dương thông báo một phen mọi người cũng đều biết nơi này chính là cần dựa theo bình thường luyện cấp thời điểm dùng phương thức tới đám người làm từng bước cũng không có xảy ra bất chắc gì quái vật tuân ra tới trang bị cũng tốt ma tinh cũng tốt đều xem như là t r ù n g quy t r ú n g c ủ có ác ngộng phó bản nên coi trình độ cũng không làm sao khiến người ta kinh diễm thằng đến bọn họ đem lượng máu lại dày phòng ngự lại cao thụ ỉ hệ u bút bột chém tới trên mặt đất lúc trong tiểu đội bảy người mỗi một người đều cấp cho mẹ cực xuống thanh lý thụ yêu chỗ ở điều này lối rẽ ước chừng tìm ba người bọn hắn giờ đồng hồ thời gian đã cực kỳ vãn còn có một cái độc p h ò n g bột cùng một cái nguyễn nguyệt ma lang không có giết nhưng trải qua cùng thụ yêu ba giờ không hề thú vị tính đã đấu đám người đều đã tương đương mệt mỏi ẹo xã luy dạ cùng diệp dương vừa thương lượng l i ê n bắt chuyện mọi người trước giải tán lò gấp ngủ các loại chờ ngày thứ hai tinh thần khôi phục sau đó mới bắt đầu nhờ ẩ t b u ộ c công lược tiểu đội năm người không có ý kiến gì cùng băng tề lâm hỏa tề lâm nói sau đó hai tỷ bội cũng vô cùng tán thành xúc là mọi người ngay tại chỗ lò góc tự đi về nghỉ ngơi đi đến khi diệp dương ngày thứ hai tốt nhất tuyến thời điểm lại phát hiện mình dĩ nhiên là cuối cùng c á i đến hắn nhìn đồng hồ phát hiện mình so với thời gian ước định tới còn sớm hơn một chút các ngươi làm sao đều như thế sớm a diệp dương làm sao cũng không nghĩ tới hắn định tập hợp thời gian đã rất sớm những người này dĩ nhiên tại trước khi hắn tới liền thật chỉnh tề ở chỗ này chờ ngược lại thì hắn thành cuối cùng một cái bình thường diệp dương quen ngủ sớm dậy sớm đêm qua hơn mười một giờ thời điểm mọi người lò gặp nghỉ ngơi hắn định thời gian là sáng sớm tám giờ cho mọi người chạy ra thời gian nghỉ ngơi tương đối có hạn hắn vốn tưởng rằng nhất định có người biết đến chế gì gì đó định tám giờ cũng không còn dự định sở có người có thể tám giờ tập hợp hoàn tất có thể sự thực lại không phải như vậy mà ta ngày hôm qua lò gặp phía trước tính toán một chút người biết chúng ta ngày hôm qua đánh bao n h i ê u phẩm chất cao từ tinh lại đánh ra bao nhiều mà tinh sao kèo xạ lì giả Không nói. biết. Diệp Dương Diệp d ọ chỉ t e là ở nơi cũng này ma nguyễn lại giả t sâm lâm phó bản ở giữa chúng ta đánh giá phẩm chất cao ma tinh liền có chừng hai trăm mấy chục ngàn kim tệ giá trị đây vẫn chỉ là ma tinh rơi xuống những trang bị tia ta mặc dù không có định giá thế nhưng nói như thế nào cũng có mấy vạn kim tệ à nói cách khác ngày hôm qua ban đêm chúng ta ở nơi này phó bản bên trong c h í ít không ai buôn bán lời năm chục ngàn kim tệ diệp dương bình thường chính mình trang bị đều là giao cho người khác xử lý tốt lý cuối cùng hắn chỉ phụ trách lấy tiền mà hắn đối với kim tệ cũng không có cái gì khái niệm bất quá xem vài người khác từng cái hai mắt sáng lên dáng vẻ rõ ràng cảm thấy sự hưng phấn của bọn hắn khó trách bọn hắn có thể tới sớm như thế kẹo xa lụy dạn nếu bây giờ là nói cặn kẽ như vậy nói không chừng đ ê m qua ở những người khác lò g ặ p phía trước lại cho bọn họ phát đoàn thể tiền lời công tác thống kê các loại đồ đạc cho nên mọi người mới sáng sớm lại lần nữa thượng tuyến nếu mọi người như thế có nhiệt tình như vậy chúng ta liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đ ê m cuối cùng còn lại hai quy b ộ t giết chết tranh thủ nhiều hơn nữa kiếm ma tinh mấy người đ ê m qua là ở thụ yêu hang động vị trí trực tiếp lò gập liền thụ ỉ hệ ủ b ộ t chỗ tòa kia tế đàn cũng không có p h o n g ấn chương một trăm sáu mươi sáu kết xù tiền lời không có biện pháp thế nhưng bọn họ thật sự là m ệ n muốn chết rồi nhưng bây giờ từng cái từng cái rõ ràng cho thấy bị ác ngộ phó bản g cao ngạch tiền lời kích thích từng cái tất cả đều n h i ệ tình t m ư i phần đem thụ ý hệ hữu bột chỗ một chỗ tế đàn phong ấn sau đó mọi người lần nữa xuất phát hướng phía độc phòng bột đi độc phòng bột xem như là vài quý bột ở giữa gần với ma làng bột một cái chủ yếu là nó công kích cao vô cùng đồng thời có thể cho bị công kích người thi hành hiệu quả hết sức rõ ràng độc đồng thời tốc độ công kích cùng di động tốc độ đều tương đương nhanh chóng đương nhiên là một mẫn tiệp hái nhở tốt độc phòng b ộ khuyết điểm cũng rất rõ ràng lượng máu của nó ít vô cùng chỉ có một triệu suất đầu Cái này cũng còn này lũy bột đối ộ n g 3,4 t lượng với c loại nơi p bốt chỉ cần có một đủ mạnh lực tạ cơ là có thể cam đoan đội ngũ nhất tám trăm tám mươi cuối cùng đứng ở thế cho nên đối với diệp dương châu ở tiểu đội mà nói cái nậy bột ngược lại không bằng thụ yêu tới khó chơi diệp dương chỉ cần đi phía trước vừa đứng mặc kệ hắn là ngạnh kháng bột cũng tốt vẫn là đi qua không ngừng di chuyển vị trí né tránh bột công kích cũng tốt đều đủ để bằng vào sức một mình đem bọt chú ý lực tất cả đều hấp dẫn đến thân thể của mình bên trên thậm chí ngay cả hai cái mục sư cũng không cần c h i ế u cố hắn vì vậy tiểu đội vài tên thành viên lần nữa đang đạnh bột thời điểm thể hội vừa trò chuyện chân trời đánh quái cảm giác mà độc phỏng bột cuối cùng cũng không có cho bọn hắn tạo thành phiền p á i gì ngược lại cho bọn hắn lần nữa để lại một khối phẩm chất cao ma tinh đem độc phong bột sau, lưng tế đàn phong ấn sau đó. h u y ễ n nguyệt ma lang thủ hạ bốn cái xú bột cũng đã toàn bộ bị giết chết đồng thời t r u n g quanh tế đàn cũng tất cả đều bị phong ấn lần này đánh đ ộ c p h ò n g bột phía trước mọi người không có trải qua cùng tiểu quái thời gian dài chiến đấu cuối cùng cùng đ ộ c p h ò n g bột chiến đấu cũng tiến hành vô cùng ung dung cho nên đám người cơ hồ không có dây dưa trực tiếp liền hướng phía h u y ễ n nguyệt ma lang địa phương sở tại xuất phát ma h u y ễ n xâm lâm bối cảnh là sự ở thâm lâm bên trong h u y ễ n nguyệt ma lang chỗ ở nhưng ở thâm lâm chỗ sâu một chỗ sơn động bên trong diệp dương bọn họ chạy tới phía trước n u y ễ n nguyệt ma lang cũng đã cảm giác được thực lực mình suy nhược một đoạn mánh liệt bối cảnh âm nhạc vang lên diệp dương mấy người vẫn còn ở rừng rậm sát biên liên giới liền thấy một đầu cự lang đứng ở chỗ cao ngựa đầu thét dài tựa hồ là thấy được mấy người đi tới thân ảnh vài tiếng sói chu sau khi chấm dứt nguyễn nguyệt ma lang từ trên đồi núi nhỏ xuống tới chủ động hướng phía mấy người chạy tới aee cái nguệ bột có cái gì phải đóng thay mặt địa phương sao tiểu đội những người khác cũng không nghĩ tới đầu này huấn y nguyệt ma lang dĩ nhiên là chủ động công kích liên diệp dương cũng không còn ngờ tới huấn y nguyệt ma lang vậy mà lại lao ra lánh địa của mình bay thẳng đến mấy người vào tới ở bình thường phó b ả n ở giữa là sẽ không phát sinh tình huống như vậy xảy ra loại tình huống này chắc là có cái gì đặc thù nguyên nhân kích hoạt rồi cái này phó b ả n ẩn giấu kịch tình cái nguệ bột dường như khó đánh như thế này đánh nhau rồi hay nói bất quá ta phía trước tới đánh thời điểm đầu này huấn nguyệt ma lang cũng không có xâm lại cho nên khả năng theo ta phía trước đã gặp một ít bất đồng chúng ta thử t r ư ớ c một chút rồi hay nói diệp dương trong lòng cũng không chắc chắn kỳ thực hắn không có chân chính hoàn thành quá cái này phó bản hắn đánh phó bản thời điểm đổ b ấ t việc sẽ không đem bốn cái lối r ẽ ở trễ bốt tất cả đều giết chết nhất là thụ yêu bên kia cho dù đối với ngay lúc đó diệp dương mà nói thụ yêu đều là rất khó đối phó nhân vật mà huyễn nguyệt ma lang ưu thế ở chỗ linh hoạt ngược lại ở diệp dương nhãn lực không coi vào đâu diệp dương đã từng ít nhất thời điểm chỉ là ngớ ngẩn đ ộ c phong bốt thậm chí ngay cả đ ộ c phong bốt sau l ư n g tế đản cũng không có phong ấn mà là lựa chọn cùng đầy trạng thái huyễn nguyệt ma lang liều mạng nhiều nhất thời điểm giết chết quá ngoại trừ thụ yêu bên ngoài còn lại ba đường bốt đồng dạng phong ấn ba chỗ tế đ à n nhưng vô luận là loại nào tình huống h u y ễ n nguyệt ma lang cũng không có hướng hắn vọt thẳng qua đây quá liền diệp dương đều nói không biết tình huống gì nguyên bản nhân vì động phòng b ộ t m à tâm tính vô cùng bung lỏng mấy người khác nhất thời liền nghiêm túc bày ra tư thế chờ đấy h u y ễ n nguyệt ma lang xông lại diệp dương đang đứng ở trước mặt nhất hắn cũng rất muốn nhìn một chút toàn bộ tế đ à n đều bị phong ấn sau đó đầu này h u y ễ n g u y ệ t ma lang còn có thực lực như thế nào n u y n g u y ệ t ma lang thân ảnh mạnh mẽ ở sau l ư n g ánh trăng làm nổi bật phía dưới một bộ da bộ lông ở dưới ánh trăng phát sinh ánh sáng nhạt một đôi ánh mắt đỏ thắm dường như thực sự xác nhận đến tột cùng là người nào giết chết thủ hạ của nó diệp dương tuy là cảm giác đây là kích phát kịch tình nhưng cũng không có quá coi ra gì dù sao cấp bậc của hắn ở chỗ này bày hơn nữa lần này bởi vì là mang theo tiểu đội sáu người khác hắn còn chuyên môn đem bốn tòa tế đàn đều cho phong ấ n liên đây trạng thái h u y ễ n nguyệt ma lang diệp dương cũng không sợ như thế nào lại sợ từng cái có hai mươi trạng thái h u y ễ n nguyệt ma lang đâu chương một trăm sáu mươi bảy n u y n g u y ệ t ma lang n u y n g u y ệ t ma lang gọi tới phụ cận cũng không cùng mọi người trực tiếp mở đánh ngược lại là miệng nói tiếng người nói nhân loại tại sao muốn quấy dối ta nghỉ ngơi các người đánh phá huế y nguyệt dừng dẫm t í c h mịch lẽ nào cũng là đến tìm kiếm tư t h ụ y ngươi di tích không thành ta khuyên các ngươi mau rời đi vàng không không nên trách ta không n ể mặt tư t h ụ y ngươi tư t h ụ y ngươi là ai diệp dương chú ý tới ở huyện nguyệt ma lang mở miệng sau đó tên của hắn trong khoảng thời gian ngắn biến thành sáng dỡ hoàng sắc tên vàng biểu thị trung lập sinh vật một cái phó bản chính giữa cuối cúp buốt biến thành một cái tên vàng trung lập sinh vật chỉ có thể là bọn hắn bởi vì có chút nguyên nhân kích phát phó bản k ị tình nhưng bây giờ mấy người đối với cái này kịch tình một ký biết thậm chí không biết bọn họ là như thế nào kích phát cái này kịch tình diệp dương liền định trước thăm dò một cái các ngươi không rõ ràng tư thụy ngươi nhân loại không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta giả sử các ngươi không phải là vì tư thụy ngươi bảo tàng mà đến cái kia đến tột cùng tại sao muốn xông vào cái tòa này trong rừng rợm đâu n ã y bột ở ác ngộng một cái từng cái khó khăn phó bản ở giữa đều tồn tại nhưng mấy người ai cũng chưa từng nghe qua cái gì tư thụy ngươi cho nên dây lát gian đều ngần ra huế nguyệt ma lang tuy là miệng nói tiếng người hơn nữa câu nói mới vừa rồi kia nói ra lúc giọng nói đã lộ ra phẫn nộ nhưng coi như là mấy người tạm thời x ứ n g sở võ thuật theo tháng ma lang cũng tuyệt đối không có nhân cơ hội tiến công tôn kính h u y ễ n nguyệt ma lang các hạ chúng ta cũng không có muốn mơ ước tư thủy n g ư ờ i các hạ bảo tàng còn như xông vào ma huyện xâm lâm hoàn toàn là vô tâm lỡ lời cũng xin các hạ tha thứ chúng ta mạo phạm kẻo xã lụy dạ là một hưu nhà người chơi thích thăng cấp phương thức cũng không phải là không ngừng nhưng đánh quái mà là làm nhiệm vụ cho nên lúc này ở những người khác đều có điểm há hốc mồm dưới tình huống k o xã lụy dạ chủ động đứng dậy muốn từ lang vương nơi đây tìm được chút tin tức hữu dụng người r ố t nát loại ma h u y ễ n xâm lâm cũng không phải là các ngươi hẳn là tới mau mau rời đi ta có thể không truy cứu các ngươi m ạ o phạm bằng không h u y ễ n nguyệt ma lang vẫn không có thể nói xong đã bị diệp dương cắt đứt phải không truy cứu hay là không dám truy cứu a diệp dương lời này nhưng thật ra là một cái thăm dò hắn không biết bọn họ có phải hay không lâm vào trong vợ kịch nhưng hắn phía trước cho tới bây giờ cũng không có gây ra quá đoạn này kịch tình thế nhưng không có đạo lý h u y ễ n nguyệt ma lang ở bị phong ấn tám mươi thực lực sau đó so với hắn một tòa tế đàn cũng không có phong ấn tình huống nhìn thấy nó lúc nó biểu hiện còn muốn càng tiêu ngạo cho nên diệp dương cũng cắt đứt lời của nó nhắc gan mà người r ố t nát loại nếu dám như thế m ạ o phạm ma h u y ễ n xâm lâm chủ nhân liền chuẩn bị tốt hưng lấy xâm lâm chi chủ khiển trách ta h u y ễ n nguyệt ma lang nói xong nhìn trời gào to một tiếng nhưng là chỉ là như vậy sẽ không có đoạn dưới cái này tình huống gì a làm sao cảm giác cái n g u bột có điểm tự kỷ trang diện vô cùng quỷ dị h u y ễ n nguyệt ma lang không có tiến công ngược lại dùng một đôi ánh mắt đỏ thắm nhìn đám người mà diệp dương bọn họ lúc này đều ở đây tiểu đội trồng kinh nói chuyện tiếm ta cảm giác người này là muốn đem chúng ta dọa chạy bao giờ hans sơn dường như đã động tất h u y ễ n nguyệt ma lang làm bộ hành vi không phải đâu một chỉ số q lúc nào cao như vậy co ca co la đối với lần này biểu thị vô cùng hoài nghi là rất kỳ quái người này gọi không luyện xem ra hoàn toàn chính xác giống như là đang hù dọa chúng ta e o xa luy ra phân tích nói nếu không trực tiếp mở đánh đây là hỏa t ề lâm một số thời khắc quái vở tài đích s ắ c rất cao chúng ta bây giờ chắc là kích phát k ị tình cái này lang vương rõ ràng cho thấy cố làm ra vẻ thế nhưng cái kia tư t h ủ y n g ư ơ i là ai chúng ta cũng không rõ ràng nếu như cứ như vậy đ á n h nói nói không chừng biết bỏ lỡ một đoạn ẩ ậ n dấu kịch tình ba trăm linh ba diệp dương giải thích khiến cho mấy ngày nghe xong như có điều suy nghĩ ánh mắt ở nguyễn nguyệt ma lang trên người xoay tròn nhiều cái qua lại nhưng đến đầu tới cũng không có cái gì ngoài định mức tin tức vậy làm sao bây giờ hay là trực tiếp mở đánh a diệp dương lại quan sát một hồi cuối cùng nói cắt đám người chỉnh tề hư thanh truyền đến diệp dương cũng có chút ngượng ủng hắn mới vừa nói những cái này chỉ là vì khiến cho đám người liên tưởng một cái là không phải là bởi vì trên người một thứ gì đó kích phát k ỳ tình thế nhưng mọi người đều không có phản ứng nói rõ khả năng cùng tiểu đội đám người không có quá nhiều quan hệ có lẽ là hoàn chỉnh thông quan huế y nguyệt n dừng dẫm phó b ả n sẽ gây ra k ỳ tình không lúc trước hắn chính mình đánh thời điểm không có đụng với quá cũng không có nghe người khác nói bắt đầu quá nhưng nếu quả như thật là cái này phó b ả n tự có k ỳ tình như vậy phía sau nhất định sẽ có b ằ n giao g nói như vậy sẽ không cần cùng huế y nguyệt n ma lang ở chỗ này vết mực nếu lang vương muốn cho chúng ta biết một chút về lợi hại vậy nhưng diệp dương một kích thành công đắc thế không bông tha lang kiếm thật thế không ngừng liên tiếp hướng phía nguyễn nguyệt ma lang trên người đâm tới nguyễn nguyệt ma lang lại chỉ cố né tránh liền đánh trả cũng không có đánh trả một cái những người khác lần lượt xuất thủ n u y ễ n nguyệt ma lang dùng hết các loại động tác tránh né ngũ t r ư ớ c 168 giải s ở bảo tàng vòng thứ nhất công kích đi qua tuy là trên người nó đã bị hỏa tề lâm ma pháp đem một mảnh lóe sáng ra lông đốt nhưng dĩ nhiên từ đầu đến cuối không có đánh trả dựa cho q u ỷ gì tiểu đội đám người lần nữa ở tiểu đội trong kinh nghị luận không đúng người này là muốn kéo dài thời gian tao còn có lo nước hai người các ngươi thử xem hướng phía sau lưng nó trong sơn động bên quyết x ô n g qua diệp dương ở đội ngũ tần đạo nói rằng tao d ộ hans sơn động bắt đầu sông không nghĩ tới cái này như thế một cái h u y ễ t nguyệt ma lang lại bắt đầu chủ động công kích bắt đầu hai người tới trong sơn động có chuyện chúng ta chắc là gây ra kịch cựu tam bậy tình đau ôn hòa kéo hộp hai người các ngươi tiếp tục làm bộ đi vào trong s ô n g tận lực hấp dẫn l i y bộn c ứ u hận những người khác tìm cơ hội phát ra diệp dương mặc dù không rõ trắng bây giờ là tình huống gì thế nhưng hắn bao nhiêu có một ít suy đoán cho nên chỉ huy đám người lần nữa bắt đầu rồi công l ư ợ n g nhân loại ngu xuẩn các ngươi làm tức giận ta tư thụy ngươi bảo tàng không phải ai cũng có thể nhiễm chỉ các ngươi sẽ hối hận n u y ễ n nguyệt ma lang thả ngon thoại tất cả mọi người cho rằng nó muốn bắt đầu liều bệnh kết quả nó lại lắp lắp đôi chạy diệp dương không nghĩ tới loại kết quả này trong đội ngũ những người khác đồng dạng không nghĩ tới loại kết quả này đánh phó bản cuối cùng một chỉ biết chịu đòn cùng chạy trốn liền hoàn thủ cũng không có hoàn thủ một cái bị đánh đau tới một câu các ngươi chờ đó cho ta sau đó chạy bây giờ phó bản đều trở nên như thế chân thật sao mấy người ngay tại chỗ ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút chỗ mắt nhìn nhau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại mà h u y ễ n nguyệt ma lang đã sớm chạy mất dạng bất kể như thế nào dù sao cũng phải đem phó bản trước kết quả a nguyễn nguyệt ma lang chạy mất nhưng là lại cũng không tính là bọn hắn hoàn thành phó bản đ á m người vẻ mặt ngộng chỉ có thể tiếp tục đi tới lẽ nào cái này phó bản bên trong còn có cái gì ẩn giấu nội dung đây không chỉ là diệp dương nghi vấn mọi người trong lòng cũng đều là muốn như vậy bất quá so với diệp dương bọn họ dưới ma h u y ễ n xâm lâm số lần ít một chút dù sao diệp dương đẳng cấp đặt nơi đây diệp dương không chỉ là xuống phổ thông khó khăn ma h u y ễ n xâm lâm mà là đơn giản phổ thông chắc trở địa ngục ác ngộng năm cái khó khăn ma h u y ễ n xâm lâm tất cả đều xuống tuy nói hắn cũng không có cẩn thận đến đưa cái này phó bản tất cả có khả năng đều thăm dò một lần có thể cũng không trở thành lớn như vậy một cái ẩn giấu kịch tình tất cả đều đánh xuống cũng không còn phát hiện qua cho nên diệp dương xem như là trong vài người trong lòng v ẫ n ăn nhiều nhất một cái kia nhưng mà không có người có thể trả lời diệp dương vấn đề này mọi người cũng chỉ có thể tiến vào trước h u y ễ n nguyệt ma lang cái huyệt động kia ở giữa nhìn tình huống rồi nói sau diệp dương n h ấ t mã đương tiên đi ở phía trước tuy nói h u y ễ n nguyệt ma lang chạy thế nhưng cái này dù sao cũng là một phó bản nói không chừng liền giấu ở địa phương nào âm nhân đâu có thể sự thực chứng minh h u y ễ n nguyệt ma lang cũng không phải là chiến lược tính lưu lại mấy người tiến nhập h u y ệ t động sau đó trong sơn động hết thảy đều nhìn một cái không sót gì h u y ễ n nguyệt ma lang làm phó bản b ộ t vẫn rất có mặt bài nó ở sơn động có chút rộng mở hơn nữa sơn động ngay phía trên có hình một vòng tròn mở miệng vừa lúc có thể cho ánh trăng xuyên thấu vào trong sơn động tình huống cũng không phức tạp h u y ễ n nguyệt ma lang nghỉ ngơi địa phương bất quá là một đống đống có khô trừ cái này đống đống có khô bên ngoài trong sơn động cũng không có cái gì những thứ khác cái nảy bột làm sao nghèo giống như ta đâu lon nước ở phía sau tiếng cười lẩm bẩm một câu tại hắn nói chuyện đồng thời coca cola làm trong đội ngũ nhất trí công nhận đỏ t h â m tay lại bị mọi người phái đi ra ngoài tìm h u y ễ n nguyệt ma lang trong ổ đều ẩn giấu cái gì không bột tuy là chạy thế nhưng phó bản dù sao cũng phải có cuối cùng thường cho a bằng không một chuyến tay không coi chuyện gì xảy ra cũng may coca cola đi sờ soạn một cái liền móc ra hai khối cực phẩm ma tinh khiến cho lòng của mọi người hơi chút an định xuống tới tiếp tục nhìn cái này phó bản đều phần thưởng cái gì vừa rồi tại coca cola đến huyết nguyệt ma lang ổ sói bên trong đi nhặt đồ vật thời điểm mọi người đồng loạt thu được phó bản kết toán thông báo chỉ cần ngoại trừ phó bản có thể lĩnh phó bản hoàn chỉnh thường cho cái này ý nghĩa h u y ễ n nguyệt ma lang không cần đánh không cần đánh buốt còn có thể được phó bản thường cho tuy nói quá i điểm nhưng tổng thể mà nói mọi người vẫn tương đối cao hứng không đủ nếu hoàn h u y ễ n nguyệt ma lang làm phó b ạ buốt không giải thích được chạy hiện tại liền phó bản đều kết quân đi vậy khẳng định có chỗ nào bất đồng nói không chừng đang ở tuân ra tới đ ổ đạc bên trên coca co la lần thứ hai tự tay đi vào sở thời điểm lôi ra ngoài một tấm bản vẽ gài sở tang bảo đô một luyện kim thuật sư m ộ i sở sinh tiền si mê điểm kim thuật tuy là cuối cùng không có thể thành công nghiên cứu ra điểm kim thuật nhưng là lại ngoài ý muốn phát hiện một cái thần kỳ luyện kim phối phương n g ả i sở sau khi chết luyện kim phối phương đừng hắn chia làm năm phần phân biệt giấu ở phối phương bên trong năm loại tài liệu nơi sản xuất cùng lúc đó trong đội ngũ bảy người cũng đồng thời kích phát một cái nhiệm vụ đến ma tinh tham lang hoa dễ sán băng tinh thạch cùng tinh thần xa nơi sản xuất tìm kiếm phần này tàng bảo đồ những bộ phận còn lại tập thể sau đó ngươi lấy được ngài sở tàng bảo đồ tin tưởng ta đạt được tàng bảo đồ phía sau ngươi nhất định sẽ cảm thấy vật siêu đáng giá chương một trăm sáu mươi chín tàng bảo đồ mảnh nhỏ coca cola tiếp tục tại huyện nguyệt ma lang trong xào huyệt lục lọi cũng rốt cuộc sở không được thứ gì vốn là mọi người còn chờ mong cuối quý một có thể rơi một điểm tốt trang bị kết quả cuối quý một không có đánh rơi xuống cũng chỉ có chút ma tinh chỉ có thể nói coi như được thông qua không có cái loại này nỗ lực một hồi kết quả không lấy được gì cả ý tưởng các ngươi thấy thế nào diệp dương đem tàng bảo đồ từ coca cola trong tay nhận lấy hỏi mọi người nói nhiệm vụ là tất cả mọi người đều có tàng bảo đồ thuộc tính mọi người cũng đều nhìn rồi hiện tại liền băng tề lâm hỏa tề lâm hai cái cũng gia nhập xã lùi dạ tiểu đội nói cách khác hết thể còn lại bảy người hiện tại đều là đồng nhất tiểu đội diệp dương mới có câu hỏi này diệp dương ý tưởng là tiếp lấy đi cái này vài loại tài liệu đối ứng vài cái phó bản nhiệm vụ đều đã k í c h phát cũng không cần đi đoán cái gì không bốn trong nhiệm vụ chỉ năm loại tài liệu mặc dù không có chỉ rõ đến tột cùng nơi sản xuất là ở nơi nào nhưng cái này năm loại tài liệu chính là năm mươi cấp tả hữu sinh hoạt chức nghiệp cùng bình thường nhiệm vụ ở giữa thường thường dùng đến tài liệu đối ứng xuất xử dành mạch từng câu phân biệt đối ứng năm mươi cấp trước sau năm cái phó bản theo thứ tự là ma huyện sâm lâm tham lang đậu quật ưu ám s à o h u y ệ t thủy tinh cốc cùng dã man nhân hầm mỏ năm cái phó bản ở giữa đẳng cấp thấp nhất chính là sản xuất dễ s ả n ưu ám s à o h u y ệ t thứ nhì lần lượt là tham lang đậu quật ma huyện sâm lâm thủy tinh cốc cùng dã man nhân hầm mỏ tập hợp sớm như vậy lúc đầu cho rằng h u y ễ n nguyệt ma lang muốn đánh rất lâu đây kết quả là đánh cái độc phong thì xong rồi liền một giờ đều không qua đâu nếu không cùng đi làm cái này nhiệm vụ hỏa tế lâm cùng băng tế lâm nhắc nhau hồi đáp vậy cùng đi diệp dương ánh mắt quét một vòng tất cả mọi người gật đầu biểu thị có thể chúng ta đây liền từ đẳng cấp thấp nhất bắt đầu phòng chừng ngày hôm nay nếu như thuận lợi có thể đem ngoại trừ dã man nhân hầm mỏ vài cái phó bản đều soát một lần mấy người lần lượt từ phó bản ở giữa truyền tống ra ngoài lại đổi hướng ưu ám xảo huyệt đi vì đổi tiến độ diệp dương lựa chọn là chắc trở khó khăn ưu ám xảo huyệt ưu ám trong xảo huyệt k h á i vật là một đám chi chu trong đó có nhất nhỏ bạo tạc chi chu có lấy lực công kích sở trường huyệt động điện sói lần này bao dộ hàn sần trực tiếp đề nghị dùng nhất ba lưu hắn cùng lo nước hai người vô cùng phong tao đến chi chu trong huyện động đi rất quái dẫn sau khi trở về mọi người cùng nhau đem chi chu đàn xoắt rơi nếu như là đồng đẳng cấp quái vật hai người tự nhiên không dám như thế vãn nhưng bọn hắn cao hơn chỗ cái này phó bản bên trong quái vật thấp cấp t a o dộ hàn sân đùa bất diệt nhạc hồ kỳ thực đàn soát chủ yếu là ở pháp sư tương đối nhiều dưới tình huống sẽ rất dùng tốt mà bây giờ trong đội ngũ chỉ còn lại có hai cái pháp sư lại là là có đẳng cấp xa xa thấp hơn tiểu đội mọi người ưu ám xào huyệt ở giữa đàn s o á t hiệu suất khả năng còn không bằng một đường đẩy nang đi qua bất quá diệp dương nhìn ra tau dộ hàn sân ôn hòa kéo hộp hai người là thấy hắn lúc trước lôi kéo một đám độc phong thời điểm cảm giác phi thường thoải mái cho nên muốn phải th cũng không có ngăn cản bọn họ dù sao vẫn bảo trì cường độ cao đánh quái cũng cố gắng m n h người bởi vì đẳng cấp áp chế nguyên nhân ưu ám xào huyệt chính giữa huyệt động nhện sói công kích h o ắ t lên đau rộ h à n sần ôn hòa kéo hộp trên người ít làm sao mất máu mà mạnh mẽ độc chi chu độc tố hay bởi vì đẳng cấp nguyên nhân bị suy yếu cho nên chỉ cần băng tề lâm cùng coca co la hai người thỉnh thoảng cho bọn hắn thêm điểm hết u y là có thể để cho bọn họ vẫn chống đỡ xuống phía dưới mặc dù rất quái tìm chút thời gian nhưng có đẳng cấp áp chế ư thế cho dù là ba cái chi chu bột cũng không có đối với tiểu đội mấy người tạo thành trở ngại gì bất quá bọn họ cũng đã từ ư u ám x à o huyện phó bản thông quan đi ra nhưng mà ra sau khi đến mọi người mới ý thức tới không đúng bởi vì cũng không có giống như phía trước ở ma h u y ễ n xâm lâm tám trăm bảy mươi ba phó bản ở giữa giống nhau xuất hiện không giống tầm thường tình huống cuối cùng một cũng không có chạy trốn cũng không có ở sau khi chết rơi xuống ra tàng bảo đồ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là chúng ta đoán không đúng sản xuất dễ sắn không phải dừng d ậ m ưu ám sao đ a o dồ hàn sân phản ứng kịp sau đó hỏi làm sao không phải vừa rồi tại phó bản bên trong ta còn đào được không ít dễ sắn đâu có ca có la nói năm mươi cấp tả hữu phó bản có rất nhiều mà dễ sắn nơi sản xuất quả thực thực sự ưu ám xào h u y ệ t phó bản hơn nữa cũng không có nghe nói có những thứ khác phó bản hoặc là giã ngoại bản đồ xảy ra sinh dễ sắn có phải hay không là chúng ta đánh phó bản không đúng e o x a l ì ra nói diệp dương sửng sốt cũng phản ứng lại lúc trước hắn vì để cho đánh phó bản thời gian tận khả năng ngắn một chút t u y ể n trạch khó khăn thời điểm cố ý chọn một trắc trở khó khăn thế nhưng cuối cùng người thứ ba chi chu bột ngã xuống sau đó lại không thấy giống như huyện nguyệt ma lan giống nhau cho mọi người lưu lại tàng bảo đồ cũng không có sau khi chết tuân g a tàng bảo đồ chương t r ă m bảy m không có chọn sai phó vốn phải là không có chọn sai như vậy cùng phía trước ở ma h u y ễ n xâm lâm ở giữa bất đồng tình huống chính là phó bản khó khăn ngươi là nói chỉ có ở ác n g ộ n g phó bản ở giữa mới có thể gây ra cái k i a nhiệm vụ đau rộ hansen nói chắc là à ngoại trừ phó bản độ khó không giống với cùng phía trước cũng không hề có sự khác biệt hòa tề lâm phụ hòa nói nếu mọi người đều cảm thấy là phó bản khó khăn vấn đề diệp dương liền mang theo đám người lần nữa hướng phía tập hợp thạch đi tới điểm tuyển ác mộng khó khăn u ám xào huyệt sau đó mấy người lần nữa tiến nhập phó bản ở giữa lần này đây, tình huống quả nhiên khác nhau.、Ác、ngộng khác quả Ác phó bản lũ à cấp cấp cho cho sau khi chấm dứt đồng dạng không có phát sinh cuối c bọn a một trốn chạy sự tình đang ở mấy người cho rằng lần này lại thất bại thời điểm coca c o l a từ người thứ ba chi chú bột sau khi chết rơi xuống vật bên trong nhặt lên một khối tàng bảo đồ mảnh nhỏ cùng lúc đó tiểu đội mấy người nhiệm vụ tiến nhập cũng biểu hiện hoàn thành hai năm năm thoạt nhìn đúng là phó bản khó khăn vấn đề thằng đến cầm nói khối thứ hai tàng bảo đồ mảnh nhỏ mới thôi mọi người đều còn không biết bọn họ đến tột cùng là làm sao kích phát cái này nhiệm vụ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ đẳng cấp đệ nhị thấp là tham lang động vật chuẩn vào cấp bậc là bốn mươi bảy cấp ác ngộ phó bản lời nói quái vật đẳng cấp ở năm mươi cấp tạ hữu bồi hồi lần này bọn họ sẽ không giống như là ở ưu ám xào huyệt dễ dàng như vậy tham l a n g động quật trong quái vật giống như là tên bên trong viết giống nhau là l a n g quái bất quá nơi này quái vật cũng không phải là âm thầm trong rừng rậm sinh tồn da lang mà là lang nhân cũng chính là hình người quái tham l a n g động quật chính là những thứ này lang nhân sinh tồn xào huyệt nói là động quật thật ra thì vẫn là ở một mảnh rừng rậm bên trong chỉ bất quá quái q u á vật chỗ ở là ở từng cái nhỏ sơn động bên trong cái này phó bản cũng là thấp hơn bọn họ đẳng cấp mấy người cũng đều phất quá bất quá ác mộng phó bản đồng dạng cũng là đối với một lần vào c ù n g ưu ám xào huyệt so với tham lang trong hang lang nhân đã có thể đối với trong tiểu đội đám người phá vỡ cho nên bọn họ lần này áp dụng chính là đ à n g hoàng đẩy tới phương pháp lang nhân xào huyệt phân tán ở trong rừng rậm rất nhiều lối rẽ bên trên diệp dương bọn họ một đường đi qua đem đụng phải lang nhân từng cái dọn dẹp sạch sẽ lúc đầu cái này phó bản cũng có mưu lợi địa phương thế nhưng vì để tránh cho xuất hiện soát s o n g phó bản kết quả tàng bảo đồ không có ra tình huống mấy người cơ hồ là tận lực đề cao phó bản độ hoàn thành mỗi cái động q ậ t ở giữa sẽ có bảy tám con lang nhân trong đó sẽ có một chỉ lang nhân tế tự xem như là viên t r í n h quái những thứ khác đều là chút cận chiến quái lang người chiến tướng ở năm sáu con chiến tướng bên ngoài còn có một chỉ lang nhân thủ lĩnh tuy là lang nhân hợp thành cùng bọn họ tiểu đội hợp thành nhân số là không sai biệt lắm thế nhưng lang nhân sức chiến đấu lại không cách nào cùng tiểu đội mấy người đánh đồng cho nên ven đường từng cái từng cái tiểu quái hầu như cũng không có cho bọn hắn tạo thành phiền phái gì đến khi đến cuối cùng một chỗ lúc đám người mới ngừng lại được lang nhớ bột dèm như sở cùng lang nhân tế tự em hiệu đây là một đôi cộng xị bốt ở nơi này phó bản ở giữa muốn thông quan phải đem hai lang nhớ bột đồng thời giết chết nếu như trước giết chết yêu em h ệ u như vậy lang nhân thủ lĩnh rèm ngự sở sẽ gặp lấy chính mình sinh mệnh vì hiến tế đem e mẹ mải cứu sống mà em h ệ u nắm giữ thuật phục sinh biết sau đó đem rèm ngự sở sống lại nếu như trước giết chết rèm ngự sở lời nói em h ệ u sẽ vô hạn sống lại rèm ngự sở đ ề u mấy người khác mặc dù không có đánh qua ác mộng khó khăn lang nhân động u ậ t thế nhưng chí ít chắc t r ở khó khăn vẫn là đánh nhau mà từ chắc t r ở độ khó bắt đầu cái này hái bột liền có loại này cộng sinh cơ chế cho nên diệp dương không cần giải thích nhiều lắm nhưng rất muốn khống chế tốt hái bột lượng máuốc không phải chuy bởi vì r ẹ mư sơ công kích kèm theo hấp huyết muốn đem lượng máu của nó áp chế ở một cái nào đó cố định trị số hầu như là không có khả năng tiểu đội mấy người thử mấy lần sau đó liền cải biến sách lược trước đem em hữu lượng máu đánh cho tàn phế sau đó mới đi đối phó r ẹ mư sơ cuối cùng đem r ẹ mư sơ giết chết thời điểm nữa đối em tiến hành bộ đao như vậy thì có thể làm cho hải bột đồng thời tử vong hải bột sau khi chết ngoại trừ rơi xuống trang bị ly vương bên ngoài còn rơi mất tiểu đội đắng người cần tàng bảo đồ mạch nhỏ đồng thời bọn họ nhiệm vụ tiến độ cũng tới đến rồi ba năm phía trước hai cái phó bản đánh xuống tuy là đều là mọi người đánh nhau phó bản nhưng thời gian cũng đã tới b u ổ i trưa bởi vì mọi người đều là sáng sớm cho nên diệp dương trực tiếp để cho bọn họ đi nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm xong sau đó mới đi công lực còn lại hai cái phó bản mọi người ra khỏi phó bản không cần trở về thành bổ cấp liền trực tiếp hạ tuyến buổi chiều diệp dương lại lên tuyến thời điểm những người khác còn chưa tới chỉ có i xạ lùi ra đã tại nghĩ gì thế diệp dương thấy xạ lùi ra đang ngồi ở phó bản tập hợp thạch bên cạnh đờ ra cũng may giữa trưa tuy là nàng một mỹ nữ ngồi ở chỗ này thất hồn là phách cũng không có cái gì người không biết thú lại gần đến gần nhớ n g ư ơ i đấy ẹo xã luy dạ nguyên bản đang xuất thần bị hắn đánh đoạn hồi quá liêu thần lai diệp dương gặp nàng không muốn nói chuyện phiếm lên tiếng c h à o về sau liền ở bên cạnh tìm một tảng đá ngồi xuống ngươi nói v a n g thể lâm cùng hỏa tể lâm cái này hai tỷ bội cũng gia nhập vào chúng ta thế nào ẹo xã luy dạ chính mình tại một bên ngồi một hồi phía sau hỏi diệp dương nói có thể a ngươi là đội trưởng ngươi nói có thể không được sao diệp dương không có vấn đề nói ngươi xem ngươi nói hiện tại mọi người không phải một tiểu đội sao ta hỏi một chút ngươi nha ta không phải nói có thể nha hơn nữa phía t r ư ớ c ở phó bản bên trong thời điểm các nàng không phải đều đã đã đồng ý sao diệp dương một ít không hiểu nói là đáp ứng thế nhưng đó không phải là thuận miệng nói nha ẹo xa lì dạ quay đầu một ít khổ não nói bốn trăm hai mươi ba kỳ thực ta cũng không muốn trong tiểu đội rất nhiều người nếu như nhiều người mọi người sẽ không dễ dàng thân cận thành lập tiểu đội chính là vì mọi người chơi chung nếu như không phải như vậy còn có cái gì thành lập tiểu đội cần phải đâu thẳng thắn mạnh ai nấy chơi được rồi diệp dương cũng không biết nàng đang lo lắng cái gì bất quá xã lụy dạ phía trước cùng diệp dương nói qua nàng chơi cái trò chơi này mặc dù là đem du hy trở thành chức nghiệp đang đùa thế nhưng nhưng thật ra là ôm hưu nhàn g o ạ n ra tâm tính cho nên tại kiến lập tiểu đội loại chuyện như vậy nàng vẫn là hy vọng tiểu người trong đội là bởi vì cảm tình mới tụ chung một chỗ ta đoán ngươi có thể là cảm thấy nhiều người sau này a thêm khả năng sẽ chia làm vài cái cùng tiểu nhân đoàn thể cũng tỉ như pepsi cùng lon nước giống nhau bất quá ngươi không cần phải lo lắng nhiều như vậy hiện tại trong tiểu đội cũng bất quá không đến mười người mà thôi hơn nữa chỉ cần ngươi chọn xong người ở mức độ rất lớn có thể à e đi, tránh cho ngươi lo lắng tình huống dù hy chính giữa tiểu đội là có thể ghi danh ẹo xã lụy dạ phía trước mặc dù là hỏa muốn mời băng tề lâm cùng hỏa tề lâm về chỗ hai người cũng đáp ứng rồi thế nhưng song phương đều hết sức a n ý không có nói ghi danh sự tình cho nên kỳ thực cũng chỉ là nói một chút mà thôi diệp dương cũng không biết xã lụy dạ đến tột cùng đang suy nghĩ viết cái gì hai người ngồi không bao lâu mấy người khác liền lần lượt thượng tuyến nhất văn đến là cao rộ hẳn sẩn hắn sau khi đến diệp dương liền mang theo mọi người hướng phía thủy tinh cốc xuất phát thủy tinh cốc là một cái năm mươi ba cấp phó bản bình quân đẳng cấp đạt được năm mươi ba cấp tiểu đội mới có tiến nhập phó bản đang họ tư cách thủy tinh cốc lại bất đồng với phía trước u ám xào huyệt cùng lang nhân động vật phía trước hai cái phó bản trong tiểu đội đám người đẳng cấp đều xa xa cao hơn phó bản chính giữa quái vật đẳng cấp cho nên bọn họ đánh nhau cơ hồ không có phế khí lực gì thế nhưng thủy tinh trong cốc quái vật ở ác n g ọ n g độ khó phía dưới đã cùng trong tiểu đội mấy người đẳng cấp ngang hàng bọn họ cho quái vật tạo thành thương tổn lúc đã không còn t h i ế được mà quái vật đối với bọn họ tạo thành thương tổn lúc cũng sẽ không có suy yếu thủy tinh cốc sở dĩ gọi tên này là bởi vì phó bản t r ỗ ở địa hình là một khắp nơi che lấp tuyết động thung lũng ngoại trừ diệp dương bên ngoài những người khác đồng dạng không có đã tiến vào thủy tinh cốc gác ngộ độ khó c h ú n g qua thậm chí đẳng cấp tương đối thấp băng t ề lâm cùng hỏa t ề lâm phía trước sẽ không có đã tiến vào thủy tinh cốc cho nên cái này phó bản mới xem như bọn họ cái này nhiệm vụ ở giữa phải đối mặt người chọn đầu tiên chiến thủy tinh cốc chính giữa quái vật chủ yếu có ba loại tuyết yêu người tuyết cùng băng hùng băng hùng là một loại tản cờ hình quái vật da dày thịt béo băng hùng đẳng cấp ở ác ngộng phó bản ở giữa đã có năm mươi lăm băng ấ t q u yêu là một loại viễn trình ma pháp quái vật biết hướng phía người chơi nhưng tuyết cầu đồng thời người tuyết là cùng băng yêu đồng thời xuất hiện người tuyết nhưng thật ra là những thứ này băng yêu chơi đùa thời điểm chế tạo ra ma pháp con rối trên cơ bản không có gì kỹ năng thế nhưng cột máu hơi bị dài hơn nữa phòng ngự cũng rất cao cộng thêm băng yêu không ngừng cho mọi người điệp ra băng thực trạng thái cho nên đụng tới băng yêu cùng người tuyết thời điểm bọn họ ứng phó vẫn là dễ dàng xảy ra sự cố băng yêu cũng không phải là đơn độc thường lui tới mà là top năm top ba tụ chung một chỗ mà cùng băng yêu cùng xuất hiện thường thường còn sẽ có bốn tới năm chỉ người tuyết băng yêu cùng người tuyết chủ yếu thủ đoạn công kích là cho các người chơi điệp ra băng trạng thái băng thực trạng thái cùng giảm tốc độ đóng băng một ít tương tự địa phương cũng có một điểm giống như là chúng độc trạng thái người chơi được gấp bỏ thêm băng thực trạng thái sau đó sẽ bị giảm tốc độ trạng thái mỗi điệp ra đến ba tầng gặp phải một cái nổ tung hiệu quả sẽ đem ba tầng băng thực trạng thái rõ ràng đồng thời dựa theo tỷ lệ phần trăm khấu trừ nhất định lượng máu loại này mất máu cơ chế liên diệp dương cũng không dám lạnh kháng cũng may mỗi lần xuất hiện quái vật số lượng không nhiều lắm người tuyết cùng băng yêu cũng có thể cho mấy người điệp ra trạng thái thế nhưng người tuyết năng lực công kích hết sức có hạn nhưng băng yêu bất đồng băng yêu là viễn trình ma pháp sư và quân có thể đủ ra ném tuyết cầu liên hoàn tuyết cầu các kỹ năng cho nên bọn họ đụng tới người tuyết cùng băng yêu thời điểm đều là tập hỏa trước giết chết một chỉ băng yêu sau đó từ bao r ồ hàn sần hoặc là lon nước hai người một người trong đó kéo một cái khác những người còn lại lại tập trung công kích một chỉ còn như người tuyết các loại chờ băng yêu chết sau đó người tuyết tự nhiên biến thành d ê đ ợ i làm thịt diệp dương bọn họ dọn dẹp sạch tiểu quái đẩy mạnh đĩa bột tuyết điệu cự viên lúc sau đã là chừng ba giờ chiều tuyết điệu cự viên dựa lưng vào một chỗ dưới vách núi chứng kiến mấy người đến gần bất an khơi mà hướng phía mấy người làm g i khiêu khích động tác cái này c h t muốn thế nào đánh c ó khó khăn gì địa phương sao Elsa Li già nói tiểu đội đám người nhất tề quay đầu nhất trí nhìn về phía diệp dương dọc theo đường đi mọi người đã thành thói quen mỗi lần gặp phải nguy hiểm gì thời điểm diệp dương luôn là có thể vừa đúng địa tương nguy hiểm hóa giải mà diệp dương đối với cái này chút phó bản hiệu rõ thậm chí giống như là một ít giới thiệu giống nhau liền những cái này ở du h í trong tư liệu không tra được địa phương diệp dương cũng có thể thuộc như lòng bàn tay cho mấy người nhất nhất giới thiệu đi ra tuyết địa cự viên nó lớn nhất chỗ khó là biết một quần thể cầm cố kỹ năng lượng máu rơi đến đại khái năm mươi tả hữu nó sẽ gây ra kỹ năng này sau đó tại chỗ có người bị giam cầm trong quá trình nó biết đại lượng hồi huyết nếu như không bị cắt đứt nói có thể lao thẳng đến lượng máu trả lời tám mươi đây chẳng phải là không có độ khó gì t a o rộ h a n s o n ở một lần nhổ nước bọc nói dọc theo đường đi mọi người đều biết diệp dương trên cơ bản có thể miễn dịch bột không chế giống như là kèm theo bá thể kỹ năng bột giống nhau có đôi khi đều sẽ khiến cho những người khác sinh ra một loại đến tột cùng ngươi là bột vẫn là bột lạ bột ý tưởng trên đường diệp dương đã nói đánh tuyết địa cự viên cần thiết phải chú ý địa phương gặp được bột sau đó diệp dương liền một mạch tiếp mượt bột lần này diệp dương không tiếp tục khiến cho cao rộ hẳn sần đi kháng quái bởi vì không cần phải nói hắn chính là không g á n h nổi thủy tinh cốc đẳng cấp ở nơi nào bày tuy là cái này phó bản chính giữa quái vật phổ biến không thế nào h u n g m ánh thế nhờ hiện bột quả thực cái này phó bản ở giữa duy nhất ngoại lệ dựa theo diệp dương thuyết pháp cái này tuyết điệu cự viên khó dây dưa nhất điểm chính là ở châu can đảm sinh mệnh khôi phục kỹ năng thế nhưng chân chính mở đánh sau đó những người khác phát hiện hoàn toàn không phải như vậy diệp dương mở quái về sau liền coi chờ bột bắt đầu phát ra chuẩn bị trước thành lập ổn định cựu hận mà những người khác cũng là các loại chờ diệp dương thâu s u ấ t sau một hồi mới lên diệp dương lúc trước theo chân bọn họ đã nói qua yếu điểm cộng thêm diệp dương đánh một đoạn thời gian cũng có vẻ vô cùng ung dung đ a o dầu hans s n ôn hòa kéo hộp hơi chút đợi một hồi liền tiến tới tuyết đ i ệ a cự viên bên cạnh đ a o dầu hans s n trong tay đại thuận lúc này đã đổi thành giới l u ậ truy t đôi kháng hơi chút thấp xuống chút nhưng là một kỵ sĩ hắn kháng tính vẫn là tương đối cao thế nhưng còn chưa đi đến diệp dương bên người đi hắn liền phát hiện hp của chính mình không giải thích được rất một mảng lớn ngo tạo đây là chuyện gì xảy ra ta làm sao rất nhiều máu như vậy lo nước hơi chút l ạ hầu hắn một ít nghe được tao rộ hàn sần lui về phía sau đồng thời lời nói ra bước chân dừng lại dừng ngay tại chỗ thế nhưng hắn không có chú ý tới lúc này mình đã đang ở tuyết địa cự viên bên trong phạm vi công kích mà hắn lúc này mặc dù dừng lại nhưng lại cũng đột nhiên phát hiện ở hp của chính mình chợt giảm xuống một m n g lớn ngoa tạo ta làm sao đã ở mất máu lon nước vội vàng học giả tao rộ hàn sần lui về phía sau còn không có rời khỏi đủ xa lượng máu cũng đã rơi đến nguy hiểm tuyến s á t b i ê n giới may mắn băng tể lầm chú ý tới tình huống của bên này cho hắn sữa một ngụm này mới khiến lon nước sắc mặt khá hơn một chút 0308. hai cái pháp sư đã bắt đầu phát ra mà diệp dương vẫn còn ở vững vàng lôi kéo quái vật c ứ u hận liền hai cái mục sư vừa rồi cũng thực sự tiến hành phát ra thế nhưng t a o d ồ hans s n ôn hòa kéo hộp hai người lại bị ngăn trở ở xa xa hai người tâm lý được kêu là một cái cảm giác khó chịu liền mục sư đều ở đây phát ra một cái chiến sĩ một cái kỵ sĩ chỉ có thể ở bên cạnh xem không thành nhưng mới rồi bọn họ mất máu rơi quỷ dị hai người cũng không dám tùy tiện tiến tới không rơi vào đường cùng t a o d ồ hans s n chỉ phải ở đội ngũ trong kênh xin giúp đỡ jonathan quái vật vừa rồi cũng không còn đạt được chúng ta chúng ta tại sao còn không gần người liền điên cuồng mất máu diệp dương vừa rồi lực chú ý đều ở đây tuyết địa quả phật thủ chua sót trên người hơn nữa vừa rồi hai người cũng đều ở vào diệp dương phía sau cho nên diệp dương cũng không có chú ý tới tình huống của bọn họ nghe bọn hắn nói như vậy mới phân ra chút tâm tư đến xem hai người liếc mắt hai người lúc này đầy máu đứng ở viễn trình nhóm bên người muốn đi trước lại không dám bộ dạng mà vài cái viễn trình cũng không có gì dị dạng tuy là mọi người đều thấy được hai người phát ở đội ngũ nói chuyện phiếm chính giữa tin tức thế nhưng những người khác không biết cụ thể là nguyên nhân gì cho nên cũng không nói gì tiếp tục vẫn duy trì động tác trên tay các ngươi từ ta mặt bên thử một lần nữa ta xem một chút là tình huống gì lúc này hai người bọn họ đã thối lui ra khuy b ộ t phạm vi công kích diệp dương tự nhiên nhìn không ra cái gì chỉ có thể để cho hai người lần nữa tới b ộ t đến xem tình huống đ a o d ầ hans s n ôn hòa kéo hộp nghe vậy xa nhau hai cái phương hướng phân biệt từ diệp dương tả hữu đồng thời dựa vào hưởng bờ c ử ở đều đĩa bột chu vi ba giật trong phạm vi lúc lần trước chuyện quỷ dị lại xảy ra hai người lượm máu lại một lần nữa t r ậ t rất một mạng lớn hai người không dám thờ ơ ở mất máu đồng thời lập tức lại bắt đầu lui lại các loại chờ lượng máu duy trì ở không hề đi xuống sau đó mới dám thư khí phòng trừng cái nệ bột hai người các ngươi không đánh được nếu không các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi hai người ổn định lượng máu sau đó lập tức nhìn về phía diệp dương lại nghe được diệp dương nói một câu nói như vậy đau dầu hansen ôn hòa kéo hộp đối lập nhau c ư ờ i khổ một tiếng nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn còn ở nhưng cũng không cam lòng liền nhìn như vậy a đoàn đội phó bản sau cùng t ư ở n g cho cũng không phải là dựa theo nhất ba bảy ba cuối cùng phát ra tiến hành phân phối mà là tham dự phó bản đồng thời phó bản kết toán lúc vẫn vẫn còn ở đội ngũ chính giữa người chơi đều có thể chia sẻ phó bản thường cho thế nhưng liền hai cái mục sư đều ở đây phát ra muốn hai người bọn họ nhân viên chiến đấu liền nhìn như vậy có thể gọi bọn hắn làm sao cam tâm các ngươi mới vừa nói trên người hẳn là bị điệp ra băng、thường. các ngươi không có chú ý tới a không có nghĩ tới cái nảy bột bờ uff lợi hại như vậy chỉ bất quá trồng chất ba tầng hai người các ngươi liền rất nhiều máu như vậy ẹo xa ly dạ chứng kiến cao rổ h ẳ n sần ôn hòa kéo hộp hai người biểu tình trên mặt giải thích hai người nghe được nàng nói như vậy tâm lý thoáng rõ ràng một ít nhưng cùng lúc lại có chút khó có thể tin hai người vừa rồi bất quá tiến nhờ ập bột phạm vi công kích một bước mà thôi liền một bước như vậy khoảng cách bọn họ đều thận trọng chứng kiến tình huống không đúng ngay lập tức sẽ lui ra thế nhờ hền bột lại cho bọn hắn điệp ra ba tầng bằng cạnh p h ẩ m đây không khỏi cũng quá mạnh à sau đó phản ứng của hai người cũng không có sai biệt lần nữa hướng phía tuyết địa cự viên bên người tiến tới quả nhiên lần nữa tiến nhập tuyết địa cự viên phạm vi công kích sau đó trên người hai người quả nhiên xuất hiện phật lần này hai người tiến nhập quái vật công kích phương phạm vi thời gian bất đồng một trước một sau t a o d ầ hans s n tiến vào thời điểm bái vật vừa vận đối với diệp dương đặt một cái kỹ năng mà lo nước n tiến nhờ ấp bột phạm vi công kích lục bột vừa vận nằm ở kỹ năng phía sau cứng còng giai đoạn hai người kiểm tra trạng thái bản thân lan lúc t a o d ầ hans s n liền phát hiện trên người quả thật bị điệp g i a b u f f mà lo nước n không có lo nước n lúc đầu muốn nói trên người không c ấ p thời điểm trên người đã bị điệp g i a b u f f thì ra tuyết điệu rạp hát lại một lần nữa bắt đầu công kích lo nước ngẩng đầu nhìn nước mắt bất đắc di cũng thối lui ra khỏi bột phạm vi công kích hai huynh đệ không có chuyện gì làm x u ố n g lại đứng ở vài cái viễn trình bên người tham quan học tập chiến đấu nhìn diệp dương lợi bột trước mặt đi bộ nhàn nhã bộ dạng hai người tâm lý đều có điểm cảm giác khó chịu jonathan cũng quá mạnh a cái kỳ âm vật chúng ta liền một giây đều nhịn không được jonathan lại giống như là trên người căn bản không có cái loại lệ vật giống nhau đây cũng quá mạnh a t a o d ộ hanson mặc dù có chút c h ư a sót nhưng là vẫn có thể thấy rõ t r ê n l ệ n h cho nên mới cùng bên cạnh huynh đệ song hành lon nước đang oán trách lon nước lúc đầu muốn phụ hỏa một câu kết quả t r a một cái diệp dương thanh trạng thái phát hiện hắn thanh trạng thái mặc dù có một đống lớn -U -F -F b uff b uff có thể chính là một cái giảm bị chúng vật cũng không có lại nơi nào sẽ có gặp quỷ băng t h n g phẩm cái nảy bột nhằm vào chúng ta ta o d ầ hansson có chút tức giận đối với lon nước nói không phải nhằm vào các ngươi đ o á n chừng là bắn tung tóe các loại kỹ năng à, ngoại trừ kéo quái vật cửu hận người bên ngoài còn lại tới bột nhân hẳn là đều sẽ bị điệp ra tầng lầm phật a u d ầ hansson cùng rộ nạt thản thợ tốt bên người thối lui sau đó biết mình không có cách nào lại tham dự vào đánh quái trong quá trình đi cho nên thẳng thắn cá mặn ngồi trên mặt đất không đột nhiên xuất hiện hai người bên ngoài người thứ ba thanh â m hai người đều bị lại càng hoảng sợ bọn họ ngẩng đầu nhìn lúc lại phát hiện là diệp dương đứng ở hắn nhóm trước mặt mà diệp dương phía sau mấy cái khác đồng đội đều theo ở phía sau đánh xong đau d ầ hansen nói đứng ở chính giữa băng tề lâm cùng hỏa tề lâm dịch ra một khoảng cách khiến cho tầm mắt của hai người có thể từ mấy người bên cạnh đi xuyên qua đau d ầ hansen cùng dô nạn thạn nhìn một cái tuyết điệp tự viên còn rất tốt đứng đâu chuyện gì xảy ra không đánh được đau d ầ hansen kích động nói hắn vốn là ngồi dưới đất nói lời này lúc kích động trực tiếp nhảy dựng lên khiến cho vài cái đồng đội xem ánh mắt của hắn đều cổ quái làm sao hai người các ngươi ngóng trông chúng ta đánh không lại đâu ẹo xa l u dạ a l ư ờ m hai người một cái sáng rộng không có vậy làm sao có thể mọi người dù sao cũng là đồng đội coi như chúng ta không thể tới đương nhiên cũng hy vọng các ngươi có thể đánh không phải ngồi ở chỗ này chợt thì có kinh nghiệm cầm một tám hai chúng ta lại không phải người ngu lo nước n đứng lên vô vô cũng không tồn tại bụi thay đau r ồ hẳn sần giải thích đau r ồ hẳn sần cho lo nước n một cái hảo huynh đệ ánh mắt mà lo nước cũng sông đau rổ hẳn sần t r ớ c mắt xem như là làm đáp lại thôi đi hai người các ngươi tâm lý nghĩ như thế nào thật coi người khác không nhìn ra e o x ã l ì dạ ghét bỏ từ bên cạnh hai người đi ra đi tới phía sau ngồi xuống mấy người khác sau đó đ ổ i kịp ngồi ở xạ l ì dạ bên cạnh coca co la từ lon nước là bên người qua thời điểm dùng chân đá hắn một cái tựa hồ đang phát tiết đ ả n h bột không phải thuận lợi phiền muộn lại bị lon nước ôm lấy chân chương một trăm bảy mươi b ố không cách nào tập trung tình huống gì a lon nước hỏi coca co la đem hắn đá văng ra tức giận giải thích một câu bột hồi huyết so với trong tương t ư ợ n g còn muốn biến thái hơn nữa gây ra hồi máu kỹ năng thời điểm mọi người chúng ta đều sẽ bị điệp ra bằng phật căn bản không chịu nổi tinh lọc cũng không hề có tác dụng đương nhiên dồn nạt thán ngoại trừ lo nước cùng đau rồ hàn sần chứng kiến mấy người không có đèm bọt giết chết mà là cứ như vậy hôi lưu lưu đã trở về nguyên bản ý nghĩ trong lòng là thật cao hứng bọn họ bị bức phải lý y ế u bột bên người đều đi không được đương nhiên cảm thấy quá mức mất mặt mà những người khác cuối cùng không có đánh chết bốt như vậy mất mặt sẽ không chỉ là bọn hắn hai người có thể nghe được co ca co la thuyết pháp đau rồ hàn sần ôn hòa kéo hộp tâm lý nguyên bản về điểm này vui vẻ mất giáo nếu quả như thật giống như là co ca co la nói như vậy cái nệ bột chẳng phải là không đánh được làm sao bây giờ đau rộ hắn sần thấy đồng đội sau khi ngồi xuống chỉ lo uống nước ăn bánh mì bổ sung không bốn trạng thái một cái nói chuyện cũng không có dẫn đầu phá vỡ trở mặc nhưng mà mọi người cũng không nói cuối cùng ánh mắt tất cả đều hội tụ đến diệp dương trên người diệp dương nguyên bản ở suy nghĩ xuất thần cái gì thế nhưng còn lại sau ánh mắt của người toàn bộ đều tập trung ở trên mặt của hắn cuối cùng vẫn khiến cho hắn cảm thấy các ngươi đều nhìn ta xong rồi nha đại ca như thế nào đánh a lo nước nhận lấy bao dồ hàn sần nhiệm vụ lần nữa hỏi một lần diệp dương do dự một hồi tử cuối cùng rốt cục nói rằng nếu không ta tự đánh mình một cái thử xem mọi người đều trầm mặc thì ra chúng ta đều là c h ó i bờ ca mấy người không đánh l u e b ố t rồi nạt thẳng lại muốn một người đánh ý tứ chẳng phải là một đống người cùng nhau đánh ngược lại không bằng một mình h ắ n đánh chủ yếu là ta phía trước không có chú ý tới cái kỳ á p cho nên không ngờ tới bột mờ uff sẽ tạo thành cao như vậy thương tổn dựa theo tình huống vừa rồi đến xem mọi người chúng ta đều không thể chịu đựng cái kỳ ấp bạo phát phía sau thương tổn cho nên ta muốn chính mình đánh một cái nhìn tình huống diệp dương thấy liền đèo xạ l ì dạ đều không nói lược lược một muốn cũng biết mình thuyết pháp mao chút đả thương người cho nên giải thích một phen hắn vừa nói như vậy mấy người khác trong lòng mặc dù bao nhiêu còn có chút không được tự nhiên nhưng tóm lại dễ chịu hơn một chút cuối cùng xạ l ì dạ nói vậy ngươi đi thử xem nếu như không được chúng ta lại nghĩ biện pháp ác mộng thủy tinh quốc quái vật đẳng cấp đã cùng trong đội ngũ đa số ngoạn gia đẳng cấp ngang hàng chính thức bởi vì đẳng cấp gần cho nễ bột mới có thể đối với bọn họ tạo thành cao như vậy thương tổn e o xa l ì dạ tâm lý kỳ thực đã cho rằng cái này phó bản không cách nào đả thông nghĩ là các loại chờ mọi người đẳng cấp cao tới đâu một ít đến lúc đó trở lại làm cái này nhiệm vụ cũng không trễ diệp dương nếu muốn thử một chút bọn họ cũng không có phản đối cần phải dù sao diệp dương nói là sự thực bọn họ giúp không được gì ngược l u i bột hồi huyết thời điểm dường như đem người chơi đánh chết còn có thể tăng hồi huyết tốc độ quả thực coi như là làm trở ngại ở sáu người khác trên mặt quét một vòng thấy bọn họ cũng không có ý kiến gì diệp dương một lần nữa đứng lên lần nữa hướng phía tuyết đ ệ u cự viên đi tới ẻo x a lì ra coca cola bốn người lúc này ngồi ở b a o rộ hans sần ôn hòa kéo hộp bên cạnh hai người nhìn diệp dương từng bước đến gần tuyết đ ệ u cự viên bên người bọn họ rốt cục cảm nhận được vừa rồi tâm tình của hai người trái tim tất cả mọi người tình đều có điểm phức tạp đã hy vọng diệp dương thành công lại cảm thấy một mình đờ úi bột không có hy vọng gì đồng thời trong lòng cũng hy vọng chính mình suy nghĩ không có vấn đề gì nhưng cùng lúc vừa sợ diệp dương lần nữa sáng tạo kỳ tích một người một kiếm liền đèm bọt làm t h i ệ rồi có thể nói tương đương mâu thuẫn bên kia diệp dương dẫn theo trường kiếm trong tay không nhanh không chậm từng bước đến gần tuyết đ ệ u cự viên hắn vừa đi vào tuyết đ ệ u cự viên phạm vi công kích tuyết đ ệ u cự viên liền lập tức nhảy dựng lên hướng phía diệp dương tới một thái sơn áp đỉnh loại này phương thức công kích là tuyết đ ệ u cự viên phía trước không có sử dụng được qua bất quá diệp dương cũng nghiêm nghị không sợ hắn hướng phía mặt bên một cái bước nhảy ngắn lập tức tránh ra tuyết đ ệ u cự viên lần này thịt đạn trúng kích sau đó tuyết đ ệ u cự viên tiếp tục đang ở xa luy dạ các loại chờ sáu người trước mặt nhảy lên múa mà diệp dương năm trăm sáu mươi thân h n h bị tuyết địa cự viên che ở tại thân thể to lớn sau đó bọn họ cũng không nhìn thấy diệp dương dùng chút gì thủ đoạn công kích chỉ có thể nhìn được tuyết điệu cự viên hai chân hai tay khắp nơi loạn vùng thoạt nhìn giống như là đang khiêu vũ một dạng mà toàn bộ trong quá trình tuyết điệu cự viên lượng máu vững bước rơi xuống mà diệp dương cột máu bọn họ tuy là nhìn không thấy đội ngũ thành viên liệt biểu ở giữa lượng máu của hắn lại vẫn đều là đấy sáu người không chớp mắt nhìn chằm chằm đều hy vọng từ tuyết điệu cự viên động tác khoảng cách ở giữa chứng kiến diệp dương công kích thân ảnh đáng tiếc vẫn không có thể như nguyện thẳng đến tuyết điệu cự viên cột máu tiêu hao gần nữa phía trước bọn họ cùng nhau đánh l ú cũng là bởi vì tuyết địa cự viên lượng máu giảm xuống phân nửa sau đó một cái ném mạnh tuyết cầu quần thể kỹ năng đem mọi người đều cho cầm cố đến rồi tại chỗ mặc dù diệp dương phản ứng đã rất nhanh ở v ủ bỏ cầm cố sau đó ngay lập tức sẽ cắt đứt tuyết địa cự viên kỹ năng nhưng ngắn ngủn hai giây bên trong tuyết địa cự viên lượng máu lại hầu như trở về đ ấ y cho n ệ b ộ t lần nữa rơi đến nửa máu thời khắc mấy người đều mở to hai mắt nhìn t ử tử mà nhìn chằm chằm b Trước chiến u y ế t vừa rồi bảy người nhất tề ra trận kết quả cao rộ h à n sần ôn hòa kéo hộp hai người ngay từ đầu cũng bởi vì b í bột bắn tung tóe thương tổn điệp giruff căn bản là không có cách dựa vào nhờ h ạ t bột còn lại năm người khó khăn đem bọt phá hủy nửa huyết kết quả cuối cùng một cái kỹ năng đem mọi người không chế được đồng thời điên cuồng hối huyết trong nháy mắt trở về đ ấ y diệp dương cắt đứt tuyết địa cự vít lúc lượng máu của nó đã tiếp cận mát trị số sau lại diệp dương tuy là thành công đem bọt kỹ năng cắt đứt cũng mất đi cắt đứt ý nghĩa dù xa ô bột lượng máu đã trở về lên rồi có gọi hay không đoạn đều có vẻ hơi râu rĩa tình huống lần này cùng phía trước lại không giống nhau lắm lần này diệp dương một thân một mình mấy người nhìn chằm chằm vào nhìn nữa tuy là bọn họ không nhìn thấy diệp dương sử dụng kỹ năng gì thế nhưng đã không có mấy người bọn họ phát ra diệp dương đem bọt lượng máu lần nữa đẻ thấp đến năm mươi phần trăm sử dụng thời gian lại tựa hồ như so với lần trước đến còn phải càng nhanh hơn một chút hơn nữa hơi bột lượng máu đến năm mươi phần trăm thời khắc mấu chốt ngoại trừ diệp dương bên ngoài bột không còn có người khác có thể không chế mà bột kỹ năng thi trẻ ra diệp dương tuy là miễn dịch cầm cố hiệu quả ba nhưng là lại bị cái này kỹ năng đánh ra một cái c ư ơ n g chế tính cứng còn hiệu quả cứng còn thời gian một lát sau liền đã qua diệp dương thân hình bạo khởi một kiếm hướng về phía tuyết điệu cự viên chém bổ xuống đầu tuyết điệu cự viên bị hắn một kiếm chi lực đánh bay trên mặt đất sáu người bị diệp dương hấp dẫn ánh mắt hợi bột ngã ngửa trên mặt đất trong nháy mắt bọn họ lập tức đi xẻm bọt cột máu không có chút nào dâng lên thoạt nhìn bột đoán chừng là dùng cầm cố kỹ năng cầm cố lại một cái người chơi sẽ dựa theo tỷ lệ phần trăm khôi phục lượng máu nếu không vừa rồi cũng không trở thành trực tiếp liền đem lượng máu hồi phục đến tiếp cận mát chỉ số b ă nói g hướng tề tề tích về lâm lâm phân phía hỏa n hỏa tề lâm m đối với ì như đã không có đất dụng võ phi thường không phi h dụng có t võ ờ n không hướng, g cao、hứng. đối vậy ớ i băng phân n tề tích tuy lâm là h n động, nhưng làm sao cũng không thể nào hiểu được. Nói như được. thể hiểu làm sao v ậ kỳ hạ bột chẳng phải là chỉ có thể một người đánh tại sao phải ở mười người đoàn đội phó bản ở giữa an bài một cái như v ờ y bột nếu như không phải có dồ nạt thạn l ờ i nói người khác làm sao có thể làm được một người đ ẹ m bọt lượng máu đánh tới loại trình độ này càng không cần phải nói còn cần cắt được bột kỹ năng mới có thể ngăn cản nó hồi hết bằng nói cái này người chẳng những cần phải có siêu cường thuộc tính còn cần có bá thể kỹ năng cái nào một hạng đều không phải bình thường đoàn đội khả năng có một dạng đội ngũ cũng không khả năng tới đánh ác ngộng phó bản a cao rộ hẳn sần tiếng cười đánh giá t h ấ p nói điểm ấy h ỏ a tề lâm không có cách nào phản bác thế nhưng nàng lại càng thêm tức giận ở tâm lý khó tránh khỏi cảm thấy loại này phó bản căn bản cũng không phải là cho người bình thường thiết kế cũng chỉ có diệp dương loại này phi nhân loại mới có thể đánh thắng được loại này b ộ t ngay tại lúc mấy người đang nhỏ giọng oán trách thời điểm diệp dương lại nói rằng không có phức tạp như thế kỳ thức bốt chỉ cần có một thuộc tính hợp cách tặng cờ kháng trụ là được rồi còn như phát ra vẫn là có thể từ những người khác tới đánh cái nãy b ộ t khôi phục kỹ năng chắc là cố định lượng máu thời điểm gây ra chỉ cần khiến cho những người khác trước giờ né tránh là được rồi còn như nói bá thể kỹ năng cũng không phải không thể không cần b ộ t cái này khôi phục kỹ năng tuy là biến thái nhưng chắc cũng là có hạn chế ít nhất h ắ n g coi như là cầm giữ một hai người ở trong một thời gian ngắn chỉ cần đem lượng máu của nó lần nữa áp đến năm mươi phần trăm thời điểm nó hẳn là còn không cách nào sử dụng kỹ năng này diệp dương giải thích như vậy một phen hỏa tề lâm tâm lý liền thư thái một ít liền hỏi vậy chúng ta bây giờ có thể đại b u t cũng có thể Ta n hỏa ớ được cái cái nấy bột kia là máu tề lâm nghe xong lập tức đứng lên cầm lấy pháp trượng hướng về phi ạ bos bắt đầu ném kỹ năng một lượng máu vốn là đã hạ thấp 50%, có nữa x ạ luy dạ cùng hỏa tề lâm ra nhập vào mất máu hiệu suất tự nhiên càng cao hơn một chút vừa rồi bởi vì bị diệp dương chê cho nên không chỉ là hỏa tề lâm cùng xã luy dạ liền hai cái mục sư lúc này cũng phi thường ra sức ở phát ra b ộ t lượng máu giảm xuống cơ hồ là mắt trần có thể thấy đương nhiên tuy là bốn cái viễn trình có thể có một ít tham dự cảm nhưng bao giờ hằn sần cùng lòn cô ca lại như cũ chỉ có thể ngồi một bên xem xét đội hữu biểu hiện dạ triệu triệu không có biện pháp ai bảo bọn họ không cách nào miễn dịch bột trạng thái kỹ năng cùng khống chế hiệu quả hai cái h u y n h đệ song hành ngồi một bên những thứ này thật là là khó chịu vừa rồi tuy là chính là bọn họ hai người thế nhưng trải qua một lần tập thể công lực bột thất bại tình huống sau đó vốn là sáu người nhìn diệp dương một người biểu diễn tình huống kết quả đột nhiên lại lần nữa biến thành hai người bọn họ nhìn còn lại sáu người biểu diễn cái này gọi là bọn họ tâm lý thì càng cảm giác khó chịu vì vậy hai người khó tránh khỏi lại bắt đầu nhổ nước bọn huynh đệ ngươi nói dỗ nạt thạn làm sao lại biến thái như vậy đâu công ty game có phải là hắn hay không trong nhà m ở à, nếu không làm sao thuộc tính mạnh mẽ như vậy trang bị tốt như vậy kỹ năng lại đạt được nhiều khó có thể tưởng tượng đâu Trước tới. Tao xuất tới. biết chưa được, chừng mở miệng mở miệng liền tới. liền Ai nói hắn sân quen, không công dỗ đã nói không chừng hắn chính là cái này trò chơi c h ỉ n h tự thiết kế một trong nếu không ngươi đi tố cáo một cái thử xem xem hắn có phải hay không đi qua an gian mới có loại này thuộc tính mặc kệ hai cái này trở thành người đứng xem tên nói cái gì đó ở lần nữa gia nhập l i ề u mạng đồng đội sau đó diệp dương hiệu suất lần nữa để thắng chẳng mấy chốc bôn lượng máu cũng đã tiếp cận hồng tuyết chúng ta từ rút lui không cần diệp dương nói eo x a l y dạ chính mình liền mang theo người cách xạ bos diệp dương nhóm mấy người này ly khai lần nữa trở lại bên cạnh ngồi xuống thời điểm mới lần nữa bắt đầu phát ra hướng về phía tuyết điệu cự viên một cái c h ẳ n kích tuyết điệu cự viên lượng máu trợt liền rơi xuống một đoạn hạ thấp hai mươi phía dưới tuyết điệu cự viên hai mắt lần nữa biến thành màu đỏ hai tay đóng ngực chính là phát động lúc trước sử dụng qua hồi máu kỹ năng để i m báo lúc đầu diệp dương chính mình liền đã sớm đánh qua cái này phó bản nếu như không phải phía trước chưa cùng những người khác cùng nhau xuống phó bản thậm chí sẽ không xuất hiện lần đầu tiên nếm thử thất bại tình huống lần này đội không ba mươi hữu đã từ bên người bỏ chạy vượt không còn có còn lại có thể lợi dụng đối tượng chỉ có thể hướng về phía diệp dương xử suất kỹ năng diệp dương vẫn là giống như lần trước giống nhau ở một cái cứng cỏng sau đó trực tiếp xông về phía áp bất quá có lẽ là phía trước sử dụng cái kỹ năng đó vẫn còn ở cuốn đô bên trong diệp dương lần này thay đổi một cái đ è m bọt đánh bay kỹ năng thì ô bột bay lên nó hồi huyết lại một lần nữa bị diệp dương cắt đứt tuy là bột trình độ nào đó mà nói có thể nói là diệp dương một mình đấu nhưng bọn hắn dù sao cũng là toàn bộ đội ngũ tới được cho nên diệp dương đ è m bọn cắt đứt sau đó không có lập tức phát ra mà là hướng mấy người sau lưng ném đi một ánh mắt nhìn thấy diệp dương xoay người ném tới nhắn thần cái thứ nhất xông lên chính là hỏa t h lâm cô em này tính khí quả thực hòa bạo chỉ bất quá ở bên cạnh đợi một hồi m à t h ô i x o n g đi tới về sau liền vừa vội giống giống đem mình kỹ năng một tia ý thức hưởng bột trên người nhưng tuyết điệu cự viên chỉ còn lại có hai mươi phần trăm không tới lượng máu diệp dương một người cũng đủ để đưa nó tiêu diệt chỉ bất quá vài cái đồng đội thâu s u ấ t tâm tình quá mức cấp thiết cho nên diệp dương tự nhiên mừng rỡ để cho bọn họ nhiều một phần tham dự cảm giác ở diệp dương cùng vài cái đội hưu cộng đồng dưới sự nỗ lực bột cuối cùng cũng không thể lật ra cái gì bỏ s o n g tới vững vàng ngã trên mặt đất cũng không biết có phải hay không là bởi vì bọn họ là làm nhiệm vụ duyên cứ t u y ế mọi người cùng h nhau ra khỏi phó bản lúc này muốn đi đánh giã man nhân hầm mò mọi người đẳng cấp nhưng có chút không đủ giã man nhân hầm mò yêu cầu tiến nhập đẳng cấp thấp nhất sáu mươi cấp mà đánh xong mấy cái này phó bản xuống tới mấy người tuy nói không có được cái gì trang bị nhưng kinh nghiệm lại thu hoạch không ít ngoại trừ diệp dương đẳng cấp ở mọi người xem tới không có thăng cấp bên ngoài tất cả những người khác đều chỉ ít tăng lên một cấp đẳng cấp thấp nhất có ca c o la hợp với thăng ba cấp đạt tới năm mươi sáu cấp mà ngoại trừ diệp dương ra đảm bảo à hệ ca lazo hanson đã đạt đến năm mươi cấp khoảng cách sáu mươi cấp chỉ b ấ t quá một bước ngắn còn lại mấy người đẳng cấp cũng đều ở năm mươi sáu cấp nói năm mươi chín cấp trong lúc đó bồi hồi loại này đẳng cấp đánh ngã bây giờ đ á m vỡ lại ở thể ở giữa tuyệt đối là hạc giữa bầy gà thế nhưng đối với bọn họ nhiệm vụ mà nói lại là không đủ phó bản đẳng cấp yêu cầu tuy nói là đội ngũ làm trung đội viên bình quân đẳng cấp chỉ cần bình quân đẳng cấp đạt được mọi người liền đều có thể vào phó bản nhưng diệp dương cấp bậc chân thật những người khác cũng không biết hắn sử dụng rồ nạt thản thân p h ậ n hiện tại biểu hiện đẳng cấp y nguyên vẫn là cấp sáu mươi ba trên thực tế diệp dương đẳng cấp tăng lên một cấp đạt tới bảy mươi hai cấp thế nhưng chỉnh thể mà nói vẫn chưa đủ muốn hoàn thành tàng bảo đồ nhiệm vụ thu thập đủ cuối cùng một mảnh tàng bảo đồ khi tiến vào dã man nhân hầm mỏ phía trước bọn họ phải đem riêng mình đẳng cấp để thẳng tới sáu mươi cấp bên trên diệp dương đang muốn nói mọi người cùng nhau đi luyện một cái đẳng cấp sau đó mới tiếp tục đem cái này nhiệm vụ làm xong nói còn chưa nói ra miệng đã bị người khác đ o ạ trước t chúng ta là không phải liên lụy ngươi ra khỏi phó bản vẫn treo ở phía sau xạ luy dạ đi tới tập hợp thạch bên cạnh hỏi diệp dương nói những người khác nghe được xạ luy dạ lời này cũng nhất tề mà đem ánh mắt chuyển đến diệp dương trên mặt đi rất sợ lậu điệu hắn một tia biểu tình không có a ở đâu có cái gì liên lụy không phải liên lụy thuyết pháp diệp dương nói nhưng là đánh quái thời điểm chúng ta đều giúp không được gì nếu không phải là ngươi đừng nói là bốn cái ác mộng phó bản chúng ta cái này hai ngày thời gian sợ rằng một cái ác n g ộ n phó bản đều không thể thông quan thế nhưng hầu hết thời gian đều là chính ngươi một người ở mang theo chúng ta đánh nhất là ngày hôm nay đánh tuyết điệu cự viên thời điểm ta liền cảm giác chúng ta dường như không có tác dụng gì thậm chí là không có chúng ta ngươi ngược lại sẽ đánh tốt hơn coca cola cũng nhìn diệp dương nói diệp dương ánh mắt ở vài tên đồng đội trên mặt nhìn lướt qua liền t i ê u ngạo nhất h ỏ a tề lâm cùng nhất xú thì bao d ộ hẳn sẩn lúc này trên mặt cũng hàm chứa vẻ xấu hổ hiển nhiên cũng đồng ý coca cola nói chương một trăm bảy mươi bảy bới móc nếu ta gia nhập đội ngũ chúng ta ở giữa cái kêu mọi người liền đều là huynh đệ các ngươi không phải thương lượng x o n g muốn đem phó bản bên trong một nửa tiền lời cho ta không nếu ta bắt nhiều như vậy chỗ tốt đương nhiên cũng phải có tác dụng lớn hơn các ngươi nói có đúng hay không chúng ta là một đoàn đội là một cái tập thể ở đâu có cái gì liên lụy không phải liên lụy ngạch thuyết pháp diệp dương nhìn mọi người chậm rãi đem lời nói này nói ra hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được tại hắn nói lời nói này trước sau các đồng đội xem ánh mắt của hắn thay đổi phía trước có lẽ là đối với hắn bội phục hoặc là sùng bái càng nhiều hơn một chút nhưng hắn nói lời nói này sau đó hắn từ đội hưu trong mắt thấy được càng nhiều hơn nhận đồng cảm giác nếu như vậy chúng ta đây phải đi luyện cấp a nhanh đưa đẳng cấp tăng lên nhanh lên một chút đem cái này nhiệm vụ làm xong làm tự mình mời diệp dương tiến nhập tiểu đội xã luy dạ lúc này nghe được diệp dương có thể nói như vậy tự nhiên là cao hứng nhất một cái cái này không chỉ là chứng minh rồi của nàng nhãn quang tiểu đội có thể hấp thu được như vậy một gã cao thủ nàng từ trong thâm tâm cảm thấy cao h ư n g thịnh không phải ta cảm thấy chúng ta còn là muốn xa nhau luyện cấp tương đối khá ở xã luy dạ hưng phấn trước mắt lại bị hỏa tề lâm cắt đ ứ t t hỏa ờ i mọi ánh người đều nhìn sang, h mắt đều tề lâm lời nói này kỳ thực rất có đạo lý diệp dương biểu diễn ra cấp bậc là cấp sáu mươi ba mà trên thực tế hắn là bảy mươi hai cấp nếu như hắn cùng các đồng đội cùng nhau luyện cấp cái kêu cấp bậc của hắn để thăng nhất định phi thường hữu hạn mà nếu như hắn đi đơn luyện lời nói hắn có thể đến cao cấp hơn bản đồ đi tự nhiên hiệu suất biết cao hơn rất nhiều đối với ta cũng hiểu được hỏa tề lâm nói không sai dồn nạt thẳng là chúng ta làm bên trong đẳng cấp tối cao cũng là ngay trong chúng ta thực lực tổng hợp tối c ư ờ n g chúng ta tất cả mọi người rõ ràng có thể liên tiếp đả thông nhiều cái ác mộng phó bản là ít nhiều có dồn nạt thẳng ở cho nên hay là chúng ta vài cái cùng nhau l u y ệ n cấp như vậy dồn nạt thẳng sau đó vẫn là có thể mang theo chúng ta ta o d ô n thuyết phát p hiện chuyển một ít thế nhưng ý tứ vẫn là một cái ý tứ hắn nói xong liền hướng phía những người khác từng cái nhìn lại lúc đầu không có loại nghĩ gì này sau khi nghe cũng hiểu được bọn họ quả thực không nên liên lụy diệp dương bước chân cho nên nhất trí thông qua quyết định này ta đây trước hết đơn luyện một cái các ngươi nếu như cần ta hỗ trợ trực tiếp gọi là được lời đã nói đến cái này phục phân thượng diệp dương cũng không cùng đồng đội cãi kỳ thực hắn đơn không chỉ mà còn luyện hắn là không có quá lớn hay là bởi vì hắn đẳng cấp hiện tại đã rất cao hắn biết gia nhập vào cái đội ngũ này cũng là muốn thể nghiệm một cái cùng đồng đội bơi chung đùa dỡn cảm giác nhưng nếu đây là hết thể đội hữu quyết định hơn nữa còn là ra mười hào tâm hắn tự nhiên cũng không thể cự tuyệt Bất quả cuối cùng dọc i ệ p d ư ơ n theo ô n đường đi các đồng đội hữu thuyết hữu tiếu hơn bầu không khí so với diệp dương mới vừa gia nhập vào đội ngũ thời điểm muốn đã khá nhiều biết có loại này tình huống một mặt là diệp dương cao thủ hình tượng mang tới áp lực bởi vì quen thuộc quan hệ đ ã yếu bớt rất nhiều về phương diện khác cũng là bởi vì có băng t ề lâm cùng h ỏ a t ề lâm cái này hai tỷ mội gia nhập vào băng t ề lâm cùng h ỏ a t ề lâm đơn độc một cái đặt ở bên ngoài đều xem như là khó được mỹ nữ hơn nữa tính cách đều không bộ dạng rồi lại tướng mạo tương tự cơ hồ là một cái dáng dấp khắc ra hai người đợi cùng một chỗ đàm tiếu h tà tà phong tình liền diệp dương cái này lâu không cùng người cùng nhau cũng không nhịn được phải nhìn nhiều vài lần bởi vì này hai tỷ mội gia nhập vào đau rộ hẳn sần dọc theo đường đi thay đổi phía trước lạnh lẽo cô q u ả n n g o kiều phạm nhi vô cùng tích cực địa đang cùng những người khác chọc cười lo nước ngại vì bên cạnh có coca cola bên người đối với bao dồ hàn sần nói rất nhiều cũng không dám phụ họa mà bao dồ hàn sần lại không sợ người khác làm phiền đi t r e o chọc lon nước khiến cho lon nước xấu hổ không gì sánh được coca cola đối với hắn cũng trợn mắt nhìn coca cola dọc theo đường đi đều ở đây chịu đựng có thể bao dồ hàn sần ỉ vào mọi người là quen thuộc đồng đội nhiều lần cầm một ít lời nói thô tục tới hỏi lon nước khiến cho lon nước trả lời cũng không phải không trả lời cũng không phải coca cola xem ở nhãn lực nhìn ra lon nước cũng là bởi vì nàng tại chỗ nên mới không dám đắp lời đang tức giận đồng thời đã cùng t a o d ầ hàn sân càng phát ra bất mãn ta nói t a o đội chúng ta trưởng cũng coi là một mỹ nữ à làm sao trước đây cũng không còn thấy ngươi tích cực như vậy hiện tại cái này một đôi hoa tỷ mội gia nhập tiểu đội chúng ta ngươi liền giống như biến thành người khác rốt cục t a o d ầ hàn sân lại một lần nữa đối với lon nước nói những lời đó thời điểm co ca co la nhịn không được đ ố i h ắ n ba t r ă m bảy mươi tám hưu nhà người chơi t a o d ầ hàn sân tuy là bị xem thường một ít xấu hổ thế nhưng hắn đúng là đối với hai tỷ mội động tâm tư bị người nói t o ặ hắn thì càng không có gì hay giấu đội chúng ta trưởng nơi nào có thể coi trọng ta không phải đừng xem đội chúng ta trưởng bình thường lao nói mình là hưu nhàn người chơi có thể cấp bậc của nàng cũng không còn so với ai khác thấp không phải cũng chính là giống như r ồ nạt thản huynh đệ như vậy mới có thể vào được đội trưởng nhãn đ a o rộ h à n s â n mặc dù là biến tướng thừa nhận bất quá rồi lại tới nhất chiêu họa thủy đ ồ n g dẫn nói sang chuyện khác đem tiêu điểm chuyển tới diệp dương cùng xạ lì dạ trên người băng thể lâm vốn chính là é lệ tính tình biết là cùng với nàng có quan hệ chỉ là khuôn mặt tứ tứ bảy hồng cũng không nói chuyện mà họa tề lâm đại khái là đối với đau rộ hansen cũng không có hứng t h ú cho nên cũng không có nói tiếp diệp dương ngoại trừ đánh quái thời điểm nói bình thường đều không nhiều lắm tràn g diện dây lát cứ như vậy lạnh xuống ẹo xã luy dạ nhìn một cái tình huống này chỉ phải chủ động tiếp lời đầu nói ngươi ngược lại là coi trọng con gái người ta cũng phải người khác coi trọng ngươi mới được a không thấy cũng không để ý tới ngươi không phải ẹo xã luy dạ hiểu rõ cao d ộ hàn sần tinh tỉnh cho nên nói đứng lên giống như là đang mắng người giống nhau thế nhưng cao d ộ hàn sần lại cười hắt hắt nói có câu nói là chân thành sở trí kiên định chúng ta nếu cùng tiến tới coi như là chướng mắt ta cái kêu mấy người vừa đi vừa nói chuyện cười đi tới đại mộ địa thời điểm diệp dương liền cùng những người khác cách đi ra chính hắn hướng đẳng cấp cao hơn bãi quay đi mà còn lại sáu người thì tại cùng nhau lượt cấp dã man nhân hầm mò yêu cầu đội ngũ bình quân đẳng cấp muốn đến sáu mươi cấp bọn họ trong vòng một ngày đánh bốn cái ác ngậm phó bản mới bất quá tăng lên một cấp nhiều kinh nghiệm muốn đội ngũ chỉnh thể đẳng cấp đạt được yêu cầu còn c ầ n ở đại mộ địa luyện cấp hai ba ngày thời gian diệp dương đi rồi tao dồ hans sơn ôn hòa kéo hộ phụ trách rất quái mà hỏa tề lâm cùng xạ lụy dạ là chủ yếu phát ra phía sau bọn họ còn có hai cái mục sư cho nên luyện cấp thời điểm không cần lo lắng dẫn tới quá nhiều quái vật chỉ cần đem quái vật tụ thành một đống khiến cho hai cái pháp sư luân phiên dùng quần công kỹ năng giết quái là được rồi mấy người đẳng cấp vốn là cao hơn ngoạn g i a tiêu chuẩn trung bình cho nên bọn họ chỗ ở bãi quái trừ bọn họ ra mấy người bên ngoài thì nhìn không đến những người khác bất quá luyện một hồi thì có một khác nhóm người cũng tới đến rồi bọn họ phụ cận ở bên cạnh đánh lên quái luyện cấp bản đồ quá lớn mà đại mộ địa khô lâu quái đổi mới số lượng vô cùng khả quan là hắn nhóm chỗ ở mảnh đất này đồ coi như là cá hồi mấy chục người cũng hoàn toàn có thể chứa chớp nhưng hết lần này tới lần khác mới tới chi tiểu đội này lại luôn có thể tiến đến hẹo xã luy dạ bên cạnh bọn họ còn thỉnh thoảng kiếm được hai quái ngay từ đầu bị cấp hai lần quái sau đó đau rộ hắn sần liền muốn đi tìm nhân lý bàn bề kết quả bị xã luy dạ ngăn cản đừng sinh sự chúng ta cứ tới đây luyện cấp mà thôi không cần thiết theo chân bọn họ tính toán hẹo xã luy dạ chủ động mang người ly khai chỗ cũ đem cái kia mảnh nhỏ đổi mới để lại cho mới tới chi đội ngũ kia sau đó sáu người dọc theo đại mộ địa đi xuống tiến vào càng sâu một tầng đi đánh quái ai biết bọn họ còn không có đánh một hồi đâu chi tiểu đội kia nhân lại nữa rồi mấy người tới nay mà bắt đầu hướng x ạ luy g i bọn họ phụ cận gót lần này thậm chí cũng không che giấu trực tiếp động thủ liền công kích x ạ luy g i đánh tới tàn huyết một chỉ khô lâu dũng giả không khô lâu dũng giả vốn là ở x ạ luy g i cùng hỏa t ề lâm kỹ năng phía dưới không có còn dư lại bao nhiêu lượng máu cái kia đoạt quái nhân còn là một thích khách Ở những người khác còn khác chưa đi lần này bao giờ hans sân nói cái gì cũng không có thể nhịn được hắn trực tiếp đem cái khiên thu một lần nữa đem chiến truy thay hướng phía một tiểu đội khác sở địa phương đi tới cái gì tật xấu gì huynh đệ bản đồ này cũng không phải là các ngươi ra mở à làm sao chúng ta đánh quái mà thôi mọi người đều là l u y ệ n gốc không phải là thất thủ đoạt hai người các ngươi chỉ q u nhà rộng lượng một điểm nhà cùng lắm thì như thế này ta cũng để cho ngươi đoạt một chỉ là được chi tiểu đội này tổng cộng cũng là có bảy người cộng thêm vừa rồi thò đầu ra thích khách cũng chính là tám người thế nhưng x ạ lụy dạ cấp bậc của bọn hắn trang bị cũng không kém ở bây giờ đám cỡ lại thể ở giữa tự nhiên có thể cũng coi là cao thủ hàng đầu đối với chủ động ba năm mới móc bọn họ tự nhiên cũng không có sợ cần phải mới móc phải không tâm lý không hoảng hốt tao dồ h ắ n s ầ n nói tới nói lui tự nhiên vô cùng kiên cường đối với chúng ta chính là bới móc thức thời vội vàng đem vừa rồi phó bản bên trong bạo đồ đạc gọi ra nếu không ngày hôm nay liền đem các ngươi đều cho ở lại chỗ này mặc dù h ắ n s ầ n mới vừa rồi còn kỳ quái bọn họ làm sao vô duyên vô cơ t r e o chọc phải đám người kia vừa nghe thì ra bọn họ là từ phó bản bên kia theo tới người chơi tiến nhập phó bản thời điểm ở tập hợp thạch chỗ là có thể cho thấy bọn họ tiến vào phó bản đẳng cấp đây cũng là một loại khiến cho cao thủ người chơi sản sinh một loại cảm giác thỏa mãn phương pháp chương một trăm bảy mươi chín chuẩn bị xuất thủ biểu hiện thời gian tuy là ngắn nhưng là lại là một loại vô hình khoét khoang người bình thường thấy có người tiến nhập h á c ngậu phó bản chắc chắn sẽ không muốn đem chủ ý đánh tới trên đầu bọn họ dù sao có thể tiến nhập ác ngộng phó bản nhân thực lực đều rất không sai coi như là chứng kiến người khác vào ác ngộng phó bản chiếm được thứ tốt muốn tìm phiền tay trước kia cũng được cân nhắc một chút cân lượng của mình đứng bảy người cộng thêm lần nữa tiến nhập thần thân lúc này tám người này tiểu mấy người trong đội không quen biết bất cứ ai thoạt nhìn phải là coi trọng bọn họ từ ác ngộng phó bản ở bên trong lấy được trang bị cùng tài liệu chỉ bằng các ngươi các ngươi cho rằng nhiều một cái thích khách là có thể đánh thắng ta nhóm đ a o d ù hắn s â n lúc này chính là muốn ở hai vị mới gia nhập đồng đội trước mặt biểu diễn chính mình thời điểm những người này không có mắt như thế hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội ai biết đối diện người nọ so với bao dồ hàn s ơ n còn muốn kiêu ngạo chỉ vào mùi hắn liền mắng mở như ngươi loại này ngu x u ẩ n không bốn cũng liền điểm ấy đ ầ u g ó c ngươi nghĩ rằng chúng ta nếu một đường theo các ngươi đến nơi này cũng không biết ngươi là cái gì tài nghệ thế nào luyện một chút bao dồ hàn s ơ n nghe được hắn nói như vậy tâm lý lại càng thêm nghi ngờ hắn tuy là biểu hiện ngạo mạn thế nhưng tuyệt đối không phải một cái người không có đ ầ u g ó c nhưng r a của đối phương hiện lại cho hắn một loại những người này nhận thức cảm giác của hắn bất quá lúc này hắn có thể không lo được nhiều như vậy những người này rõ ràng chính là đến gây chuyện nếu là hắn không làm điểm cái gì khẳng định không có biện pháp hảo hảo lợi cấp vì vậy cho lon nước x ử một cái ánh mắt hai người liền chuẩn bị vọt thẳng đi qua trước tiên đem cái kia xem ra giống như là tên đầu lĩnh không chế kỳ thực t a o dồ hàn sần vừa rồi đã tại đội ngũ nói chuyện phiếm tần đạo ở giữa phát tin tức nhắc nhở những người khác hắn muốn lên cho nên hắn xông tới đồng thời những người khác cũng đồng thời động dồn dập hoạt động thân hình cùng t a o dồ hàn sần vẫn duy trì đầu đuôi nhìn nhau khoảng cách tùy thời chuẩn bị trợ g ú t kết quả đối diện người nọ nhìn bao dồ hàn sần ôn hòa kéo hộp hướng phía hắn xông th lại còn là đứng tại chỗ ngửa đầu bệ nghễ hoàn toàn không có đem hai người thế tiến công coi thành chuyện gì to tát nhi đau dầu h a n s ầ n ôn hòa kéo hộp tuy là trong lòng cảm giác không đúng nhưng người này phách lối biểu hiện cũng thành công chọc giận bọn họ nhưng đang lúc bọn hắn chỗ sung yếu đến người nọ trước người lúc trong không khí rồi lại có hai cái thân ảnh mơ hồ hiện hiện hiện đồng thời mỗi người dùng một cái khống chế kỹ năng đem hai người khống ngay tại chỗ có thích khách thì ra cái đội ngũ này ở giữa ngoại trừ vừa rồi ẩn giấu lúc này vẫn còn có hai gã khác thích khách nói cách khác cái này tiểu đội có ít nhất mười người hơn nữa trong đó có ít nhất ba gã thích khách những người này là đặc biệt nhằm vào bọn họ mà đến hai người ăn kỹ năng liền trong lòng biết không tốt phía sau băng tể lầm cùng co ca co la ứng với cũng rất nhanh lập tức cho bọn hắn soát chỉ rũ thuật hai người lượng máu cũng không có ngã xuống nhiều lắm nhưng tình huống lập tức trở nên không rõ ràng thế nào bây giờ còn cảm thấy chúng ta chỉ có bảy người sao tên đầu lĩnh lại một lần nữa kích thích đau rộ hằn sẩn một đôi mắt một mạch theo dõi hắn khinh thường nói nhiều vài cái thích khách thì thế nào giấu đầu lòi đôi tên các ngươi cho rằng là hơn tiết cái thích khách liền ăn chắc chúng ta đau rộ hằn sẩn tuy là trong lòng biết tình huống không phải dây thế nhưng hắn kỳ thực cũng không phải là quá hoảng sợ bởi vì diệp dương giống như bọn họ ở cùng một mảnh khu luyện lẹ m è o vừa rồi hắn phát ở đội ngũ tần đạo chính giữa tin tức diệp dương cũng tương tự có thể thu đến mấy người xa nhau không lâu sau lúc này diệp dương hẳn là đang men theo trên bản đồ tiêu ký đi tìm tới ai biết đối diện người nọ giống như là biết hắn nhớ cái gì giống nhau lần nữa cười nạo h hắn nói sao có phải hay không chờ đấy người cao thủ kia quá tới giúp các ngươi đâu chỉ sợ các ngươi kiên trì không phải cái thời gian đó bên trên hắn tiếng nói vừa dứt đại mộ đ i ệ bên trên một tầng lại lần nữa lao ra ba cái tiểu đội tới xem trong đội ngũ chức nghiệp phối trí lại là nhiều thích khách tổ hợp những người này chính là hướng về phía bọn họ tới nhưng là không nên a coi như là bọn họ là từ phó bản tập hợp thạch bên kia theo tới cũng chỉ có thể có thể biết bọn họ tiến nhập ác ngộng phó bản đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại đi ra người bình thường chỉ biết sinh ra lòng k i ê n kỵ nơi nào sẽ có tính kế đảm lượng của bọn hắn nhưng những n à y người chẳng những dám làm như thế nhưng lại biết ngay trong bọn họ cao thủ chính là rồ nạt hẳn lẽ nào bọn họ vừa rồi tại bên năm trăm sáu mươi bảy bên trên đoạt quái thời điểm cũng đã đang thử thăm dò đau rồ hẳn sần tâm lý nghi vấn đầy bụng thế nhưng nhóm người này cuối cùng đi ra một cái lại giải đáp nghi ngờ của hắn làm sao thoạt nhìn các ngươi ôm lên bắt bụi a chứng kiến người này xuất hiện không chỉ là cao rồ hẳn sẩn ẹo xa l ì dạ còn có lo nước co ca co la bốn người đồng thời biến s á c người này bọn họ đều nhận được xem như là bọn họ tiểu đội t i ể u nhân c h ắ c không được bọn họ lại ở chỗ này tính kế bọn họ còn biết ngay trong bọn họ cao thủ chính là dô nạt hẳn nguyên lai là người này người tên tiểu nhân hèn hạ này ta và các ngươi không để yên lo nước hét lớn một tiếng đã bỏ đi bảo toàn chính mình đợi diệp dương chạy đến ý tưởng lúc này chỉ là bọn họ thấy người cũng đã hơn ba mươi còn có mấy cái thích khách g ậ n trong bóng tối dồn nạt thản tuy là lợi hại thế nhưng chờ hắn chạy tới mấy người nói không chừng đã toàn quân bị d i ệ t đến lúc đó một mình hắn muốn ứng phó nhiều người như vậy nói không chừng cũng muốn không duyên cớ gây ở chỗ này c h ư ơ n một trăm tám mươi diệp dương cứu tràng ở nơi này người dễ cận đồng thời hắn những cái này đồng đội cũng không có nhàn rỗi bọn họ ỉ vào nhân số ưu thế cũng không cùng tao rộ hẳn sần bọn họ sáu người liều mạng chỉ có hai ba cái cận chiến chức nghiệp ở mũi nhọn phía trước phòng ngửa tao rộ hẳn sần ôn hòa kéo hộp tiến nhập bọn họ trận hình bên trong phía sau thuần một màu một loạt pháp sư đứng nhất tề hướng của bọn hắn ném kỹ năng mấy người mặc dù toàn lực né tránh thế nhưng bản đồ lại lớn như vậy cậu thêm còn muốn phòng bị núp trong bóng tối thích khách không bao lâu nữa bọn họ cũng sẽ bị bước tiến góc chết ở giữa đến lúc đó không có tranh né không gian mấy người chính là thịt cá trên đ ớ t gỗ muốn mặc người chém giết thế nào e o xa lì dạ ngươi nếu có thể gọi tiểu tử này quỳ xuống cầu ta ta có thể không so đo lúc trước hắn giết thủ hạ ta sự t ì n h về sau cũng sẽ không lại nhằm vào các ngươi phong diệm thương đội ngươi thấy thế nào người này dĩ nhiên không phải thật muốn cùng xã luy dạ nói điều kiện người của bọn họ vẫn theo biết diệp dương vào đại mộ địa sau đó cùng mấy người bọn họ tách ra cho nên lúc này hẳn là đang ở trên đường chạy tới bọn họ còn làm muốn ở diệp dương chạy tới phía trước đem mấy người này trước thu thập đỡ phải đến lúc đó ra lại nhiễu loạn lúc này sở dĩ sẽ nói như vậy bất quá là phân tán lực chú ý của bọn họ mà thôi vậy các ngươi liền đều đi chết đi lý sở dĩ muốn cùng t a o rộ hàn sân bọn họ cãi cọ như thế nửa ngày cũng là bởi vì nếu như cứng lại nhân số tương đương dưới tình huống bọn họ thật đúng là cầm t a o rộ hàn sân cùng xạ lụy ra bọn họ không có biện pháp tuy là hắn biểu hiện vô cùng khinh thường t a o rộ hàn sân nhưng hắn đối với thực lực của chính mình vẫn có rõ ràng biết cho nên mặc dù cục diện thoạt nhìn bọn họ đứng lấy ưu thế áp đảo thế nhưng lý sở dĩ muốn cùng mấy người đẩy vào góc chết đi qua pháp sư phạm vì kỹ năng đem mấy người hao tổn đến chết các ngươi tìm ta đội hữu phiến thức hỏi qua ta không có l ị c h mới ra lệnh khiến cho pháp sư môn tiến hành cuối cùng một lớp tập hỏa đem mấy người tiêu diệt đã bị một đạo đột nhiên thanh âm cho các đ ứ ớ c chính là diệp dương jonathan không phải là không để cho ngươi qua đây sao ẹo xã luy dạ nhìn một cái diệp dương xuất hiện vô cùng gấp g ắ p nói bất kể lại xã luy dạ vẫn là bao rộ hẳn sần bọn họ trong lòng tuy là đều hết sức chờ đợi diệp dương có thể tới cứu bọn họ nhưng cùng lúc lại không hy vọng diệp dương làm như vậy dù sao đối phương nhân số ước chừng nhiều hơn bọn hắn gấp bốn năm lần hơn nữa lại có đại lượng cao tổn thương pháp sư tuy là diệp dương hết sức lợi hại nhưng đối mặt nhiều người như vậy hắn sợ rằng cũng sẽ không có cứu người chỗ trống diệp dương ánh mắt từ vài tên đồng đội trên người lạc qua cuối cùng rơi vào đứng ở phía sau lì xì trên người ngươi có thể có thể cho người của ngươi tập hòa giết bọn họ nhưng ta dám cam đoan các ngươi mọi người cả ngày nay biết chết ở chỗ này hơn nữa trên người trang bị biết rơi được nhất kiện không dư thừa diệp dương ngữ điệu không nhanh không chậm c h ầ m thấp mà từ tính giống như là đang nói nhất kiện không thể bình thường hơn sự tình nhưng chính là loại an tính này lại làm cho lì một l a i do điệu dùng mình một cái giả thân gia quỷ cho rằng có thể đánh thắng ác mộng phó bản coi như là một nhân vật người nọ là vừa rồi nhóm đầu tiên dẫn người qua đây cùng t a o rộ h ẳ n sần bọn họ đoạt quái chính là cái kia cũng là nhóm người này ở giữa vì số không nhiều cận chiến chức nghiệp nghe được diệp dương nói ra loại này nói khoác mà không biết ngựa nói hắn trực tiếp liền hướng phía diệp dương xông lại đương nhiên hắn cùng diệp dương một mình đấu là giả muốn c u ố n lấy diệp dương khiến cho đồng đội tập họa là thật người này tên gọi là chatter cùng x ã lệ bọn họ xem như là lao đ ị c thủ hắn một mình đấu liền t a o rộ h ẳ n sần đều đánh không lại chớ đừng nhắc tới so với t a o rộ hàn sần lợi hại hơn không ít diệp dương nhưng mà hắn không nghĩ tới hắn những cái này thấy được tin tức của hắn chuẩn bị ở diệp dương cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ lúc tập h ò a pháp sư các đồng đội cũng không nghĩ tới hắn bất quá là mới vọt tới diệp dương trước mặt diệp dương giơ tay lên một đạo k i ế m khí đem hắn cho dây diệp dương vừa rồi sử dụng kỹ năng là địa liệt chảm là kiếm si chức nghiệp lệ và hai mươi kỹ năng mang vào nhiều loại hiệu quả là một cái rất có chiến lược ý nghĩa kỹ năng cũng không lấy cao thương tổn tăng trưởng nhưng chính là một cái như vậy mọi người hầu như cũng hết sức quen thuộc kỹ năng liền lập tức đem chát lơ dây trang diện dừng lại có một cái chớp mắt như vậy mọi người đều ngẩn、ra. bao quát x ã lì dạ cùng tao rộ hẳn sần bọn họ cũng ngây ngẩn cả người liền bọn họ những thứ này kiến thức qua diệp dương triệu n ặ n g chỗ biến thái nhân cũng không nghĩ tới diệp dương cùng người chơi chống lại vậy mà lại là một loại cục diện như vậy chớ đừng nói chi là lì dực nhưng mà bọn họ ngây ngẩn cả người diệp dương cũng không biết sửng sốt diệp dương giống như một chỉ mánh hổ xuống núi một dạng nhảy vào pháp sư trong bầy một cái quần thể kỹ năng quét lên một mảng lớn do xoáy vài cái còn chưa kịp phản ứng pháp sư liền đều thảm thiết cũng không kịp phát sinh trực tiếp đã bị thanh không cột máu màn hình biến thành hắc mạch sắc điều nằm ở trên mặt đất từ c h á t lơ động thủ bắt đầu đến những pháp sư kia n g ã xuống tổng cộng cộng lại cũng không đến hai giây điểm ấy thời gian lì dịp mới vừa từ diệp dương cho hắn tạo thành khiếp sợ ở giữa phục hồi tinh thần lại thế nhưng hắn người mang tới cũng đã giảm quân số hơn phân nửa Trước tưởng thành ta tại thể giết chết thêm ít, biết tới chết tức rằng rồi ngươi như người người Dương với lớn công, có cũng còn che cho ân ân đoán đoán,、người、đừng tưởng rằng như vậy thành công, ta hiện tại đồng dạng có thể gọi người giết chết bọn họ. dọng nói không không mang hơn phân nửa đáng tức giận, còn là muốn che giấu diệp dương mang đến cho hắn so gọi giấu bởi Diệp vừa họ. vậy vì là là Lịp sợ ngươi mang tới những người này ta sẽ toàn bộ giết chết hơn nữa các ngươi trang bị biết rơi sạch coi như là lần này không có rơi trang bị ta cũng sẽ truy sát các ngươi đến các ngươi tất cả trang bị rơi sạch sẽ vẫn là như vậy bình tĩnh ngữ liệu vẫn là cái loại này trầm thấp từ tính tiếng nói lịch lúc ị h l này nghe tới lại cảm giác giống như là ma quỷ hô hoán gọi hắn từ ở sâu trong nội tâm chạy tới sợ hãi diệp dương nói lời này đồng thời cũng không có dừng động tác lại những pháp sư kia ở trước đó đa số người đều là đứng chung một chỗ thế nhưng còn có chừng phân nửa xa nhau đứng ở nơi khác diệp dương vừa rồi một cái kỹ năng giết chớp nhóm chất lơ lại một cái phạm vi kỹ năng dây mười không sáu mươi ba đến cái ra dọn pháp sư làm cho tất cả mọi người đều kinh động cho nên lúc này l t mang tới những pháp sư kia còn lại cũng đứng được phi thường phân tán l t không có nói sai nếu như hắn lúc này hạ lệnh để cho thủ hạ pháp sư môn l i ề u lĩnh tâm hỏa vẫn có thể đem xạ lì dạ bọn họ cho miễu sát ít nhất ẹo xạ lì dạ coca cola băng t ề lâm cùng hỏa t ề lâm bốn cái ra g i ò n là không chạy thoát được đâu thế nhưng hắn không dám l t không dám diệp dương lại không có chút nào phòng chừng hắn không ngừng sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng ở một cái cái pháp sư bên người na di Đến r ồ Adep trước sau đó cũng là một cái k bất quá chừng mười giây thế nào bây giờ còn chuẩn bị muốn đem đội hữu của ta nhóm giết chết sao diệp dương hỏi giọng nói bình tĩnh phảng phất mới vừa tất cả cũng không phải là hắn gây nên bị hai mắt chừng lớn bất khả tư ơ nghị n g nhìn diệp dương giống như là gặp được ma quỷ xuất hiện ở trước mặt trên mặt các loại biểu tình quấn quýt cùng một chỗ có sợ hãi có phẫn nộ cũng có không c à m cùng bất đắc dĩ nếu như không chuẩn bị tiếp tục lời nói để những cái này thích khách cách khá xa một ít ta sợ ta sẽ nhịn không được đưa bọn hắn trở về thành lính nghe được diệp dương nói dường như cái này vừa nghĩ đến thủ hạ của mình cũng không có toàn bộ chết hết còn có mười mấy thích khách giấu ở chu vi không có phát hiện thân ngươi đừng giết ta ta không giết ngươi những cái này đồng đội ta thả bọn họ đi ngươi cũng thả ta đi lính g ọ n nói đều đã còn run dậy Thế nhưng diệp dương nhưng ở hắn nói chuyện đồng thời giống như là một cái thích khách một dạng vây quanh xạ lụy dạ cùng co ca co la mấy người bọn hắn ra giòn nhanh chóng di động tuy lại xạ lụy dạ bọn họ nhìn không thấy cái gì nhưng trong thai chuyển tới đinh đinh đương đương thanh em chứng minh rồi diệp dương đang ở cho các nàng đỡ được từ cái này chút bọn thích khách công kích Lý tuy là ngoài miệng cùng diệp dương chịu thua nhưng âm thầm phân phó bọn thích khách độc thủ nhưng hắn vạn vạn không ngờ r ằ n g dĩ n h i ê n vậy mà lại xuất hiện kết cục như vậy khi cuối cùng một tiếng vũ khí va chạm thanh em cuối cùng kết thúc trên mặt đất nhiều rồi mười mấy dấu kín trong bóng tối thích khách lưu lại thi thể gi ngoại trừ diệp dương các đồng đội cũng chỉ còn lại có liz cùng hắn mang theo hai gã khác chiến sĩ nghề nghiệp người chơi n g ư ơ i đừng qua đây a ngươi nhất định là dùng cái gì phi pháp cắm b ả o ta nhất định sẽ trách cứ ngươi ngươi còn có các ngươi cũng chờ phong h ả o a lý i thanh âm so với vừa rồi run dày lợi hại hơn tao dồ h ắ n s e n là trong tiểu đội sớm nhất phản ứng kịp tình cảnh trước mắt nhân nghe được liz h ồ ngôn loạn ngữ tao dồ h ắ n s e n cũng không nhịn được nữa muốn trào phúng dục vọng của hắn nói đều niên đại gì còn phi pháp cắm b ả o đâu thật sự cho rằng là nhà của ngươi bên trong thế kỷ trước laptop kèm theo trò chơi nhỏ không thành Lý p h n g chứng đều không có nghe được c a u rộ hàn sân trào phúng bởi vì nội tâm của hắn sợ rằng bị đối với diệp dương sợ hai hoàn toàn c h i ế m cứ chỉ là hoảng sợ trận to hai mắt nhìn diệp dương từng bước hướng hắn đi tới ta nói rồi nếu như ngươi đối với đội hữu của ta đậu thủ ta sẽ đem người ngươi mang tới tất cả đều giết chết rơi sạch sẽ trang bị của bọn họ tuy là ngươi không có thể giết chết đội hữu của ta bất quá vừa rồi ngươi dù sao ở ta cảnh cáo ngươi sau đó vẫn hạ lệnh muốn giết bọn hắn diệp dương dừng lại một chút tựa hồ là suy nghĩ như vậy một hai giây bất quá ta cũng không có bạo rơi ngươi mang tới những người đó trang bị bất quá vì cho ngươi một cái khắc sâu giáo hấn trang bị của ngươi vẫn là ở lại chỗ này a diệp dương đem trường kiếm trong tay thu hồi ba lô ở giữa lại từ đó xuất ra một bả huyết trường kiếm màu đỏ c h i này trường kiếm màu đỏ nhìn một cái chính là lợi khí giết người mặt trên chuyển tới sắc khí tuy là cách thật xa đau dầu h ắ n sần bọn họ cũng có thể cảm giác được tuy là đây là đang du hy ở giữa sắc khí loại vật này vô hình vô chết lại bị bọn họ chân thật cảm nhận được lý không biết diệp dương tại sao phải có loại này cử động thế nhưng hắn nghe hiệu diệp dương mới vừa rồi đã nói nói cách khác diệp dương cần thanh kiếm này rơi sạch sẽ trang bị của hắn c h ư ơ n một trăm tám mươi hai trấn tướng hắn nhớ muốn chạy thế nhưng biết chắc không cách nào từ diệp dương trong tay chạy trốn vì vậy hắn động linh cơ một cái đem trên người trang bị một tia ý thức tất cả đều tới r a cất vào bã lỗ của mình ở giữa chỉ mặc hệ thống đưa tặng vô hạn bền quần sóc đứng ở diệp dương trước mặt nhưng mà lì muốn thở phào một cái thời điểm lại chứng kiến diệp dương n é t miệng lên như có như không mỉm cười bên trong trong lòng bất an trong nháy mắt lần nữa bỏ vào lớn nhất không đợi hắn có cơ hội nói cái gì nữa hoặc là làm gì nữa diệp dương đã một kiếm đưa hắn đánh thành linh hồn trạng thái. l ị c h ở linh hồn thị giác ở giữa nhìn té xuống đất thân thể của chính mình cùng cửa hàng đầy đất trang bị nội tâm một hồi tuyệt vọng những cái này rơi trên mặt đất trang bị ở giữa rõ ràng thì có vừa rồi hắn từ trên người cởi để vào túi đeo lưng những cái này thậm chí ba lô chính giữa hồng lam dược thủy đều bị bạo hết sạch các ngươi không có sao chứ diệp dương đi trở về vài cái đội hữu bên cạnh nói l ị c h mang người còn dư lại hai cái chính là cái kia hai cái diệp dương vẫn không có lo lắng chiến sĩ lúc này hai người đứng tại chỗ một đôi mắt theo diệp dương động tác mà chuyển động dưới chân cũng không dám hoạt động nửa phần hai người không muốn rơi vào cùng liz kết quả giống nhau cho nên diệp dương không nói để cho bọn họ đi bọn họ liền cước bộ di chuyển bên trên khẽ động đều là không dám không có việc gì chẳng những không có việc gì ngược lại tốt r ấ t b a o dồ h ắ n s s n lúc này đã hoàn toàn từ mới vừa rồi bị vây khốn không s o n g tâm tình ở giữa đi ra lúc này bởi vì cựu nhân bị diệp dương thu thập tâm tình trước đó chưa từng có mới tốt hắn thậm chí còn đi tới l d ị chết c h địa phương đem l dịch bảo rơi trang bị nhặt lên xem món này không sai đáng tiếc mặc ở tên phế vật kia trên người lãng phí di cái này cũng không tệ ta cũng mớn ai u vũ khí này những thứ này đều là diệp dương chiến lợi phẩm tao dồ h ắ n s e n là không có tư cách nói muốn bất quá hắn biết lúc ý này khẳng định còn không có trở về thành sống lại cho nên nhất định là lấy linh hồn trạng thái phiêu p h ù ở thi thể phụ cận cho nên mới cố ý tới gần nói như thế một phen nói ẻo xã lụy dạ nghe được diệp dương lời nói nhưng không có tao dồ h ắ n s e n cái chủng loại kia hương phân kính nhi ngược lại có vẻ hơi tịch bịch nói xin lỗi đúng là ta nhóm liên lụy ngươi nghe nàng nói như vậy diệp dương cũng không biết nên nói cái gì cho tốt đơn giản không ở liên lụy không phải liên lụy đề tài bên trên vườn hữu ngược lại hỏi những người này với các ngươi có cựu á n coca co la tuy là vẫn dùng mê mội chứng kiến thần tượng ánh mắt nhìn chằm chằm diệp dương mạnh mẽ nhìn nhưng hắn nhưng thật ra là tâm tình chập trần đối lập nhau nhỏ hơn cái kia cho nên đứng đi ra cho diệp dương giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc tiểu đội chúng ta thương đội là phong diệp thương đội mà vừa mới cái kia lì xì có một thương đội là tử kinh thương đội ở tân thủ thôn thời điểm lì xì x đã từng thấy qua toa toa tỷ một đống đối nàng nhớ mãi không quên s a u lại lại đang dô dơ thành đụng với lúc h ắ n đã là tử tinh thương hội hội trưởng cho nên hắn liền muốn mang muốn cho phong diệp thương đội không sống được nữa chuẩn bị bước toa toa tỉ với hắn kết quả bị chúng ta đánh qua một lần diệp dương nghe co ca co la nói một lần giờ mới hiểu được chân tướng thì ra cái này lì d í c h chính là một con nhà giàu diễn xuất ở rô r ơ thành gặp được xã lụy dạ phong diệp thương đội sau đó thành lập một cái tử kinh thương hội chuẩn bị đem phong diệp thương hội thu nạp vào đi kết quả xã lụy dạ không m u ố n hắn còn muốn dùng sức mạnh uy hiếp kết quả lần đầu tiên đi thời điểm phòng trừng sai rồi đ a o rộ h à n sần thực lực của bọn họ cuối cùng bị đánh hốt hoảng chạy có thể là ném một lần mặt mũi khiến cho lì x í c trong lòng canh cánh trong lòng hắn tuy là không dây dưa nữa ở x lụy dạ nhưng khắp nơi nhằm vào phong diệp thương đội bảy l í vẫn phái người nhìn chằm chằm xạ lý dạ khả năng lần này vừa vặn nhìn thấy bọn họ hợp với mấy lần từ ác ngộng phó bản ở giữa đi ra thủ hạ một hội báo hắn tham dục cùng trả thù muốn bị kích phát ra lúc này mới tụ tập một đám người qua đây chuẩn bị đem xạ lý dạ mấy người bọn họ ở lại chỗ này nói như vậy cái kia l í vẫn là rất si tình vì đạt được mỹ nữ y ê u ái không tiếc dùng loại thủ đoạn này biểu diễn thực lực của chính mình đáng tiếc xạ lý dạ một chút cũng chướng mắt hắn ngay xong diệp dương lời nói ẹo xạ lý dạ cho hắn một cái liếp mắt nói si tình cái gì si tình k i、si、hắn còn tạm được loại chuyện như vậy ngươi tình ta nguyện còn chưa nghe nói qua có thể sử dụng mạnh nói nàng lại liếc diệp dương liếc mắt phong tình vạn chủng nói chẳng qua nếu như là diệp tiểu xuất ca lời của ngươi ta ngược lại nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội không biết diệp tiểu xuất ca ngươi có phải hay không cũng đối với ta cảm thấy hứng thú đâu thấy xã luy dạ chú ý lực bị hắn kéo qua diệp dương tâm lý thả lỏng một hơi hắn thật sự là không muốn nghe cái gì liên lụy không phải liên lụy đề tài dù sao bọn họ hiện tại đã là một đoàn đội làm đồng đội ở đâu có cái gì liên lụy vừa nói diệp dương biết xã luy dạ là mở hắn vui đùa Bất quả hắn chương ũ n g k ô n g có trở về, mà là lần nữa nói n chuyện khác, kế tiếp l một trăm tám mươi ba vô cùng nhận đồng ẹo xạ luy dạ vô cùng nhận đồng diệp dương thuyết pháp bất quá cũng không phải là xạ luy dạ chính là sợ luy dạ mà là không muốn bởi vì nguyên nhân của mình làm trễ mãi các đồng đội lợi cấp nếu như lì trở lại biết bọn họ diệp dương thực lực sau đó khẳng định trả lời mang theo người nhiều hơn coi như bọn họ không sợ đến lúc đó bị những người này đuổi theo đánh nhất định sẽ lãng phí thời gian đổi chỗ ngược lại là có thể thế nhưng chúng ta đi đâu đâu đ a o dù hansson vừa nói như vậy mọi người đều là sửng sốt quả thực giống như là đại mộ điệp như vậy quái vật đẳng cấp chiều ngang cao đổi mới tần suất mau bản đồ ở r ô r ơ thành xung quanh đều là không nhiều phương bắc ngược lại một ba bậy là còn có một sài cũng là khô lâu quái chiếm giữ chi địa nhưng vấn đề là nếu như bọn họ hiện tại đi xài ẩn hiệu phải t r ư ớ c quay về dô dơ thành lại xuất phát đi trước trung gian trễ mãi thời gian so với bọn họ tới đại mộ địa trên đường tiêu tan tốn thời gian còn dài hơn nhiều ta xem a thẳng thắn cứ đợi ở chỗ này không đánh được chúng ta đi xuống lại đi hai tầng nơi này quái vật chúng ta luyện hiệu suất chắc là cao nhất đi xuống dưới tuy là hiệu suất biết thấp một ít nhưng l ì bọn họ muốn xuống phía dưới truy chúng ta phải cân nhắc một chút bọn họ thực lực của mình muốn cùng lì x những người đó lại đánh một trận ý tứ hầu như không chút nào che lấp tuy là cao ý tưởng mọi người bao nhiêu có thể nhìn ra một ít thế nhưng hắn nói cũng là hợp lý lì những người đó muốn đối phó bọn hắn đang không có cao thủ rất lợi hại giữ thể diện dưới tình huống cũng chỉ có thể dựa vào chiến thuật biển người thế nhưng ở đẳng cấp cao bản đồ muốn sử dụng chiến thuật biển người phải trước tiên đem trong bản đồ quái vật cho dọn dẹp sạch lì những người đó hiện tại cũng liền so với chủ lưu ngoạn gia đẳng cấp hơi cao một ít so với xã lì gia bọn họ còn kém hơn mấy cấp cũng không muốn nói cùng diệp dương so sánh với về phương diện khác Sai h n hiu tuy nói cũng là một khối luyện cấp tốt bản đồ thế nhưng kỳ thực không có diệp dương luyện cấp cần váy vật mà đại mộ địa bất đồng đại mộ địa khô lâu quái nhóm hầu như hàm cái tất cả đẳng cấp diệp dương cũng có thể ở chỗ này rất nhanh để thăng đẳng cấp người đã muốn lưu lại chúng ta đây liền lưu lại được rồi e o x ã lì ra hướng diệp dương đưa tới một ánh mắt hỏi ý kiến thấy diệp dương cũng không có phản đối cũng đồng ý bao giờ hẳn sân đề nghị bất quá bọn họ cũng không phải một đám n g u xuân tuy nói lần này bọn họ thích khách hẳn không có năng lực chạy đến bên người chúng ta tới có thể mọi người còn làm vấn đề cao cảnh giác mọi người nhất trí đồng ý tiếp tục tại đại mộ địa luyện cấp sự tỉnh liền quyết định như vậy đại mộ địa tổng cộng có hơn hai mươi tầng mỗi một tầng quái vật đẳng cấp chiều ngang đại chủ trừng cấp năm mỗi một lần bên trong nhất cơ bản quái vật chủng loại đều là khô lâu binh cũng có khô lâu cung tiến thủ khô lâu pháp sư khô lâu chiến sĩ khô lâu dũng giả t r ở các loại không cùng loại loại vong linh quái vật lúc này bọn họ luyện cấp địa điểm ở vào trong lòng đất mười tầng quái vật đẳng cấp cũng là ở năm mươi lăm đến sáu mươi trong lúc đó bồi hồi mà l i phía trước mang theo những người đó đẳng cấp cũng chính là ở năm mươi cấp trên dưới cho nên mới phải có nhiều như vậy thích khách núp trong bóng tối không có bị quái vật phát hiện tuy là quyết định phải tiếp tục ở đại mộ địa đánh quái nhưng vì phòng ngừa những người đó trở lại tìm phiền thoái hoặc có lẽ là vì cho những cái này tìm phiền thoái người chế tạo một điểm chắc trở diệp dương trực tiếp mang theo bọn họ tới xuống đất thập tứ tầng nơi này quái vật cùng diệp dương đẳng cấp không sai biệt lắm phân bố ở bảy mươi cấp đến bảy mươi chừng cấp năm loại đẳng cấp này quái vật đã đ è ép lì thủ hạ lúc này một hai trục cấp khâu lâu quái vật nhóm phát hiện bọn họ ẩn thân sát xuất cũng sẽ vì vậy tăng lên trên diện rộng kể từ đó những thứ này khô lâu quái vật liền thành bọn họ thiên nhiên che chở không đương nhiên l i c t nếu quả như thật quyết tâm muốn đi qua tìm phiền thoái vậy hắn mang theo người còn cần từ mười tầng chục tầng đi xuống mãi cho đến trong lòng đất đệ thập tứ tầng ở giữa quái vật diệp dương xử lý có thể còn rất dễ dàng thế nhưng đối với l i c t đám người kia nhưng chưa chắc trước giờ bày l i c t đám người kia một đạo thế nhưng diệp dương các đồng đội cũng đụng phải phiền phức ẹo xã luy dã bọn họ tuy là theo diệp dương đánh nhiều cái ác ngộ phó bản thế nhưng phó bản thường cho lấy trang bị cùng tài liệu làm chủ cho nên bọn họ lúc này đẳng cấp cũng không có so với lịch những người đó cao nhiều lắm những thứ này khô lâu q u á đối với lịch bọn họ rất khó đối với xã l ù dạ cùng tau rổ hàn sần các loại chờ sáu người cũng rất khó sáu người x u ố n g lại nếm thử tính đánh hai ở lượng thuốc đại phúc độ tiêu hao dưới tình huống mấy người cuối cùng là dếp ba tám rất cái kia hai khô lâu dũng d i ả kẹo xã l ù dạ cùng tau rổ hàn sần đứng ở một bên liếc nhau một cái đều có chút bất đắc dĩ cuối cùng chỉ phải từ tau rổ hàn sần đi theo diệp dương nói dô na t h ẳ n chúng ta sợ rằng ở chỗ này cũng không còn biện pháp lượt cấp g i ế t quái tiêu hao quả lớn phòng chừng còn muốn đi lên lại đi đi diệp dương tức giận quét mắt nhìn hắn một cái nói ta và các ngươi cùng nhau không được sao hoàn toàn chính xác chỉ cần diệp dương ở mũi nhọn phía trước coi như là đụng phải không cách nào lực địch quái vật cũng có thể tại hắn dưới sự bảo vệ rút về tới hơn nữa có diệp dương kháng ở phía trước mục sư trị liệu áp lực biết nhỏ rất nhiều chương một trăm tám mươi bốn không khoa học như vậy trải qua vài cái thâu s u ấ t áp lực cũng sẽ tùy theo giảm nhỏ tiêu hao dược phẩm cũng liền sẽ ít đi rất nhiều vừa rồi dưới lúc tới diệp dương cũng đã đưa ra loại thuyết pháp này thế nhưng bao quát xạ lì dạ ở bên trong mấy người đều cự tuyệt lý do vẫn là giống nhau không muốn liên lụy diệp dương diệp dương biết bọn họ ở chỗ này đánh quái chắc chắn sẽ không thuận lợi hơn nữa hắn ở chỗ này đánh quái đồng dạng là có thể hưởng thụ được toàn bộ kinh nghiệm thêm được sẽ không bởi vì tự thân đẳng cấp cao hơn quái vật nhiều lắm mà đưa tới kinh nghiệm hao tổn cho nên diệp dương sẽ không có tiếp tục đi xuống tầng đi mà là cũng ở đây một tầng soát bắt đầu quái tới diệp dương sở dĩ ở chỗ này đánh quái chính là muốn chờ bọn hắn tiến triển không phải thuận lợi thời điểm mới tốt lần nữa đưa ra gia nhập vào bọn họ hẹo xã lì dạ chắc là cũng rõ ràng diệp dương ý tứ thế nhưng mới vừa rồi là bọn họ không cho diệp dương với hắn không bốn nhóm tổ đội hiện tại lại đã chạy tới cùng diệp dương nói cái này lại để cho diệp dương g i a nhập vào ít nhiều khiến nàng một ít xấu hổ sắc mặt cũng có chút thường đỏ diệp dương cũng đã nhìn ra xã lì dạ không có ý tứ nói với nàng ta ở nơi này một tầng luyện cấp đã không có kinh nghiệm tổn thất hơn nữa bởi vì với các ngươi họp thành đội thời điểm ta phát ra nhất định sẽ càng cao cho nên đến lúc đó ta phân đến kinh nghiệm cũng sẽ càng nhiều chưa nói tới liên lụy cộng thêm tổ đội thêm được ta luyện cấp hiệu suất có thể còn có thể tăng d i đại mộ địa quái vật cũng không phải là cùng loại loại quái vật nghiêm khắc tách ra ở đệ thập tứ tẩng quái vật đẳng cấp đạt tới bảy mươi cấp viễn trình khô lâu pháp sư cùng khô lâu cùng tiến thủ đều là chủ động công kích loại hình mà cận chiến loại quái vật khô lâu dũng giả tuy là cũng là chủ động công kích quái vật nhưng đối lập nhau phạm vi công kích nhỏ lại phía trước diệp dương không có gia nhập đội ngũ thời điểm bọn họ muốn đánh một chỉ khô lâu dũng giả còn cần c h ú ý tình huống chung quanh nếu có khô lâu c u n g tiến thủ hoặc là khô lâu pháp sư đang ở phụ cận bọn họ còn phải nghĩ biện pháp đem khô lâu chiến sĩ dẫn tới xa một chút địa phương đánh quái trên đường còn phải tránh cho lần nữa t r e o chọc đến còn lại quái vật nếu không thì xem như là hai khô lâu dũng sĩ bằng cao rộ hàn sần ôn hòa kéo hộp hai người cũng vô pháp chống đỡ thế nhưng đối với diệp dương gia nhập vào về sau liền bất đồng diệp dương cụ thể thuộc tính xã lùi d bọn họ không biết diệp dương có cái gì trang bị bọn họ đồng dạng cũng không biết nhưng diệp dương không chỉ có thể kháng trụ khô lâu dũng sĩ đồng thời cũng không sợ xa xa ngạch khô lâu cùng tiến thủ cùng khô lâu pháp sư ẻ o xã lùi d tuyên bố bắt đầu lại đánh quay sau đó diệp dương thẳng thắn trực tiếp một cái phạm vi kỹ năng đem chu vi vài cái khô lâu dũng sĩ cựu hận tất cả đều hấp dẫn tới trên người của mình lần này khiến cho vừa rồi đối phó một chỉ khô lâu dũng sĩ đều có chút đỡ trái hở phải mấy người sắc mặt đại biến nhưng diệp dương lại không có đình chỉ hắn dẫn tới chu vi mấy con khô lâu dũng sĩ cựu hận sau đó chẳng những không có đem mấy con khô lâu dũng sĩ dẫn tới địa phương chống trải trước tiên đem chúng nó giải quyết ngược lại còn dùng viễn trình kỹ năng đem khoảng cách lân cận một chỉ khô lâu cùng tiến thủ cũng dẫn qua đây jonathan cẩn thận a những quỷ này đồ đạc công kích cao cực kỳ đau dỗ h ắ n s s n xuất mồ hôi chán nhịn không được lên tiếng nhắc nhở khô lâu dũng sĩ công kích có thể không gặp được diệp dương thế nhưng những cái này khô lâu cùng tiến thủ cùng khô lâu pháp sư công kích cũng là khó lòng phòng bị vừa rồi đau dỗ hans s n bất quá ăn một cái khô lâu pháp sư h o ặ cầu thiếu chút nữa làm cho tất cả mọi người cùng nhau đoàn diện s a u lại là chạy đã hơn nửa ngày mới bỏ rơi cửu hận diệp dương nghe được lời hắn nói lúc đầu có thể né tránh khô lâu cùng tiến thủ một cái công kích lại cố ý chậm một nhịp khiến cho con kia cốt tiến b ắ n c h ú n g hắn tao dồ hắn s ấ n nhìn diệp dương trên người phiêu khởi hai chữ số chữ cả người đều ngẩn ở tại chỗ khô lâu cùng tiến thủ tốt xấu chắc là cùng khô lâu pháp sư không sai biệt lắm quái vật à, làm sao có thể khô lâu pháp sư đánh hắn thời điểm kém chút đem nửa máu hắn giết chết mà khô lâu cùng tiến thủ một mũi tên lại chỉ phá hủy rồ nạt hẳn hai chữ số ngạch lượng máu. nhìn diệp dương quay đầu hướng hắn lộ ra nụ cười t a o dôn ba trăm hai mươi ba tin có chút nhớ muốn đích thân đi thử một chút khô lâu cùng t i ễ n thủ cường độ công kích lại bị trên bả vai bàn tay ngăn trở lo nước n vô vũ bả vai của hắn giống như là đang an ủi hắn cũng giống là đang an ủi mình chớ cùng dồ nạt thản đi so với chúng ta không sánh bằng hắn bất quá có hắn ở phía trước c h ĩ vào chúng ta đã khởi quái tới liền dễ dàng nhiều rồi lo nước n nói là hết liền hướng phía bị diệp dương dẫn tới một bên mấy con quái đi tới bắt đầu rồi chạm t h u n g phát ra mà t a u dồ hắn sần thở dài coi như là nhận rồi lon nước thuyết pháp cũng tiến tới cùng nhau công kích Sê sau đó sau dù hanson liền phát hiện diệp dương đã khởi những thứ này khô lâu quái vật tới thật là chẳng khó khăn gì hắn không biết khô lâu dung sĩ đánh vào diệp dương trên người có thể hay không cũng chỉ đánh ra hai chữ số lượng máu bởi vì chúng nó thủy t r u n g đều không thể đụng tới diệp dương diệp dương tiêu sái vị phi thường xào rượu ở một cái quá đạo thượng mang theo mấy con khô lâu qua lại xoay quanh quay vòng tại hắn có ý định dẫn tới phía dưới thủy t r u n g chỉ có một chỉ khô lâu ở khoảng cách gần hắn nhất vị trí chương t t r ư ơ i lăm tiết đầu ba mà còn lại mấy con khô lâu dung sĩ thì lần lượt treo ở phía sau đồng thời theo diệp dương tiêu sái vị bị con thứ nhất khô lâu dũng sĩ tạ vị còn như con kia bị dẫn tới được khô lâu cung tiến thủ nó tuy là một chỉ ở công kích diệp dương thế nhưng diệp dương dựa vào cái này chạy chỗ nhiều lần có thể né tránh nó c ố tiễn t đồng thời hắn còn có thể chạy chỗ tránh kỹ năng đồng thời dùng hỏa cầu thuật đi ném khô lâu cung tiến thủ hòa cầu thuật dồ nạt thản không phải ma kiếm sĩ sao làm sao sẽ dùng pháp sư kỹ năng t a o dồ hắn sân bất khả tư nghị nhìn diệp dương hỏi trước hắn một bước lo nước ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây lo nước liền đầu cũng không muốn trở về trên h chí cũng không muốn đi xem diệp dương, chỉ ậ m muốn xem móc cũng Dương, đi Diệp là a của phía sau đào vào trước cùng chém mình hướng phía trước người rơi vào sau cùng vẫn khô lâu dũng khô tới. t rơi r sĩ lâu thực tế ẹo xa l ì dạ cùng hỏa tề lâm trong lòng cũng mặt trẻ tràn đầy dấu chấm hỏi diệp dương thuộc tính biến thái bọn họ đã thấy được trang bị biến thái lúc trước đạn buột thời điểm bọn họ cũng linh giáo nhưng bây giờ chuyện này là sao nữa dồn nạt thẳng không phải nói hắn món đó trang bị chỉ có thể bắt chước những nghề nghiệp khác kỹ năng kỹ năng hiệu quả không có tổn hại sao làm sao hiện tại dùng hỏa cầu thuật hơn nữa cái kế hỏa cầu thuật so với hai người bọn họ loại này thuần phí pháp sư cao hơn muốn mặc dù biết bất đồng nghề nghiệp thuộc tính trưởng t h à n h bất đồng thế nhưng vật lý công kích chủ trương gắng sức thực hiện muốn cùng lực lượng điểm số có quan hệ ma pháp công kích chủ trương gắng sức thực hiện muốn cùng trí lực điểm số có quan hệ nhưng diệp dương chẳng những vật lý công kích gì c n g m ù ma pháp công kích lực cũng như vậy cao đây cũng quá không khoa học nếu như tỉ mỉ suy nghĩ nói lượng máu của hắn cùng kháng tính đồng dạng cao hơn làm kỵ sĩ bao dộ hắn sơn hắn làm sao thêm điểm thuộc tính trưởng thành lẽ nào liền biến thái như vậy còn có một cái kiếm sĩ hệ chức nghiệp vì cái gì có thể phóng xuất thương tổn cao như vậy hỏa cầu thuật coi như hỏa cầu thuật là pháp sư hệ thông dụng kỹ năng nhưng này cũng phải là pháp sư không phải cho tới bây giờ diệp dương ngoại trừ không có móc ra một cây pháp trượng tới hướng về phía một cái nào đó đồng đội tăng máu bên ngoài hắn hầu như ở trong đội ngũ tùy ý một gã ngoạn gia cường hạ n g bên trên chiến thắng tên này người chơi coi như là đồng đội nhưng này gọi người làm sao có thể cao hứng đứng lên bất quá dù sao cũng cùng nhau đánh nhiều cái phó bản đối với diệp dương các loại chỗ biến thái bao rộ hàn sần cùng xạ l ụ dạ bọn họ cũng đã q u a ê n rồi thậm chí băng t ề lâm cùng h ỏ a t ề lâm nói đùa đánh cuộc thời điểm còn chuyên môn tìm được du h í khắc phục tố cáo diệp dương số liệu dị thường kết quả lấy được tặng lại cũng là diệp dương tình huống tất cả bình thường bọn họ đều hiểu một sự thật diệp dương tồn tại hoàn toàn không khoa học thế nhưng sự thực chính là sự thực nói cái gì đều vô dụng để cho bọn họ duy nhất hơn một điểm là diệp dương là bọn hắn đồng đội mà không phải cùng đuổi rét bọn hắn người một nhóm tiểu đội bảy người sáu người đều có chút không yên lòng cuối cùng đem dẫn tới được khô lâu quái rét chết sau đó diệp dương hầu như độc chiếm phân nửa phát ra c ò n kia viễn chỉnh khô lâu cùng tiến thủ tức thì bị diệp dương từng bước từng bước h ỏ a cầu cho rõ ràng ném chết mọi người lên tinh thần a thăng cấp nha không có gì liên lụy không phải liên lụy thế nhưng các ngươi nếu như vậy vậy nước lời nói coi như là ta thăng cấp các ngươi cũng không nhất định sẽ thăng cấp diệp dương nói khiến cho mấy người khác đều có chút xấu hổ đồng thời cũng đã minh bạch mình là đang luyện lẹ mèo nhanh lên thu hồi tâm tư giết diệp dương đang đối mặt giã ngoại quái vật lúc biểu hiện khiến cho trong tiểu đội những người khác hình tượng của hắn trở nên càng cao lớn hơn đánh phó bản dù sao cũng là lấy thu được trang bị cùng tài liệu là mục đích chủ yếu cho nên phó bản ở giữa rất nhiều nơi tuy là cũng có đối với cứng rắn thuộc tính yêu cầu thế nhưng trong đó có thể mưu lợi địa phương cũng nhiều thế nhưng g i ã ngoại quái vật bất đ ộ n g g i ã ngoại quái vật tác dụng chính là cho người chơi thăng cấp dùng cho nên đ ả khởi g i ã ngoại quái vật tới càng thêm khúc k h à n đối với ngạnh thực lực yêu cầu cũng càng thêm nghiêm khắc cũng tỉ như trước mắt những thứ này khô lâu diệp dương có thể một người lôi kéo mười mấy khô lâu chạy khắp nơi băng vào xảo rượu chạy chỗ đem khô lâu thẻ đến nỗi ngay cả thân thể của hắn đều sờ không tới một cái còn có thể ngạnh kháng lấy khô lâu cùng tiến thủ công kích dùng hỏa cầu đem nó cho ném chết đủ để chứng minh diệp dương các hạng thuộc tính nghiền ép những quái vật này thế nhưng trong tiểu đội những người khác lại bất đồng mới vừa rồi bọn họ hao hết khí lực giết chết hai khô lâu dũng sĩ thời điểm tiêu hao trong túi beo lương đại lượng dược phẩm mọi việc không có so sánh liền không có tổn hại với hắn bọn họ so với diệp dương hoàn toàn chính xác có điểm không gì làm không được thế nhưng diệp dương dù sao cũng là bọn họ đồng đội mọi người cũng là đến l u y ệ n cấp diệp dương đều nhắc nhở qua một lần mấy người cũng không tiện lại chia tâm đều đem lực chú ý tử sao hảo, hảo diệp dương trên người thu hồi lại bắt đầu chuyên chú đối phó quái vật trước mắt k h ô lâu dũng sĩ đối với diệp dương mà nói không có gì uy hiếp tuy nói đại mộ địa đến rồi thập tứ tầng quái vật phân bố đã tương đương dày đặc thế nhưng diệp dương luôn là có thể xào rượu bạ không quái vật cừu hận phạm vi dẫn quái thời điểm cho tới bây giờ đều theo chiếu tiểu đội đám người có thể đồng thời xử lý quái vật số lượng cực đại đưa tới có diệp dương một cái như vậy kiên cố t ă n g cơ đồng thời hắn lại là một gã cường lực phát ra tiểu đội đánh quái hiệu xuất lập tức tăng lên một cấp bậc kỳ thực trong đội ngũ những người khác đều là hiện nay người chơi chính giữa người nổi bật chỉ bất quái bọn hắn đối mặt quái vật so với tự thân đẳng cấp cao hơn không ít chương t r ư ơ i sáu điều chỉnh trạng thái cầu từ đa tờ hlg 1 mà tương đối diệp dương không ngừng đẳng cấp cao hơn một mảng lớn trang bị kỹ năng chờ các loại các phương diện cũng đều phải vượt lên đầu một dạng người chơi một mảng lớn cho nên bọn họ kỳ thực cũng không có kém như vậy làm tiểu đội đám người bắt đầu tập trung thời điểm diệp dương là có thể rõ ràng cảm giác được đội ngũ hiệu suất ở tăng lên gấp đôi theo khâu lâu quái nhóm không ngừng mà nga xuống tiểu đội mọi người kinh nghiệm cũng ở trong bất chi bất giác tăng trưởng làm đại mộ địa thập tứ tầng tất cả quái vật đều bị bọn họ soát một lần thời điểm thời gian cũng mới qua ba giờ nhìn đẳng cấp nguyên bản trong tiểu đội ngoại trừ diệp dương đẳng cấp cao nhất cao d ộ h a n s o n đã đến gần 60 cấp mà đẳng cấp thấp nhất c o ca cola trong khoảng thời gian này lại tăng lên một cấp lúc này đám người ở giữa ngoại trừ đẳng cấp thấp nhất c o ca cola là 55 cấp đẳng cấp cao nhất cao d ộ h a n s o n là 59 c ấ p tiếp cận 60 cấp những người khác trên cơ bản đều là 57 b ả ắ t cấp 890 bộ dạng như thế tới nay bọn họ có thể không dùng được thời gian quá lâu là có thể đạt được bình quân đẳng cấp 60 cấp cái này một mục tiêu không nghĩ tới chúng ta hiệu suất cao như vậy mới bao giờ ta đều nhanh thẳng cấp cao rộ hansen không khỏi cảm khai nói hiện tại toàn bộ đại mộ địa quái vật đều bị bọn họ soát một lần tuy là khoảng cách xa một chút khô lâu quái nhóm đã đổi mới đi ra thế nhưng bọn họ thừa dịp cái này cơ hội ở bản đồ s á t biên giới dừng lại chuẩn bị trước tu c h ỉ n h một cái ngươi có thể xong rồi à đánh xong u ám xào huyện thời điểm ngươi có phải hay không cũng đã năm mươi chín cấp ta hiện tại cũng năm mươi t h n g cấp ngươi còn không có thăng cấp ngươi ở nơi này nói cái gì nhanh đâu lo nước tuyệt không cho đau rổ hans sần mặt mũi trực tiếp liền địa phương bản xứ đâm xuyên chuyện hoang đường của hắn đau rổ hans s n trên mặt một hồi xấu hổ giải thích năm mươi chín cấp tháng sáu mươi cấp cần kinh nghiệm nhiều lắm đây cũng không thể trách ta lại nói chúng ta đều là một đội ngũ các ngươi thăng cấp nhanh ta được đến kinh nghiệm đương nhiên cũng nhiều à, tuy là ta không có thăng cấp thế nhưng ta nói chúng ta thăng cấp nhanh không tật xấu à. không tật xấu không tật xấu tuy là quả thực không tật xấu thế nhưng lời nói này đi ra luôn là có điểm lượt quanh lượt quanh biết dùng người cảm giác là lạ đang ở mấy người ngồi ở bị thanh không quái vật khu vực tán gâu thời điểm một cái chọc người phiền thanh em xuất hiện lần nữa thăng cấp nhanh có ích lợi gì thăng cấp mo nữa không phải là được rơi trở về sao theo l ị t h ạ h anh â m vang lên một đám người đồng thời từ thông đạo ở giữa đi vào đại mộ đ ị a thập tứ t ầ n g vừa rồi diệp dương bọn họ thanh không tương đối lớn một m ả n h đồ cho nên lúc này mười hệ tầng lối đi lối vào cũng không có gì q u á i vật Lịch phía sau những cái này người chơi sau khi đi vào bốn phía kiểm tra một hồi rõ ràng thả lỏng một hơi đ a o d ù hans sần chứng kiến những cái này ngoạn ra t h ậ n tình lập tức liền liên tưởng đến bọn họ trải qua làm sao một phen nỗ lực mới dưới đường đi đi tới đại mộ đ ị a thập tứ t ầ n g dù sao thập tứ tầng quái vật bọn họ tiểu đội đang không có diệp dương dưới tình huống đánh nhau đều cố hết sức như vậy những thứ này kém xa tít tắc bọn họ tiểu đội các người chơi đã khởi mười ba a edi tầng quái tới khẳng định khiết không thoải mái tới không ít người a có phải hay không phía trước đánh quái còn chết không í ta tao dồ hanson liền ngồi dưới đất nghiêng đầu vui tươi hớn hở đối với l i a nói l i a nghe được hắn lời nói khỏe miệng giật một cái dám nhịn được không có nhìn tao dồ hanson liếc mắt mà là đối với xã lìa nói đàn bạ túi cho rằng trốn tới đây ta sẽ không tìm được các ngươi sao l ị c mặc dù lời nói là ở uy thế nhưng một đôi mắt từ vào thập tứ tầng về sau liền vẫn không ngừng mà liếc về phía ngồi ở một bên diệp dương đ ừ n g tưởng rằng nói lên b ắ p đ u ổ i ta liền sẽ nhịn khẩu khí này ngày hôm nay các ngươi nếu là không đem những cái này ác mộng phó bản tiến công chiếm đóng còn có phó bản bên trong tuân gia tới đồ đạc giao ra đây ta hôm nay liền đem các ngươi hết t h ả giết một lần trừ phi các ngươi không hề ra khỏi thành nếu không thì xem như là trở về thành sống lại ta cũng sẽ coi chừng cửa thành giết các ngươi lúc nói lời này ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào diệp dương thanh âm không tự chủ cấp cao liền chính hắn cũng không có ý thức được đ người, người, người, người nói h ngược lại là một biện pháp tốt diệp dương không nhanh không chậm không nhẹ không nặng giọng nói ngược lại là cho li làm sửng sốt mờ mịn nói cái gì ta nói người nói muốn trận cửa thành sát nhân là một biện pháp tốt diệp dương khé thở dài một hơi đáng tiếc ta chỉ có một người cửa thành đã có bốn cái lý coi như có ngốc cái này cũng nghe rõ diệp dương nói có đúng không nhưng muốn đem bọn họ giết trở lại thành còn muốn coi chừng cửa thành trận bọn họ giết khẩu khí thật là lớn lão đại người này lớn lối như vậy khiến cho các huynh đệ trực tiếp lên đi một người phía sau nhìn diệp dương tuy nói là tự cấp lý đề nghị nhưng một đôi mắt cũng không chỗ ở hướng phía diệp dương xem điều này hiển nhiên là trước kia bị diệp dương giết qua một lần lý có thể trở thành một cái thương đội thủ lĩnh cũng không phải là không có một điểm đầu vóc t r ư ớ c 187 đại thương đội tử kinh thương đội tuy nói so ra kém trọng sơn thương đội cái loại này quy mô đại thương đội nhưng so với xạ lụy dạ bọn họ loại này tiểu thương đội mà nói coi như là vật khổng lồ cái này quay lại báo thù hấp thu lần trước đoàn diệt giáo huấn liệt mang người ít nhất ở bách phu ở trên chức nghiệp hợp thành bên trên đã gia tăng rồi không ít kỵ sĩ và mục sư chính là sợ bị diệp dương lần nữa đột khuôn mặt miễu sát bất quá dù sao bị đoàn diệt một lần lần trước liền theo tới được một nhóm người trong lòng bóng ma vẫn không có thể tiêu trừ cho nên nhìn diệp dương hảo chỉnh dĩ hạ ngồi dưới đất liền một điểm cảm giác khẩn trương cũng không có những người này trong lòng đã là hắng giận lại là khiết đảm nhưng nói tới nói lui l i không có hạ mệnh lệnh phía trước ai cũng không dám di chuyển lý kỳ thực cũng bị diệp dương kích thích nhưng vì vậy người thủ hạ bất đồng trong lòng hắn tuy là phẫn nộ nhưng là lại không có xem nhẹ quá diệp dương có thể đem bọn họ hơn bốn mươi người đội ngũ đoàn diện trở về mặc dù có đội ngũ hợp thành không hợp lý nguyên nhân nhưng diệp dương thực lực là không thể nghi ngờ nghe thủ hạ kiến nghị lý tay phải vung lên sông phía sau nói dựa theo sớm định ra kế hoạch hành động vừa rồi kiến nghị lý trực tiếp người trên nghe nói như thế biểu tình trên mặt một ít không cam lòng nhưng đúng là vẫn còn lui về sau hai bước thi triển kỹ năng có thể ẩn nạp thân hình người này dùng ẩn thân sau đó cũng không hề rời đi tại chỗ ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm vào diệp dương hắn mặc dù không biết lần trước diệp dương là thế nào đem nằm ở ẩn thân chính giữa bọn họ d t sạch thế nhưng hắn tin tưởng cái loại này siêu phàm thủ đoạn tất nhiên không thể nhiều lần sử dụng cho nên chỉ cần xuất hiện bất kỳ cơ hội hắn nhất định sẽ lập tức tiến lên đem diệp dương không chế được dù cho không thể giết chết bằng vào nhiều như vậy đồng đội ít nhất có thể đem diệp dương không chết ở tại chỗ diệp dương bình tĩnh hương phía cái kia lúc này ẩn thân chỗ nhìn lướt qua sau đó đám người liền cảm giác mình thấy hoa mắt mất đi diệp dương tung tích Các loại, chờ. diệp dương thời điểm xuất hiện lần nữa người đã đứng ở lý d ư phía sau các người tốt nhất không nên kích thích ta ta người này nhắc gan nói không chừng tay run một cái lao đại các ngươi liền muốn miễn phí trở về thành lịch bị diệp dương kèm hai bên lại cũng không có vẻ hoảng loạn mà những thủ hạ của hắn nhóm tựa hồ đối với này cũng sớm có sở liệu cũng không có bối rối vẫn có cái không lộn xộn áp dụng vây quanh một đám chiến sĩ ở mũi nhọn phía trước sau đó theo một loạt kỵ sĩ sau đó là pháp sư cùng mục sư đơn giản là bày ra đại hình đoàn chiến đội hình nhưng phải đối phó cũng chỉ là diệp dương cùng xã lý dạ đau rộ hắn sần bảy người diệp dương cũng không còn dự định bắt l i z là có thể dùng cái này áp chế cái này dù sao cũng là trong trò chơi nhân vật tử vong có thể sống lại tối đa chỉ là rơi chút kinh nghiệm coi như là h n g danh thảm đi nữa cũng bất quá đem trên người trang bị cho rơi sạch mà l i z lúc trước tới một lần kia cũng đã bị diệp dương rơi sạch sẽ một thân trang bị lúc này trên người trang bị đều là lâm thời c h ắ p vá không tính là đồ gì tốt trước mắt mọi người lại là l o e lên diệp dương đã mang theo l i z về tới trong mấy người gian diệp dương thân hình biến mất đồng thời đ a o rộ hẳn sần mấy người bọn họ đã đứng đứng lên lúc này hắn mang theo lìz qua đây đối với bao dồ hàn sần nháy mắt bao dồ hàn sần liền nhận lấy con tin ôn hỏa kéo hộp cùng nhau đưa hắn vây vào giữa các ngươi có thể không sợ ta giết chết các ngươi có thể các ngươi tới phía trước đã kinh thương số lượng được rồi coi như là ta đem người này giết chết các ngươi cũng sẽ không chút do dự tập hỏa giết chết chúng ta bất quá ta khuyên các ngươi động thủ phía trước suy nghĩ thật kỹ ta có thể rơi sạch sẽ lao đại các ngươi trang bị một lần là có thể đem trang bị của hắn rơi sạch sẽ mười 10 lần trăm lần nếu như đội h ư u của ta nhóm chết ở chỗ này ta có thể bảo đảm từ hôm nay trở đi lao đại các ngươi chỉ cần ra khỏi khu an toàn trên người trang bị nhất định sẽ bị rơi sạch sẽ không ba không diệp dương ngữ khí vẫn là như lúc trước giống nhau bình tĩnh nhưng là lại m é t có người dám đi nghi vấn hắn nói chuyện chân t h ự c tính không nói nơi đây cũng không thiếu người là tham dự lần trước ở đại mộ đ ị a u mười tầng vây công chính là không có tham dự mười tầng lúc vây công người cũng có thể chứng kiến diệp dương tên rổ n ạ t thản bây giờ còn là hoàn toàn đ ọ ngầu không thích nghe hắn nói cái gì dựa theo nguyên kế hoạch hành động liệu rõ ràng so với bọn thủ hạ lanh tinh rất nhiều tuy là bị khống chế lại nhưng vẫn hướng phía đoàn người hô lớn nói lúc này mới vừa rồi bị diệp dương bọn họ thanh lý quá một gốc khô lâu quái đã dần dần bắt đầu đổi mới nếu như những người này không động thủ nữa bọn họ nhiều nhân mã như vậy bên trên liền muốn rơi vào đổi mới khô lâu quái phạm vi công kích ngay giữa thế nhưng những thủ hạ này cũng không dám nghe liền lời nói diệp dương loại này ngon nhân nói muốn đem người trang bị rơi sạch sẽ chính là đem người trang bị rơi sạch sẽ nếu như bọn họ lúc này nghe xong liền lời nói kết quả diệp dương thực sự nhìn thấy liền một lần liền đem trang bị của hắn rơi sạch sẽ một lần cái kia sợ rằng sau đó liền khó tránh khỏi biết dặn chó đánh mèo bọn họ những người này ngay tại những ngày tham dự tiêu trừ các người chơi thời điểm do dự diệp dương cũng không có nhàn rỗi thân ảnh của hắn lần nữa từ bên người mọi người tiêu thất khoảng cách không lâu sau t r ợ t nghe hiệu đoàn người phía sau một gã pháp sư người chơi ngắn mà dồn dập tiếng hô nhưng mà cũng chỉ là ngắn ngủi một tiếng phía sau hắn liền lập tức không một tiếng động chúng người chơi nhìn s a n g lúc hắn sớm đã thành thi thể một chương một trăm tám mươi tám đảm bảo hộ pháp sư ngươi nói dỗ nạt than còn có cái gì chắc là sẽ không vừa rồi hắn dùng chính là thuấn gì a như bây giờ là ở thân đau dỗ hắn sần hướng về phía lon nước nổ nước bọc nói chơi mới biết Ai biết t r ê nhưng người ắ n thần trang ẩn thân cùng thuần đều có thứ gì thần kỳ trang bị, so với c ả mà t lì vẫn ô h không chưa năng hoàn n chuyển gì vị mới toàn đem đau rộ hàn sần ôn hòa kéo lon đối thoại tiêu hóa sạch sẽ liên nghe được các thủ hạ mình tiếp nhị liên tam tiếng kêu thang thiết đều không ngoại lệ toàn bộ đều là pháp sư hôn đ à n lo lắng làm cái gì nhanh lên một chút tập hỏa dây những người này a lý không để ý mình cũng cùng hắn hạ lệnh muốn nháy mắt giết người đang cùng nhau lần nữa mệnh lệnh những cái này còn sống pháp sư môn p h o n g thích kỹ năng đem xạ luy dạ các loại chờ sáu người toàn bộ chớp nhoáng giết hết nhưng lúc này hiển nhiên đã m u ộ n thời gian cũng chưa qua đi lâu lắm nhưng diệp dương thu gặt người chơi tánh mạng hiệu suất thật sự là quá cao hắn một kích liền đi mỗi lần xuất thủ tất nhiên có một gã pháp sư tử vong thời gian bất qua quá khứ hơn mười giây mà thôi toàn bộ ba mươi danh pháp sư đã tử vong phân nửa còn nhiều hơn còn lại pháp sư tuy là nghe được mệnh lệnh nhưng tự thân khó bảo toàn dưới tình huống bảo toàn tánh mạng của mình chính là các người chơi bản năng nơi nào còn nhớ được cái gì tập hỏa mệnh lệnh chiến sĩ cùng bọn kỵ sĩ hàng trước nhất vốn là muốn ngăn cản diệp dương có thể tấn công nhưng lúc này lại thành vô dụng nhất an bài được m ư ợ n n ừ a ra nhanh đổi vị trí đảm bảo hộ pháp sư nhanh l ý đứng ở đám người bên trong nhất vốn là muốn lấy người thắng tư thế ở đau rộ hẳn sần cùng xạ lùi dạ trước mặt xính vi phong kết quả bị diệp dương như thế một chỗ lẫn hắn ngược lại thành ở sáu người trước mặt biểu diễn tâm tình hỏng mất dầu kè l ý tuy là đã ra lệnh thế nhưng lúc trước tiến đến lúc cũng đã sớm làm ăn bài bọn họ biết diệp dương lợi hại cho nên vòng trong chiến sĩ cùng kỵ sĩ chen chen dán lại gần bị căn bản không có vẫn giữ lại làm bực nào k h ẽ hở lúc này muốn đổi trận hình có thể tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng coi như lì đã gấp dơ chân chiến sĩ cùng bọn kỵ sĩ cũng không có biện pháp gì mặc cho lì ở phía sau đá lên người cũng mau không được trên thực tế ở nơi này chút chiến sĩ cùng kỵ sĩ người chơi tâm lý đang có một cái muốn không phải nghi vấn diệp dương là làm sao qua bọn kỵ sĩ muốn đối với diệp dương dùng trào phúng nhưng diệp dương thân ảnh giống như quỷ mị đến mỗi một chỗ hiện thân sau đó ngay lập tức sẽ giết chết chung quanh pháp sư sau đó thân hình lần nữa ẩ n ấp bọn kỵ sĩ kỹ năng thường thường đều vứt đến liêu không chỗ chiến sĩ nhóm ngược lại là muốn dùng sung phong trực tiếp tập trung diệp dương đáng tiếc diệp dương xuất hiện thời gian thật sự là quá ngắn hắn mỗi lần giải trừ ẩn thân đi ra giết người xong một lần nữa trở lại ẩn thân trạng thái đoạn thời gian này ở giữa có hơn phân nửa thời gian này căn bản không đủ chiến sĩ các người chơi đưa hắn tập trung vì kỹ năng mục tiêu. Cứ như vậy, diệp dương cơ hồ là ở gần trăm danh người chơi mắt mở trừng trừng nhìn mang h ư ớ n g hồ đem lì xít lần này mang tới gần ba mươi danh pháp sư từng cái chấp h o á n g rất hết mục sư môn bây giờ đẳng cấp còn thấp cũng không có đến có thể học tập kỹ năng phục sinh thời điểm mà những pháp sư kiêng người chơi căn bản không có một cái có thể kháng trụ diệp dương bất kỳ lần nào công kích cho nên mục sư môn mặc dù một mực dùng trị liệu kỹ năng nhưng lại một cái pháp sư mệnh đều không thể bảo trụ không cho ta đem hắn vây quanh đem hắn vây ở chính giữa bên mục sư đến vòng bên trong tới hôm nay chính là từng đau từng đau hao tổn cũng phải cấp ta hao tổn đến chết hắn Lý xem cùng với chính mình mang tới pháp sư từng cái bị giết trong lòng giận g i ữ lại cũng không thể tránh được pháp sư môn tử vong khiến cho đội ngũ của hắn lực công kích thiếu nghiêm trọng nhưng hắn vẫn không cam lòng thừa nhận chính mình thất bại cùng loạn tiếp tục chỉ huy chiến sĩ cùng mục sư trải qua vừa rồi một vòng đổi vị trí lúc này trận hình đã không bằng lúc trước nghiêm cẩn mà mục sư môn trên người đều hoặc nhiều hoặc ít ăn mặc kháng tính trang bị so với pháp sư tới muốn càng vác đi một ít cho nên mục sư môn cũng không có cô kỵ diệp dương ở lý ra lệnh đồng thời đã hướng phía vòng bên trong di động đáng tiếc bọn họ dường như đều quên vừa rồi diệp dương chính là ở đâu q u a n vòng ở bọc của bọn hắn vây ở giữa đột nhiên nhảy tới xếp sau pháp sư môn bên người mỗi một khắc lịch mang tới còn lại các người chơi trước sau d ừ n g động tắc lại bởi vì diệp dương lại một lần nữa xuất hiện ở lịch hai hai bên người một tay liền dựng trên vai của hắn cố gắng kích động ngươi dường như đã quên ngươi bây giờ là tù binh của chúng ta đi lịch trên mặt còn mang theo cao giọng la lên đưa tới đỏ hừng n g h e được sau thai vang lên thanh nhâm toàn bộ thân thể ngay lập tức sẽ cứng lại rồi trên thực tế vừa rồi diệp dương sát tiến địch nhân trong đống đem hơn mười danh pháp sư từng cái giết chết toàn bộ quá trình bao giờ hans sân chiến truy còn có lon nước hảm đao khoảng cách lì xích cổ cũng không có quá xa bọn họ tùy thời đều có thể cho hắn đi lên một đao bất quá mới vừa tình hình không chỉ là lì xích thủ hạ những cái này chiến sĩ cùng bọn kỵ sĩ ngây n g ẩ n cả người Trước trước thể đột tiến tới trong trừ ra. Dương người sư cũng có dịch cái chiến cùng còn cùng vô vì ôn năng giống dận, liền hàn sần ngẩn mang tới trong đống, là bởi vì cái kia đội ngũ ngoại 2, danh chiến sĩ cùng kỵ sĩ bên ngoài, giờ Diệp bởi kia đội lại lì là là đều đều bao hòa Phía kéo hộp pháp sĩ sĩ kỵ hết thể mang khống chế hiệu quả kỹ năng đều cần dự phán mà diệp dương chạy t r ỗ như yêu lại tựa như quỷ bọn họ căn bản cũng không có cơ hội lần này hắn lại mười giờ ngay trước mười mấy cái chiến sĩ mười mấy cái kỵ sĩ còn có hơn mười danh mục sư đem lise ì mang tới pháp sư đội ngũ lần nữa giết sạch rồi cái này hai lần mặc dù đối phương pháp sư đội ngũ đều là đoàn diện nhưng muốn đạt được thứ hiệu quả này hiển nhiên phía sau một lần độ khó so với lần đầu tiên cao hơn nhiều lắm đau rộ hansson ôn hòa kéo hộp hai người vừa rồi thậm chí còn thảo luận một cái diệp dương biến thái trình độ còn như lise hắn tối đa cũng không muốn đó là có thể ở chiến sĩ nhóm phía sau vô năng giống giận mà thôi liền xác mặt trắng bệnh rõ ràng nghe được diệp dương lời nói trong lòng cũng phẫn nộ tới cực điểm nhưng cũng sợ tới cực điểm hắn há miệng dĩ nhiên một thanh âm cũng tuyên bố đi ra ngươi đã không có gì muốn nói với ta ta đây giống như là tiễn ngươi trở về đi đợi lát nữa ta liền cũng đem ngươi những thủ hạ này cũng cho đưa trở về diệp dương nói chuyện đồng thời tay nâng kiếm rơi liền trong mắt hình ảnh lần nữa biến thành linh hồn thị giác các ngươi còn có muốn nói cái gì sao không có mà nói ta nhưng cũng muốn độc thủ diệp dương xoay người hướng về phía lies mang tới những cái này điều chỉnh trận hình điều chỉnh một nửa các người chơi nói diệp dương thanh âm hạ xuống mới có người phản ứng kịp diệp dương làm u ố n đối với bọn họ độc thủ diệp dương vừa rồi ở bên cạnh họ đem trong đội ngũ pháp sư giết chết tình cảnh còn rõ mồn một chút mắt bất kể là kỵ sĩ hay là chiến sĩ hay hoặc là đang chạy chỗ đi tới một nửa mục sư ai cũng không có hoài nghi diệp dương thật là đang nói mạnh miệng mặc dù hắn muốn một người đối mặt bảy mươi tám mươi người ma quỷ hắn là ma quỷ mọi người xa nhau chạy trong đội ngũ không biết là người nào hô một tiếng Lịch mang tới những cái này các người chơi nhất để quay đầu bắt đầu chạy k ỳ t h ự coi c như diệp dương có thể đem tất cả mọi người bọn họ đều giết chết nhưng bọn hắn những người này cũng không dễ dàng bị dây bất kể là kỵ sĩ hay là chiến sĩ cùng mục sư chỉ cần diệp dương một k í c h không thể đem người giết chết bằng vào nhân số ưu thế bọn họ cũng có thể đem diệp dương trạng thái hao tột không cuối cùng đem diệp dương tươi sống mẹ chết thế nhưng lúc này bảy tám chục cái người chơi không có một nói ra khả năng này bọn họ bị diệp dương thiên thần hạ phàm một dạng phát ra sợ vỡ mật là một mặt về phương diện khác thương đội bất quá là phân tán liên minh mọi người kết hợp với nhau là vì quyền lợi mà lần này hỗ trợ l i z bất quá là ngại vì thương hội hội trưởng tình cảm có thể l i z vừa chết coi như biết có thể đánh qua chỉ sợ cũng không ai nguyện ý chủ nơi đây liều mạng có thể cuối cùng bọn họ có thể đem diệp dương còn cõi xạ lì dạ đám người hết t h ể ở lại chỗ này nhưng là sau đó đâu diệp dương tất nhiên hội trưởng triển khai điên cuồng trả thù đến lúc đó bọn họ lại muốn bắt cái gì đi ứng đối diệp dương nhìn những thứ này người chơi ở một lần nữa đổi mới đi ra khô lâu dũng sĩ bên trong khắp nơi tán loạn có vài người né tránh không kịp hấp dẫn tới mấy cái quái vật cự hận trực tiếp đã bị vây chết ở tại quái trong đống những cái này thông minh cơ linh một chút chạy nhanh đều là thẳng đến thông đạo đi cũng không quay đầu lại hướng đại mộ địa thượng tầng đi diệp dương quay đầu chứng kiến e o s ạ luy ra bọn họ nhìn những cái này trốn chạy các người chơi muốn nói lại tôi h trở về phất tay đem tầm mắt của bọn họ hấp dẫn đến trên người mình tiếp tục luyện cấp ba chúng ta còn phải ở chỗ này luyện cấp sao e o s ạ luy ra có điểm do dự chuyện lần này trình độ nào đó mà nói có thể tính là do s ạ luy ra đưa tới cho nên so với những người khác của nàng tâm lý nhiều hơn một phần h ổ thẹn nàng sẽ như vậy hỏi cũng là sợ lý giặc cái người điên tiên liệu mạng tiếp tục phái người qua đây luyện a vì sao không luyện diệp dương thờ ơ nói vừa rồi những cái này chiến sĩ người chơi ngươi giết không z s n g a đ a o d ầ hansen nhìn diệp dương không quá xác định hỏi nếu như ngươi giết không hết nói vậy chờ hắn phản ứng kịp không hề mang pháp sư qua đây làm chủ yếu phát ra đổi thành một đồng kiếm sĩ các loại chức nghiệp đến lúc đó ngươi chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đem bọn họ cho giết chớp bằng a bốn trăm tám mươi bảy đ a o d ầ hansen tuy là tâm lý đã suy đoán ra diệp dương cũng vô pháp ở có nhiều như vậy mục sư dưới tình huống một người một kiếm đem những cái này chiến sĩ cùng bọn kỵ sĩ giết chết thế nhưng hắn hay là không dám quá mức xác định dù sao diệp dương đã sáng tạo quá quá nhiều kỳ tích nếu như bọn họ gắng phải chốn nói ta quả thực không có biện pháp đem bọn họ đều là giết chết thế nhưng nếu như bọn họ dám muốn lưu lại đánh ta tuy là không có làm phản bảo trụ các ngươi nhưng là lại nhất định có thể đem bọn họ đều cho giết sạch diệp dương đem trên mặt đất liệt lâm thời bính thấu trang bị nhặt lên thẻ hai mắt lại thuận tay ném ở trên mặt đất nói người này cũng không còn ta tưởng tượng như vậy giàu n h a ngươi xem hắn lần này mang trang bị liền không được tốt lắm những người khác nghe xong diệp dương lời nói đều có chút không nói ngầm đầu nhìn trên đầu hắn huyết hổng rô nạt thản ba người cũng không biết nên nói cái gì cho tốt nói cho cùng vẫn là bọn họ liên lụy diệp dương nếu như không phải xạ lý ra diệp dương sẽ không rơi vào loại này không giải thích được ở giữa chương một trăm chín mươi soát điểm tờ cờ nếu như không phải diệp dương phải bảo vệ tiểu đội lắm người hắn cũng còn như biết trên lưng nhiều như v ờ ít giá trị ta cảm thấy chúng ta hay là trước chuyển sang nơi khác đánh quay à, coi như là lì g i p những người đó không đến d ố n nạn t h ê m giá trị cũng phải tắm một cái và n g không như thế này sẽ có người tổ đội qua đây làm treo giải thưởng nhiệm vụ diệp dương mở ra điểm tờ cờ bảng danh sách quả nhiên nhìn thấy rô rơ thành trên bảng danh sách rộ nạt thẳng tên chỗ cao đầu bảng cái này khiến cũng không phải là những người khác liên lụy hắn tờ cờ giá trị vượt lên trước mười sẽ thu được một cái lâm thời danh s ư ơ n g thập ác bất xá tội nhân cần đi qua giết quái hoặc là nhận treo giải thưởng nhiệm vụ tới cọ r ử a điểm tờ cờ nếu như ở điểm tờ cờ xuống đến mười trở xuống phía trước bị nhận treo giải thưởng nhiệm vụ người chơi giết chết biết chút ít khấu trừ điểm tờ cờ đồng thời trên người tất cả vật phẩm tỷ lệ rơi đổ biết tăng lên rất nhiều diệp dương cũng không phải lo lắng một dạng người chơi thế nhưng vừa rồi lìt đám người kia đem hắm làm thành cái đỏ thâm danh bọn họ chưa chắc sẽ thả qua diệp dương chỉ cần bọn họ ở khu vực tần đạo đem diệp dương soát thông nhiều cái ác ngộng phó bản tin tức thả ra ngoài khẳng định có bo lớn người chơi hồi hết u y muốn tìm đến diệp dương p h i ề n phước diệp dương không nghĩ tới ngụy trang của hắn đạo cụ hiệu quả dĩ nhiên là như vậy vậy mà lại lấy rổ nạt thản trên danh nghĩa đến điểm thờ cờ trên bảng danh sách bất quá như là đã như vậy hắn coi như là còn muốn che chở tiểu đội đám người sợ rằng cũng làm không được tuy nói hắn cũng không sợ những cái này nhận treo giải thưởng nhiệm vụ ngọt ra thế nhưng điểm thờ cờ còn là muốn rửa đi dù sao nếu như đánh quái thời điểm một không cần thật chết vật phẩm trên người đồng d ạ n g có lớn vô cùng sát xuất bạo rơi nếu muốn tẩy tội ác giá trị cái k i a dĩ nhiên là không thể tiếp tục cùng xạ lụy dạ bọn họ cùng nhau như vậy ta trở về thành đi lĩnh tội ác giá trị nhiệm vụ các ngươi trước đổi một cái bản đồ chú ý chọn một bao la bản đồ tận lực phòng ngừa bị thích khách gần n g ư ờ i miên diệp dương cũng không nét mực dặn dò một tiếng liền chuẩn bị trở về thành điểm tờ cờ thêm vào cũng không phải là đơn giản giết một người bao nhiêu điểm tờ cờ trong đó còn dính đến trong khoảng thời gian ngắn liên tục tội giết người ác giá trị nghiêm phạt cho nên diệp dương lúc này điểm tờ cờ đạt tới kinh khủng hơn 170 điểm muốn đem các loại điểm tờ cờ toàn bộ rửa đi chỉ dựa vào đánh quái lời nói cần tiền thưởng 350 r ă n cách giờ cũng chính là s ắ p xỉ mười thời gian năm ngày cho nên điểm tờ cờ nhiệm vụ hắn chính là phải nhận người chơi chủ động công kích những người khác sẽ biến thành màu vàng tên nếu như chủ động công kích đưa tới những người khác tử vong sẽ biến thành tên màu đỏ mà hồng danh ngoạn ra điểm tờ cờ dần dần tích lũy sẽ thu được tương ứng danh xưng ơ diệp dương lúc này lấy được thập ác bất xá tội nhân danh s ư n g có lực công kích tăng 10%, sát nhân tỷ lệ rơi đ ộ tăng 10%, giết quái tỷ lệ rơi đ ộ giảm thiểu 20% h i ệ u quả có người chơi lại bởi vì những thứ này danh s ư n g mang tới thuộc tính để cho mình thời gian dài bảo trì hồng danh nhưng hồng danh lại bất lợi cho người chơi cậy phó bản cùng làm nhiệm vụ cho nên nhiệm vụ hệ thống ở giữa có hạng nhất chính là cọ rửa điểm tờ cờ nhiệm vụ chỉ cần đánh chết đồng dạng là hồng danh người chơi mỗi một lần đều sẽ khấu trừ nên bị giết chết hồng danh người chơi cùng cấp điểm tờ cờ mà bị đánh chết người chơi sẽ bị nhốt vào hệ thống đại lao Thẳng đến điểm ế n đ tờ cờ rửa nhiệm p Dương vụ cần ở tòa thị chính lĩnh diệp dương kiểm tra một hồi rô rơ thành điểm tờ cờ bảng danh sách chứ hắn ra nhất kỵ tuyệt trần hơn một trăm bảy mươi điểm điểm tờ cờ bên ngoài cao nhất là một cái hơn bốn mươi điểm người chơi gọi là chụp lăn tối say thịt ngoài ra còn có vài cái cao hơn mười giờ thu được thập h ác bất xá tội nhân danh hiệu người chơi còn lại đều là chút điểm tờ cờ vị trí diệp dương vừa vào thị chính đại s ả n h cũng cảm giác không đúng lắm chung quanh người chơi tuy là đều cố ý với hắn giữ vững khoảng cách thế nhưng thị chính đại s ả n h bình thường sẽ không có rất nhiều người mà những cái này người chứng kiến hắn sau đó đều vô tình hay cố ý đưa hắn vây quanh ở trung tâm rất như là cố ý bày m a i phục quả nhiên diệp dương mới vừa đi tới lĩnh điểm tờ cờ nhiệm và ụ nở tờ cờ chỗ liền từ thị chính cửa phòng khách cửa đi đến cũng biết người muốn đi qua tiếp điểm tờ cờ nhiệm vụ hôm nay người muốn đem điểm tờ cờ rửa nằm mơ đi thôi các h i n h đệ bên trên lý ra lệnh một tiếng lập tức có mười mấy cái người chơi đem diệp dương vây lại thì chính đại s ả n h không gian thì lớn như vậy diệp dương bị bên ngoài vương được người khác vây vào giữa muốn tới g ở nn tờ cờ lại bị một đám người chơi cho đầy ra muốn tiếp nhiệm vụ giết đi qua a thì ra lý phái tới những người này cũng không phải là muốn giết diệp dương ngược lại là vì cho diệp dương giết bọn họ vây quảnh khiến cho diệp dương không tiếp được nhiệm vụ mà ở trong thành chủ giết người nói đ i ể một tờ cờ trăm phạt chín có t ể gấp bội, i n mươi n g ạ một liệt r n thành 191 lý sự phẫn nộ cùng hy vọng khai ra những cái này người chơi trực tiếp đem diệp dương đây nhờ bên người vẫn có khe hở diệp dương lóe lên một cái liền xuất hiện bên người tiếp nhận nhiệm vụ sau đó lại lóe lên một cái ly khai những cái này cấp cho diệp dương tặng đầu người người chơi chỉ có thể ở vừa nhìn diệp dương tiềm h thức sau khi rời khỏi l y từ thị chính đại s ả n h bên ngoài tiến nhập thị chính đại s ả n h bên trong nhìn thấy chính mình gọi tới người tất cả đều sưng sờ tại chỗ nhất thời lại tức nhiệt huyết xuống đỉnh ta nói các ngươi nhiều người như vậy liền một cái kiếm sĩ đều không bắt được đều là làm ăn cái gì không biết không bắt được người coi như ngay cả ngăn trở rừng hắn tiếp nhiệm vụ đều không làm được sao làm sao nói với các ngươi đem vây quanh có thể hay không lý tức dẫn đến sắc mặt cũng thay đổi hắn vốn là muốn tìm tao rổ hắn sần đám người kia phiền phức kết quả ba phen mới bận bị cái này gọi là rổ nạt thản ra hỏa hủy diệt lần này chuyên môn thiết kế một cái bẫy chuẩn bị cho hắn cái giáo hấn kết quả người thủ hạ lại cho làm hư hại tâm lý cực kỳ khó chịu lão đại nghề nghiệp của hắn tuy là biểu hiện là ma kiếm sĩ nhưng là người gặp qua cái nào ma kiếm sĩ là như vậy à vừa rồi cầm đầu ở chỗ này mai phục một người tên là vốn mặt hướng lên trời nữ thích sáu trăm sáu mươi bảy khách đi tới lì bên người sắc mặt so với lì tới cũng không khá hơn chút nào hướng về phía hắn tan vỡ nói biết t h n thân biết t i ệ n thức bất kể là đơn thể kỹ năng vẫn là quần công kỹ năng mỗi người dây người bị một đống người tập hỏa mất máu đều là hai chữ số ngươi nói hắn không phải chức nghiệp t h ầ n ai t i n a liền kỳ thực trong lòng cũng minh bạch bắt không được diệp dương không phải bọn thủ hạ sai lầm mà là diệp dương cái này đối thủ quá mạnh có thể tiếp nhận liền bị cái này diệp dương làm nhiều lần như vậy hắn l ử a giận trong lòng đã tất cả rất nhiều lúc này tiện tay dưới nhóm nói đã là chịu đựng thanh khí nếu không liền không phải chỉ là để trên đầu môi mắng chửi người đơn giản như vậy nói lên diệp dương liền quả thực cũng cảm giác được có điểm vô lực Đây quả trong h thì không phải là cái bình thường người chơi, hắn ự c cái tìm t người người là đã á c cứ qua, cũng mặc kệ thử mấy lần, công c h thử h qua, lần, mấy game kệ ty kết quả đều g i ố nhau, nên danh ngoạn hí ra du m ộ trò số, ạ ẹ đạ, theo tất cả bình thường.、Linh、thậm ty bình Linh cả chí có này, o n g t r chơi bên ai còn có thể ăn xong ai sao người trang bị tốt người kỹ năng như bức người đẳng cấp cao vậy thì thế nào chỉ cần bắt được cơ hội giống nhau có thể đem n g ư ờ i đánh không cách nào xoay người giống như là lần này ấn cái là dô nạt thản ra hỏa lúc này điểm t ỡ c ờ cao tới hơn 170 điểm chỉ cần giết hắn một lần đồ trên người hắn nhất định sẽ toàn bộ rơi sạch sẽ nhưng lại sẽ bị đưa vào nhà tù j o n a t h a n có thể làm cho bọn họ kinh ngạc nhiều lần như vậy một thân trang bị tuyệt đối là cực phẩm chính giữa cực phẩm chỉ cần có thể t u ô n ra tới phía trước bị giết người nhiều như vậy b ạ o hai lần tổn thất của trang bị đều không coi vào đâu tất cả đều có thể bù lại mà j o n a t h a n một ngày vào xét thấy hắn gái kia hơn một nửa điểm t ỡ c ờ muốn ở nhà tù ở giữa rửa sạch cần ước chừng nửa tháng hiện thực thời gian thời gian dài như vậy tính toán hắn đẳng cấp bây giờ vượt lên đầu đến lúc đó đi ra cũng chỉ biết trở thành một dạng người chơi liệt nghĩ đến loại khả năng này thật hưng phấn không được trong lòng đối với đem diệp dương đưa vào đại lao ý tưởng bộc phát cường liệt một ngày thành công các loại chờ diệp dương ra tù thời điểm hắn hoàn toàn có thể cố ký trọng thi một lần đến lúc đó không có trang bị không có đẳng cấp ưu thế hắn vẫn tính là cái dám liệt đã nghĩ xong đến khi cái kia rô nạt thản đến lúc đó từ trong phòng giam r ử a sạch điểm tờ cờ đi ra hắn tìm một đám bạch bản hào cơ hết trang bị cho hắn giết đem tội ác của hắn giá trị một lần nữa cho xếp đến lúc đó sẽ đem hắn giết vào đại lao chỉ cần làm như vậy hai lần trước coi như hắn như thế nào đi nữa ngon nhân cũng tuyệt đối sẽ không còn lại bất kỳ ưu thế thật đến rồi khi đó muốn làm sao đắn đo hắn còn không phải là mình định đoạt jonathan ảo tưởng không kịp chờ đợi phân phó để cho thủ hạ người hành động đồng thời hắn cũng bắt đầu lần lượt ra là cách thành điểm tờ cờ trên bảng xếp hạng điểm tờ cờ tìm trận đệ nhị phía sau hết thẻ người chơi bạn thân xin phát một lúc lâu lý lại có chút buồn b ự c điểm tờ cờ trên bảng xếp hạng người rất nhiều đều là sát nhân của ma vì điểm tờ cờ cao hơn sau mười giờ cái kia thập ác bất xá ác nhân danh xưng cho những cái này thuộc tính thường thường bảo trì hồng danh trạng thái những người này đại thể đều là độc hành hiệp hơn nữa bởi vì kết thành hận thù nhiều lắm cho nên bình thường đều đóng cửa b ạ n thân xin lít bỏ thêm nửa này chỉ tăng thêm một cái điểm tờ cờ trên bảng xếp hạng xếp hàng thứ hai là chụp lăn tối say thịt cái này người chơi nổi lên một cái như thế ngang ngược tên hồng danh còn mở b ạ n thân xin lít kỳ thực cũng không bảo hy vọng gì dù sao có thể làm cho mình vẫn, vẫn duy trì hồng danh trạng thái. đều là chút tự cao tự đại hơn nữa tương đương p h ó n g túng người người như thế ngươi với hắn nói chuyện gì quyền lợi đều sẽ không quá tốt khiến cho bất quá có khả năng thuộc về có khả năng nếu thử hắn vẫn muốn thử chỉ cần có cơ hội hắn biết dùng tất các loại khả năng đem diệp dương đưa vào đại lao rời đi thông tin tiếp thông liệt phi thường nhiệt tình lại chân c h o theo sát người đánh lên nói ngươi tốt xin hỏi ngươi là điểm tờ cờ trên bảng xếp hạng xếp hàng thứ hai tên chụp lăn tối say thì sao chương một trăm chín mươi hai táo bạo lao ca lời này chính là một câu phi thường phổ thông phi thường tầm thường từ chào hỏi mà thôi liệt tuyệt đối không ngờ rằng hắn nói chỉ là một câu như vậy là có thể chọc cho đối diện táo bạo lao ca miệng phun hương thơm có chuyện nói mau có dám mau thả lão tử vội v à n g đâu vì cho diệp dương ngột ngạt l i t n h ị p đại lao ta muốn tìm ngươi hợp tác không biết ngươi có không có hứng thú không có cút l i t hít sâu một hơi ở tâm lý an ủi mình cái này cũng là vì khiến cho cái kia gọi rộ nạt thản ra hỏa vạn kiếp bất phục chẳng qua đến thời điểm liền cái này là chụp lăn tối x a y thị t hôn đản cùng nhau làm thịt đưa vào đi cùng cái kia rộ nạt thản ăn chung cơm tủ đại lao là như vậy ta theo hiện tại hồng danh bảng xếp hạng thứ nhất cái tên kia có cử u hoán hơn nữa cái tên kia đã nhận thanh lý điểm tờ cờ nhiệm vụ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nhiệm vụ mục tiêu phải là đại lão ngươi nếu như ngươi bằng lòng theo ta hợp tác ta có thể phái người bảo hộ ngươi người con mẹ nó cầm lão t ử trêu đ ù a đâu rô rơ thành điểm tờ cờ bảng xếp hạng xếp số một không phải là lão thật là có người vượt lên trước lao nương nói rằng một câu cuối cùng vị này người chơi dĩ nhiên thay đổi thanh âm nàng phía trước vẫn cố ý lớn tiếng nói lịch cũng không có nghe được người này lại là một nữ nhân bất quá cái này cũng không khiến cho l ị ì h ở tâm lý bỏ đi muốn đem người này cùng tiêu diệt ý niệm trong đầu nữ nhân làm sao vậy coi như là cái thiên lớn mỹ nữ đắc tội lao tử cũng muốn cứ gọi ngươi vào đại lao ăn cơm tủ bất quá dưới mắt còn phải trước cùng người nữ nhân điên này nói chuyện hợp tác vẫn phải nhịn một nhẫn đại lao không biết ngươi có hứng thú hay không đợi một hồi khiến cho đối diện chụp lăn tối say thị tiêu t hóa một cái l ị ì h lại nói các ngươi muốn hợp tác thế nào đối diện nữ nhân đoán chừng là vừa rồi đã bại lộ thanh âm cũng lời tiếp tục giả bộ nữa trực tiếp dùng giọng nữ bắt đầu nói chính là đại lao cung cấp vị trí chúng ta ở đại lao chỗ ở vị trí phụ cận mai phục đến khi tên kia xuất hiện chúng ta cùng một chỗ lao tới giết chết hắn t i ệ n hắn vào đại lao tẩy tội ác giá trị、lý、lần l này cùng chụp lăn tối say thịt nói chính mình thuyết pháp sau đó nàng không tiếp tục mắng chửi người thậm chí còn đồng ý liz hợp tác đề nghị khiến cho liz mừng rỡ đại lao vậy ngươi bây giờ ở nơi nào ta p h ỏ n g trừng cái tên kia đã qua tìm ngươi ngươi tốt nhất bảo trì di động thẳng đến chạy tới chúng ta hội hợp địa điểm điểm thợ cơ nhiệm vụ cũng gọi là danh vọng nhiệm vụ cùng chụp lăn tối say thịt nói những thứ này đúng là vì không cho dồ nạt thản tìm được nàng có thể nói là vì nàng tốt thế nhưng mục đích cuối cùng vẫn hy vọng lợi dụng t r ụ c lăn tối say thịt tới bắt ở dồ nạt h ả n nhưng hắn không nghĩ tới cái này là t h ụ p lăn tối say thịt bá khí mọi tử tuy là đáp ứng rồi đề nghị của hắn nhưng là vẫn phòng hắn một tay lead vẽ mặt hưng phấn mà chạy đến chắp đầu địa điểm thời điểm phát hiện nơi đó cùng vốn cũng không có nửa hồng danh người chơi hắn ở nơi nào lớn tiếng nói chắp đầu ám hiệu chọc cho chu vi người chơi dùng xem bệnh thần kinh nhãn thần nhìn hắn đại lão n g ư ơ i bây giờ ở nơi nào a ta đều đã đến ngươi thế nào còn không có đến a vì bắt lại rô nạt hẳn vì đem cái kia phá hủy hắn nhiều lần chuyện tốt tên đưa vào đại lão khiến cho hắn về sau không còn có trợ mình cơ hội l i cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình quyết định nhịn nữa một cái không một không a ta vừa rồi chính là muốn nhìn một chút ngươi nói có phải thật vậy hay không không nghĩ tới ngươi còn không có gata cái kia gọi rồ đại lão làm u sao biết chứ theo ta có cựu đoán chính là cái kia là dô nạt thản ra hỏa ngươi cũng thấy đấy tên của hắn đỏ biến thành màu đen chính là giết chúng ta thương hội người tuân r a tới hơn nữa cái này người đem ta toàn thân trang bị rơi sạch sẽ hai lần ngươi nói ta làm sao sẽ cầm loại chuyện như vậy tới được thôi ngươi nói g ư ta chủ làm sao sẽ cầm loại chuyện vì vậy vội v à n g ngươi nói, các c h ờ đ ấ y tới a lập tức t ngay, đ ị c h nhân c ủ a đ ị c h n ô i ngươi chính là nói là Ta làm sao làm sẽ dễ giận như vậy như đâu, chương ỉ cần có thể khiến cho cái cái cũng khiến nạt thạn ngồi không này n thể tủ, ta Lít phát ra từ phế phủ, thế h để kia rồi lời ra gì sẽ ý. n g cút t h tin lại hắn lặng sung sau đó, hắn lại lặng lẽ bổ sung một trăm chín mươi ba bộ cục lít cùng chục lăn tối xay thịt ước địa điểm ở cách rô giờ thành không xa lợn rừng lâm các loại l à lẹ và hai mươi bãi quái tuy là du hí vẫn có kéo dài tân thủ người chơi dũng m á n h bảo thế nhưng dù sao du hi chủ lưu người chơi đều đã lên tới s ắ p xỉ năm mươi cấp mà nhóm thứ hai loại này người chơi cũng lên tới cấp bốn mươi lăm tả hưu cho nên l ẹ và hai mươi bãi quái người chơi số lượng hết sức có hạn chờ đợi trong quá trình lìt một mực tuần tra điểm tờ cờ bảng danh sách điều này làm cho hắn có điểm may mắn có thể liên lạc với cái này chụp lăn tối say thịt dù sao cũng là cùng diệp dương đối kháng chính diện qua người tuy là nhận điểm tờ cờ nhiệm vụ ngạch người chơi chỉ là cách mỗi mười phút mới có thể năm mươi b ố bảy tuần tra một lần loạn ra vị trí thế nhưng hắn tin tưởng cái kia là rộ nạt thản gia hỏa khẳng định có thể rất nhanh tìm được mục tiêu không nói khác t r ụ c lăn tối say thịt có thể thời gian dài như vậy không có bị dô nạt thản giết chết đã là phi thường mạnh mẽ biểu hiện có loại này mồi ở coi như là lần đầu tiên thất bại dựa vào cái kia dô nạt thản đích thói quen cũng tuyệt đối sẽ không bông tha cái này trừ hắn ra bên ngoài điểm tờ cờ cao nhất mục tiêu đến lúc đó chỉ cần làm xong mai phục luôn luôn cơ hồ đem cái tên kia đưa vào đại lao bất quá thấy t r ụ c lăn tối say thịt sau đó lịch tâm thái bao nhiêu xảy ra một điểm biến hóa bởi vì hắn phát hiện cái này là chụp lăn tối say thịt nữ nhân điên chẳng những tướng mạo dị thường xinh đẹp hơn nữa vóc người của nàng cũng là tốt thần kỳ Lý lại là ngược cảm trong h khoảng cách lần tuần tra qua đã bao lâu chúng ta có muốn hay không trước đội chỗ khác các loại chờ thủ hạ của ta bố trí xong chúng ta trở lại nơi này nữa kỳ thực lies chọn ở cấp thấp bãi quái cũng không chỉ là nơi đây người chơi thưa thất nguyên nhân cấp thấp bãi quái coi như là có người chơi những cái này người chơi chứng kiến bọn họ bốn năm mươi cấp cao thủ cũng sẽ tự cảm thấy ly khai đụng với đau đầu trực tiếp giết chết cũng không phải không được về phương diện khác ở cấp thấp bãi quái quái vật sẽ không trở thành bọn họ kế hoạch quái dày hơn nữa cấp thấp quái đi vậy phần nhiều là ở tùng lâm ở giữa thuận tiện mai phục người chơi ẩn dấu nghe lời ngươi là được rồi khiến cho lies có chút ý muốn là, thấy sau đó chụp lăn cối say thịt cùng cùng hắn liên lạc thời điểm cái loại này hào phóng nữ hình tượng khác hẳn nhau biểu hiện hết sức phối hợp đây cũng khiến cho hắn lần nữa kiên định các loại chờ đem d ỗ nạt thản đưa vào đại lao sau đó đưa cái này vóc người đẹp đến bạo tạc bội tử mời tiến nhập thương đội ý tưởng không chỉ có là lầm tư đặc biệt toàn bộ tử kinh trong thương hội đều truyền đến ra có một cái mánh nhân đem hội trưởng mang theo người đoàn diện hai lần nhưng lại đem hội trưởng trang bị hợp với bạo hai lần có tầng này cựu hận ở cộng thêm lý hứa hẹn dưới số tiền lớn thường cho tử tinh thương hội tới tham dự bao vây tiêu trừ diệp dương người chơi cũng vô cùng có nhiệt tình bên kia diệp dương quả thực một mực tìm chụp lăn tối say thịt khiến cho diệp dương vô cùng không tiếc là cái này người chơi dĩ nhiên giống như một cái hưu nhàn người chơi giống nhau đang khắp nơi đi dạo theo đạo lý mà nói đem tội ác của mình giá trị khiến cho cao như vậy người chơi không quá có thể là một cái hưu nhàn người chơi thế nhưng diệp dương hiện tại muốn tẩy tội ác giá trị cũng không quản được nhiều như vậy coi như là hưu nhàn người chơi hắn cũng chiếu chém không l ầ m đáng tiếc diệp dương thử nhiều lần định vị vị này là chụp lăn tối say thịt người chơi giống như là đã biết rồi hắn nhận điểm tờ cờ nhiệm vụ giống nhau luôn là tại hắn chạy tới phía trước thì càng thay đổi vị trí mà h ắ n mở rộng chính mình chiến thuyền nhiều pha vi các ũ n n g k h ô loại chờ diệp dương chạy đến thời điểm phát hiện hắn hoàn toàn nghĩ lầm rồi vị kia là chụp lăng tối say thịt người chơi an vị ở lẹ và hai mươi lợn rừng trong rừng một cái có một hỏa cầu thuật đốt lợn rừng chơi trong nơi này giống như là mới vập xong dáng vẻ bất quá diệp dương muốn chỉ là s o á t điểm cờ cờ coi như cái này người chơi là một đẹp vô cùng lại thân tài sôi động ngụy tử hắn cũng không có chút nào giao động chính mình nếu như giết chết nàng đổi tội ác của mình giá trị ý tưởng nhưng mà diệp dương còn chưa tới được một bốn cùng đ ộ n g thủ đã bị lợn rừng trong rừng lao ra trên trăm người cho bao vây lần này l i e quả nhiên hấp thụ phía trước giao h ấ n không cách dùng sư là chủ lực thâu xuất hắn trong đoàn đội ngoại trừ đại lượng chiến sĩ kỵ sĩ và mục sư còn lại thuần một sắc đều là kiếm sĩ hệ chức nghiệp chỉ là cuồng chiến sĩ diệp dương nhìn một cái liền phòng chừng có thể chiếm được cái đoàn đội này phân nửa diệp dương gặp mặt những người này lao tới hắn liền suy nghĩ minh bạch một ít tái kiến lies mang trên mặt đắc ý dấu ở vài cái chiến sĩ ở giữa từ lợn rừng trong rừng đi ra hắn liền rốt cục có thể xác định quả thực chính là người này lại tới tìm phiền thoái xuất hiện kẻ phản bội. làm sao tao thủ có muốn hay không trở lại thử xem có thể hay không đem ta mang theo người đoàn diệt diệp dương ở tâm lý lấy mắt hắn đích xác có thể miễu sát nơi này bất cứ người nào thế nhưng vậy cần dùng đến hắn kỹ năng hơn nữa phải là đơn thể thương tổn kỹ năng nếu như là dùng quần công kỹ năng nói những thứ này rõ ràng đều mặc không ít kháng tính trang bị người chơi hắn là dây không hết một ngày hắn triển khai thế tiến công nhưng không có thu được hiệu quả vậy kế tiếp quyền chủ động liền muốn nắm giữ ở cái này chủ động đới móc trong tay người có thể diệp dương cũng không phải tới tìm hắn đánh nhau trên thực tế diệp dương căn bản là không thèm để y phía trước dẫn người đã vây quanh bọn họ hai lần kết quả hai lần đều bị hắn giết trở về còn bị diệp dương không m u ố n đem trang bị bạo hết sạch muốn chọc giận muốn nộ cũng là cái này gọi lì xếp ra hỏa hắn là không có chút nào khí hắn lần này chẳng qua là đến làm điểm tờ cờ nhiệm vụ soát tội ác của mình giá trị cũng là những người này đầu góc tương đối tặc có thể nghĩ đến liên hệ hắn nhiệm vụ mục tiêu nhắc tới trước mai phục hắn nếu không hắn mới lười nhìn thấy những người này đâu diệp dương không để ý lì xếp bên cạnh vẫn bị sơ sót chụp lăn tối say thịt lại nói ngươi chính là cái kia điểm tờ cờ trên bảng xếp hạng đệ nhất rổ nạt hàn diệp dương không nghĩ tới cái này là chụp lăn tối say thịt muội tử lại còn là cái manh muội tử thanh â m nghe có chút c ò n nít thanh âm tương đối dễ nghe thế nhưng điều này cũng không có thể ngăn cản diệp dương muốn bắt nàng soát nhiệm vụ ý tưởng nếu như l ì z biết diệp dương tâm lý thực sự nghĩ như thế nào tâm lý nhất định sẽ phi thường khinh bị diệp dương thèm người ta thân thể liền thành thật thừa nhận còn làm cái gì c ò n nít thanh âm nếu như diệp dương lúc trước nghe qua hắn cùng chụp lăn tối say thịt đối thoại tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy thấy diệp dương không đáp lời c h ụ n lăn tối say thịt lại nói ngươi làm u ố n tẩy tội ác giá trị à, ta có cái biện pháp a biện pháp gì ngươi nói nghe một chút tẩy tội ác giá trị bình thường chỉ có đánh quái điểm tờ cơ nhiệm vụ các loại chờ điểm tờ cơ tự động tiêu thất ngồi tù khiến cho kim tệ cái này vài loại phương thức ở diệp dương xem ra nhanh chóng n h ấ t lại kinh tế giàu nhân ái phương thức chính là điểm tờ cơ nhiệm vụ cho nên nghe được một cái khác đỏ thấm danh muốn đề cử cho hắn tẩy tội ác giá trị biện pháp hắn vẫn rất có hứng thú ngươi có thể đem những người này biến thành hồng danh sau đó dùng bọn họ tới tẩy tội ác giá trị chúng lăn tối say thịt lời này vừa ra ánh mắt chung quanh đồng loạt đều chuyển rời đến trên người của nàng lì không nghĩ tới thì ra cô em gái này ở chỗ này chờ đâu hắn bằng lòng cùng nhau đối phó rồ nạt thản thoạt nhìn cũng không phải thật tâm thực lòng có lẽ là muốn dùng bọn họ những người này từ rồ nạt thản trong tay đổi một cái mạng l í t c ư ờ i nhạt mặc kệ chụp lăn thối say thịt nghĩ như thế nào hắn đã mai phục đến rồi diệp dương hơn nữa lúc này cũng biết chi ca nữ nhân ngu xuẩn đã sớm dự định làm kẻ phản bội nhân gia nói ngực lớn nhưng không có đầu óc cũng không biết nữ nhân này là quá bành trướng vẫn là quả thực chính là một ngu xuẩn quá phiền phức ta cũng không còn người nhiều như vậy cho bọn hắn giết ngược lại là giết có sẵn hồng danh tương đối có lời xem ở t r ụ c lăn tối h say thịt nói lên kiến nghị phi thường hợp hắn khẩu vị địa phương phân thượng diệp dương trả lời nàng bất quá tâm lý vẫn không hề từ bỏ muốn giết chết nàng đổi điểm tờ cờ ý tưởng vậy quá đáng tiếc bất quá ngươi có phải hay không muốn giết ta ngươi có thể không thể đứng giết ta ta làm nhiều như vậy điểm tờ cờ cũng không dễ dàng hơn nữa ngươi nếu như giết ta ta được đi trong đại lao nghỉ ngơi chừng mấy ngày chỗ kia ta đợi quá nhàm chán muốn chết t r ụ c lăn tối say t h ị nói đang khi nói chuyện hơi có điểm nũng nịu mùi vị nghe được lý cả người cũng không tốt không ngờ như thế theo ta trước mặt liền biến thân nữ bạo long đến rồi người này trước mặt liền trang manh ngộ tử đánh không lại coi như còn muốn tiếp thu loại này phân biệt đãi ngộ hơn nữa hai người vừa rồi giống như là hắn cùng hắn mang theo người không tồn tại giống nhau ở nơi nào không kiêng nể gì cả nói chuyện phiếm có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. c á c minh đệ chơi hắn l i không nhịn được diệp dương nhưng vẫn là không có quá đem l i để vào mắt nghe được l i hạ lệnh hắn trực tiếp l o e lên một cái đã đến l i t r ư ớ c người tay nâng kiếm rơi l i t r ư ớ c mắt thị giác lần nữa biến thành hắc bạch cả một cái đoàn đội hơn mười danh mục sư dĩ nhiên không có cho hắn tăng máu hai trăm năm mươi bảy cơ hội tử vong người chơi không cách nào ở đoàn đội tần đạo lên tiếng cho nên lì dịch vừa chết chung quanh người chơi lần nữa mất đi chỉ huy nhất thời sửng sở tại chỗ trang diện thoáng an tính chút diệp dương trả lời t r ụ c lăn tối say thì nói ta không giết người ta làm sao tẩy tội ác giá trị đâu ngươi buồn chán không tẻ nhạt với ta mà nói quan hệ không lớn t r ụ c lăn tối say thịt là một mỹ nữ tuy là đã từng ra vẻ một cái bạo lực nữ hình tượng thế nhưng nàng biết mình thân là nữ nhân có bao nhiêu mỹ lực cho nên diệp dương dĩ nhiên nói ra như thế vô tình lời chương ũ n g quả t ậ t một ít không nghĩ tới, bất làm lại nàng cho hắn không nghĩ với đối Diệp quá d càng c ả m thấy hứng t h hơn. không ú Ngươi nếu g i ế là trăm ta, ta có thể tệ có dùng kim chín g ư ơ i r lăm t b người điểm cờ, đề nghị diệp dương có điểm không nói hắn chỉ là muốn tới soát cái điểm tờ cờ mà thôi làm sao cái thứ nhất đụng phải chính là một không phải đại chính thường tuyển thủ nếu có lựa chọn diệp dương kỳ thực cũng không quá muốn giết chết cái này rất đối với hắn khẩu vị mỹ nữ bên kia lị tuy là bị xuống đất an tỏi rồi thử kinh thương hội người dối loạn một trận cuối cùng là có người đi ra chỉ huy các h i n h đệ hội trưởng vừa rồi trò chuyện riêng ta mọi người tổn thất đều sẽ từ thương hội gánh chịu nếu như chúng ta có thể giết chết người này cam kết trước thưởng cho gấp b ộ i cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm những người này lần nữa nghe được lợi ích nhất thời từ nhà mình thương hội hội trưởng bị chấp n h á n g giết hết sợ hai ở giữa thoát ra lòng tràn đầy cho đám mắt đều là đánh chết diệp dương sau đó có thể đạt được bao nhiêu trang bị cùng kim tệ thường cho nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ đối với diệp dương động thủ diệp dương lại động một đám người chỉ thấy hắn lần nữa lõe lên một cái trực tiếp vọt tới lời mới vừa nói nhân trước mặt lần nữa một kiếm miểu sát vừa rồi mới vọng động các người chơi trong lòng nhiệt huyết bị kiếm hãm thanh âm nhất thời lại nhỏ xuống làm sao còn muốn giết ta nha ta thật muốn đi các ngươi không giữ được ta thật muốn giết các ngươi các ngươi cũng đỡ không được diệp dương giọng nói giống như là đang cùng bằng hữu nói chuyện p h i m giống nhau nhưng hắn bình tĩnh như vậy nói ra những thứ này gọi người sợ hãi lời lại làm cho tử kinh thương hội các người chơi một ít sợ run lên x o á i ca ngươi chính là giết ta không phải ngươi nếu là không giết ta thêm ta cái h ả o hữu lập tức cho ngươi chuyển kim tệ khảm trang diện yên lặng xuống tới t r ụ c lăn tối say thịt lại phi thường không nghiêm túc theo sát diệp dương tiếp lời nói diệp dương nghe nàng nói cũng có chút nhức đầu lúc đầu hắn không nên do dự có phải hay không giết chết cái này nữa ngoạn ra nhưng nhìn nàng đối với đẳng cấp cùng kim tệ dừng dưng thái độ phòng trừng cũng là một thổ hào người chơi cho nên lời nàng nói ngược lại là có thể thư tính hiện tại mấu chốt của vấn đề biến h à n h đến tột cùng là muốn giết chết nàng tẩy tội ác giá trị đâu còn là nói phải tiếp nhận của nàng kim tệ tới tẩy tội ác giá trị không lý do cầm người khác kim tệ cảm giác giống như là ở cấp đoạt giống nhau loại chuyện như vậy diệp dương còn không quá muốn đi làm bất quá từ một cái góc độ khác đi xem đây có thể nói là chụp lăn tối say thịt trả tiền mua mạng cũng không có thể xem như là hắn bắt chẹt dù sao hắn quả thực nhận điểm tờ cờ nhiệm vụ mà nhiệm vụ mục tiêu cũng đúng là chụp lăn tối say thịt đồng thời hắn hoàn toàn có năng lực giết chết nàng thêm bản thân a ta không giết người diệp dương cuối cùng vẫn lựa chọn nhận lấy tiền mua mạng vừa rồi nghe cái này nữ thổ hào nói trên người nàng chi t r ò nên n sẽ có nhiều như vậy điểm tờ cờ phỏng chừng không phải là bởi vì nàng là một b i ê n cuồng mà là nàng muốn thu được cái kia phong cách thập ác bất xá tội nhân danh s ư n g mà nàng cũng có thể cũng không phải không có chuyện tìm n g ự p mới tích lũy nhiều như vậy điểm tờ cờ hơn phân nửa là bỏ tiền mua người đến toi mạng đưa ra dạng như vậy nếu như giết nàng nàng kia khẳng định chịu không nổi ở hệ thống trong đại lao đợi đoán chừng là phải bỏ tiền đem điểm tờ cờ rửa đ sau đó nàng lại thích đem mình biến thành hồng danh đến lúc đó sợ rằng lại được dùng tiền cố nhân chịu chết này vừa đến vừa đi liền sai gấp đôi tiền đây chính là đang giúp nàng tiết kiệm tiền a diệp dương ở tâm lý an ủi mình đồng thời cũng đã quyết định bắt chẹt không phải là b a n g chục lăn tối xay thịt tiết kiệm tiền chỉ này một lần nếu như về sau còn có người chơi muốn giống như nàng giao tiền mua mạng lời nói cái k i a mỗi người cũng chỉ thu một lần c h ụ n lăn tối xay thịt vô cùng khoái hoạt bỏ thêm r ổ n ạ t thản bạn thân bỏ thêm sau đó lập tức cho diệp dương xoay tròn hai trăm n g h n kim tệ tâm giá trị có thể đi qua hiến cho kim tệ phương pháp mỗi một điểm năm nghìn kim tệ hai trăm n g h n kím tệ cái này chụp lăn tối say thịt liền mắt cũng không nháy một cái thì cho biểu hiện tuyệt không không n ữ a không hổ là cái tiểu phú bà diệp dương thu tiền đang muốn đi đám tiêu tử kinh thương hội người chơi sửng sốt hồi lâu lại đột nhiên phản ứng lại không biết người nào đột nhiên hô một câu các minh đệ nói à hắn chỉ có một người coi như là ngươi có thể dây người cũng làm không xong chúng ta nhiều người như vậy chúng ta đ ố n g cũng có thể đẻ chết hắn diệp dương tuy là có thể lại đem tên này người chơi giết chết thế nhưng hắn đã không chuẩn bị giết chụp lăn tối say thịt ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì cho nên cũng không chuẩn bị động thủ lần nữa ngược lại những người này chỉ cần hắn không muốn bọn họ mãi mãi cũng không gặp được hắn diệp dương đang muốn đi trụ n g lăn tối say thịt lại đưa ra một cái khiến cho hắn phi thường động tâm kiến nghị ai ta gọi ngươi là gì đâu cứ gọi đại ca được rồi ta nói dỗ n ạ t t h a n g đại ca ngươi cũng cầm ta nhiều kim tệ như vậy ngược lại ngươi cũng phải cần tẩy tội ác giá trị tội ác của ngươi giá trị cũng là bởi vì những thứ này người chơi vương hảo tốt tính tổng cộng lên a nếu như vậy bọn họ có phải hay không hẳn là vì ngươi tẩy tội ác giá trị cống hiến một điểm kim tệ đâu diệp dương suy nghĩ một chút nói lý hảo giống như thật sự chính là như vậy thế nhưng những cái này tử kinh thương hội các người chơi nghe xong nhãn thần nhưng trong nháy mắt liền biến tử kinh thương hội những người này kỳ thực tâm lý đều biết chỉ cần diệp dương muốn chạy bằng bọn họ là không có khả năng lưu hắn lại thế nhưng bọn họ vẫn sẽ đối diệp dương đ ộ n g thủ ngoại trừ biểu trung tâm cũng là tâm lý cất một phần may mắn tâm lý nhưng là nếu như diệp dương muốn buộc bọn họ trả thù lao tình huống kia có thể lại bất đồng những thứ này người chơi gia nhập vào tử kinh thương hội có thể không phải là bởi vì lý có cái gì phi phạm nhân cách bị lực mà là nhằm vào lấy thương hội tốt phúc lợi đi xuyến chương một trăm chín mươi sáu lại một cái mới đồng đội thế nhưng nếu như muốn bọn họ ở công hội nhiệm vụ cùng trước mắt rõ ràng quyền lợi trong lúc đó chọn một lời nói đầu óc không nốc đều biết làm như thế nào chọn dù sao lì dặn đã cút bọn họ chính là chạy trốn lì dặn cũng tuyệt đối sẽ không tận mắt thấy diệp dương tựa hồ đang suy nghĩ tỉ mỉ chụp lăn cối say thịt đề nghị mà từ kinh thương hội người chơi đã có một bộ phận muốn muốn chạy trốn chỉ là lo ngại mặt mũi cho nên còn ở vào quan vọng ở giữa quên đi ta không làm khó các ngươi các ngươi đều đi thôi chẳng qua nếu như có người còn muốn giết ta ta đây liền chuẩn bị thu mua mệnh tiền như thế này còn chuẩn bị là công đừng trách ta không có sớm nhắc nhở các ngươi Ta giết tăng tờ tiền ta tẩy tội ác giá trị, người người người giúp giá người cũng điểm bởi liền mỗi nếu các cờ, các ác muốn nhóm, muốn là bỏ vì vậy kỳ h nhiều, theo hai tình mình quả thực mở ra thế giới đại môn, cái này chục lần tối say thịt nhất định chính ô môn, n liền vạn Dương tân này lăn g giác giới điểm kim Diệp đại cái tối cái tài. quả quỷ là một tệ. trục ra xay mà cảm mở à, k thực diệp dương chính mình bỏ tiền lời nói tùy tùy tiện tiện đều có thể đem điểm tờ cờ nửa phút rửa đi thế nhưng hắn cũng không muốn muốn làm như thế dù sao điểm tờ cờ nhiệm vụ đối với hắn mà nói mới càng kinh tế lợi ích thực tế thế nhưng chụp lăn tối say thịt lại làm cho hắn thấy được một khả năng khác khiến cho 360 người khác dùng tiền thay hắn tẩy tội ác giá trị nếu như liệt đã biết ý nghĩ của hắn đoán chừng là muốn hộp máu ngươi nói ngươi giết người bạo trang bị vẫn không tính là kết thúc còn muốn cho nhân ra cho ngươi kim tệ tắm bởi vì giết hắn đi lấy được điểm cờ cờ cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi à từ kinh thương hội các người chơi cuối cùng vẫn không có chiến thắng đối với ví tiền bị móc sạch sợ hãi phi thường từ tâm địa lựa chọn chạy trốn thằng đến lúc này liệt kỳ thực cũng không có trở về thành sống lại coi như là bị xuống đất an tỏi rồi liệt cũng muốn nhìn diệp dương bị giết vào nhà tù nếu như có thể nhìn người này bị dưới tay hắn người giết chết coi như là trang bị kinh nghiệm lại rơi hai lần lại ngại gì đáng tiếc liền chính hắn cũng không nghĩ tới hắn đã chờ thời gian dài như vậy chờ đến hoàn toàn chính xác thật bọn thủ hạ tập thể trốn chạy cảnh tượng một người dám đem sấp xỉ bách phu đoàn đội sợ chạy hơn nữa còn là một chỉ chiến sĩ kỵ sĩ mục sư câu toàn thương tổn phát ra khống chế đều có đội ngũ phiêu phủ ở giữa không trung liệt cả người đều có chút ngậu hắn không biết hắn phải nên làm như thế nào coi là thị chính đại sành một lần đây đã là hắn lần thứ tư đối phó diệp dương là hắn lần thứ ba dẫn người vây công diệp dương nhưng lúc này đây bọn họ lại thua mất hơn nữa thua trước sau như một thảm h ắ n là tiếp tục đối phó cái này là rộ nạn thản ra hỏa sao hắn là không thể chiến thắng sao lịch trong lòng lúc này chỉ còn lại có một cái nghi vấn như vậy dĩ nhiên không phải diệp dương dĩ nhiên không phải không thể chiến thắng lịch trong lòng đối với lần này hết sức rõ ràng chính thức bởi vì này phần rõ ràng hắn lại càng cảm giác hơn đến vô lực nếu như nói phía trước mấy lần là không thể làm gì nói như vậy lúc này đây tử kinh thương hội những thứ này các người chơi là tha thua thua bởi chính mình nội tâm diệp dương chẳng qua là một người hắn coi như là lợi hại hơn nữa nhưng là cũng không thể nào làm được một người độc chiến hơn trăm người chiến sĩ kỵ sĩ mục sư cùng kiếm sĩ tạo thành đoàn đội chỉ cần hắn có một cái kỹ năng sử dụng không thích đáng chỉ cần hắn bị khống chế lại như vậy một lần như vậy ngày hôm nay hắn tất nhiên sẽ chết ở chỗ này nói vậy lịch phía trước nghĩ hết thể đều có khả năng nhưng hiện thực chính là như vậy à e a tàn khốc hắn đã khai ra cao ngạch treo giải thưởng ở sau khi chết không cách nào ở đoàn đội ở giữa phát tin tức dưới tình huống hắn trò chuyện riêng thương hội quản lý nói cho hắn biết chỉ cần giết chết diệp dương như vậy ngày hôm nay tất cả người tham dự cam kết trước thưởng cho gấp bội nhưng là kết quả đây diệp dương bất quá chỉ là khinh phiêu phiêu nói một câu nói những thứ này các người chơi liền giao động lịch cho tới bây giờ đều cho rằng kim tiền là văn năng hơn nữa thực sự du hy ở giữa kim tệ chính là văn năng nhưng hôm nay có một người khiến cho hắn gặp được kim tệ cũng có bất đắc dĩ thời điểm cái này người là dồn nạt hạn phiêu phủ ở giữa không trung nhìn thương hội các người chơi tứ tán trốn chạy dáng vẻ l ị đột nhiên liền cảm giác mình mệnh chết đi tuy ý chính mình bảo trì linh hồn trạng thái đợi tại chỗ đợi hồi lâu liz hạ quyết tâm hắn muốn cùng cái này là dồn nạt thản r a hỏa ngạnh cương đến cùng một người cường thịnh trở lại thì thế nào vẫn là câu nói kia trong trò chơi ngươi mạnh thì mạnh ai có thể còn có thể thực sự ăn xong a i sao bên kia diệp dương nhìn t ử kinh thương hội người ấy chơi chạy trốn đang muốn ly khai lại bị bên trên chụp lăn t ố i say thịt ngăn cản cao thủ ngươi cần tiểu đệ không phải diệp dương tránh ra nàng muốn ôm chặt chính mình cánh tay tay cô nương này nhìn cũng thật cao lạnh nha làm sao đột nhiên trở nên như thế không phải căng thẳng đâu ta tập quán một người không thể không nói diệp dương kỳ thực còn rất có cao thủ phong phạm chủ yếu là không nói nhiều thoạt nhìn giống như một cao thủ đánh nhau xong đem đối thủ đ ổ i chạy đứng tại chỗ nhìn đối thủ chạy trốn sao một cao thủ tịch mịch đừng nói như vậy chớ ta dù sao cũng là cô gái đẹp cao thủ ngươi liền không thể cho chút mặt mũi chúng lăn tối say thì thấy diệp dương cự tuyệt nhất thời không tìm được nói cũng thu hồi mới vừa dáng vẻ cạnh cỡm kính nhi vậy ngươi muốn thế nào mỹ nữ đối với khác phái mà nói là rất có áp lực thế nhưng một cái nói tới nói lui tương đối tiếp địa khí mỹ nữ liền muốn tốt hơn rất nhiều chương một trăm chín mươi bảy cũng không ngoại lệ không được tốt lắm ngươi xem ta đỏ t h ấ m danh ngươi không giết ta cho nên ta cực kỳ cảm tạ ngươi à muốn theo ngươi hôn t r ụ c lăn tối say thì nói vậy không cần ngươi trả tiền diệp dương vô cùng bất khai khiếu tiếp trả nói ta chính là coi trọng ngươi người cao thủ này muốn theo ngươi học một chút bản lĩnh ngươi thấy có được hay không à ngươi có cái gì không cố định đội ngũ các loại hoặc có lẽ là công hội thương đội chiến đoàn những thứ này đều có thể ta muốn thêm vào đến lúc đó ngươi nếu như tới chỗ ngọc mang ta lên là được chụp lăn tối say thì xem như là đã nhìn ra cùng diệp dương nói liền không thể quanh coi lòng vòng nếu không trực tiếp liền cho người lấp kín n à n g cũng liền nạp b u ồ n b ự c cái này là rộ nạt thản ra hỏa đối với một mỹ nữ hay dùng loại này thái độ sao không nên à. diệp dương trầm ngâm một hồi t r ụ c lăn tối say thịt coi như là giúp việc khó của hắn nếu như như thế bất cận nhân tình dường như có điểm không tốt lắm vì vậy liền hỏi một cái xả luy ra ta cho đội ngũ chúng ta chiêu cá nhân thế nào e o xả luy ra lập tức trở lại nói người nào lợi hại sao diệp dương nhìn chụp lăn tối say thịt liếp mắt trở lại đến có lợi hại hay không, không biết ngược lại dừng lại đổi đánh nhau pháp sư còn thật có tiền đi người chiêu vào đi ẻo xá l u giả nghe nói thật có tiền cũng đồng ý dù sao một đội ngũ bên trong cần người chơi là nhiều mặt một cái hứng thú vật thổ hào người chơi tuyệt đối là một cái cố định đội phi thường hoan g n ê n h đối tượng coi như thổ hào sức chiến đấu không được thao tác không được nhưng là thổ hào có tiền a tiền mặc dù không là văn năng nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể một cái cố định đội ngũ ở giữa có một gã thổ hào người chơi tuy là hắn thời khắc mấu chốt không nhất định có thể ở mũi nhọn phía trước nhưng hắn có thể tại không thời điểm mấu chốt cho cần thời điểm mấu chốt ở mũi nhọn phía trước nhân mua trang bị mà ở một ít dưới tình huống thời điểm mấu chốt chính là lúc cần tiền có tiêu tiền như nước thổ hào người chơi tiền có thể đủ lý giải quyết vấn đề liền đều sẽ không trở thành vấn đề vì vậy diệp dương đem thông tin thu hướng về phía đôi mắt trông mong chờ chụp lăn cối s a y thịt nói ta có cái đội ngũ ngươi nguyện ý gia nhập vào sao mang ta lên tổng cộng chỉ có bảy người nguyện ý nguyện ý đương nhiên nguyện ý nhân số càng ít càng tốt chụp lăn cối xay t h ị không kịp chờ lợi nói ta đây hiện tại dẫn ngươi đi thấy đội hữu của ta khi thực diệp dương sở dĩ biết nguyện ý sẽ hỏi xạ lý dạ càng nhiều hơn hay là bởi vì cầm chụp lăn tối x a y thịt kim tệ cắn người mềm mềm bắt người thủ đoạn chuyện cũ kể cũng không tệ lắm hơn nữa hắn từ chụp lăn tối x a y thịt trước sau biểu hiện nhìn lên cô em gái này cũng không giống là cái loại này tâm nhãn rất nhiều người phỏng chừng chính là nhìn hắn điểm t ỡ cờ tương đối cao cho nên mới đối với mình cảm thấy h ứ n g t h ú a diệp dương mang theo chụp lăn tối x a y thịt đến rồi xạ lý dạ bọn họ luyện cấp bản đồ vừa thấy mặt tao dồ hanson liền có chút xem thế là đủ rồi chúng lăn tối say thịt vóc người bá khí trình độ kỳ thực không thua tên của hắn đau r ồ hàn sần ôn hòa kéo hộp thấy ánh mắt đều có chút một mạch thế cho nên coca co la không thể không ho khan lên tiếng mới đánh đoạn hai người cô em này là đau r ồ hàn sần cũng không giống như là lo nước hắn một cái dân f a cái gọi là quân tử hào cầu có thể không có gì cố kỵ chúng ta mới đồng đội diệp dương lời này vừa ra đau r ồ hàn sần hai mắt thì càng sáng tuy nói băng t ề lâm h ỏ a t ề lâm hai tỷ bội cũng đẹp vô cùng hơn nữa song bảo thai đi cùng một chỗ có phong tình vô cùng đẹp mắt t h đau dầu hanson bị một câu nói hế trụ hắn cảm giác có điểm chứng đau thật vất vả lại tới m ộ i tử hắn còn chưa bắt đầu thông đồng đâu nhân g ra trực tiếp tới một câu ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích đây nên là có nhiều xấu hổ n a m vậy ngươi thích gì loại hình vì biểu hiện chính mình chỉ là thuần túy quan tâm đồng đội t a o d ầ hans sân tuy là tâm lý vô cùng thụ thương lại biểu hiện địa tương làm ngoan cường gợ chống lấy cũng phải đem vấn đề cho h ỏ i xong thích dồ nạt than loại kiểu này một cái có thể đánh thật nhiều cái ha h a hắc hắc như vậy à? t a o d ầ hans sân biểu thị không muốn nói chuyện hắn ở tâm lý đã bắt đầu p h i ế n chính mình lỗ thai nhân gia m ọ i tử đều nói không thích loại người như ngươi loại hình tại sao còn muốn tìm đường chết hỏi t i ế đâu hắn hai ngày này đã bị dồ nạt thản đà kích nhiều lần lắm trong trò chơi so cái gì cũng không sánh bằng làm một kỵ sĩ liên đạo bộn thời điểm thản độ cũng không sánh bằng hãn tâm ly đã không có m u ố n c ù n g rổ nạt thản tương đối nửa i đầu có thể du h í thuộc về du hí vì sao ngay cả một mới đội hữu đều thích rổ nạt thản nhiều một chút cái này cũng q u á không công bình a t r ụ p lăn tối say thị tính t cách mặc dù có chút trực tiếp thế nhưng vài cái đồng đội tựa hồ cũng còn rất thích nàng loại tính cách này nhất là mấy nữ h à i tử liền vừa rồi nam bằng hữu nhìn chằm chằm t r ụ p lăn tối say thị t ngạo nhân vóc người ngẩn người có ca có la cũng không ngoại lệ lại chương một trăm chín mươi tám khi dễ người cầu tự định diệp dương bất quá là bị bao rổ hẳn sần kéo qua đi hỏi một cái ở nơi nào đụng tới cô em gái này bên kia vài tên nữ người chơi đã h ư u thuyết h ư u tiêu náo h thành nhất đoàn nói đến hai người dĩ nhiên là bởi vì điểm tờ cờ nhiệm vụ mới nhận thức hơn nữa diệp dương dĩ nhiên thu chụp lăn thối say thịt kim tệ mới nguyện ý thả qua nhân ra trong đội ngũ vài cái m ộ i tử nhất trí lên án công khai nổi lên diệp dương như vậy cũng thật không có phong độ chính là dỗ nạt thản đại ca ngươi đây không phải là khi dễ người nhà diệp tiểu xuất ca ngươi có phải hay không coi trọng nhân ra mọi tử cho nên mới bắt chẹt nhân ra diệp dương không còn gì để nói hắn cũng không còn nghĩ đến chính mình đồng đội bất quá ba năm linh hai phút biến thành người khác đồng đội giúp đỡ một cái ngoại nhân cùng nhau c ờ trách bắt đầu hắn tới ngược lại là chụp lăn tối say thịt còn rất giữ gìn diệp dương thay diệp dương giải thích một chút ta chính là điểm thở cờ bảng xếp hạng đệ nhị chính là cái kia người chơi dồn ạ t thản tiếp nhiệm vụ đệ một cái mục tiêu chính là ta cũng không trách hắn hơn nữa tội ác của ta giá trị cũng là bỏ tiền mua tới dồn ạ t thản không giết ta cho hắn điểm kim tệ cũng là nên l i ê n chính chủ mình cũng không ngại những người khác tự nhiên không thể nói gì mại xạ lụy dạ coi như là hiểu được vì sao diệp dương nói chụp lăn tối xay thịt là một thổ hảo nếu người đã mang về cũng giới thiệu qua diệp dương liền chuẩn bị lần nữa bước trên tiếp điểm tờ cờ nhiệm vụ tẩy tội ác giá trị con đường ai biết hắn đang muốn đi chụp lăn tối xay thịt lại đi theo ta muốn đi theo ngươi đi làm nhà a diệp dương một ít s ừ n g sốt ngươi không phải đập sao ta đi hỗ trợ a chụp lăn tối xay thịt nói đương nhiên ta là đi tẩy tội ác giá trị không phải đập ngươi theo ta xem náo nhiệt gì diệp dương có điểm nhức đầu cô em gái này dường như náo đường về cùng người bình thường không quá giống nhau ngươi làm sao tẩy tội ác giá trị không phải là tiếp điểm tờ cờ nhiệm vụ giết điểm tờ cờ trên bảng xếp hạng hồng danh người chơi sao đó không phải l à m sao chúng ta bây giờ đều là đồng đội ta muốn đi theo ngươi ngươi nhất định phải đi ngươi nhưng là tìm kim tệ mới từ trong tay của ta mua mạng vạn nhất nếu là treo tiền k i a không phải mất trắng ngươi còn muốn đến hệ thống trong đại lao đi diệp dương tiếp tục k h u y ê n nhủ vậy ngươi liền không cần phải để ý đến ta chắc chắn sẽ không chết e o xã luy dạ thấy chụp l ă n tối say thịt cố ý muốn qua đi sông diệp dương nháy mắt nói điểm tờ cờ nhiệm vụ không phải có thể tổ đội sao hai người các ngươi thẳng thắn tổ đội đi làm nhiệm vụ à nàng một nữ hải tử muốn làm điểm tờ cờ nhiệm vụ cũng không an toàn ngươi mang theo nàng cùng nhau chờ các ngươi đem điểm tờ cờ soát sạch sẽ phòng chừng cấp bậc của chúng ta cũng không xê xích gì nhiều diệp dương quay đầu đi xem t r ụ c lăn tối say thịt thấy cô em này là hạ quyết tâm muốn cùng cùng với chính mình không có biện pháp liền thống nhất mang theo nàng ta có thể nói được rồi à ta cũng sẽ không còn ngươi đến lúc đó ngươi nếu như bị người g i ế t cũng không nên tìm ta phiền phức tuy nói theo có thể thế nhưng vấn đề muốn trước nói rõ chụp lăn tối say thịt thấy diệp dương đồng ý nàng đi theo hoàn toàn không ở nói chút chuyện nhỏ này đem vui vẻ đều viết ở trên mặt nói hành động sẽ hành động diệp dương lần nữa mang theo t r ụ c lăn yếu kém máy móc đi đón điểm tờ cờ nhiệm vụ khiến cho diệp dương một ít ngoài ý muốn là li phái tới tìm hắn để gây sự những người đó dĩ nhiên có bỏ chạy điểm tờ cờ nhiệm vụ tuy là có thể hai người tổ đội thế nhưng giết chết hồng danh người chơi sau đó mỗi người giảm b ấ t điểm tờ cờ lại giảm thiểu phân nửa nói tóm lại hai người tổ đội làm điểm tờ cờ độ khó của nhiệm vụ nhưng thật ra là thấp hơn một người bất quá bởi vì sẽ đem mình điểm tờ cờ soát đến cần dựa vào điểm tờ cờ nhiệm vụ tới giảm bớt người chơi đều không phải là cái gì hiền lành người như thế trên cơ bản cũng không thể tin được một người với hắn không sai biệt lắm người chơi cho nên rất ít thực sự xuất hiện hai người cùng nhau làm điểm tờ cờ nhiệm vụ tình huống không bất quá đây là đối với người bình thường mà nói đối với diệp dương loại điều này mặc kệ đụng phải người nào hắn đều không mang theo sợ cho nên khiến cho hắn mang theo chục l ầ n tối say thì h o à n toàn chính là trói buộc có thể diệp dương không nghĩ tới hai người tổ đội sau đó đụng phải đệ một cái mục tiêu để ý hắn cái bên ngoài hắn là dựa theo điểm tờ cờ trên bảng xếp hạng mặt điểm tờ cờ từ cao xuống thấp trình tự tới đón điểm tờ cờ nhiệm vụ ngoại trừ diệp dương cùng c h ụ c lăn tối say thịt bên ngoài điểm tờ cờ trên bảng xếp hạng bài danh thứ ba người chơi là hát phong trại nhị đương gia cái này người chơi tên nghe vào giống như là một tính khí không tốt hai người tổ đội sau đó hai người cũng là mỗi mười phút lại một lần nữa tuần tra mục tiêu vị trí cơ hội diệp dương bọn họ tra x é t hát phong trại nhị đương ra vị trí về sau liền trực tiếp đi qua mà vị kia người chơi cũng tương đương tự tin diệp dương lúc đầu muốn lên đi đem người giết chết tiếp tục dưới một cái nhiệm vụ lại bị chụp lăn t ố i say thịt cho ngắn trở dồn ạ t thạn ngươi chờ một chút cái này ta tới trước cho ngươi nhìn một chút thực lực của ta đỡ phải ngươi nói ta là qua đây ôm bắp đ u ổ i diệp dương sờ lỗ mũi một cái nghĩ thầm ngươi có thể không phải chính là tới ôm bắp đ u ổ i sao kết quả chụp lăn t ố i say thịt lập tức đánh mặt của hắn nhận điểm vợ cờ nhiệm vụ người chơi cùng nhiệm vụ mục tiêu trong lúc đó lẫn nhau là có thể rõ xét chỉ cần ra bây giờ đối phương phạm vi nhìn ở giữa đối phương đổ bên trên biết sử dụng phi thường bắt mắt phủ hiệu tiêu ký đi ra t r ư ớ c 199 lôi kéo làng kéo quen. t r ụ c lăn tối say thịt tuy là bề ngoài rất có mê hoặc tính nhưng nàng trên đỉnh đầu đỏ thấm danh cùng hệ thống rõ ràng dứt khoát tiêu ký không phải hồ gạt người nàng vừa qua đi vị kia hắc phong trại nhị đương ra liền cảnh giác diệp dương cái này b ả n đang chuẩn bị xem thật k ỹ đùa g i ẫ n đâu người đều ngồi xuống kết quả t r ụ c lăn tối say thịt nhất chiêu làm cho dây giết chấp nhoáng sau đó còn chạy trở lại hỏi diệp dương thế nào ta lợi hại không phải lợi hại lợi hại nhưng rất khó lường diệp dương lúc đầu chuẩn bị ngồi xuống nhìn nàng chậm dai đánh không nghĩ tới còn xem thường nàng thấy diệp dương không nói lời nào trục lăn tối x a y thịt theo diệp dương một bên trở về thành vừa nói cái này cũng không thể xem như là ta ôm ngươi b ắ p đ u ổ i à chúng ta liền thay phía tới ngươi giết một cái ta giết một cái ta giết một cái ngươi giết một cái phản không bốn đang giảm bớt điểm t ở cờ cũng là chia đều như vậy thì công bình diệp dương khỏe miệng giật một cái quất nàng là đã nhìn ra cô em này đỏ như vậy tên thật đúng là không phải nhất định chính là nàng dùng tiền tìm người chịu chết đưa ra nói không chừng chính là không có chuyện gì tìm ngập mới biến thành hầm danh diệp dương lần nữa mang theo trục lăn tối say thịt trở về thành hắn kỳ thực còn có chút buồn bực vì sao lì dập đột nhiên liền buông tha nữa nha theo đạo lý mà nói lúc này chắc là lì dập tốt cơ hội mới đúng à, chẳng lẽ là đem hắn mang người rết lùi hai ba lần cho người này làm hầm mất bất quá hắn hiện tại nhất trọng yếu nhiệm vụ là rửa sạch điểm cờ cờ không có ai tới quấy rối tự nhiên tốt hơn sau đó diệp dương mang theo chục lăn cối s a y thịt hai người thường thường xuất hiện ở rô rơ thành từng cái khu luyện lẹ và khu vực ở giữa đụng tới hồng danh người chơi đều là trực tiếp đi tới một cái đại chiêu đem người đánh chết sau đó xoay người rời đi có chuyện tốt người chơi thấy được đem vật phẩm trang sức phát đến khu vực tần đạo ở giữa vì vậy khu vực tần đạo liền t r u y ề n lưu bắt đầu một tin tức có hai cái hắc b ạ c h song sát ở rô rơ thành khắp nơi sát nhân mỗi lần đều là một đao miễu s á t tuyệt không kéo dài bởi vì hai người là thay phiên giết những cái này hồng danh người chơi cho nên tổng có một người là nhàn rỗi hai người phân công là một người đi giết người một người khác nhìn tới gió dù sao bị hai người giết hồng danh người chơi rất nhiều những người này tuy là bị bọn họ đưa vào nhà tù thế nhưng ai còn không có vài cái bằng hữu bọn họ không giải thích được bị một đao dây chỉ có thể một bên một số trong tù lan can một bên tẩy tội ác giá trị tâm lý miễn b à n nhiều b i ế t khuất không chừng thì có người nào tìm người đem hai người bọn họ hồng danh cũng cho sát tiến đi đâu sự thực chứng minh diệp dương suy nghĩ nhiều thẳng đến t r ụ c lăn tối say thịt đem hồng danh dựa thời điểm hai người đã mỗi người giết ba gã người chơi quản lý tính toán sáu người đưa vào hệ thống mục giam thế nhưng ai cũng không có tìm quá phiền phức của bọn hắn liền lìa cũng không có diệp dương nhìn thấy t r ụ c lăn tối say thịt điểm t ờ cờ rốt cục về không tâm lý còn muốn rốt cuộc phải đem người này cho bỏ rơi đâu kết quả chụp lăn tối say thịt lại biểu thị muốn đi theo hắm tiếp tục kiếm danh v tuy nói hai cái hồng danh là có thể tổ đội làm điểm tờ cờ nhiệm vụ nhưng là một người là hồng danh một người không phải vậy lại không có cách nào tổ đội làm điểm tờ cờ nhiệm vụ bởi vì một người giết hồng danh người chơi biết giảm b ấ t điểm tờ cờ mà một người khác biết tăng nhất định danh vọng hai người thường cho đều là bất đồng làm sao còn tổ đội làm nhiệm vụ diệp dương để cho nàng đi chụp lăn tối say thịt lại không muốn ly khai diệp dương chỉ phải vẫn dựa theo khi trước biện pháp hai người thay phiên giết hồng danh người chơi tuy nói như vậy so với hắn mình tới nói hiệu suất thấp xuống không ít thế nhưng có người cùng làm nhiệm vụ đối với hắn mà nói cũng là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới hơn nữa cảm giác dường như cũng không tệ lắm ngươi tại sao phải theo ta à cứ như vậy lần nữa giết vài cái hồng danh người chơi sau đó diệp dương rốt cục nhịn không được đưa ra linh hồn vấn đề không có gì à ta chính là muốn học trộm một cuộc kỹ thuật phía trước một mình ngươi đánh lên trăm cái cũng không làm sao sợ nhìn một cái cũng rất lợi hại cái này có gì hiếu học a ngược lại đụng tới người nào đều là một đao dây diệp dương lời này nếu để cho bị hắn giết rơi những cái này người chơi nghe phòng chừng sẽ cảm thấy có điểm l à m giận thế nhưng hắn nói cũng là sự thực hắn cùng t r ụ c lăn tối say thịt hai người đã liên tục giết chết tiếp cận hai mươi danh người chơi thế nhưng hắn đụng phải vài tên người chơi đều là bị hắn một cái không ba mươi kỹ năng hoặc là trực tiếp chính là một cái phổ thông công kích giết chết t r ụ c lăn tối say thịt tuy là muốn học hắn đa số thời điểm học cũng là hữu mô hữu dạng trên cơ bản cũng một cái kỹ năng giết chấp nón h đụng phải đối thủ thế nhưng ở đụng tới một cái chiến sĩ ngoạn ra thời điểm lật xe tên kia người chơi điểm tờ cờ chỉ có chừng mười điểm cũng không nghi ngờ là một cao thủ hắn trước giờ phát hiện t r ụ c lăn tối say thịt ý đồ ở chục lăn tối xay thịt dùng r a kỹ năng công kích hắn thời điểm cũng đã sung phong một cái hướng phía cút tối xay thịt xuống tới may mà diệp d ư ơ n g tay mắt lanh lẹ một cái kỹ năng làm cho dây hai người một bên sát nhân nói chuyện h i ế m giết chết một cái lại lần nữa trở về thị chính đại sành tiếp nhiệm vụ mỗi lần đều là hai người tiếp cùng một người nhiệm vụ sau đó thay phiên giết chết liền nhẹ nhàng như vậy khoái trá đem hai người điểm tờ cờ đều cho soát không có đến khi diệp dương điểm tờ cờ cũng hoàn toàn biến mất thời điểm hắn mới phát hiện chục lăn tối xay thịt cho hắn cái kia hai trăm ngàn kim tệ tiền mua mạng vẫn còn ở hắn trong túi đeo lưng chứa đâu t r ư ơ n g hai trăm l u y ệ n cấp bản đồ cho ngươi ngươi kim tệ không dùng trả lại cho ngươi a diệp dương đem cái kia hai trăm n g à n kim tệ lấy ra trả lại cho chụp lăn tối say thịt chụp lăn tối say thịt cũng không giảm mồm diệp dương cho nàng liền một cách tự nhiên nhận hiện tại chúng ta đi đâu chụp lăn tối say thịt thỏi tiền vàng thu lại không hề có một chút nào nghĩ cùng diệp dương tách ra ý tưởng ngược lại hay là chuẩn bị theo diệp dương diệp dương nhìn thoáng qua cấp bậc của nàng năm mươi bảy cấp tuyệt đối xem như là tương đối cao đẳng cấp cùng trong tiểu đội, đội viên đẳng cấp cũng không kém Bất t qua phía r ư ớ cái c kia t này g n không có nhận được, cũng không biết nếu như nàng đi cùng đến g thể h có được, lúc có đó đi biết a không thu được thưởng cho. Diệp dương thử một cái, phát hiện người sơ bảo tàng cái này nhiệm vụ dĩ nhiên Dương người tàng này một được cái, cái bảo Diệp dĩ sơ vụ là chúng ó t ể cùng chia cho trục Cái c hưởng, liền lăn này thịt. h vì vậy say là tối sẻ ta phía trước nhận một cái nhiệm vụ đã hoàn thành bốn năm năm còn lại chỉ cần thông quan ác mộng dã man nhân hầm mỏ phó bạn có thể hoàn thành vài người khác hiện tại cũng đang tăng lên đẳng cấp nếu như ngươi có hứng thú có thể theo chúng ta cùng nhau diệp dương rất nhanh chóng giải thích cùng nhau cũng không biết chụp lăn tối say thịt có chưa có hoàn toàn hiểu rõ nghe được một câu cuối cùng liền trực tiếp đáp ứng xuống tới tốt tốt diệp dương nhìn nàng có điểm tung tăng s ắ t mặt thật đúng là có chút ngượng ngủng mỹ nữ người chơi diệp dương không phải là chưa từng thấy qua tiểu đội hiện tại ngoại trừ t r ụ p lăn tối say thịt có kỳ danh người chơi ba gã nam tính ngoại trừ còn lại bốn cái nữ người chơi đều có thể cũng coi là khó được mỹ nữ hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua hướng bên cạnh hắn góp làm quen mỹ nữ có thể giống như là t r ụ p lăn tối say thịt loại điều này hắn thật đúng là chưa từng thấy qua nữ hài tử này nên nói như thế nào đâu ngươi nói nàng không có tâm cơ à có thể nàng lại vừa thấy mặt đã có thể cùng trong tiểu đội người chơi ở c h u n g cố gắng hòa hợp còn có thể vừa thấy mặt đã có thể đem tao rộ hàn sần cho đối được không còn cách nào khác ngươi nói nàng có tâm cơ à nàng lại ngốc không sót mấy tình nguyện tốn h u ồ n g tiền cũng muốn tiến đến bên cạnh hà tới hết lần này tới lần khác mục đích của nàng vẫn là muốn theo ngươi học hờ họ cờ tờ ca kỹ thuật loại điều này diệp dương tuy là tự nhận dáng dấp không kém thế nhưng cũng không có tự luyến đến cho rằng người khác là đầu người của hà tới lúc này t r ụ c lăn tối say thịt đẳng cấp vẫn là năm mươi bảy cấp nàng muốn đạt được sáu mươi cấp còn có trên lệnh ba cấp tạo phía, phía trước đối với trục lăn tối say thịt về điểm này ý tưởng đã bị thái độ của nàng cho hoàn mỹ vỡ vụn lo nước làm một có bạn gái nam nhân hắn coi như là muốn biểu hiện ra thái độ hoan nghênh tới cũng thật không dám còn như mấy nữ nhân người chơi đối với trục lăn tối say thịt ngược lại phi thường hoan nghênh trục lăn tối say thịt loại này nữ người chơi tuy là tính cách hào phóng thế nhưng ở những cô gái khác trước mặt nhưng có thể biểu hiện bạn trai lực tràn đầy cộng thêm thổ hào thân phận thêm được vài cái bội t ừ lần đầu tiên nhìn thấy của nàng thời điểm liền đối nàng ấn tượng phi thường tốt cho nên lần này nàng vừa xuất hiện thái độ của các nàng cũng rất nhiệt liệt tất cả mọi người bao nhiêu cấp chúng ta không sai biệt lắm có thể đi dã man nhân huyệt động đi diệp dương hỏi lên như vậy lúc trước còn cao hứng bừng bừng lôi kéo trục lăn tối say thịt trò chuyện cái này trò chuyện kia mấy người đều không lên tiếng ngươi sẽ không chính mình đi xem sao diệp thanh vừa nghĩ thật sự chính là bất quá hắn thời gian quá dài chưa cùng người tổ đội coi như là tổ đội sau đó cũng đều là cam chịu ẩn dấu tin tức của mình cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý tới cái điểm này hắn điểm về chấu ngũ giao diện kiểm tra đội viên đẳng cấp phát hiện mọi người đẳng cấp cùng một ngày phía trước hầu như không có gì khác nhau cũng cảm giác có điểm đau đầu đẳng cấp đối với diệp dương mà nói kỳ thực không phải vấn đề lớn lao gì thế nhưng đối với vài người khác mà nói khả năng liền không phải như vậy diệp dương thậm chí cũng sẽ không đi chuyên môn đề thăng cấp bậc của mình cấp bậc của hắn vẫn vẫn duy trì cao hơn người chơi đẳng cấp bài hành bảng bên trên hạng nhất trình độ thậm chí cần dựa vào ẩn dấu tin tức đạo cụ đem cấp bậc của mình các loại chờ tin tức từ các loại bảng xếp hạng đơn mặt trên ẩn nút dựa theo ý nghĩ của hắn mọi người như là đã xa nhau chừng một ngày thời gian như vậy cấp bậc của bọn hắn sẽ phải có một biến hóa không nhỏ mới đúng thế nhưng hắn cũng không hiểu rõ người chơi chịu được bên trong phổ biến đẳng cấp để thăng tình huống bất quá nếu bây giờ là cái bộ dáng này mà hắn cũng đã đáp ứng rồi chụp lăn tối say thịt đi hoàn thành cái k ê n sơ bảo tàng nhiệm vụ cho nên hắn chuẩn bị mang theo m nếu mọi người đẳng cấp cũng còn không đủ chúng ta đây ngày hôm nay phải đi một cái chuyên môn luyện cấp bản đồ diệp dương hướng về phía túi đầu mấy người nói luyện cấp bản đồ đó là cái gì nơi đây không phải là luyện cấp bản đồ nhà lãnh diệp dương nói lên thuyết pháp này đối với những người khác mà nói đúng là thật tươi dã ngoại bản đồ tồn tại chính là vì cho người chơi luyện cấp dùng cho nên một dạng mọi người cam chịu g i ã ngoại bản đồ chính là luyện cấp bản đồ chương hai trăm linh một nhập môn ghi lại mà phó bản chủ yếu là người chơi cậy đồ cùng tài liệu địa phương Phó bản bản đây ồ có thể nói thể h là p n cùng giã ngoại bản đồ một loại cách nói khác. Thế nhưng、diệp、Dương lại đề nghị biệt giã loại Diệp lại cái một Thế một cách khác. đồ đề l u ệ n bản này cùng luyện cấp pháp, pháp đồ thuyết thuyết là u y Đây ệ n bản không cùng một dạng địa phương cấp có cái đồ địa gì một sao. l mọi người tâm thông nghi vấn cuối cùng cao dồ hàn s ầ n giúp đỡ mấy người hỏi lên luyện cấp bản đồ là cái gì cùng g i ã ngoại bản đồ khác nhau ở chỗ nào diệp dương nói luyện cấp bản đồ cùng mọi người nói g i ã ngoại bản đồ cũng không phải là cùng một cái khái niệm thế nhưng một chốc hắn cũng không giải thích rõ ràng vì vậy đối với mọi người giải thích có thể lý giải thành là một loại bản đồ nhiệm vụ ta nói các ngươi khả năng cũng không có cái gì trực quan cảm thụ ta như thế này mang theo các ngươi đi xem vừa nhìn liền biết chúng ta trước cần đến thành bên trong tìm một t ầ n n ú t tìm được cái tên kia sau đó từ chỗ của hắn nhận nhiệm vụ mới có thể tiến nhập luyện cấp bản đồ nana quỳnh vị trí ở nơi nào b a n g tề lâm hỏi ta cũng không biết diệp dương bung tay lập tức lại giải thích cái n ừ n là bảy trăm tám mươi ngẫu nhiên ở từng cái thành t r ỉ ở giữa xuất hiện thế nhưng ta biết cái n ừ n tên tên của hắn là duy nhất là vệ lệ ô xé đây là cái gì v u ỳ tên hơn nữa chỉ biết rõ một cái tên đi đâu đi tìm à d ô dơ thành lớn như vậy chúng ta đều muốn chạy một lần à. tuy là nữ hải t ử lúc đang đi dạo phố sức chiến đấu rất mạnh có thể liền đi dạo một ngày cũng không mang nghỉ ngơi thế nhưng thật để cho các nàng đơn thuần bước đi lực chiến đấu của các nàng có mạnh hay không trước không nói khả năng các nàng căn bản cũng không nguyện ý đưa ra kháng nghị mặc dù là h ỏ a t ế lâm nhưng nhìn vài người khác ý tứ cũng là không thế nào muốn đi tìm ta và các ngươi cam đoan chỉ cần thành công tiến nhập luyện cấp bản đồ coi như là chúng ta lãng phí một cách vô ích suốt cả ngày chuyện gì cũng không có làm một con quái vật cũng không có đánh cũng tuyệt đối là đằng giá diệp dương lời thề son sắt theo s á t mấy a h i p người cam đoan diệp dương nói như thế chắc chắc tuy là mấy nữ hải tử còn không quá nhớ cả thành khắp nơi đi tìm một cái chỉ biết là tiền c á c nàng trong lòng vẫn là có điểm không lớn cho nên hỏa tề lâm lần nữa thầm nói ai biết n g ư ờ i nói thật hay giả ạ đương nhiên đây chỉ là hỏa tề lâm nhỏ giọng thầm thì hầu như chính là hán giận không quá nguyện ý đi ý tứ cũng không phải thật không quá tin tưởng diệp dương thế nhưng diệp dương lại cho là thật vì vậy diệp dương đối với mấy người lần nữa giải thích tuy là luyện cấp bản đồ ở giữa tăng lên cấp bậc là không xác định thế nhưng chỉ cần đi vào luyện cấp bản đồ mỗi người chí ít có thể lấy để thăng ba cấp vừa nói như vậy mọi người tâm lý liền rõ ràng hỏa tề lâm vốn chỉ là h oán giận mà thôi diệp dương đều nói như vậy nàng cũng không nói thêm cái gì mọi người trước khi lên đường muốn hỏi lại một chút diệp dương nổi danh chữ bên ngoài còn có ai cực kỳ sao đặc thù nhưng diệp dương nói cái nguyên chẳng những xuất hiện vị trí là không xác định liền tuổi tác giới tính vóc người trang phục không xác định duy nhất xác định liền chỉ là một cái tên vì vậy tiểu đội tám người liền mới ra nhập t r ụ c lăn tối xay thịt đều đi đi tìm có thể lập tức thăng liền ba cấp bản đồ người nào không muốn đi vào nhìn diệp dương mặc dù không có nói đ ã thông toàn bộ bản đồ cần thời gian nhưng nghe lối nói của hắn cái bản đồ này chính là một cái phó bản bản đồ một dạng tiểu địa đồ như vậy thời gian hao phí cũng sẽ không quá dài lại nói tiếp tìm người chuyện này cũng không phải một cái có dấu vết để lần theo nhân chỉ là biết rõ một cái tên ở to như vậy một cái rô rơ trong thành không khác nào biện rộng tìm kim thế nhưng bọn họ lại không thể mở tổ việc xin giúp đỡ nếu như đem bí mật này nói ra ngoài tốt như vậy sự tình làm sao có thể đến phiên bọn họ đâu đạo lý này đại giới vẫn hiểu cũng không biết là vận khí tốt vẫn là thế nào cũng không lâu lắm đã có người ở đội ngũ tần đạo phát tới tin chiến thắng ta tìm được rồi phát tin tức là chụp lăn tối say thịt mọi người nhìn thời gian một chút khoảng cách xa nhau vẫn chưa tới hai mươi phút dồn dập cảm thán lẽ nào đây chính là sức mạnh của kim tiền có phải hay không kim tiền mị lực đúng vậy thế nhưng chụp lăn tối say thịt hoàn toàn chính xác là tìm được chẳng những nàng tìm được rồi hơn nữa tìm được quá trình có thể nói ly kỳ chụp lăn tối say thịt cùng mấy người sau khi tách ra cũng cảm giác mình muốn ở rô rơ thành một cái như vậy thành trì thật lớn ở giữa tìm một không biết bộ dáng gì nữa chỉ có dựa vào gần sau đó nhìn tên mới có thể biết là không phải là một cái vô cùng đau chứng hành vi tuy là chụp lăn tối say thịt nói mình đau chứng thuyết pháp cũng không thành lập thế nhưng không ảnh hưởng nàng thực sự vô cùng chứng đau đi thẳng tới rô rơ thành sân đấu chụp lăn tối say thịt lúc đó là muốn như vậy nàng cảm thấy dù sao cũng muốn đi tìm một cái không biết ở nơi、mà. ngược lại toàn thành cũng phải tìm một lần nàng liền từ chính mình cảm giác hứng thú địa phương tìm được cho nên đi rô r thành sân đấu đối với một quạt cuồng nhân mà nói d ô u g ơ thành sân đấu chính là t r ụ c lăn xay thịt cấp thích nhất đi một trong những địa phương t r ụ c lăn tối xay thịt đi tới sân đấu sau đó cũng không để ý là rất sao tìm không ra kia cái gì chó m a n g sự tình thẳng thắn trực tiếp tiên tiến chàng tìm ngực một bà lại nói nàng tham dự là cái loại này nhất đối nhất ngẫu nhiên xứng đôi đối thủ đối chiến hình thức với hắn xứng đôi đến cùng nhau dĩ nhiên là một cái mục sư người chơi chương hai trăm linh hai giận chó đánh mẹo một cái mục sư dĩ nhiên đến sân đấu đi đánh khiến cho t r ụ c lăn tối xay thịt vô cùng vô cùng kinh ngạc đang muốn hai cái kỹ năng đem người tống xuất tràng thời điểm mỗi tử nói chuyện mỗi tử câu nàng có thể hay không cùng với nàng nhiều đánh một hồi người bởi vì nàng sở dĩ biết vào sân đấu đánh lộn là bởi vì theo người đánh đổ nếu như nàng bị rết đi ra ngoài quá nhanh liền thua thua nói liền muốn bằng lòng đối phương một cái điều kiện tùy ý cái loại này điều kiện loại tên lưu manh này đánh cuộc chụp lăn tối say thị thậm t chí cũng không hỏi mỗi tử tại sao phải theo người đổ trực tiếp đáp ứng vì vậy hai người một cái bạo lực pháp sư một cái r a giòn mục sư dám đem một hồi không huyền n i ệ m chút ngọc đánh thành bàn q u a n cục mỗi tử đối với c h ụ lăn tối say thị tự nhiên vô cùng cám kích còn như cùng mỗi tử đánh cuộc vị kia nam người chơi tự nhiên là đem t r ụ c lăn tối x a y thịt thật tới vị kia nam người chơi vô cùng không phải nam nhân ước t r ụ c lăn tối x a y thịt cô em gái này vờ à o tờ cờ tràng t r ụ c lăn tối x a y thịt sợ nàng sao đương nhiên không được t r ụ c lăn tối x a y thịt mặc dù là một mọi t ử thế nhưng sự can đảm của nàng cùng nàng ý chí giống nhau cự đ ạ i cho nên t r ụ c lăn tối x a y thịt rất thoải mái đáp ứng rồi nam loạn ra ước chiến từ sân đấu bên ngoài có thể vô cùng rõ ràng đi qua màn hình chứng kiến trong sân đấu thi đấu tình huống cho nên vị này nam người chơi rõ rõ ràng ràng xem đến chụp lăn tối say thịt cùng cô em gái kia lẫn nhau ném họa cầu cùng linh hồn chi họa ném mười phú theo đạo lý coi như là hòa cầu ném mười phút song phương cũng đã sớm không có trạng thái thế nhưng cô em gái kia trả lại cho t r ụ c lăn tối xay thịt hối huyết mà t r ụ c lăn tối xay thịt không có m ạ nạ thậm chí còn ngồi dưới đất minh tưởng trở về một cái lam chứng kiến loại tình cảnh này có thể suy ra nguyên bản tất thắng đánh cuộc bị người dùng phương thức này quấy dối sau đó vị kia nam loạn ra tâm tình thật đáng g i ậ n thuộc về khí vị kia nam người chơi cùng t r ụ c lăn tối xay thịt đánh thời điểm cũng không có thể đem sự phẫn nộ của hắn hóa thành lực lượng ngược lại bị chụp lăn tối xay t h ị một trận bạo truy vị t i a n a m người chơi cùng t r ụ c lăn xay thịt chiến đấu thời gian kéo dài bất quá chỉ có hơn mười giây t r ụ c lăn tối xay thịt toàn bộ hành trình thả kỹ năng tổng cộng chỉ có ba cái vị t i a n a m người chơi cảm giác trên mặt vô cùng không nhịn được vì vậy đưa ra ước chiến t r ụ c lăn tối xay thịt là một tuyệt không kinh sợ ngựa tử vui vẻ phó ước vì báo phía trước bị t r ụ c lăn tối xay thịt giết chết x ỉ nhục vị t i a n a m người chơi đề nghị đang ở r ô dơ thành bên trong thành trên đường cái mở đánh hồng danh là có thể xuất hiện ở trong thành thế nhưng bất kể là hồng danh vẫn là chữ trắng ở trong thành đánh nhau hiện tượng là tuyệt đối không được cho phép nếu như người chơi ở trong thành tranh đấu ở thành vị ệ chạy tới phía trước không có chỉ, chơi trực phía không đình như vậy tới tiếp người đem b t h à này h chết, đồng thời vệ vô điều kiện dết tù một、giờ. cái đồng điều ngồi n giờ, một giờ k h ô người thể bất h đi qua bất kỳ p ơ n nào giảm miễn.、Vị、này n g giả g thức Vị ư chơi định ra loại này quy củ chính là chuẩn bị ở thành vệ chạy tới phía trước một chút như vậy ít lại càng ít thời gian ở giữa đem t r ụ c lăn tối t xay h ị t dết chết. t r ụ c lăn tối say thịt đều đã thắng hắn một lần về khí thế đứng phía hơn nữa cái này nhân kỹ thuật cũng kém tinh thần cho nên hắn phi thường có để khí ai biết đến lúc đó chụp lăn tối say thịt mới hiểu được cái này nam người chơi là thật không thế nào nam nhân nói nhất đối nhất một mình đấu kết quả hắn kêu chọn một tiểu đội nhân trục lăn tối say thịt một cái đánh năm cái kết quả dĩ nhiên chống được thành vệ quân chạy tới thành vệ quân qua đây sau đó cũng không cần tìm hiểu tình huống bởi vì ngay từ đầu trục lăn tối say thịt tuy là đánh cùng đối phương đánh nhau ý tưởng thế nhưng phía sau phát hiện đối phương không tuân thủ ước định tới quá nhiều người liền dứt khoát trực tiếp phòng thủ chính là muốn đến khi thành vệ quân chạy tới cho nên thành vệ quân vừa đến trục lăn tối say thịt đánh rắm không có mà cái kia với hắn ước chiến nam người chơi bị thành vệ mang đi c h ụ n lăn tối say thịt lúc tới phía trước vị kia gây nên trận này ước chiến nữ người chơi cũng đi theo cho nên sau khi chấm dứt nàng phi thường không có ý tứ mặc dù chụp lăn tối say thịt một chút sự tình cũng không có vì vậy vị kia nữ người chơi tạo nên chụp lăn tối say thịt nhất định phải mời nàng ăn cơm hơn nữa còn là nói hệ thống i ự u quán ở giữa mời nàng ăn cái loại này một dạng người chơi tuyệt đối sẽ không thử không có mùi vị bữa thịt lớn c h ụ n lăn tối say thịt nhìn một chút vị kia nữ người chơi trên người trang bị nhìn một cái liền có giá trị không nhỏ vì vậy lại vui vẻ phó ước không ngược lại bất kể lặc vẫn là ăn đối với t r ụ c lăn tối say thịt mà nói đều mạnh hơn nhiều ở trong thành tìm khắp nơi một cái không biết ở nơi n g ộ có thể sự tình chính là kỳ diệu như vậy t r ụ c lăn tối say thịt cơm còn không có ăn xong đâu đã tìm được cái kiện kỳ thực ngay từ đầu nàng cũng không còn chú ý tới bởi vì nàng đang nghe vị kia nữ người chơi k ậ khổ vị kia nữ người chơi cùng cùng t r ụ c lăn tối say thịt ước chiến nam người chơi vốn là lẫn nhau có ý cho nên mới có như thế một hồi ước chiến kỳ thực coi như là t r ụ c lăn tối say thịt rất nhanh liền đem nữ người chơi tẩy rửa lên sân khấu nàng cũng sẽ không thu được quá yêu cầu hạ khác thế nhưng nữ người chơi vẫn là bản năng cảm thấy che lấp làm không tốt lắm cho nên mới bái thác t r ụ c lăn tối say thịt ai có thể nghĩ đến t r ụ c lăn tối say thịt dĩ nhiên bởi vì không muốn đi tìm cái kia chỉ biết là t i ệ n cho nên nữ người chơi bái việc nhờ nàng nhất định chính là cho buồn ngủ nhân tiễn gối đầu hai người sinh sôi ở trong sân đấu bên phi thường giả diễn kịch diễn hơn mười phút có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. c h o nên vị kia nam người chơi trong cơn tức giận làm ra phía sau phi thường không phải nam nhân cử động thậm chí còn đem vị kia xin nhờ t r ụ p lăn tối say thịt nữ người chơi cho giận chó đánh mẹo lại nữ người chơi phi thường thương tâm nàng lúc đầu chẳng qua là cảm thấy sự quan hệ giữa hai người vẫn chưa tới loại trình độ đó cho nên bất kỳ yêu cầu gì lợi như vậy nàng không dám tùy tiện bằng lòng không nghĩ tới biết náo tới mức này cho nên t r ụ c lăn tối say thịt không uống bao nhiêu rượu nàng liền đem từ mình dùng hệ thống rượu chút c say cái này có thể làm sao đây Trục lăn tối say thịt cũng không có trải qua loại chuyện như vậy thời khắc thế này chỉ có thể đem mang thức ăn lên điếm tiểu nhị gọi tới hỏi kết quả tiểu nhị còn không có nói chi trục lăn tối say thịt lúc này mới kinh giác đ i ế tiểu nhị đã bảo tệ lệ ô sợi chúng lăn tối say thịt trong lúc nhất thời chỉ cảm giác mình bị trên trời rơi xuống tới bánh đ ậ p chúng cái này bánh quá tốt đẹp tròn đem nàng đập đều có năm năm bảy điểm không tỉnh táo lắm nhanh chóng liên lạc với mấy vị đồng đội mấy người chạy tới sau đó nghe s o n g kinh nghiệm của nàng cũng tấp tắc kêu kỳ lạ từ mấy người xa nhau tính tử chúng lăn tối say thịt đến sân đấu hao tốn một phút đồng hồ cùng nữ người chơi diễn kịch hao tốn mười phút cùng năm người chơi hai l ở nở cộng c lại tốn hao khoảng ba phút lại theo nữ người chơi uống rượu nữ người chơi chính mình đem mình uống ngất tốn hao năm phút đồng hồ cộng lại thật sự không phải không đến hai mươi phút phen này t ư n g trải thực sự có thể nói là ly kỳ mà nữ người chơi có thể đủ hệ thống rượu đem mình uống say cũng để cho mấy người mở rộng tầm mắt ngươi không phải đã hỏi điếm tiểu nhị rồi sao hắn nói như thế nào Kèo kia kích, cho xã ly lát là liên liên này hy say, này giả giúp người thường nàng. không Người giữa giác uống giác phòng trường tương đối với mọi rồi cái phi tiện cái Điếm tiểu nói chơi điều tiết cái cảm cảm cảm được đề được. độ, đem độ vị vấn nhị quan của quan quan quan trợ tìm tên thuận tâm một một thể tự trình thể trình mình mở nên cần hành chính chờ chỉ có chỉ có có hệ, du chỉ cần đem chính mình tài khoản trò chơi hiện ra là có thể giải quyết nhưng vị này nữ người chơi hiển nhiên cũng không muốn làm như vậy trên thực tế cũng rất ít có người chơi thật có thể dùng hệ thống rượu đem mình qua chén mấy người cái này chờ đợi dòng d ã hơn hai mươi phút tuy nói cái này hai mươi phút không đáng nhắc đến cũng bất quá chỉ là chụp lăn tối say thịt tìm được vệ lệ ô tư sử dụng thời gian thế nhưng bọn họ là ngồi chờ cùng phía trước đi trên đường một mực tìm hoàn toàn bất đồng đi trên đường một mực tìm thời điểm thời gian sói mòn sẽ không quá rõ ràng mà mấy người chờ đấy một người tỉnh lại loại chuyện như vậy liền vô cùng khó chịu đựng bất quá đối với mấy người mà nói cũng không có thực sự khó khăn như vậy nào cũng bất quá hai vài chục phút hơn nữa bọn họ cũng không muốn con ruồi không đầu đồng dạng tại trong thành khắp nơi loạn đụng có thể như thế an nhàn c h ờ đấy đối với đa số người mà nói đều là phi thường vui lòng hơn nữa bởi vì c h ụ c lăn tối say thịt tìm được tệ lệ ô tư trải qua với thần kỳ cho nên mấy ở đoạn thời gian này ở giữa nghe nàng lập lại lần nữa đoạn trải qua này liền phi thường sung sướng mấy người nghe được từng cái s á c h s á c h s á c h phách bắt đùi gọi thẳng về sau trong đội ngũ hết thầy phụ trách mở dương mọi bọt h i thể loại chuyện như vậy đều giao cho chụp lăn tối say vận khí này quả thực ủy tiên bọn họ ở nơi nào trò chuyện h a n g say thời điểm vị kia nữ người chơi đã tỉnh lại bởi vì lúc trước chỉ lo nói chuyện t i ế m trò chuyện t r ụ c lăn thối say thịt đoạn này ly kỳ từng trải cho nên tất cả mọi người còn không có chú ý tới vị này nữ ngoạn ra tên đám người t ỉ n h mọi người mới biết được nàng là ma pháp thiếu nữ nếu là lấy ma pháp thiếu nữ phúc mọi người mới có thể thuận lợi như vậy tìm được vẽ lệ ô tư cho nên bọn họ thẳng thắn mời nàng vừa tiến vào đảng cấp phó bản g diệp dương một lần nữa đem điếm tiểu nhị t ê u đến kết thúc sổ sách sau đó bắt đầu rồi cùng vị này luyện cấp phó bản mở ra người giữa chắp đầu không xin hỏi ngài biết nơi nào bán quế hoa cao sao ngươi muốn quế hoa cao làm cái gì lấy đồ có thể khó ăn muốn chết bán được lại đắt kinh khủng quả thực không thế nào hợp khẩu vị của ta nhưng là nhà ta cha già mỗi ngày nhất định phải ăn một khối quế hoa cao mới bằng lòng ngủ ngài biết liền nói cho ta biết ta như thế một phen đối thoại xuống tới nợ t ợ cờ liền trực tiếp không nói đám người lần nữa tuyển trạch cùng tệ lệ ô tư đối thoại liền nêu lên ra có hay không cần tiến nhập luyện cấp phó bản bên trong nêu lên mới vừa từ say rượu ở giữa tình hồn lại ma pháp thiếu nữ xác thực là bị mọi người kinh động như thế một lớp thao tắc tính xuống tới ngoại à n n trừ o n g diệp dương bên ngoài vài người khác hiện tại chính là năm tám loại cảm giác này cho nên bọn họ vì để cho loại cảm giác này tiêu thất liền cùng ma pháp thiếu nữ phổ cập khoa học nổi lên diệp dương châu biến thái đồng thời ma pháp thiếu nữ cũng biết nàng bây giờ tiến vào một cái luyện cấp phó bản ở giữa Mà vừa mới vừa chương hai trăm linh bốn ngưỡng mộ đã lâu kết quả nàng tiến đến diệp dương trước mặt hướng diệp dương biểu đạt chính mình ngưỡng mộ thời điểm diệp dương câu nói đầu tiên cho nàng đế đi trở về nói như vậy ngươi cũng thư tuy là mấy người lừa dối ma pháp thiếu nữ những lời này bên trong có không ít đều là thật chỉ là bị mấy người phóng đại trình độ mà thôi nhưng diệp dương cũng không muốn một người thừa nhận ma pháp thiếu nữ một đôi thủy hông v ô n g mắt to thâm tình nhìn chăm chú áp lực bất quá mọi người chơi thì chơi bọn họ chuyến này dù sao cũng là tới thăng cấp cho nên cuối cùng mấy người vẫn là giải thích một chút nói bọn họ phía trước nói đều là đùa giỡn đem ma pháp thiếu nữ khiến cho lại là s ử sốt diệp dương cũng không để ý cái này mơ hồ k h u y nữ hắn trực tiếp bắt đầu cùng mọi người giảng giải cái này luyện cấp phó bản tương quan tình huống cái này phó bản kỳ thực không có bên trên cái gì khó khăn quá lớn muốn thăng cấp chỉ có một biện pháp chính là không ngừng đánh mái sáu còn như có thể để thăng bao nhiêu đẳng cấp là nhìn ngươi ở đội ngũ chính giữa tác dụng để tính bởi vì chúng ta là tổ đội tiến vào cho nên mục sư trị liệu kỵ sĩ và chiến sĩ gánh chịu thương tổn pháp sư phát ra tất cả đều biết dựa theo tỷ lệ nhất định coi thành độ công hiến cuối cùng các loại chờ thời gian lúc kết thúc mọi người có thể đạt được bao nhiêu độ cống hiến cùng cuối cùng lấy được kinh nghiệm từng trải là q u ỏ i câu bất quá cho tới bây giờ tiến nhập cái này phó bản chính giữa người thấp nhất cũng tăng lên ba cấp diệp dương vừa nói như vậy tất cả mọi người có điểm quen mắt thì ra còn tưởng rằng cái này hay là luyện cấp bản đồ cũng là một cái phó bản hình thức diệp dương mặc dù nói quá thấp nhất tăng ba cấp lời nói thế nhưng tất cả mọi người không có quá để ở trong lòng thế nhưng lúc này nghe xong diệp dương nói một lần phó bản trong quy tắc mọi người rốt cuộc minh bạch ở nơi này phó bản ở giữa có thể lấy được kinh nghiệm xa xa so với bọn hắn tưởng tượng cao hơn nghe ta nói tiếp thưởng cho cơ chế ta đã nói qua còn như làm thế nào chiếm được cao hơn t h ư ở n g cho chính là cần chỉ có thể là chống được cuối cùng như thế này thăng cấp phó bản chính thức khởi động sau đó quái vật biết từng nhóm xuất hiện mọi người kháng trụ bên trên một nhóm quái vật đáng tiếp theo quái vật mới phải xuất hiện kỳ thực cùng quái vật công thành một ít cùng loại cho nên mọi người chỉ cần vẫn sống không phải tốt sao trục lăn tối say thì nói đối với chính là ý này chỉ cần vẫn kiên trì cuối cùng là có thể thu được không rẻ kinh nghiệm quy tắc cũng nói qua thưởng cho cũng nói tất cả mọi người một ít nóng lòng muốn thử hiện tại cần làm chính là đợi thăng cấp bản đồ khiêu chiến chính thức bắt đầu lần này bọn họ cũng không có chờ quá lâu diệp dương nói xong không nhiều lắm một hồi thì có quái vật từ đằng xa chay tới mấy người bọn họ sau khi đi vào xuất hiện địa phương là ở một cái phía trên vùng bình nguyên bốn phía chỗ rất xa có thể chứng kiến s ơ lâm cho nên phạm vi nhìn phi thường c h ố n g c h ả i thăng cấp khiêu chiến lúc mới bắt đầu mọi người tuy nhiên cũng thấy không rõ lắm viễn phương chạy tới là cái gì dù sao quan hệ đến có phải hay không có thể thăng cấp có thể thăng bao nhiêu cấp vấn đề tất cả mọi người vô cùng khẩn t r ư n g chỉ có diệp dương một người còn giống như là bình thường loại trạng thái kia mọi người đều biết diệp dương khẳng định đi vào nhìn hắn vẻ mặt b u ô n g lòng dáng vẻ đ a o dầu h ắ n s s n liền không nhịn được hỏi hắn cái này đợt thứ nhất xông lại là vật gì chẳng lẽ chúng ta đợt thứ nhất đã bị đưa trở về đi diệp dương cười cũng không trả lời thẳng hắn mà là đối với hắn nói rằng nếu như đợt thứ nhất đã bị đưa trở về chúng ta đây cũng không cần chơi trực tiếp xóa nít quên đi cũng đừng nói cái gì thẳng cấp đau dầu hans s n tuy là tin tưởng diệp dương nói thế nhưng dù sao những cái này sống tới được các thứ đã đến không quá địa phương xa theo đạo lý mà nói cũng đã có thể nhìn thấy thế nhưng bọn họ lại vẫn chỉ có thể nhìn được bụi mù loại tình huống này chỉ có thể nói rõ sông tới quái vật số lượng nhiều lắm b ú c bụi lên trực tiếp đem chúng nó đều c h ậ n lại diệp dương nhìn bao rồ hẳn sẩn trên mặt khẩn trương biểu tình thậm chí cảm thấy được có điểm b u ồ n cười hắn lần đầu tiên đi vào cái này thăng cấp trong bản đồ thời điểm kỳ thực cùng biểu hiện của mọi người ngâu không sai biệt lắm cũng là bị những quái vật này b u ố c khói lên trần d a sợ kết quả chờ bọn hắn vọt tới trước mắt mới phát hiện mình quá lo lắng mà lúc này đây mọi người cũng đều thấy được sông tới ngạch quái vật dĩ nhiên là nhất cấp bậc thấp mềm hãi tỏ mêm hai thỏ một trăm mười ba nhất cấp quái vật tân thủ thôn bên trong đệ một cái nhiệm vụ nhiệm vụ mục tiêu tuy là nhiều như vậy thỏ nhét chung một chỗ cũng có thể làm cho người có dạy đặc t r ứ n g sợ hãi thế nhưng mọi người lại cũng không có bởi vì chúng nó đẳng cấp quá thấp đã cảm thấy ung dung những thứ này thỏ số lượng thật sự là nhiều lắm trong mấy người bên coi như là hai cái mục sư dùng pháp trượng đập cũng có thể một gậy gõ chết mấy cái không phải mục sư pháp trượng vật lý công kích cao bao nhiêu mà là cấp bậc của bọn hắn đều mở ở chỗ này đây hơn năm mươi cấp trang bị cùng thuộc tính nếu như miễu s á t không xong một chỉ nhất cấp quái vật vậy thật liền cùng diệp dương nói giống nhau có thể đi xoắn ít ngay từ đầu tất cả mọi người tại dùng phạm vi kỹ năng thanh q u á i sau lại trực tiếp bắt đầu dùng vũ khí về sau nữa phát hiện tuy là đánh là nhất cấp quái vật thế nhưng vũ khí bền tiêu hao cũng không thấp vì vậy món vũ khí đều cho thu hồi trong túi leo lưng trực tiếp bên trên nắm tay còn như trang bị những thứ này mềm thai thọ số lượng mặc dù nhiều thế nhưng cũng không thể gần vài cái hơn năm mươi cấp loạn g i a thân chương hai trăm linh năm cao nhiều lắm bọn họ còn không có nhào lên cũng sẽ bị một quyền hoặc là một cước đánh bay trực tiếp trên không trung liền hóa thành bạch quang bởi vì đẩy số lượng thực sự nhiều lắm cho nên mấy người đánh đánh liền mở ra đảo ngũ một bên đánh nói chuyện thiếm trong đội ngũ băng tề lâm hỏa tề lâm gia nhập vào bất quá vài ngày trục lăn tối say thì xem như là mới gia nhập vào một ngày mà ma pháp thiếu nữ chỉ là một qua đây đả tư n g dù cho nên lẫn nhau trò chuyện cảm giác mới mẹ vẫn tương đối rõ ràng cũng không buồn không có gì hay trò chuyện tại chỗ có người cũng cảm giác mình muốn mệt nắm tay đều vung bất động thời điểm rốt cục những thứ này thỏ đội ngũ bị mọi người tiêu diệt sạch sẽ cuối cùng một con thỏ hóa thành bạch quan g sau đó mọi người cũng nghĩ lúc nghỉ ngơi diệp thanh lại đem mọi người kêu lên cẩn thận những quái vật này có thể không phải là các ngươi cho là dựa theo đẳng cấp từ thấp đến cao trình tự tới mà là ngẫu nhiên vừa nói như vậy là tất cả người ngay lập tức sẽ chiếm đứng lên đánh thỏ là mệnh không chỉ là thân thể mệnh liền tâm cũng mệt mỏi kỳ thực mọi người trạng thái ngược lại là bảo hiểm tất cả cầm không sai thậm chí bởi vì tại dùng nắm tay đánh quái cho nên liền vũ khí bền cũng không có giảm bớt nhiều lắm đợt thứ hai quái vật sông lúc tới mọi người mới có thể thở vào một cái so với đợt thứ nhất thỏ đợt thứ hai quái vật đẳng cấp muốn hơi cao một điểm cấp ba hôi thử trên thực tế ở nơi này hợp cách thăng cấp phó bản ở giữa hai tốt quái vật trong lúc đó là không có có thời gian nghỉ ngơi muốn nghỉ ngơi liền muốn tại nơi chút tương đối yếu hoặc là số lượng rất ít quái vật lúc tới nhân cơ hội nghỉ ngơi bởi vì đợt thứ nhất thọ thật sự là số lượng nhiều lắm hơn nữa đợt thứ hai sóc cũng không có cái gì uy hiếp cho nên cao r ổ hẳn sần thẳng thắn đem mình trang bị đều cho quất ăn mặc một cái hệ thống quần cộc tử nằm ở trên mặt đất tùy ý hôi thử nhóm ở trên người hắn đoán tới đoán lui như thế này có thể được bao nhiêu kinh nghiệm nhưng là với ngươi phát ra cùng cống hiến tỷ lệ coi là ngươi nhất định phải nằm trên mặt đất cao dồ hắn sấn lại ngay cả trả lời hắn đều lười trả lời trực tiếp khoắt tay một cái ý bảo chính mình không làm diệp dương lại cười cũng nằm trên mặt đất cùng cao dồ hắn sấn hầu như giống nhau toàn thân trang bị cởi xuống vũ khí thu trực tiếp nằm trên mặt đất nghỉ ngơi trên thực tế diệp dương cũng không cần nghỉ ngơi trang bị của hắn bền tiêu hao rất chậm hơn nữa còn có tự động chữa trị máy móc cho nên trang bị bền cũng không phải là cái gì vấn đề tình trạng của hắn cũng không cần nghỉ ngơi cho dù là hết mã nạ hắn chỉ dựa vào phổ thông công kích cũng có thể một kiếm gọt chết một m ạ n g lớn diệp dương chỗ cũng nằm trên mặt đất ngoại trừ lười nguyên nhân bên ngoài chính là muốn á cùng mọi người nói một chút thời gian nghỉ ngơi vấn đề diệp dương ngồi dưới đất nghỉ ngơi thuận tiện cùng mấy người nói một cái quái vật đổi mới thời gian khoảng cách vấn đề m i n h khiến cho đại gia c h ủ ý hợp lực nghỉ ngơi bởi vì tất nhiên sẽ vẫn bảo trì trạng thái chiến đấu cho nên mỗi người cũng không có cách nào dừng lại hồi lam muốn để cho mình lượng máu cùng lam lượng để thăng ngoại trừ mục sư có thể tăng máu bên ngoài liền chỉ có thể dựa vào lượng máu cùng lam lượng tự động tăng trưởng mấy người nghe xong diệp thanh thuyết pháp cũng hoặc nhiều hoặc ít ngừng một chút bởi vì vẫn có s ố c đạp tới đạp qua quan hệ cho nên vài cái m ộ i tử muốn nếm thử minh tưởng cũng thất bại bất kể là minh tưởng đạ tọa vẫn là ăn bánh mì uống nước đều cần đang thoát chiến dưới trạng thái còn như các loại d ự tề chỉ cần không phải hạn chế phải đang thoát chiến trạng thái mới có thể dùng sử dụng cũng đều bình thường thế nhưng diệp dương lại giáo trình mọi người không nên dùng thuốc bởi vì phía sau có thể sẽ tới cái loại này phi thường lợi hại quái vật trải qua diệp dương nhắc nhở vài cái mọi tử thương lượng một chút bây giờ trong đội ngũ tổng cộng có chín người ngoại trừ diệp dương trên cơ bản không phải cần nghỉ ngơi bên ngoài mọi người thẳng thắn vây thành một cái vòng vòng trong bốn người vòng ngoài bốn người ở giữa nhất một người có hai tầng vòng tròn canh giữ ở bên ngoài ở ở giữa nhất người đó liền có thể tạm thời thoát ly chiến đấu tiến hành đà tọa hoặc là minh tưởng như vậy tuy là hiệu suất không cao nhưng so với tự động hồi phục đã cao nhiều lắm diệp dương chứng kiến mọi người có thể tự động nghĩ vậy c h ú n g x á c h lược cũng thật cao hứng lúc trước hắn đều là một người tiến nhập cái bản đồ này không có giống lần này giống nhau đồng thời có nhiều người như vậy đồng thời tiến vào từng trải cho nên hắn cũng không phải cố ý không dạy bọn họ mà là hắn tiến đến trước kia cũng không nghĩ tới nói còn có thể cái dạng này tuy nói dựa theo loại phương pháp này một lần cũng chỉ có một người có thể thay phiên khôi phục nhưng so với phía trước đã được rồi nhiều lắm dù sao còn lại mấy lý n ạ m triệu không giống như là diệp dương giống nhau diệp dương trang bị tiêu hao có thể không đệ bụng hơn nữa coi như là lam lượng đánh hụt chỉ dùng phổ thông công kích cũng có thể có không nhỏ thương tổn nhưng những người khác không được cho nên bởi vậy mọi người đã khởi quái tới thì càng thêm thuận lợi một ít đợt thứ hai sóc rất nhanh thì bị bọn họ giết lùi mà đợt thứ ba tới quái vật so với lúc trước hai t ố t liền muốn lợi hại nhiều lắm đợt thứ ba tới quái vật là độc giác xanh tê n h ư dương độc giác xanh tê là hơn năm mươi cấp quái vật cơ hồ là hiện tại cấp bậc của bọn hắn có thể tiếp xúc được đẳng cấp cao nhất g i ã ngoại quái vật một trong có thể nhanh như vậy liền đến phiên độc giác xanh tê tiến công đối với bọn hắn mà nói kỳ thực cũng coi như là một chuyện tốt chương hai trăm linh sáu đẳng cấp tăng vọt bởi vì độc nhất vô nhị xanh tê một cái cá thể thực lực rất mạnh cho nên cái này một lớp tấn công quái vật số lượng trở nên rất ít phía trước mọi người mới vừa suy nghĩ ra được thay phiên nghỉ ngơi phương pháp ở chỗ này đồng d ạ n g áp dụng độc giác xanh tê tuy nói đẳng cấp đối lập nhau khá cao thế nhưng đẳng cấp vẫn còn ở bọn họ ứng đối trong phạm vi cho nên mấy người thẳng thắn phân làm hai tốt trong đó một lớp đánh quái một khác sóng nghỉ ngơi đương nhiên diệp dương cũng không tại cái này hai nhóm người chính giữa tùy ý một lớp ở giữa bởi vì hắn căn bản không cần nghỉ ngơi t h ă n g cấp phó bản bên trong kỳ thực cũng không có gì khó khăn quá cao quái vật đẳng cấp thấp số lượng nhiều nhưng ứng phó dễ dàng mà đẳng cấp cao số lượng thiếu chỉ cần hợp lý lợi dụng quy tắc tuyển trạch thời cơ thích thứ nghỉ ngơi Ở mỗi một đợt q cái vật này p h thăng cấp bản đồ ở giữa xuất hiện đẳng cấp cao nhất quái vật là dựa theo ngoạn gia bình quân đẳng cấp tới tính toán xuất hiện nhất cấp bậc thấp quái vật chính là nhất cấp quái người chơi hoặc là một đội ngũ sau khi tiến vào mỗi một lần xuất hiện quái vật đều chỉ có một loại hơn nữa đẳng cấp cũng đều ở cái phạm vi này bên trong mỗi một cái đẳng cấp quái vật chỉ sẽ xuất hiện một loại nhưng hết thể đẳng cấp quái vật đều xuất hiện qua một vòng sau đó mới có thể lần nữa cũng có trước xuất hiện qua một cái đẳng cấp quái vật xuất hiện lần nữa hơn nữa mỗi lần như vậy một vòng kỳ ở giữa xuất hiện trước nhất đều là nhất cấp quái vật làm lần thứ hai xuất hiện một cấp quái vật lúc diệp dương cũng biết bọn họ có thể một mực cái này thẳng cấp bản đồ bên trong soát kinh nghiệm thẳng đến lần này bản đồ mở ra thời gian kết thúc bất quá về sau vẫn là xuất hiện một ít khúc c h ế t dù sao tuy nói bọn họ vô cùng chú ý nghỉ ngơi nhịp điệu hơn nữa đối với dược vật sử dụng cũng cực kỳ cẩn thận thế nhưng có chút xuất hiện nguy cơ thời điểm dù sao vẫn là cần dựa vào dược phẩm tạm thời chịu đựng được cho nên về sau vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện ứng phó không được tình huống bất quá mấy người cũng cực kỳ may mắn bọn họ xuất hiện chống đỡ hết n ổ i tình huống lúc đã là thăng cấp bản đồ tiếp cận thời gian kéo dài lúc kết thúc cho nên cắn r ă n g gượng chống mấy đợt cũng trực tiếp đã đến kết thúc thời gian kỳ thực thăng cấp bản đồ thích hợp nhất còn là một người tiến vào bên trong đương nhiên cần giống như diệp dương loại này một người có thể ứng đối đại đa số tình huống loại này nếu như là một đội ngũ cùng nhau tiến nhập Thẳng định như vậy lẫn nhau trong lúc đó biết tồn tại biệt, biệt tạo thành gia bình quân đẳng cấp、so、với có chút gia đẳng cấp thấp ít. định như nhau như khác bình hơn không đẳng đẳng đẳng lẫn nếu này nói, ngoạn quân ngoạn gia gia đó vậy với lúc loại lời sai quá so cấp cấp có cấp sẽ một cái ngoạn gia đẳng cấp so với toàn bộ đội ngũ bình quân đẳng cấp cao hơn rất nhiều na sẽ tạo thành luyện cấp bản đồ ở giữa xuất hiện quái vật toàn bộ đều là so với cấp bậc của hắn thấp hơn không ít như vậy trải qua đến cuối cùng kết toán kinh nghiệm thời điểm hắn lấy được kinh nghiệm sẽ so với còn lại người chơi ít hơn ngạch rất nhiều abi bì, ở bình thường loại tình huống này sẽ không trở thành vấn đề gì thế nhưng đang luyện lẹ o bản đồ ở giữa cái t r a n lệch này khả năng trực tiếp chính là hơn mấy cấp nếu như một đội ngũ ở giữa có một cái đẳng cấp cao người chơi cống hiến đại lượng phát ra cuối cùng được đến kinh nghiệm lại cùng hắn cống hiến không được tỷ lệ cái này khó tránh khỏi gây nên các người chơi giữa mâu thuẫn thế nhưng ở diệp dương nơi đây đó cũng không phải vấn đề gì bởi vì diệp dương so với toàn bộ đội ngũ còn lại ngoạn ra bình quân đẳng cấp hầu như cao hơn thập cấp cho nên hắn liền thành cái kia cống hiến tối đa thế nhưng kinh nghiệm lại đối lập nhau không có nhiều như vậy người chơi diệp dương sẽ không quan tâm những kinh nghiệm này đối với diệp dương mà nói nếu như hắn nhớ muốn kinh nghiệm hắn có các loại rất nhanh để thăng chính mình kinh nghiệm phương pháp hiện tại hắn mục tiêu là mang theo toàn bộ đội ngũ đem cấp bậc của bọn hắn đều cho đề thăng tới sáu mươi cấp sau đó đến mang theo mọi người cùng nhau đi hoàn thành một ơ i sở bảo tàng nhiệm vụ làm hệ thống thanh e m vang lên báo cho biết hết thẩy đội viên thăng cấp phó bản lúc kết thúc ngoại trừ diệp dương bên ngoài mọi người hầu như đồng loạt ngồi trên mặt đất thời gian dài không phải gian đoạn đánh quái hơn nữa ở thăng cấp bản đồ thời gian kéo dài kết thúc phía trước tuy là bọn họ một mực đánh quái kinh nghiệm cũng là một chút cũng không có tăng trưởng hơn nữa những quái vật này cũng không bạo bất kỳ trang bị nào nếu như không phải diệp dương trước giờ cho bọn hắn lộ trần tướng sợ rằng du hi người sau khi đi vào phát hiện là loại tình huống này đều muốn trực tiếp tuyển trạch tự sát trở về thành nhưng sự thực chứng minh coi như là ở du hi ở giữa trả giá cũng trung quy là có thu hoạch làm hệ thống thanh n â m vang lên ngoại trừ diệp dương mọi người đồng thời ngồi dưới đất một khắc kia trở đi thăng cấp quan g mang liên tiếp không ngừng mà ở trên người mấy người vang lên bởi vì thời gian dài mệt nhọc đưa tới bọn họ đều có chút để bài thế nhưng nỗ lực thời gian dài như vậy đều không nhìn thấy kinh nghiệm tăng trưởng lập tức lại thấy được thăng cấp kim quang mấy người đồng loạt hướng phía hệ thống bảng nhìn lại không nhìn không biết nhìn một cái mấy người tất cả đều bị lại càng hoảng sợ dồn dập lộ ra biểu tình không dám tin tưởng rùi mắt rùi mắt bóp bắp đùi bóp bắp đùi ở diệp dương ánh mắt cổ quái ở giữa bọn họ mới rốt cuộc xác định tự xem đến không sai chương hai trăm lẻ bảy cựu thiếu một sáu mươi lăm cấp t a o dồ h ắ n s ẽ n ó i cấp sáu mươi ba tuy lại xạ lì dạ làm trong đội ngũ thành thục đ à m đường nhưng mọi người vẫn có thể từ nàng cố ý giữ bình tĩnh phía sau đọc được ngạc nhiên tâm tình năm mươi mốt cấp cái này là có ca có la nàng lúc đầu đẳng cấp chính là thấp nhất một cái hơn nữa mục sư so sánh với những nghề nghiệp khác dù sao ở phát ra trên có khiếm khuyết hay bởi vì to tính cho nên trị liệu cũng chỉ có thể dùng ở chỗ mấu chốt cuối cùng thu hoạch hữu hạn mấy người dồn dập báo ra cấp bậc của mình thấp nhất đều là sáu mươi mức cấp đáng giá nhất thể là ma pháp thiếu nữ lúc tiến vào là năm mươi bảy cấp cuối cùng kết toán kinh nghiệm thời điểm cấp bậc của nàng cũng là liên tục vượt lục cấp đi tới sáu mươi hai cấp mỗi thập cấp thời điểm thăng cấp kinh nghiệm đều sẽ có cái đoạn nhai thức nhảy vọn cho nên trải qua như thế một lần tất cả mọi người kinh nghiệm đều tụ tập ở sáu mươi mốt sáu mươi hai cấp sáu mươi ba trong lúc đó đồng thời lẫn nhau sự t r a n lệch cũng bị kéo tiểu đương nhiên diệp dương đẳng cấp còn lại người chơi nhìn không thấy ở tại bọn hắn có thể thấy đội ngũ bảng ở giữa r ồ i nạt thẳng đẳng cấp từ cấp 63 n h ả y tới 65 cấp mà trên thực tế cấp bậc của hắn cũng là thăng hai cấp từ 71 đến 73. sở dĩ diệp dương có thể thăng hai cấp là bởi vì lúc trước mang theo vài cái đồng đội đánh ác ngộng phó bản thời điểm hắn vẫn không có thể thăng cấp nhưng kinh nghiệm đã đến 71 cấp thăng 72 cấp điểm tới h ạ cho nên lần này lập tức được tưởng thưởng một đại sóng kinh nghiệm cấp bậc của hắn cũng tăng lên mọi người đều bị thăng cấp vui sướng vây quanh thời điểm tuy sức cao hứng cao có đưa ra m không không nói điểm ấy thời gian ở người chơi xem ra cũng không còn cái gì nhưng bọn họ trung gian ngoại trừ thay phiên ở những người khác vây thành cái vòng nhỏ hẹp ở giữa ngắn ngủi khôi phục trạng thái bên ngoài liền không còn có quá bất kỳ nghỉ ngơi cho dù là ở chính giữa khôi phục trạng thái thời điểm tinh thần của bọn hắn đều vô cùng khẩn trương bởi vì tại loại này không biết phần cuối quái vật t h ế tiến công phía dưới bất luận cái gì một chút dây dưa đều có thể tạo thành toàn bộ đội ngũ đoan diệt tuy nói bọn hắn cũng đều rất muốn đi thôi mơ sơ bảo tàng nhiệm vụ làm xong nhưng nghỉ ngơi mới là lập tức bọn họ càng thêm muốn đi việc làm thừa dịp mọi người đều ngồi dưới đất võ thuật ma pháp thiếu nữ cái này duy nhất một cái xem như là ngoại nhân người chơi nói chuyện các ngươi đều là một đội ngũ sao ta có thể không thể gia nhập đội ngũ của các ngươi ma pháp thiếu nữ nói cố gắng nhỏ giọng hơn nữa hắn mới vừa nói xong những người khác ngay lập tức sẽ nhìn về phía nàng để cho nàng mặt lập tức đỏ lên không quan hệ không được coi như có thể có thể đương nhiên có thể t a o d ồ hắn sần phản ứng nhanh nhất lúc trước bọn họ nghe chụp lăn tối say thịt nói nàng phát hiện vệ lệ ô tư ly kỳ trải qua thời điểm nhưng là nói đến quá cái này là ma pháp thiếu nữ nữ người chơi mới vừa cùng lẫn nhau có hảo cảm nam người chơi nó bẻ e o xa ly dạ cũng chỉ là so với t a o d ồ hắn sần c h ậ m một chút đội ngũ nhân số hiện tại đã phát triển đến rồi tháng ư ờ i muốn đi đánh mười người tiểu phó bản còn cần góp nhân số nếu như có thể lại thêm hai cái hắn đương nhiên hết sức vui vẻ có thể à chúng ta vừa lúc muốn đi làm một cái tập thể nhiệm vụ ngươi nếu như muốn gia nhập đội ngũ chúng ta vừa lúc có thể cùng nhau tám thật vậy chăng ma pháp thiếu nữ mắt lộ hưng phấn phía trước ở thăng cấp bản đồ bên trong đánh quái tuy là khổ cực thế nhưng thu hoạch cũng là to lớn vừa rồi trong đội ngũ người chơi đều chỉ cố co q u ắ c trên mặt đất nghỉ ngơi thế nhưng thăng cấp kim quang lóe sáng sau khi thức dậy ma pháp thiếu nữ lại trước tiên mở ra rô rơ thành bảng đẳng cấp bọn họ trong tiểu đội hầu như mọi người đồng loạt xuất hiện ở trên bảng danh sách hơn nữa vượt lên đầu phía sau người chơi cấp ba cấp bốn nhiều phải biết rằng hiện tại đa số người chơi vẫn còn ở nỗ lực hướng phía sáu mươi cấp rào bước tiến lên đâu bọn họ những người này liền đã đạt đến sáu mươi hai ba cấp đây là cỡ nào khó kinh khủng t r ê n h l ệ n h nếu như là bình thường cách lên lẹ m ẹ o muốn thăng một cấp ít nhất phải tiêu tốn một hai ngày thời gian thế nhưng cũng bởi vì một cái như vậy phó bản tất cả mọi người bọn họ vậy mà thoang cái tập thể tăng lên cấp năm cấp sáu liền liên đội ngũ trong hai cái mục sư lúc này đẳng cấp cũng muốn so với trừ bọn họ ra ra người chơi cao hơn một cấp hơn nữa ma pháp thiếu nữ còn chú ý tới tuy là đội ngũ làm bên trong đẳng cấp tối cao chính là cái kia là r ồ nạt thạn người chơi thế nhưng toàn bộ đội ngũ đều xuất hiện ở rô rơ thành bảng đẳng cấp ở trên thời điểm cái này là r ồ nạt thạn người chơi cũng không có xuất hiện điều này nói do cái gì trên người hắn khẳng định có cái gì che giấu mình thân phận tin tức trang bức che giấu mình thân phận tin tức bất kể là trang bị cũng tốt hoặc là danh xưng cũng tốt kỹ năng cũng tốt loại vật này ma pháp thiếu nữ phía trước liền nghe đều chưa có nghe nói qua hiện tại thì có một cái sống sờ sờ người chơi đứng trước mặt của hắn hơn nữa liền đúng có loại này thủ đoạn loại này người chơi nên thật lợi hại ma pháp thiếu nữ không biết cho nên hắn nổi lên gia nhập vào đội ngũ tâm tư núi